Chương 1, Mạc Gia con cháu. Mặc Đốn là một cái thế kỷ 20 có trí thanh niên, mặc dù ra cảnh nó khó, nhưng là dễ chính mầm đỏ, chính là đời thứ ba bần hạ trung nông xuất thân, tục xương quỷ nghèo. Nhưng là cái này cũng không có thể trở ngại mặc Đốn truy cầu tiến tới tâm tư, hắn quyết định dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nỗ lực phấn đấu ra 500 vạn giá sản. Hôm nay liền là hắn quyết định thành bại thời khắc, mặc Đốn tại một nhà ngân hàng trước mặt bản hàng thật lâu, nơi này hắn đã điều nghiên địa hình nhiều lần, xung quanh đều rất an toàn, người lưu lượng cũng rất ít. Mặc đốn đệ thấp vành nón, sờ lên trong túi đồ vật, trong lòng hung ác đi vào ngân hàng bên cạnh một cửa tiệm. Lão bản. Đến một quả xổ số, số Mạc đốn móc ra hai cái một nguyên tiền x su xếp tại chủ cửa hàng trước mặt buổi tối hôm nay mở thưởng chúc người may mắn lão bản thuần thục đóng dấu ra một chú sổ số, số mặt mỉm cười đưa cho mạc đốn màn đêm ông xuống đảo mắt liền đã đến 9 điểm 20 mặc đốn một lần lại một lần soát điện thoại mới chờ đợi lấy mở thưởng kết quả 500 vạn ra sản ở phía này mỗi một lần mở thưởng thời điểm đều là mạc đốn thống khổ nhất thời điểm trước mắt nhìn mình tổn thất 500 vạn là bực nào tàn nhẫn không là 500 vạn số không hay thối nhưng là vì đã từng mở tưởng những thống khổ này hắn là nhất định phải phải chịu Đinh Linh Một đầu sổ số áp độ đột xuất hiện, chúng thường tin tức ban bố. Không. Trong nháy mắt, một tiếng bi thiết từ phòng cho thuê bên trong chuyển ra. Ta 500 vạn số không hai thôi. Cùng lúc đó, thần châu đại địa một cỗ nồng đậm đoán khí phóng lên tận trời, số lượng lại có hơn ngàn vạn đạo, cái này ngàn vạn đạo vạn khí không biết bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, vậy mà ngưng tụ không tan, ở trên bầu trời hội tụ thành một cái thần bí đồ án, thần bí đồ án lấp lóe mấy lần về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đốn chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, muốn mở hai mắt ra, làm thế nào cũng không mở ra được. Trong bóng tối từng màn quang ảnh trong đầu hiện lên phản phất một cảnh, mà lại lại mười phần chân thực. Trong giấc mộng này, hắn thành một cái đại đường người, phụ thân của hắn tên là Mạc Liệt, là một mặc gia con cháu, là lý thế dân thần công doanh thống lĩnh, tại lý đường thống nhất thiên hạ quá trình bên trong, Mạc Liệt gặp núi khai sơn, gặp nước bắc cầu, mỗi lần đều xông lên đầu tiền tuyến, nhiều lần để lý thế dân trong đối chiến đoạt chiếm tiên cơ, lập xuống công lao hắn mã. Đáng tiếc Mạc Liệt phúc duyên nông cạn, chờ đến đại đường thống nhất thiên hạ về sau, hắn lại không có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Tranh chiến nhiều năm để hắn thương quá nhiều, bất hạnh tránh niên mất sớm, lưu lại một cái kẻ nước bỏ huyện hầu cho mà đón, cái này cùng hắn chủng tên trùng họ gia hỏa Không đúng." Mạc Đốn đột nhiên bừng tỉnh. Loại cảm giác này làm sao lại như thế rõ ràng, quả thực là mình tự mình kinh lịch. Mạc Đốn đột nhiên ngồi dậy, một thanh giật xuống đóng trên đầu tờ danh sách, một màn trước mắt để hắn ngây dại. Hắn nguyên bản ở phòng cho thuê đã không thấy, mà là đổi thành một cái cổ điện gian phòng, cửa gỗ, giường gỗ, cửa gỗ, một phòng. Nói một cách khác, gian phòng này phong cách rất nghệ, rất cổ đại. Mạc Đốn trí thông minh có chút làm gấp, hết thể trước mắt lạ lẫm lại cuốn thuộc, từng màn ký ức ở trước mắt hiện lên, trong ngộng tràng cảnh rõ ràng ra hiện trong ký ức của hắn, như là hai cái linh hồn tại trước mắt của hắn không ngừng hợp, cuối cùng hòa một thể. Chẳng lẽ ta thật xuyên qua đến đại đường? Mạc Đốn trong lòng có một cái xa xỉ nghĩ đang không ngừng tăng gọn. Cái này sao có thể? Mạc Đốn kích động toàn thân phát run, không dám tin, hắn tổn thất 500 vạn số không 02 khối, nhưng là vậy mà chúng toàn vũ trụ lớn nhất một cái tường, xuyên qua. Hắn xuyên qua đến đường chiều, trở thành trinh quán thời kỳ một cái xuống dốc quý tộc. Nhìn xem trong gương đồng cùng hắn cực kỳ tương tự gương mặt, Mạc Đốn y nguyên giống như là đang nằm mơ. Sau một hồi lâu, Mạc Đốn rốt cục tỉnh táo lại, nhập ra tùy tục, hướng hắn đi tới thế, nhưng là thịnh thời nhà Đường kỳ, là toàn bộ dân tộc Trung Hoa vĩ đại nhất thời đại một trong, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu cửa hồ vì chứng thực mặc đốn phỏng đoán cửa phòng một tiếng cóẹn 15 16 tuổi thiếu nữ áo tím đẩy cửa vào tại mặc đốn trong trí nhớ cô liền là mặc đốn tiếp thân nha hoàn yêu mặc một thân trang phục màu tím liền lấy tên từ ý tự y liền là từ nhỏ mặc đốn cùng nhau lớn lên bình thường chiếu cố mặc đốn cũng là quan tâm nhập vi đáng tiếc trước đó mặc đốn đem tâm tư đều chú ý tại thành trưởng ăn trong Mỹ nữ vốn không có để ý bên người tự y dựa theo mặc đốn hiện tại tư duy từ y chí ít cũng có 80 điểm đây là cô còn không có trưởng thành điều kiện tiếpết tiếp qua mấy năm cũng là một cái hại nước hại dân nhân vật không xuyên cấu nhặt được một cái thú vị Hiện tại lại có mỹ mạo thị nữ hầu hạ, mặc đốn cuộc sống hạnh phúc tựa hồ bắt đầu từ đó. Bất quá, mặc đốn mộng đẹp còn không có tiếp tục một giây đồng hồ, liền bị Tử Y Li ai vô tình đánh nát. Thiếu ra, không xong, Lý Nhị Thúc đã đi tới mặc phủ trước cửa, ngươi nhanh chuẩn đi, nếu không lại muốn bị đánh." Thư Y thì thần sắc hoảng nói rằng. "Bị đánh?" Mặc Đốn lập tức mặt đen lại, đồng thời trong thân thể liên quan tới đối Lý Nhị Thúc kinh khủng hồi ức giống như thủy chiều sông lên đầu. Một lần, hai lần, rất nhiều lần. "Được rồi, cũng đến cùng hết." Không muốn nói mò, Lý Nghị Thúc như thế thương ta làm sao lại bỏ được đánh ta đâu. Mạc đốn làm vừa cười vừa nói mà thân thể lại thành thật dùng mình một cái thiếu ra ngươi quên năm nay chúng ta mặc ra thôn lớn diện tích gặp thanh họa lương thực giảm sản lượng một nửa tất cả mọi người chờ ngươi đi thành trường An lĩnh tức ra cũng phục vượt qua nan con đâu nhưng ngươi lại đem tiền đều bại qua rồi chuyện này lý nhị thuốc đoán chừng là biết thử y thì mặt mũi tràn đầy lo lắng nói rằngế mặc đốn lúc này mới từ sốc xếp trong trí nhớ nhớ tới cái này sự kiện từ đầu đến cuối mặc đốn lao từ qua đời đến sớm căn bản cũng không có để lại cho hắn nhiều ít vô liếng lại thêm một chút năm đó đi theo mặt liệt một chút binh sĩ xuất ngũ về sau đều đến mặc ra thôn ngụ lại dẫn đến mặc gia thôn nhân khẩu kịch liệt gia tăng, mà bọn hắn là mặc gia con cháu, trời sinh cùng nho ra không hợp nhau. Trưởng quản phong tức quan lại âm thầm giở cho xấu, trực tiếp đem này một ngàn hộ làm mặc liệt thực gốc, dẫn đến Mạc liệt tức vị không phải cao nhất, thế nhưng là hắn xác thực tất cả đại thần bên trong một cái duy nhất thực sự thôn ngàn hộ ăn tức ra. Nhiều người mặc dù là chuyên tốt, nhưng là phong thượng ruộng đồng, lại bị người âm thầm giở trò xấu, cho đều là đắc hoang, thời đại này lương thực sản lượng thấp, mà Mạc gia thôn tới gần thạch ba ba cốc, địa thế chỗ chúng Thường xuyên phát sinh hạ đúng hay hại là điển hình đất bị nhiễm mặt bình thường cây nông nghiệp sản lượng liền rất thấp lại thêm năm nay là thai năm càng là đã rép vì tuyết lại lạnh vi dương lương thực trên phạm vi lớn giảm sản lượng căn bản bất lực trẻo chống hơn một ngàn hộ người dùng ăn mặc ra thôn tất cả trông cậy vào liền rưi vào mặt đốn từ thành trường an lĩnh tới bổng lộc đi đổi lương thực thế nhưng là thích sĩ diện mặc đốn tại thành trường an gặp một đám hồ bằng bằngẩ hữu về sau tướng lĩnh tới bổng lộc tiêu xài không còn say mềm mà về mặc đốn người tên phá của này đi ra cho ta bên ngoại phòng chuyển đến một tiếng công phép ngay được tiếng nói quen thuộc này mặc đốn không khỏi run lên trong lòng Đây là phụ thân hắn phụ tá Lý Nghĩa. Mặc liệt sau khi qua đời, toàn bộ Mặc gia thôn đều là Lý Nghĩa chấp trưởng quản lý, trong đó cũng bao quát Mạc Đốn. Từ khi Mặc liệt sau khi qua đời, Lý Nghĩa đối với hắn phá lệ nghiêm khắc, bình thường Mặc Đốn sợ nhất liền là hắn. Lý Lao Đệ bất giận, thiếu gia còn nhỏ, không cần thiết động như thế lớn hòa khí. Phúc Túc thanh âm chuyển đến. Phúc Túc cũng là thần công doanh lão nhân, nhưng là bởi vì thụ thương mà xuất ngũ, về sau làm Mặc gia quản ra, đối Mặc gia cũng là trung thành tuyệt đối. Phúc lao Ca, ngươi không nên cả ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử tối này, hắn vậy mà cầm người cả thôn tính mệnh nói đùa đem linh tới bổng lộc toàn bộ tiêu xài. "Thiếu ra, làm sao bây giờ nha?" Lần này Lý Nhị ra biết, khẳng định sẽ trách phạt ngươi, ngươi nhanh tránh một chút đi." Thử Y ẻ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Mạc Đốn khẳng định chạy càng xa càng tốt, chờ Lý Nghĩa hết giận về sau trở lại. Nhưng là Mạc Đốn đã không phải là trước đó mềm yếu thiếu niên, lần này hắn cũng không có trốn tránh, mà là chỉnh lý quần áo, trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. "Thiếu gia!" Thư Y ẻ kinh hô, lo lắng bước nhanh đi theo ra ngoài. Ngoài cửa một cái quần áo tùy tới trắng bệnh, người trung niên gầy gò ngay tại hướng bên trong sông, mà Phúc bá một lần thuyết phục, một lần ngăn cản hắn, nhìn thấy đi ra khỏi cửa phòng Mạc Đốn, hai người nhất thời ngây dại. "Phúc bá, nhị đỗ." Mạc Đốn hít một hơi hàn khí, a ra trận trận khói trắng, giống bình thường đồng dạng chào hỏi. Thằng đến Mạc Đốn không mình hành lễ, hai người mới giật mình tách ra. "Tiểu gia." Phúc bá ứng tiếng nói. "Tiểu tử túi, người biết người bây giờ sông bao lớn hoa a?" Lý Nghĩa tức giận nói, trong tay điều cẩm giơ lên cao cao, nhưng không có đánh xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Đốn tựa hồ có chút không giống, trước kia Mạc Đốn đối hắn nhưng là nơm nớp lo sợ. Nhưng là hiện tại Mạc Đốn vậy mà mười phần bình tĩnh, hoàn toàn không có trước kia kinh hoàng nhu nhược. "Nhi thúc, người còn không biết đi. Thành trưởng an lương thực giá cả đã tăng lên năm thành, chỉ bằng kia một điểm bùng lộc, căn bản là hạt cắt trong sa mạc, căn bản nuôi sống không được mặc ra thôn mấy ngàn nhân người." Mạc Đốn nói rằng, "Vậy cũng không thể tùy ý tiêu xài, chỉ ít có một bộ phận lương thực có thể nhiều mấy phần hy vọng." Lý Nghĩa tức giận nói. Phúc Ba ha to miệng, nhìn Lý Nghĩa, lại nhìn một chút Mạc Đốn, cuối cùng đắng chát thở dài một hơi. Mạc tức vị là huyện hầu không cao cũng không thấp, lại thành trưởng an căn bản không thấy được, chuyển cho Mạc Đốn lúc lại hạng cấp một, chỉ còn lại có hơi bá. Nguyên bản không nhiều bộc lộc có hạng cấp một, lại thêm mặc ra thôn nhân khẩu lại nhiều, nguyên bản là thực sự thôn ngàn hộ ăn, mà trải qua mấy năm cư dưỡng sinh tức, nhân khẩu đã tăng gọi không ít, sinh ra lương thực căn bản không đủ phân. Huống hổ những cái tiêu bộc lộc vốn chính là mặc đốn, mặc đốn hiện tại đem tiền bỏ ra, hắn lại có tư cách gì trách cứ đâu. Trong lúc nhất thời, Lý Nghĩa trầm mặt lại, trong lòng tràn đầy đắng chát. Vừa nghĩ tới toàn thôn mấy ngàn người thiếu gạo thiếu lương, hiện tại đã là tháng 10, lại đem làm sao vượt qua cái này trời đông giá rét, Lý Nghĩa trong lòng thống khổ không chịu nổi, nhưng lập tức một thanh để hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nếu là ta tạo thành sai lầm Vậy thì do ta để lên ngủ, mù, mùa đông này ta cam đoan sẽ không có bất kỳ thôn dân chết đói hoặc chết cóng." Mặc Đốn Trịnh trầm nói, "Hiện tại ta muốn biết, mặc Gia thôn đến cùng có bao nhiêu nghèo?" Chương 2, Bần cùng mặc Gia thôn. Mặc Gia thôn đến cùng có bao nhiêu nghèo? Chỉ cần ngươi sau khi nghe ngóng liền sẽ rõ ràng, chung quanh mỗi cái thôn trang, mỗi người nhắc lên mặc Gia thôn cũng chỉ có một tấn tượng, nghèo. Gà nữ chớ gà mặc Gia thôn, tình nguyện ném ở sông nhỏ bên trong đã trở thành nơi đó danh ngôn, phàm là có thể không có trở ngại người ta, đều không muốn để cho mình quê nữ đến Mạc Gia thôn gặp cảnh khốn cùng chịu khổ. Cho nên hàng năm đều có Mạc Gia thôn nữ tự xuất giá cũng rất ít gặp mặc gia thôn nam tử kết hôn, dần dà, toàn bộ mặc gia thôn chữ hàng đại lượng lưu manh. Nhưng là nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện. Tại ly tốc cùng phúc bá dẫn đầu dưới, Mặc Đốn thấy được chân chính mặc gia thôn, một đầu mập mồ đường đất ngang qua toàn bộ thôn trang, trên đường trôi đầy thôn dân sinh hoạt nước bẩn, đen sì còn tản ra khó ngửi mùi. Hai bên đường đều là thóc bé nhà tranh, một trận xào sạc thu gió thổi qua, kéo theo không ít cỏ tranh bay trên trời múa. Một người có mái tóc xám trắng lão nhân từ bên trong phòng bật ra, muốn đem thổi đi cỏ tranh đổi trở về, nhưng là nhìn lấy cỏ tranh càng bay càng cao, cuối cùng chán nản từ bỏ cuối cùng hùng hùng hổ hổ trở lại trong phòng. Hô, Mạc Đốn nương trọng thở ra một hơi nói, đi thôi. Liên dọc theo mấp mô đường nhỏ chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước, Phúc Bá cùng Lý Nghĩa điên nhau, cũng theo sát lấy Mạc Đốn sau lưng. Mạc ra thôn hết thảy 960 hộ, trung 3,512 nhân khẩu, đây là người Vương Túc nhà, Vương Túc đã từng là lao gia thân vệ, năm đó ở thần công danh đây chính là nhất đẳng hào hán. Phúc Bá chỉ vào một gian nhà tranh trước một cái gầy gò cột một tay lão hàn giới thiệu nói, Vương Túc. Mạc kính hành lễ nói, thiếu gia làm tổn phọ phu. Cùng một tay Vương Túc tranh thủ thời gian đáp lên nói, Đây là người Ngư Ngư Túc, người xưng Ngư sư phó, làm cá chính là nhất tuyệt, năm đó ở trong quân đội thế nhưng là đầu bếp binh bất thường, đương kim thánh thượng năm đó ở trong quân thời điểm liền nếm qua Ngư sư phó cơm, đây chính là khen không dữ miệng. Lý Nghĩa chỉ vào tới gần trong phòng một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nói rằng: "Ngư sư phó tốt." mặc Đốn hô, "Đây là, đây là." Một cái tiếp một cái giới thiệu về sau, Mạc Đốn một cái tiếp một cái hô. Nghe nói tiểu thiếu ra ra tuần sát thôn trang, rất nhiều thôn dân nhao nhao tuần ra ra khỏi nhà, chen nhau vây xem chào hỏi. "Thiếu gia tốt, thiếu chủ." "Tiểu Túc gia." cho hỏi mặc dù khác biệt, nhưng là mỗi người đều tôn kính phát ra từ nội tâm mà Đốn, dù sao mặc Đốn hàng năm đều cầm ra bổng lộc của mình tới cứu tế mặc gia thôn. Mặc gia thôn mặc dù là phương viên mấy chục rặm nghèo nhất thôn trang, nhưng lại là đoàn kết nhất. Lại thêm mặc gia trí tại kiêm hái chúng sinh, người cả thôn tất cả đều đồng sức đồng lòng, vô luận là bao lớn 2 năm, mặc gia thôn chưa từng có chết đói qua một cái thôn dân. Mà mặc Đốn nhìn xem thôn dân tôn kính ánh mắt trong lòng, không khỏi mợnh như, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều thôn dân đều không có một kiện hoàn chỉnh quần áo, phần lớn là đánh lấy rất cũ kỹ mi vá. Mà lại hiện tại đã là bắt đầu mùa đông. Rất nhiều thôn dân còn mà cáu mỏng, mỗi người đều là xanh sao vàng gọn, ánh mắt để lộ ra đau khổ. Càng làm người thấy chua xót chính là, ra đều là một đám nam nhân, tuổi trẻ nữ tử có thể nói là lắc đắc không có mấy, mặc ra thôn lưu manh thật sự là nhiều lắm. Mặc ra thôn có bao nhiêu nhà nam tử không có kết hôn? Mặc Đốn Thanh Âm trầm thấp mà hỏi. 18 tuổi trở lên 351 người chưa lập gia đình thân, theo võ đức 6 năm, đến năm nay năm ngoái mặc ra thôn hết thảy liền cưới vào đến 20 gia đình, năm nay càng là một cái cũng không có thôn dân kết hôn. Lý Nghĩa Dương Dương nước lợ nói, mặc gia thôn thật sự là quá nghèo. Phạm La vượt qua được người nhà cũng không nguyện ý để nữ nhi của bọn hắn đến Mạc Gia thôn chịu khổ. Phúc Bá thở dài nói, Mạc Đốn trầm mặc, trong lòng có một cố năng lượng ngay tại đằng nhưng dâng lên, những thôn dân này chính là năm đó theo hắn phụ thân chinh chiến tứ phương binh sĩ, đều là phụ thân hắn huynh đệ, rất nhiều thiếu niên đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn huynh đệ. Mà bây giờ những người này đang sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, Mạc Đốn cảm thấy mình có cần phải cải biến Mạc Gia thôn hiện trạng. Hắn muốn để Mạc Gia thôn thôn dân vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, hắn muốn để Mạc Gia thôn thành vì thiên hạ giàu có thôn, cái này không khỏi là cố thân thể này tận nghiệp, càng là hắn làm một hiện tại người trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Mạc Đốn lập tức kích tình đầy cõi lòng, nhanh chân bật mạnh, leo lên một cái tảng đá lớn gọ phía trên. "Các vị thúc thúc bá bà nhóm, các vị huynh đệ, các người chịu khổ." Mạc Đốn khom mình hành lễ, hướng thôn dân tạ lỗi. "Thiếu chủ không được." Thôn dân lập tức cao giọng khuyên nhủ, tại bọn hắn trong ấn tượng đều là bọn hắn hướng thiếu ra hành lễ, nào có thiếu ra hướng bọn hắn hành đại lễ thời điểm. "Thiếu ra không được nha." Lý nghĩa cùng Phúc Bá cũng nhao nhao khuyên Dù là thôn dân nhiều lần thuyết phục, Mạc Đốn vẫn như cũ qua ba hơi mới đứng dậy, đầu nhìn trước mắt Lý Nghi và dân, Mạc Đốn hơi ngẩng đầu một cái, tất cả thôn dân đều đình chỉ tất cả động tác. Chăm chú nhìn xem mà đốn mặc ra thôn rất nghèo rất nghèo mặc ra thôn nhiều thai nạn mỗi năm đều có thiên thiênai mặc ra thôn Nam tử cưới không lên nàng dâu những thôn khác trang nữ tử cũng không nguyện ý cả tới sợ chịu khổ mặc đốn một tiếng so một tiếng vi phẫn. mỗi nói một câu mặc ra thôn thôn dân đầu lâu liền thấp một phần đây là mặt ra thôn đau nhức rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy thống khổ nước mắt tung hành nhưng là không ai khóc ra thành tiếng nhưng là những này đều không thể đánh ngã chúng ta mặc ra thôn lời các vị trưởng bối đều đã từng là đi theo tiên phụ chính chiến cả đời Hào Hán các Minhệ khác cũng đều là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên hào Huynhệ Mạc Đốn dừng lại một chút, nhìn về phía thôn dân dần dần nâng lên đầu lâu, cao giọng nói: "Hôm nay ta mặc Đốn đứng ở chỗ này, hướng các vị hứa hẹn, từ nay về sau, mặc ra thôn sẽ không lại ăn đói mặc rách. Trong thôn mỗi một cái huynh đệ đều có thể lấy được nàng dâu, ta muốn để mặc ra thôn trở thành toàn bộ đại đường giàu nhất thôn trang. Không tại ăn đói mặc rách, đều có thể lấy được nàng dâu, trở thành đại đường giàu nhất thôn trang." "Khả năng này a?" Phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là nghèo nhất một thôn trang. Nhìn xem thôn dân không dám tin bộ dáng, Mạc Đốn trong lòng đau xót, hắn biết những chuyện này là bọn hắn xưa nay không dám xa xỉ nghĩ tới đồ vật. Hắn cũng không trông cậy vào thôn dân hiện tại lập tức tin tưởng hắn, bởi vì đây hết thảy còn muốn dựa vào sự tình nói thật. Mặc Đốn nhìn xem tất cả mọi người chỉnh trọng nói, "Ta biết cái này con đường dài đằng đắng, cũng rất gian khổ, nhưng là ta sẽ cùng các vị thúc thúc bá bá huynh đệ tỷ môn nhóm cùng một chỗ sóng vai phân đấu, ta cam đoan, phàm là có Mạc phủ một miếng cơm ăn, liền sẽ không để các ngươi bị đói, chẳng những muốn vượt qua mặc ra thôn cái này gian nan nhất thời kỳ, đồng thời còn muốn so những người khác trôi qua càng tốt hơn." Thiếu gia nhân nghĩa lão phu liền là bỏ qua cái này một đám sứ giả, cũng cùng Thiếu gia cùng một chỗ chung một chỗ. Lý Nghĩa đột nhiên cao giọng nói, "Hiện tại mặc gia thôn đã trong lúc nguy cấp, thiếu gia có thể kịp thời thức tỉnh dẫn mọi người vượt qua nan quan, đây chính là giả tức gia anh Linh Hiền Linh." Tướng quân Chu Liệt, thiếu gia nhân nghĩa, ta giả cá cũng đi theo thiếu gia làm một trận." Ngư sư Phó trùng điểm nói, "Ta lão phúc cũng đi theo thiếu gia." Phúc bá cũng đứng lên, "Liêu Mạn, chúng ta cũng đi theo thiếu gia làm một trận." "Liêu Mạn, lại nghèo cũng có thể nghèo đến đâu đâu." "Đúng đấy, nói không chừng cũng có thể đánh ra khác thuận theo thiên địa." Càng ngày càng nhiều người bắt đầu lưỡng, Đốn nhìn xem trong mắt những người này đã không còn mê mang khổ, lấy chim mà lên thì là hy vọng. Không khỏi âm thầm ngật đầu. Mạc đốn vây tay, tất cả mọi người lập tức an tính lại, chăm chú nhìn xem hắn. Hiện tại ta muốn ban bố nhiệm vụ, Phúc Bá. Lập tức thống kê trong phụ tổ lương, trước hết để cho cứu tế một chút đói thôn dân. Mạc đốn đối Phúc Bá phân phó nói. Vâng, Lão Nô tuân mệnh. Phúc Bá đáp. Mạc đốn lại nhìn về phía Lý Nghĩa nói, Lý Thúc vậy bây giờ lập tức tổ chức nhân thủ lập tức đem trong thôn con đường toàn bộ tu chỉnh một lần, còn có một số thôn dân phòng ốc tổn hại lợi hại, lập tức tổ chức nhân thủ tu sửa, một chút thôn dân phòng ở đều đã không thể ở người, liền đem bọn hắn an trí đến trong phủ, cụ thể tiền công, ngươi phân phối qua đi, để bọn hắn đến tìm Phúc bá nhận lấy, đòi tiền cũng được, cần lương ăn cũng có thể. Thiếu gia nhân nghĩa. Sửa đường tu phòng ở đều là cho chính chúng ta làm, có thể nào để lại để cho thiếu gia trả tiền đâu? Đoàn người nói có đúng hay không nha. Lý Nghĩa đối thôn dân hô. Đúng đấy, chúng ta cho mình làm việc có thể nào để thiếu gia trả tiền đâu? Thiếu gia Hiện tại trong nhà của chúng ta phần lớn còn có tổ lương, có thể chèo chống một chút thời gian. Thôn dân đều rất phấn phát, nhau nhau nói rằng: "Vậy trước tiên đi lại trướng, ngày sau mặc ra thôn dư giả, liền có thể lại đền bù cho mọi người, nếu có cần, có thể lập tức giúp ra." Mạc Đốn nói rằng: "Đến từ hậu thế hắn biết, cơm tập thể kích tình là tiếp tục không được bao dài thời gian, liên tục không ngừng thu nhập mới là mọi người phấn đấu động lực." Lý nghĩa nghĩ nghĩ, "Cái này đích xác là một cái biện pháp, dù sao có chút gia đình hoàn toàn chính xác có khó khăn." Thiếu gia anh minh. Lý Nghiễm tâm đạo, nguyên bản hắn coi là Mạc Đốn chính là tâm huyết dân trào. Hiện tại xem ra Mạc Gia Thôn tại Mạc Đốn dẫn đầu dưới, nói không chừng thật có thể thành công đâu. Nghĩ đến đây, Lý Nghĩa nhiệt tình càng thêm lớn cao giọng hô, đầu đông đến bên này, đi theo lão Vương đi sửa đường, đầu tây đi theo ta đi sửa phòng ở. Có ngay. Thôn dân lập tức hưởng ứng. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều chưa từng hoài nghi, Mạc Đốn có không có năng lực dẫn đầu bọn hắn đi đến giàu có, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sắp đạp vào sẽ là huy hoàng bực nào con đường. Chương 3, Tài Nguyên. Tốt, hiện tại để ta xem một chút Mạc Gia Thuôn còn có bao nhiêu tài sản. Mạc trong phủ, Mạc Đốn hít sâu một cái đạo, đối cứng cho thôn dân đưa xong lương thực phúc báo nói rằng, Phóng khoáng lời nói ai đều sẽ nói, nhưng là chân chính muốn thiết thực bày ra hành động thời điểm, liền sẽ phát hiện khó khăn trùng điệp. Mặc đốn trong đầu có rất nhiều có thể kiếm tiền ý tưởng, nhưng là không bột đấu gột nên hồ, hết thảy hành động còn cần đặt chân mặc ra thôn trên thực tế. Tìm tới một cái có thể dãy đồng tiền lớn, mà lại để mặc ra thôn 3000 người toàn bộ đều có thể được lợi hạng mục cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiếu ra, đây là ngươi muốn danh sách." Phúc bá đưa tới một chương giấy thật mỏng phiến. 10 cái cá đường, một cái vứt bỏ hầm lò nhà máy, mặc trong phủ còn sót lại một vạn cân lương thực. Trong thành trường an còn có một cái tiệm cá gướp muối tử, đây chính là Mạc Gia thôn chỉ có tài phú. Mạc Đốn như mày, những vật này nhìn như rất nhiều, nhưng là ngấm lại Mạc Gia thôn ngàn gia đình hơn 5000 người gào khóc đòi ăn, những vật này căn bản không đáng chú ý dựa theo bình thường đoán chừng chi không chống được một tháng, Mạc Gia thôn liền sẽ hết đạn cả lương, lâm vào khốn cảnh. Chỉ trong lát, Lý Nghĩa cũng tiến vào đại sảnh, cùng Phúc Bá lớn nhau, cùng một chỗ an tinh trở lấy ngay tại trầm tư suy nghĩ Mạc Đốn. Không được, cái này cũng không được. Mạc Đốn càng không ngừng lắc đầu. Mạc Đốn liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy cái chủ ý, đều bị phủ định cũng không phải là cái này chút kinh doanh không kiếm tiền, bất kỳ cái gì một cái sinh ý lấy ra, cũng có thể làm cho một người thời gian ngắn trở thành phú hào, nhưng là mặc gia thôn lại có hơn 5000 người, không thể để cho mặc gia thôn tất cả mọi người được lợi cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Phúc bá cùng Lý Nghĩa cũng là từng cái nhíu mày, lâm vào thật sâu buồn rầu bên trong. Xem ra chỉ có nhất loại sau phương pháp. Sau một hồi lâu, Lý Nghĩa khẽ cắn môi nói rằng: "Cái gì? Mặc đốn khác biệt nguồn đầu. Người nói là mở đường?" Phúc bá đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Mở đường?" Mạc Đốn nghi ngờ hỏi: "Không được." Phúc bá đột nhiên lắc đầu nói: Đây chính là chúng ta mặc ra thôn bảo mệnh tiền vốn một khi mở đường mặc ra thôn liền không còn có áp đấy hòm Phúc bá lắc đầu phủ định nói thế nhưng là đây cũng là biện pháp duy nhất lý nghĩa sắc mặt đau khổ nói trải qua Phúc bá cùng lý nghĩa tranh luận mặc đốn rốt của biết hai người tranh luận tiêu điểm liền là mặc ra thôn kia 10 cái cá đường cái này mời cái cá đường là mặc ra thôn hàng năm có thể vượt qua nan quan pháp bảo mỗi khi gặp phải thời điểm khó khăn nhất cái này 10 cái cá đường liền thay phiên mở ra trong đó cổ xưa nhất cá đường đã 5 năm không có mở đường vậy Li mở đường đi mặc đốn chen bị nói Thiếu chủ có chỗ không biết, hàng năm mặc ra thôn mở đường đều là tại nhất thời điểm nguy cấp, thường thường có thể vượt qua nan quan. Mà bây giờ, Phúc Bá thở dài túi đầu xuống, hiện tại thế nào? Mặc Đốn nhíu mày nghi ngờ nói: "Thiếu gia có chỗ không biết, hiện tại mở đường quá sớm, nếu như bây giờ mở đường, liền là đem 10 cái cá đường toàn bộ mở ra, cũng chỉ không chống được thôn dân 2 tháng khẩu phần lương thực." Lý Nghĩa thương tiếc nói rằng, mà lại bây giờ thời tiết còn không có tuyết rơi, chế ra cá ướp muối căn bản không dễ bảo tồn, nếu như không thể kịp thời tiêu thụ ra đi, đem toàn bộ phế trong tay." Phúc Bá nói bổ sung: muối hồ hiện tại mua giá cả lại cao, chỉ riêng mua muối lại là một số lớn chi tiêu. Chờ một chút. Mạc Đốn cảm thấy mình đầu góc không đủ dùng, ngay cả vội vàng cắt đứt Phúc Bá lại lại. Bán cá ướp muối. Mạc Đốn kỳ quái nhìn hai người một chút hỏi, "Chúng ta tại sao muốn bán cá ướp muối, vì cái gì không đem cá sống kéo đến thành trường ăn đi bán?" Nói tở một cái miệng, Mạc Đốn liền biết mình giống như nói sai, bởi vì Phúc Bá cùng Lý Nghĩa cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Cũng may tử y chiếu cố Mạc Đốn mặt ngui, giải thích nói, "Thiếu gia có không biết, Mạc gia thôn khoảng cách thành trưởng An trung 50 dặm, ít nhất phải đi hai canh giờ." Mở đường ra cá đưa đến thành trường ăn, cá đều đã tử vong, căn bản bán không ra giá tốt, còn không bằng chế ra cá ướp muối có lợi đâu. Thư Ý Yễ nói cứ phải. Lý Nghĩa gật đầu nói: "Kia thôn trang khác bán cá đâu?" Mạc Đốn hỏi. "Thôn trang khác cũng giống vậy, chỉ có dựa vào gần thành trường ăn mấy cái thôn trang nuôi cá mới có thể đưa đến thành trường ăn còn sống, nhưng là những cái kia cá sống vừa đến thành trường ăn lâu bị người điện đoạt, so với chúng ta cá chết giá cả cao hơn." Thư Ý Yễ bĩu môi nói rằng, "Cá sống, giá cả rất đắt." Mạc Đốn đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Từ Ý Yễ bất thiết mà hỏi: Từ Ý chỉ trừng trắng mắt nói rằng, đó là đương nhiên, cá sống đây chính là chuyên môn cung ứng cho những cái kêu vọng tộc đại việt, người bình thường tân bạn không giành được, chỉ là giá cả liền là lật ra gấp 3 trở lên, mà lại là có tiền mà không mua được, tới chậm đều bị tốt xong. Ha ha ha. Phát tài, phát tải. Mạc Đốn phảng phất như là lên cơn điên, trong đại sảnh đi qua đi lại, khóa tay mu chân. Soạt. Một chén nước lạnh bỗng nhiên hát lên trên. Làm gì? Mạc Đốn tức giận sờ lên trên đầu nước, hung tận nhìn chằm chằm cầm không chén trà Từ Ý. Ấy. Nhưng lại Từ Ý thì tuyệt không sợ hắn, thật to thở dài một hơi, vô vô vậy còn không cố quy mô ngự. Trở phao nhẹn nói, ta còn tưởng rằng thiếu gia bị hóa điên nữa nha, cá sống lại có thể kiếm tiền cũng cùng chúng ta không quan hệ, mặc gia thôn khoảng cách thành trường An quá xa. Không để ý tới cái này có chút trung nhị nha hoàn, Mặc Đốn lắc lắc trên đầu nước trà, Đối Phúc bá cùng Lợi Hích lộ ra nụ cười quỷ dị nói, vậy nếu như ta có biện pháp để cá tiến vào thành trường An về sau còn sống đâu? Cái gì? Đây không có khả năng. Phúc bá cùng Lý Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Mặc Đốn, nhưng là trong mắt lại dẫn điểm chờ mong, nếu như Mặc gia thôn có thể đem cá sống trở vào thành trưởng An, kia Mặc gia thôn 3000 nhân khẩu liền được cứu rồi. Cá rời đi nước liền sống không được, nếu như dùng dùm nước kéo cá cá số lượng quá nhiều cũng sẽ tử vong, những phương pháp này người khác đều thử qua, căn bản vẫn không đến thành tựu an. Lý Nghĩa trong mắt chờ mong chi quang chậm rãi dập tắt, lắc đầu nói. Mạc Đốn kích động nói, cũng là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể phát đại tài. Ta có biện pháp để cá sống trở vào thành tựu an. Thật có thể đi? Phúc Bá chăm chú nhìn xem Mạc Đốn, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi. Có thể làm, nhất định có thể đi. Mạc Đốn khẳng định nhẹ gật đầu, bất quá cần muốn chế tác một chút công cụ, nếu có cá đêm nay liền có thể thí nghiệm. Như thế nào thí nghiệm? Phúc bá mau đổi theo hỏi. Mặc Đốn giải thích nói, trước đêm trong phủ giườm nước đổ đầy nước, chờ ta cần công cụ chế tác tốt, liền đem ca cất vào nước trong xe, ngày mai một ngày liền có thể mọi người liền có thể nhìn thấy vẫn như cũ sống sờ sờ cá. Mạc phủ cũng coi là nhà giàu, trong nhà cũng phòng giườm nước để phòng hỏa hoạn, nhiều lần trong nhà bốc cháy đều là cái này gồm nước lập xuống đại công. Trương lão đầu trước kia thế nhưng là trong quân đại tượng, ta hiện tại đem hắn tìm đến, hiện tại liền chế tác công cụ. Lý Nghĩa biến ra bên ngoài chạy vừa nói nói, Phúc bá cũng không rơi hắn về sau, đi theo Lý Nghĩa chạy sau khi ra ngoài, thanh âm mới từ tường ngoài truyền đến, ta đi tìm lão ngư. Để hắn đi trong hồ nước mò cá. Thiếu ra, ta đi tìm nguồn nước đi. Thử Y già nhìn xem đầu đầy nước trà thiếu ra, lập tức chạy chối chết. Chỉ để lại mặc Đốn nhìn xem mình ý phục cướp nhẹp cười khổ không thôi. Chương 4, máy cấp dưỡng khí. Lý nhị thúc một chút cũng không có nói dối, chương lão đầu đích thật là năm đó trong quân thầy cơ khí, tay nghề tốt không có cách nào nói. Mạc Đốn đem yêu cầu của hắn nói một lần về sau, chương lão đầu liền có thể chính xác làm được, có đôi khi thậm chí mặc Đốn không có nghĩ tới vấn đề chương lão đầu cũng có thể nghĩ đến. Thiếu gia, đã làm tốt. Chương lão đầu đem một cái không biết tên nhựa cao su xoa, biệt kiến tốt về sau, đem đồ vật bày ra trên bàn, lập tức một đám đầu vây lại. Một cái giống trống nhỏ đồng dạng đồ vật, tròn mặt một phương lắp đặt một cái thanh tới lui, cuối cùng trang một cái thật dài ra cái ống, Mạc Đốn tiến lên nhẹ nhàng một cái lay động, liền có thể đem phía dưới thật dài cái ống tràn ngập không khí, lại từ cái ống cuối cùng ép ra, cảm nhận được từ cái ống cuối cùng chạy ra khí thể, Mạc Đốn hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, vật này liền có thể để cá sống sót. Lý nghĩa mặt mũi tràn đầy chất vấn nói rằng, "Đương nhiên, ngươi nếu là không tin, ngày mai liền có thể thấy rõ ràng." Mạc Đốn nhìn một chút trong tay giản dị tay cầm cung cấp giữa cơ, trong lòng cực kỳ đắc ý cung cấp dưỡng cơ, sau thì tại cá giảm đây chính là thường gặp đồ vật, tuy không hiếm có, mà lại đều là điện mang, đỡ tốn thời gian công sức. Bất quá Mạc Đốn chế tác cung cấp dưỡng cơ lại cần muốn nhân thủ đẩy, phiền toái rất nhiều lần, nhưng là tại nơi này chính là vượt thời đại sản phẩm, có cái này cung cấp dưỡng cơ, đừng nói là đem cá trở vào thành trường an, liền là đem cá nuôi cái một năm nửa năm cũng không có bất kỳ cái gì chuyện. Lần này đã tại trước lúc. Mạc Đốn cảm kích nói, nếu là không có cái này trong quân thủy cơ khí, Mạc Đốn liền là có đầy trong đầu ý tưởng cũng không có cách nào chế tác được cung cấp dưỡng cơ. Thiếu ra làm tổn tỏ hủ Lão Hồ mặc dù không biết thiếu ra như thế nào biết được phương pháp này, nhưng là ta có dự cảm lần này nhất định có thể." Trương lão đầu nói rằng. "Thật chứ?" Chúng người vui mừng, Trương lão đầu thế nhưng là trong quân thầy cơ khí, dù là lại cao thủ tụ tập quân khí trong cục, Trương lão đầu cũng là cao thủ số 1 số 2, hiện tại Mạc Đốn nhìn như hồ nháo đồ vận, lại có thể đạt được Trương lão đầu khẳng định, đám người lòng tin lại nhiều hơn mấy phần. "Đây hết thảy toàn do Trương Thúc tay nghề lâu năm." Mạc Đốn nói rằng. "Nhưng là phương pháp này nhìn như thần kỳ, nhưng là chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới mà thôi, nếu như có người biết nó nguyên lý, liền có thể phòng chế ra" Đến lúc đó chúng ta mặc gia thôn ưu thế liền không có, mong rằng Trương thuốc giữ bí mật. Thiếu gia yên tâm, lão phu cũng là mặc gia thôn một viên, đây chính là quan hệ mặc gia thôn mấy ngàn người sinh tồn, lão phu liền là liều mạng cái này, mạng gia cũng sẽ ôm lấy toa thuốc này, bên trong trang bị lão phu sẽ một tay chế tạo, sẽ không giao cho bất luận kẻ nào chi thủ, chính là có người thành đao gác ở lão phu trên cổ, lão phu cũng không sẽ lộ ra một chút. Trương Láo đầu cao giọng bảo đảm nói, Trương Thúc không được, nếu quả thật đến một mức kia, vẫn là lấy Trương Thúc trọng yếu, tại chất tử trong lòng, chính là cái này đơn thuốc cũng so ra kém Trương Thúc ngươi trọng yếu, toa thuốc này không có. Ta còn có những phương pháp khác, nếu là Trương Túc có cái gì sơ suất, ta sẽ hối hận suốt đời." Mạc Đốn trịnh trọng nói. Thiếu gia nói quá lời Trương lao đầu trong lòng cảm động, hộ thợ cơ khí ở thời đại này địa vị là rất thấp, cho dù là Trương lao đầu là một cái trong quân thể cơ khí cũng giống như vậy, mà bây giờ Mạc Đốn tình nguyện mất đi cái này có thể sáng tạo tài phú kết xu đất thuốc, cũng muốn bảo vệ hắn, có thể nào không cho hắn cảm động? "Bành." Lý Nghĩa vô bàn một cái đột nhiên đứng lên cao giọng nói, "Thiếu gia yên tâm, chúng ta Mạc gia thôn đó cũng không phải là dễ chơi, nếu như dám can đạm có người mạ phạm Mạc gia thôn, lão phu để hắn có đến không có về." Lý Nghĩa Dận dâu tóc trương, một cố lăng lệ sát khí tràn ngập, phản phất cái kia từng tại trong quân giết đến bảy vào bảy ra hãn tướng lại trở về. Đúng là như thế, Mạc Gia Tôn đều là năm đó trong quân lui ra tới Mãnh sĩ hậu đại, thượng võ chi phong tình hành, cùng trùng quanh thôn trang người đánh nhau chưa từng có thua qua. Có thể nói như vậy, Mạc Gia Tôn thanh danh bất hảo, một nửa là bởi vì nghèo, bình thường là bởi vì hung. Từ y y chưa hề chưa từng nhìn thấy Lý Nghĩa hung ác như thế bộ dáng, dọa đến đầu cỏ rụt lại. Lý Nghĩa tức bất giận, Mạc Đốn vội vàng hô, lắng lại Lý Nghĩa lửa giận. Thiếu ra thứ tội, lão phu Lý Nghĩa nhìn thấy Hồ Dọa Tử Ý ỉa nói liên tục xin lỗi. Lúc này hô, hô to một tiếng chuyển đến: "Thiếu ra, cá đến rồi." Phúc bá thanh âm từ phủ chỗ cao giọng chuyển đến. "Đặng, tất cả mọi người đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, lập tức liền là kiểm nghiệm mặc đốn thời điểm, nếu quả như thật có thể thành công, kia toàn bộ mặc ra thôn liền có hy vọng." Một cái gồng nước bị bốn cái trong thôn thanh niên kéo vào, ngư sư Phó đi ở trước nhất, người chỉ huy đặt giuồng nước. Từ Ý Ý nhất là nhanh nhẹn, trước tiên xung tới, đưa đầu đi xem cá, lại phát hiện giuồng nước đã phong bế. "Ngư thúc. tranh thủ thời gian mở ra nha." Từ ý, ý Ý dịu dàng nói thiếu ra Ngư sư phó nói một tiếng phất phát tay bốn tên thôn dân tiến lên đem dùng nước mở ra nhiều cá như vậy đám người đưa đầu nhìn lại nhìn không được kinh hồ chỉ gặp được nước bên trong đen nghị một mảnh, bên trong trí ít có 50 con cá mỗi đầu đều có 5 cân tả hữu bởi vì cá nhiều nước thiếu, trong nước dưỡng khí tiêu hao không sai bị lắm không ít cá đã bắt đầu đem đầu lơ lửng ở mặt nước muốn nhiều hô hấp một điểm dưỡng khí thiếu ra phương pháp của ngươi thật có thể đi dựa theo dị vãng lệ cũ nếu như nhiều cá như vậy đều tập trung ở nước này trong xe bọn hắn căn bản sống không quá nửa canh giờ Phúc Bbá lo lắng nói rằng Mặc gia thôn 10 phần nhỏ khó, nếu như cái này 50 con cá vô duyên vô cớ chết rồi, đây chính là một bút tổn thất lớn. Nửa canh giờ, Mặc Đốn mỉm cười, sờ lên trong tay dùng tay cung cấp dưỡng khí tự tin nói, "Lưu lại hai người ta cam đoan ngày mai các ngươi còn có thể nhìn thấy sống sờ sờ cá." Nhìn thấy Mặc Đốn dáng vẻ tự tin, đáng người lúc này mới có chút tin tưởng Mặc Đốn thật sự có cá sống nắm chắc, trong mắt không khỏi thoáng hiện vẻ mong đợi. Ngư Nghị, Lý Tín, hai người các ngươi lưu lại, nghe theo thiếu gia chỉ thị. Lý nghĩa chỉ vào hai cái hơn 20 tuổi thanh niên nói rằng, "Rõ." Hai người cùng kêu lên đáp. Đưa nhị là Ngư sư phó nhị nhi tử, Lý Tín chính là Lý nghĩa đại nhi tử, hai người đã sớm từ bọn hắn phụ thân miệng bên trong biết được thiếu gia dự định, nếu như bọn hắn thật có thể giúp thiếu gia hoàn thành chuyện này, trước hết nhất được lợi sẽ là hai người bọn họ, nghĩ đến đây, hai người toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Đem nguồn nước đẩy vào thiên phòng, cái này đem là chúng ta mặc ra thôn bí mật, hai người các người đối với chuyện này muốn thủ khẩu như mình nếu như bị ngoại nhân biết được, khi đó chúng ta mặc ra thôn ưu thế đem không còn xuất lại chút gì. Mạc Đốn chỉnh trọng đối với hai người nói: "Tiếu gia yên tâm, nếu như bọn hắn làm trễ nải Mạc thôn đại sự, lão phu tự mình thanh lý môn hộ." Lý Nghĩa ung tận nhìn chằm chằm Lý Tín nói rằng, nói Lý Tín tự động dùng mình một cái, Mạc Đốn liên tưởng đến mình tao ngộ, không khỏi đồng tình nhìn Lý Tín đồng dạng. Một bên Ngư sư phó cũng là để phân phó con của mình. Thiếu ra yên tâm, chính chúng ta hiểu được, nhất định sẽ thủ khẩu như mình. Lý Tín hai người vội và nói. ẩm. Mạc Đốn mang theo hai người tiến vào thiên phòng, đem thiên phòng cửa trùng điệp đóng lại, đem mọi người Hiếu Kỳ ánh mắt ngăn tại bên ngoài, bao quát Hiếu Kỳ tự ý y, nha đầu này không thể thỏa mãn lòng Hiếu Kỳ, miệng nhỏ vểnh lên lão cao. Bất quá càng lại như thế, lý nghĩa những lão nhân này càng là cao hứng, bởi vì chính là Mạc Đốn như thế cẩn thận mới nói rõ mặc đốn đối với cái này coi trọng, cái này để lòng tin của bọn hắn lại tăng lên mấy phần. Một tiếng quả kẹt. Thiên phòng cửa phòng mở ra, mặc đốn từ bên trong đi ra, sau đó nghe được bên trong khóa trái thanh âm. Công cụ có thể sử dụng a? Trương lão đầu khẩn trước hỏi. Mặc đốn mỉm cười, cao giọng nói, công cụ sử dụng thuận lợi, ngày mai mọi người đến đây liền có thể nhìn thấy vẫn như cũ nhẹ nhót tương bừng cá. Nha. Đám người cao hứng la to. Nghe phía bên ngoài như sấm tiếng hoan hô, Lệnh trong phòng Lý Tín cùng Ngư Nghị hai mặt nhìn nhau, bà tụy bọn hắn chỉ có cung cấp dưỡng khí phần phật, phần phần phật tới âm thanh lộc cộc lộc cộc khí âm thanh. Không khỏi nhìn trong tay đồ chơi đồ vật trong lòng nghi ngờ nói chỉ đơn giản như vậy chương 5, cá sống sốngtôn sống tử y thì đột nhiên trở nên rất chịu khó trời còn chưa sáng liền bắt đầu quét dọn mặc đốn ra phòng làm cho mặc đốn căn bản ngủ không yên không riêng gì cô liền ngay cả Phúc bá cũng sáng sớm liền chỉ huy những phòng ốc kia đã là nguy phòng ở nhờ tại hoác phủ thôn dân quét dọn vệ sinh tốt ngươi ra ngoài đi ta phải rời giường. mặc đốn tức giận đem tử y thì đi cô tại kia giả vờ giả vị quét dọn vệ sinh cô ý làm ra tiếng vang đem mặc đốn làm cho ngủ không yên a thiếu ra dời dường Từ y Ý liễu vui sướng hô kêu một tiếng, giống một cái nhỏ chim khách đồng dạng đi báo tin vui đi. Lập tức bên ngoài một trận ồn ào rối, về sau một trận tan ca khô thanh âm, toàn bộ hoắc phủ lập tức thanh tịnh. Ngắp. Mạc Đốn uất uất buồn ngủ ngông lung con mắt, ngắp một cái đi ra khỏi cửa phòng. Thiếu ra tốt. Chỉ nghe một mảng lớn to thanh âm truyền đến, đem hắn giật nảy mình. Hắn lúc này mới phát hiện toàn bộ hoắc phủ đã đen nghịt chật ních mặt cho, không chỉ như thế, Mạc Đốn phóng tầm mắt nhìn tới, phủ bên ngoài cũng là tràn đầy dân. Mọi người làm sao sớm như vậy nha? Mạc Đốn nhìn một chút còn trắng bạch độ bầu trời, hỏi: Thiếu gia Phu bá cười theo đi lên nói: "Thiếu gia ngươi nhìn, các phụ lao hương thân biết được phương pháp của ngươi về sau, đều rất phấn chấn, đều muốn biết kết quả." "Đúng vậy nha." "Thiếu gia, Lý Tín cái tiểu tử thúi kia làm sao hô cửa đều không ra, tức chết lão tử." Lý Nghĩa bầu không thี่ nói. Hắn nguyên bản ỷ vào mình là lao tử, muốn sớm biết được kết quả, đáng tiếc Lý Tín đã được đến Mạc Đốn sớm ăn bài, không thể tiết lộ một điểm tin tức, có thể nghĩ, hắn vậy mà ăn bế môn canh, cái này khiến hắn mặt mò có chút nhịn không được rồi. Mạc Đốn nhìn một chút nghe hỏi mà đến tôn dân, cả đám đều bao hàm ánh mắt mong chờ, cũng không chậm trễ, đi thẳng tới Thiên phòng trước. Lý Nghĩa một ngựa đi đầu, đi vào trước của phòng lớn tiếng đập lên cửa hô, "Lý Tín, ngươi tên tiểu từ túi này, nhanh lên đem cửa mở ra, thiếu gia đã tới." Thật lâu, từ cửa phòng hậu chuyện đến Lý Tín bất đắc dĩ thanh âm, "Cha, một chiêu này ngươi vừa rồi đã dùng qua, cũng không cần đăng gà ta." Ha ha. Trôn Nhân Vinh một tiếng cười ha hả, lập tức để Lý Nghĩa mặt mơ đỏ bừng. Mở cửa nhanh, lần này là thật, thiếu gia thật đến rồi. Lý Nghĩa tức giận nói, "Lý Tín, mở cửa." Mặc Đốn không có để Lý Nghĩa lại mất mặt, lên tiếng nói, "Vâng, thiếu gia." Lệnh cửa phòng mở ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung lại trầm rãi đẩy ra gương nước bên trên. Gương nước bị đẩy ná giữa viện, Lý Nghĩa cũng không lo được giáo hấn nhi tử, tranh thủ thời gian sống tới, một bên tại sư phó cũng tranh thủ thời gian sống tới, ghé vào ngủ trên xe nghe thanh âm. "Thế nào?" Lý Nghĩa khẩn trương hỏi. "Có cá sống." Tại sư phó khẳng định nói rằng, "Có cá sống." Tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên, chẳng lẽ thiếu ra thật sự có thể thành công. Nhưng là tại sư phó cũng không có cao hưng quá sớm, bởi vì hắn không xác định những này cá đến cùng có thể còn sống nhiều ít, nếu như sống quá ít, vậy liền được không bù mất. Bất quá đã sớm chuẩn bị mặc đốn mỉm cười, tự tin nói, đem gườm nước mở ra. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, gườm nước bị từ từ mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi cá tanh đập vào mặt, nhưng là lúc này tất cả mọi người không, có một tia ghét bỏ dáng vẻ, nhất là tại sư phó càng là một cố hưởng thụ dáng vẻ, nồng như vậy mùi cá tanh, nói rõ cá sống thật rất nhiều. Lý Nghĩa trước tiên sông lên phía trước, túm sập gườm nước đi lên nhìn, lập tức kinh thanh kêu lên, làm sao có thể? Thế nào? Tại sư phó út sập nước đi lên nhìn, cũng là ngốc tại đó, bởi vì vì tất cả cá đều trong nước bơi qua bơi lại, không có một cái nào cá chết. Những người khác cũng nhao nhao tuần tra tiến lên, từng cái cũng là sợ ngây người, không có cá chết. Lý Nghĩa cao giọng kêu to đạo, "Tốt, thôn dân cực kỳ hưng phấn. Không có cá chết, từ đêm qua đến bây giờ chỉ ít có 6 canh giờ, 6 canh giờ đầy đủ từ Mạc ra thôn đến thành trường ăn hai cái vừa đi vừa về. Vậy liền mang ý nghĩa bắt được nhiều ít cá, liền có thể đem những này cá sống một cái không kéo đưa đến thành trường An, đến lúc đó bọn hắn cá liền có thể bán hơn giá tốt. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn mặc ra thôn liền sẽ không lại nhẫn cơ chịu đói, vậy liền mang ý nghĩa trước đó thiếu gia nói lời đều có thể thực hiện, rộng rãi căn phòng lớn." tất cả mọi người có thể lấy được năng dâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối với cái này không còn có bất luận cái gì hoài nghi, mặc ra thôn người người phấn chấn, coi như xấu nhất thôn dân cũng có lòng tin có thể lấy được năng dâu, bởi vì bọn hắn có một cái thần kỳ thiếu ra. Thiếu ra anh minh, thiếu ra anh minh. Tất cả mọi người hướng phía Mặc Đốn cuồng nhiệt hô, liền ngay cả bình thường nói chuyện tê thanh tế khí tử ý, ý cũng một mặt sùng bái nhìn xem Mặc Đốn. Nhìn thấy đây hết thảy, Mặc Đốn liền biết, hắn sợ tất hết thảy đều không có quân phí. Đây là cỡ nào thuần phát thôn dân nha. Bọn hắn yêu cầu thật không nhiều, có thể đủ ăn mà cấm có thể lắp lên phòng ở lấy được nắng dâu, như vậy đủ rồi. Về phần xưng là đại đường giàu có nhất thôn trang, cái này khái niệm còn không có tại bọn hắn còn không thể tưởng tượng, bất quá đã tại trong lòng bọn họ thật sâu cuốn lên dễ. Lý Nghĩa mắt ngân ngấn lệ, bây giờ mặc Gia thôn thôn dân để hắn nhớ tới lao tướng quân khi còn tại thế, khi đó mặc Gia thôn là phương viên 10 giằm giàu có nhất thôn trang. Bất quá bây giờ cũng không muộn, Lý Nghĩa tin tưởng tại thiếu gia dẫn đầu dưới, mặc Gia thôn nhất định có thể tái hiện năm đó huy hoàng. Không, sẽ càng thêm huy hoàng. Trong lúc bất tri bất giác, tất cả mọi người dừng lại, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn biết giờ phút này mình nên làm gì, hắn giọng một cái, cao giọng nói, "Trương sư phó, ngươi bây giờ lập tức tổ chức nhân thủ chế tạo ruộng nước, ba ngày sau đó chúng ta liền bắt đầu hướng thành trưởng ăn đưa cá. Có thể vận nhiều ít cá liền nhìn ngươi." Trương lão đầu ứng thanh bước ra khỏi hàng nói, "Thiếu ra yên tâm, trong vòng 3 ngày ta cam đoan có thể chế tạo ra 10 chiếc ruộng nước đến." Đồng thời hắn đã ngầm hiểu Mạc Đốn ám chỉ, có thể vận nhiều ít cá đều nhìn hắn, đây không phải là vẫn là phải hắn chế tạo cung cấp dưỡng kỳ a. Trương lão đầu bí ẩn hướng phía Mạc Đốn nhẹ đầu, cao giọng hô, "Mạc gia sẽ nghễ mục đi theo ta. Ta sẽ nghễ mục. Ta đến." Thôn dân nhiệt tình tăng vọt, lập tức có hơn 50 người ra khỏi hàng hướng Trương lão đầu rời đi. Mặc Đốn nhìn thấy nhiệt tình thôn dân hài lòng gật đầu nói: "Vũ thúc, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ đánh bắt cá, ta muốn mua chiếc hồ nước bên trong đều phải lắp đầy cá đưa đến thành Trường An, nếu là cá không đủ, vậy liền đi cúp giang vị trong sông đi bắt." "Vâng." "Thiếu ra, Tại sư phó lớn tiếng đáp: "Sẽ bắt cá đi theo ta." Mặc ra thôn bản thân địa thế chỗ chúng có rất nhiều hồ nước, mà lại tiếp giáp khúc giang, sẽ bắt cá thôn dân có rất nhiều, tại sư phó một chiêu hô, lập tức có 1-200 người với ai rời đi. Còn lại thôn dân tại lý nghiệt an bài xuống tiếp tục sửa cầu trải đường, sửa chữa phòng ở, bất quá bây giờ thôn dân từng cái tinh thần phấn chấn, một cái so một cái tràn đầy nhiệt tình. Gia chủ của bọn hắn đã cho bọn hắn chỉ rõ một con đường, nếu như bọn hắn tại không biết nắm chắc, cái kia chính là thiên hạ lớn nhất đồng đốc. Chương 6, Thành Trường An. Người một khi có mục tiêu, liền sẽ bộc phát ra vượt mức bình thường nhiệt tình. Mà một cái tập thể có mục tiêu liền sẽ sáng tạo vô số kỳ tích. Bây giờ mặc Gia thôn chính là như vậy một cái sáng tạo kỳ tích tập thể, mỗi người như cùng nhất cái linh kiện đồng dạng, đều đang bận rộn công tác. Sẽ bắt cá tại trong sông liền không được, một lưới một lưới vùng Sửa đường đem mặc ra thôn to to nhỏ nhỏ con đường đều tu cẩn thận là lót mỗi con đường đều dùng trục lăn lăúống nhiền ép rắn chắc vước quy cách có thể so với quan đạo tiêu chuẩn thậm chí đem trong thôn con đường một mực kéo dài năm dặm cùng quan đạo tiến hành kết nối loại này quỷ dị tình trạng thậm chí kinh động đến tới gần mấy người thôn trang, nhau nhau đến náo nhiệt hỏi thăm tình huống nhưng là mặc ra thôn người đều là mỉm cười cho cười đây chính là chúng ta mặc ra thôn xoay người căn bản làm sao lại để các người biết lý nghĩa lại đổi một nhóm thôn bên cạnh người cười nhạ nói thật tốt Lý Nhiễm nhìn xem Mạc Gia Tôn khí thế ngất trời tình trạng, thật lâu không có như thế tâm tình thoải mái, hiện tại hắn đối Mạc Gia Thôn tiền đồ tràn đầy lòng tin, có thể hay không trở thành đại đường rồi giàu nhất thôn trang hắn không xác định, nhưng là muốn vượt qua vừa mới tới mấy cái này chướng tử, hắn vẫn có niềm tin. Ba ngày sau, trời mới vừa tờ mở sáng, Mạc Đốn liền bị Tử y Ilya đã rời giường, lần này Mạc Đốn một chút cũng không có ghét bỏ Tử Ilya nhiều hắn thanh ngột, bởi vì hôm nay liền là đi trường an bán cả thời gian. 15 chiếc ruộng nước. Mạc Đốn ngạc nhiên nhìn xem Mạc cửa phủ chỉnh chỉnh tề, tề trưng bày ruộng nước, khoảng chừng 15 chiếc nhiều, viện siêu trước đó dự tính số lượng vừa phải ruộng nước. Trương sư Phó vất vả. Mạc Đốn nói: "Đều làm mọi người công lao, ròng rã 3 ngày mọi người luôn phiên làm, một mực không có nhàn rỗi, lúc này mới có thể nhiều tạo năm cỗ xe ngựa tới." Trương láo đầu khiêm tốn nói: "Đông đông đông." Mạc Đốn nhẹ nhàng gõ gườm nước phía trên tấm ván gỗ, nghe ngủ trong xe ào ào cá đập mặt nước thanh âm, không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Mạc ra thôn không hổ là Lã Mạc gia thật quả cận tồn tôn trang, lão tổ tông truyền thừa tay nghề một chút cũng không có vết bỏ. Cái này gồm nước rất để Mạc Đốn hài lòng, mà lại lại tiến hành cải tiến lợi dụng bánh xe chuyển động làm động lực, chuyển động cung cấp dưỡng khí vì nước trong xe cá cung cấp dưỡng khí, đã tiết kiệm nhân lực lại giữ bí mật, nhất cử nước tiện. Thiếu ra, tất cả cá đều đã cất vào hồ nước. Phúc ba0 người nói rằng, Mặc Đốn gật đầu, quay người nhìn chung quanh thôn dân ánh mắt tha thiết, ánh mắt ấy tràn đầy hy vọng, lại có một loại sợ hãi mộng đẹp phá diệt lo lắng. Các thôn dân, mời mọi người yên tâm, lần này chúng ta mặc ra thôn nhất định có thể thành công. Mặc Đốn hướng thôn dân bảo đảm nói. Xuất phát, Mạc Đốn vung tay lên. Mỗi cái hồ nước tốt nhất trước bảy cái thanh niên, hai cái rồi, một cá biệt năm phương hướng, bốn cái ở phía sau đẩy. Không sai, toàn bộ đều là nhân lực, mặc ra thôn quá nghèo, thậm chí ngay cả đầu đất cày châu đều không có. Mặc ra thôn, khoảng cách Trường An có 50 dặm đường. Cách mỗi 10 dặm, toàn bộ đội xe đều muốn dừng lại, kiểm tra một lần. Tiến lên 10 dặm, cá con sống. 20 dặm, Ý Nguyên nhảy nhót tư mừng. 30 dặm, vẫn không có bất cứ chuyện gì. 40 dặm mỗi con cá đều nhàn nhã phun bong bóng, hoàn toàn nhìn không ra cùng tại trong nước sông, khác nhau ở chỗ nào. 50 dặm, toàn bộ thành Trường An đã thấy ở xa xa, lý nghĩa năm cá ăn đầu nhập trong đó. Nghe thấy vùng nước bên trong rầm rập dành ăn thanh âm, trong lòng Tảng Đa lớn cuối cùng an định lại. Lần này xong rồi. Lý Nghĩa cùng Phúc Bá liến nhau, đều không che giấu được khỏe mắt bên trong vui sướng. Nhìn xem phía trước bởi vì đổi đến 50 dặm đường vẫn như cũ sinh long hoạt hồ mà đốn, không khỏi trong lòng trở nên kích động, dựa theo này xuống tới, mặc ra Thuôn quật khởi kế ngày nhưng đợi. Trường An, Trường An, ngàn năm cố đô. Mạc Đốn tâm tình kích động, 50 dặm đường mỏi mệt đã sớm biến mất hầu như không còn, đi vào cái này vĩ đại hoàn triều, vĩ đại đô Thành, có thể nào không cho hắn kích động và phấn? 50 giằm đường không phải mặc Đốn không mệt, mà là mặc Đốn tinh thần một mực phấn khởi rất, căn bản cảm giác không thấy mọi mệt Trường An đến, phía trước chuyển đến lý tín cao vút tiếng la. Tất cả mọi người không khỏi mừng rỡ, đây chính là thành Trường An, toàn bộ đế quốc trung tâm, cũng là bọn hắn mặc ra thôn hy vọng chi địa. Mặc Đốn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái cự đại cửa thành ra hiện trong tầm mắt của hắn, mặc dù hậu thế Mặc Đốn đã từng nhìn thấy qua cái này tưởng thành phục hồi như cụ thể, nhưng là tận mắt thấy cái này cái cửa thành thời điểm, lại phát hiện hắn toàn có cái này không giống vật vị. Pha tạp thành, phía trên tất cả đều là mô, kia là nhiều lần đại chiến dấu vết lưu lại. Tại một chút không thấy được địa phương, có một chút điểm pha tạp rêu xanh, kia là thời gian lặng yên lưu lại dấu chân, một cỗ nồng đậm túc sát chi khí đập vào mặt, thế nhưng là hậu thế những cái kia vương ngức bóng loáng phòng theo tường thành không thể so sánh. Cửa thành rất rộng, song hành bốn cỗ xe ngựa một chút vấn đề cũng không có, còn có mấy người lính thông lệ kiểm tra lui tới thương khách. Lý Nghĩa mở ra mặc phủ đại kỳ, mặc đốn hiện tại thế nhưng là huyện bá tứ vị, có thể có thể được hưởng một bộ phận đặc quyền, không cần xếp hàng thuận lợi tiến vào thành trưởng an. Thành trưởng an đây chính là chính trị kinh tế trung tâm văn hóa, cả nước các nơi thương khách học sinh Còn có ngoại quốc sứ thần, tây vực thương nhân người hồ đều tại thành Trường An tụ thập. Nơi này phồn hoa cũng không phải mặc ra thôn cái kia cùng sơn câu có thể so sánh, mặc ra thôn tiểu hỏa tử cả đám đều nhìn nhìn không chớp mắt. Nhìn, kia là cái người hồ, mắt lục con ngươi tóc đỏ, thật đáng sợ nha. Mặc ra thôn tiểu hỏa tử nhìn thấy một cái người hồ trách trách hô hô nói, "Đều nhìn cái gì vậy?" Một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, Lý Nghĩa lớn tiếng quát lớn. "Cha, chúng ta cũng không phải chưa từng tới a." Lý Tín Vũ cô nói. "Chưa từng tới? Nếu là chúng ta mặc gia thôn cái này một lần thành công, Về sau các ngươi liền có thể ở đến thành trường An lý nghĩa cao giọng nói thật bọn tiểu tử kinh thì nói đương nhiên là thật mặc đốn cao giọng nói mặc ra thôn về sau muốn giàu có thành trường An đây chính là trọng điểm về sau sẽ chuyên môn sắp xếp người ở tại trong thành trường An vậy liền nhìn biểu hiện của các ngươi đến lúc đó đừng nói là người hổ liền là các ngươi cưới một cái hồ cơ cũng được mà đốn khích lệ nói hơn 100 tên tiểu họ tử không khỏi trong lòng phát chấn liên tục đổi 50 dặm đường mọi mệt đã sớm không cánh ma bay thay vào đó đây chính là nồng đậm đấu chí có thể lưu tại thành trường An đây chính là tha thiết ước mơ chuyện tốt nhà Vậy phần cuối hồ cơ vậy cũng đừng nghĩ, mặc gia thôn thế nhưng là có thuật quy, liền là đánh cả một đời lưu manh cũng không thể cưới người hồ làm vợ. Mạc Đốn nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi mặc gia thôn đám người, trong lòng không khỏi âm thầm kích động, những này tiểu hỏa tử có nhiệt tình, đầu óc sống, là mặc gia thôn cố ý tuyển ra tới hẳn giống, lần đầu tiên tới thành trường an liền để bọn hắn gánh vác đoàn giống, những người này thế nhưng là mặc gia thôn tương lai trụ cột. Nhìn xem thành trường an phồn hoa trên đường cái, như nước chảy đám người, hai bên cửa hàng ồn náo tiếng giao hàng, Mạc Đốn trong lòng hò Đại đường, ta đến rồi. Chương 7 Mặc gia tuyết khí. Đi để cho ta mang theo các ngươi mở mang kiến thức một chút trường An phủ hoa. Mặc Đốn vung tay lên mang theo trước đoàn xe tiến, trong ký ức của hắn, mỗi lần lĩnh huyện bá bổng lộc đều muốn mặc Đốn tự mình đến lĩnh, cho nên mặc Đốn đến trường An số lần vẫn tương đối nhiều, đối với thành trường An vẫn tương đối quen thuộc. Thiếu ra. giống như đi làm đường. Lý Nghĩa tiến lên đánh gây mặc Đốn hăng hái. Chúng ta mặc ra thôn cửa hàng tại thành Nam cá thị, Thiếu ra ngươi đây chính là hướng Bắc đi. Phốc phốc. Trong đội xe truyền đến người không nhịn được tiếng cười. Nói nhảm, ngươi làm ta không biết nhà. Mặc Đốn tức giận trợn trắng mắt nói rằng, vậy ngươi Lý Nghĩa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói rằng: "Nhiếp, lần này chúng ta tới trường An bán là cái gì?" Mạc Đốn hỏi. "Cá nhà! Lý Nghĩa trợn mắt nói: "Không đúng, là súng cá." Bên cạnh Lý Tín nói bổ sung: "Tiểu tử dúi, người làm ta không biết." Lý Nghĩa đối Mạc Đốn rất là tôn kính, thế nhưng là đối Lý Tín đây chính là không chút khách khí. Lý Nghĩa vừa trợn mắt, Lý Tín hậm hực về tới trong đội xe. "Tín ca nói đúng, lần này chúng ta bán là súng cá, thế nhưng là chúng ta bán cá sống cùng những người khác bán cá sống khác nhau ở chỗ nào à?" Mạc Đốn đảo mắt một tuần, hỏi: Cái này ngược lại không hề khác gì nhau đi. Chúng ta bán những này cá chủng loại cùng trường an chung quanh đều như thế." Lý Nghĩa cao mày nói. "Không đúng." Mặc Đốn cao giọng nói. "Những này cá là cùng bọn hắn cá đồng dạng, nhưng là cũng không giống." Ách ách. Tất cả mọi người choáng, làm sao đều như thế, cũng không đồng dạng. "Đương nhiên không giống, chúng ta cá đều là từ ngoài 50 dặm về tới, cũng không phải những cái kia mới từ trong sông vất ra cá có thể so sánh." Một cái mặc ra thôn thanh niên tiêu ngạo nói. Ách. Mặc Đốn im lặng đè lên cái trán, đều là giống nhau chủng loại cá, mà lại đều là cá sống. Mạc gia thôn hao phí rất nhiều nhân lực từ ngoài 50 dặm trở tới đây, so với người ta tiêu hao nhân lực vật lực rất nhiều, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Đương nhiên những này không thể nói lời, bằng không chỉ có thể bỏ đi Mạc gia thôn thôn dân tính tích cực. Không thể. chúng ta bán là thiếu gia dùng chúng ta Mạc gia tuyệt kỹ nuôi cá." Nư Nhị lớn tiếng nói. "Sai, không phải ta phát minh kỹ thuật, đây chính là chúng ta Mạc gia ngàn năm bí truyền tuyệt kỹ." Mạc Đốn như cái thần côn đồng dạng nói rằng. "Nha?" Đám người bừng tỉnh đại ngộ, "Ta nói sao, thiếu gia làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hóa ra là đạt được Mạc gia tiền bối bí kíp." Chỉ có lý nghĩa mấy cái áp xe lão nhân Nghi hoặc nhìn một chút mặc đốn mặc ra thôn có vật gì tốt bọn hắn nhưng so sánh mặc đốn biết đến tin tưởng bọn hắn nhưng dễ bảng chưa nghe nói qua có cái gì lưu truyền ngàn năm 5 bíkg thế nhưng là chúng ta biết đây là mặc ra ngàn năm 5 bíkg nhưng thành trường ăn người không biết nhà vậy làm sao có thể cho thấy chúng ta cả tốt chỗ nào đâu Mạc đốn nói thiếu ra có ý tứ là lý nghĩa nghi ngờ nói rằng đương nhiên là muốn chỉnh cái người trường ăn đều biết chúng ta mặc ra thôn cá là cỡ nào cho quý cho nên ta quyết định hôm nay đội xe muốn đem thành nam quấn một vòng lại đến các thị đi lên mặc đốn đắc ý nói Phú bá Mạc Đốn nhìn về phía Phúc Bá, Phúc Bá lập tức từ trên xe ngựa lấy ra một đống lớn cột cờ tranh chữ, thậm chí còn có trống cái chiêng, loa sen tiêu loại hình. Đây không phải trong thôn lão nhân qua đời thời điểm dùng đồ vật ta. làm sao đột nhiên cầm tới đây? Rất nhanh mỗi cái giường nước bên trên điểm một cây cờ, một cái nhà khí, toàn bộ đội xe trong nháy mắt vui mừng. Ken keng, thùng thùng, tiếng trống tiếng chiêng, lại xen lẫn sen tiêu thanh âm, trong chốc lát toàn bộ trên đường cái người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ngư thuốc. còn lại đều giao cho ngươi." Mạc Đốn nhìn về phía Ngư sư phó nói rằng, "Tiểu gia yên tâm." gia lão ngư bản sự khác không có, làm cá bán cá công phu vẫn phải có." Ngư sư Phó tự tin nói. Nói xong, Ngư sư Phó dẫn đầu đi đến đội xe phía trước nhất, từ ngư nhị trong tay một tay lấy đồng la đoạt lại. "Đông." Ngư sư Phó trùng Điệp gõ một cái, lớn tiếng thét. Mặc ra ngàn năm tuyệt kỹ hiện thế, có thể để cho cá sông kéo dài tính mạng, có thể khiến người ta cường thân kiện thể." Ngư sư Phó yêu quát một tiếng, dừng lại ra hiệu cái khác đội xe thua chiêng gõ trống. Trong nháy mắt toàn bộ đội xe chiêng trống vang trời, hùng khí phấp phới, cùng kêu lên giống to, "Mạc gia cá sống, cường thân kiện thể!" Khoảng cách trường ăn 50 dặm Mạc gia thôn vận tới cá sống, một đầu bất tử. Mạc gia ca sống, cường thân kiệt thể. Toàn bộ đường cái trong chốc lát thiên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn xem đầu này kỳ hoa đội xe. Mạc gia thôn tiểu hỏa từ từng cái mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cảm giác chưa từng có mất mặt như vậy qua, bọn hắn lại bị cả một đầu đường cái người vây xem. Mạc gia? Trong đám người một cái áo xanh nho sinh tự lầm bẩm. Cái gì là Mạc gia? Mạc gia lại là cái kia đại gia tộc? Một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn tráng hắn hỏi. Điều này cũng không biết, Mạc gia không phải đại gia nào, hắn nhưng là đầu tiên chư tử Bạch gia bên trong mạnh nhất một nhà. Một người thư sinh đắc ý khoe có nói lợi hại như vậy trắng hán giật mình nói đó là đương nhiên mặc ra năm đó cũng là nhân tài đông đúc cùng nho ra cùng xưng là nho mặc là ngay lúc đó hai đại học thuyết nổi tiếng một trong lúc ấy thế nhưng là không phải nho tức mặc mà nói áo xanh nho sinh nói bổ sung mặc ra lại có cái gì hiện tại còn không phải như vậy xuống dốc biến thành bán cá mà sống Thư sinh khinh bị nói ai áo xanh nho sinh cũng là cảm khái liên tục đã từng hiện hách một thời mặc ra bây giờ thật xuống dốc từ chiều Hán đến nay cơ hội chưa từng xuất hiện cái gì có danh tiếng nhân vật mặc ra thôn ta biết Một cái tiểu nhị kêu sợ hay nói, ngay tại chúng ta thôn bên cạnh. Thật là ngoài 50 dặm. Có người hỏi. nay cũng không giả thôn chúng ta khoảng cách thành trưởng ăn 51 dặm đường, mà mặc gia thôn còn tại thôn chúng ta phía nam 3 dặm bên ngoài. Tiểu nhị khẳng định nói. Bất quá mặc gia thôn tại chúng ta kia rất nghèo rất nghèo, có cái ca giao nói, gà nữ chớ gà mặc gia thôn, tình nguyện ném ở sông nhỏ bên trong nhà ai quê nữ cũng không nguyện ý đến mặc gia thôn đi chịu khổ. Tiểu nhị xem thường nhìn xem mặc gia thôn mọi người nói. Ha ha ha. Mọi người chung quanh một trận cười ha ha, nhao nhao đối cái này mặc ra thôn xem thường không thôi, một cái ngay cả cưới vợ đều không ai đi tôn trang, vậy mà đánh lấy mặc ra cờ hiệu đến trường ăn bán cá, quả thực là mất mặt đến nhà. Ha ha. Áo xanh nho sinh nhìn một chút đắc ý trong đám người khoe khoang tiểu nhị, ung dung cười một tiếng, giống như nhìn vết ngồi đã giếng. Có lẽ mặc ra thôn trước kia là nghèo, bất quá nếu là mặc ra thôn thật giống bọn hắn tuyên truyền như thế, có thể từ ngoài 50 giặm vận đến cá sống, không được bao lâu, mặc ra thôn sẽ xứng vị trùng quanh bọn họ giàu có nhất tôn trang. Hắn đối mặc ra thôn hiểu rõ cũng không phải giống những người khác nông cạn như vậy, chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia đi tại đội xe phía trước, đối mặt đám người chỉ trỏ vẫn như cũ vui vẻ từ gì thiếu niên kia. Chương 8, cá tươi băng chạy, đến từ hậu thế Mạc Đốn cũng không cảm thấy đánh quảng cáo có cái gì không tốt, cũng không có có ngượng ngùng gì. Thần sắc hắn tự nhiên đi tại trong đội xe, dĩ nhiên tự đã quan sát đến thành trưởng An, kỳ thật hiện tại thành trưởng An so hậu thế huyện thành nhỏ cũng không khá hơn chút nào, nhưng là nó bố cục, phong cách đều có khác biệt. Trong đội xe, Mạc gia thôn những người khác thời gian dần qua cũng bừng già, từng cái cũng đều không khẩn trương như vậy trống gọi đến càng Văg lên cửa thưởng nâng cao hơn rất nhanh mặc ra tuyệt kỹ hiện thế thật nhanh chuyển khắp toàn bộ thành Trường An mặc ra đội xe đem toàn bộ thành nam dòng giá dạo qua một vòng cái này mới trở lại cá thị thiếu ra chúng ta cửa hàng đến Phúc Bá nói rằng mặc đốn lần đầu thật lâu im lặng đây là một cái ba gian bề ngoài cửa hàng cửa hàng diện tích ngược lại là rất lớn liền là quá phá tiệm cá gấp mới mặc đốn đơn giản bó tay rồi trên đời này còn có so đây càng thêm hoặc danh tự a lập tức đem cái cửa này bà cho ta hái được lập tức đi tìm giánvách tợ thủ công đội thành cửa hàng cá tươi Mạc Đốn chỉ vào bảng số phòng nói rằng: "Là thiếu ra. Phúc Bá đáp, lập tức chỉ huy hai cái tiểu hỏa tử tiến lên lấy xuống bảng số phòng, vội vàng rời đi. Tất cả đội xe không muốn vào cửa hàng, hôm nay chúng ta liền tại cửa ra vào hiện trường bán cá. Mạc Đốn chỉ huy đạo: "Hiện tại vừa vận nhanh giữa trưa, chính là nên làm cơm trưa thời điểm, là bán cá nhất thời điểm tốt." "Được rồi thiếu ra Nưa thuốc ứng tiếng nói. Dưới sự chỉ huy của hắn, một cái to lớn chậu gỗ từ trong cửa hàng kéo ra ngoài, đặt ở gần nước đằng sau, đột nhiên mở nước xe tựa sau. Rầm rầm. Một xe nước hỗn tạp đại lượng cá xuất thủy lỗ phun ra ngoài. Toàn bộ đều rơi vào trong chậu gỗ một gỗ nồng đậm mùi cá thanh đập vào mặt cá sống thật là cá sống mặc ra thôn một đường tuyên chuyển sớm có không ít người vây xem nhìn thấy trong chậu gỗ cá toàn bộ đều là cá sống không khỏi la hoàng lên mặc ra thôn không có nói láo dù là không tính mặc ra thôn đến trường an khoảng cách nhiều cá như vậy trên tại gường nước bên trong lại tại thành trường An Quấn lâu như vậy những này cá ít nhất phải là một nhiều hơn phân nữa. đám người người một cái ngư dân kinh ngạc nói mọi người mời xem mặc ra cá sống thiên chân vạn xác ngư sư phó lớn tiếng giao hàng tất cả cá sống hết thẻ giá thị trường 20 tiền một cân Đại đường cá giá cả giá cả tại 8 đồng tiền một cân tại hữu, mà sống cá giá cả đây chính là gấp 3 trở lên, mặc ra thôn bán 20 văn một cân cũng 10 phần hợp lý. "Tốt, cho ta đến một đầu." "Cho ta đến hai đầu." Mà lại mặc ra thôn vận tới đều là chất lượng thượng thừa cá, phẩm tướng tốt đẹp, lại thêm tuyên truyền lực đạo, một xe cá rất nhanh liền bị tranh đoạt chống không. Rất nhanh thứ 2 xe cá kéo lên, rất nhanh ban xong. Thứ 3 xe, thứ 4 xe. 14 xe cá tại vừa qua khỏi buổi trưa, liền toàn bộ tiêu thụ không còn, còn lại kia một xe cá đã sớm để lý nghĩa tặng cho Mạc Liệt phụ thân đã từng đồng đội. Mạc Gia Thuôn những năm này quay vòng không ra thời điểm, nhận qua những huynh đệ này tiểu tế, đưa cho bọn họ đều là ba ngày này đánh bắt tốt nhất cá. Không có ý tứ, các vị hương thân phụ lão, cá đã ban xong, bất quá mời mọi người yên tâm, từ nay về sau, mặc Gia thôn mỗi ngày buổi sáng đều sẽ vận chuyển đại lượng cá xuống tới. Ngư Thúc lớn tiếng bảo đảm nói, không có mua được cá thị dân lúc này mới hầm hực rời đi, trong lòng âm thầm quyết định lần tiếp theo nhất định phải đến sớm. Mà chung quanh cửa hàng con mắt đều tái rồi, khai trương nhiều năm như vậy, chưa hề chưa từng nhìn thấy bốc lựa như vậy suy nghĩ, nếu là tiên tiên dạng này, còn có để cho người sống hay không? Bất quá mặc Gia Thôn mặc dù sinh ý nóng nảy, bất quá đối với việc buồn bán của bọn hắn không có có ảnh hưởng gì, dù sao mặc Gia Thôn bản quý, không muốn ra giá cao mua cá sống tự nhiên là đi mua cái chết của bọn hắn cá. Ẩm. Tiệm cá gấp muối, không, là cửa hàng cá tươi cửa trùng điệp đóng lại. Mặc Gia Thôn hơn 100 người đều con mắt xanh lét nhìn chằm chằm ngư sư Phó tiền trong tay dương. Ngư sư Phó cũng là trong lòng kích động, tay chân phát run, hắn không phải là chưa từng thấy qua tiền, mà là chưa từng có bán qua nhiều tiền như vậy. Cảm nhận được trong tay chịu nặng tiền dương, ngư sư Phó đột nhiên đem tiền dương đổ vào trong phòng ở giữa trên mặt bàn. Dậm dậm. Và nóng đồng tiền sen lẫn một chút bạc vụn đau nhói tất cả mọi người con mắt mặc ra thôn có thể thiếu á lý nghĩa mặt mũi tràn đầy nước mắt dùng sức họ hãy nói a mặc ra thôn hơn 100 người nhao nhao kêu to không ít người khóc rồng ròng mặc ra thôn nghèo khó thời gian quá lâu hiện tại bọn hắn rốt cũng thấy được hy vọng khóc cái gì chút tiền đấy tính là gì Đây chỉ là một bắt đầu về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều tiền như vậy các ng người mỗi người đều có thể lấy được nắng dâu ở lại căn phòng lớn mặc đốn tôi mắng trong lòng của hắn mọi như mặc ra thôn nghèo rất tay Nhưng là đối với hắn nhưng không, có ít một chút ăn mặc, không để cho hắn chịu một chút ủy khuất, cái này khiến hắn có thể nào không cảm động đâu. Thiếu gia Vi Vũ, Mặc Gia Thôn hơn 100 hảo tiểu họa tử đem Mặc đốn vây vào giữa, cùng kêu lên hô to. Mặc đốn cười hì hì cùng bọn hắnùa giỡn. Thiếu gia, đã coi là tốt, tăng thêm những ngày bạc vụ, hết thảy 35 sâu 671 tiền. Ngưu thuốc thở dài ra một hơi đạo, đánh gậy Mặc đốn bọn người vui đùa ầm ĩ. Nhiều như vậy, Mặc đốn giật nảy cả mình. Nhất quán tương đương 1000 tiền, 35 xu tương đương với 3 vạn 5000 tiền, nếu là biết Mặc Gia Thôn nhân lực vật lực đều tính miễn phí. Cái này hơn 35,000 tiền có thể mua được nhiều ít lương thực, mà lại đây chỉ là hôm nay, về sau đâu? Lại suy nghĩ một chút thiếu gia đã từng hứa hạ đích mỹ hảo tương lai phía trước, tựa hồ cũng không phải là không được thực hiện. Từ nay về sau, tham dự bắt cá cùng bán cá mỗi người mỗi ngày 30 vạn, tiền còn lại dùng để mua lương thực, kéo về Mạc Gia thôn. Mặc đốn lớn tiếng nói: "Thiếu gia, đây có phải hay không là nhiều lắm?" Lý Nghĩa vội vàng ngăn cả nói, mặc Gia thôn liền hắn nhất có hy vọng, cũng chỉ có hắn ra mặt đường cái này áp nhân. "Đúng nha, nhiều lắm, chúng ta không chịu nổi nha." Mạc Gia Tuân tiểu hỏa tử cũng nhao nhao lắc đầu nói phải biết một ngày 30 văn, một tháng 30 ngày đây chính là 900 văn, trước đó bọn hắn giúp người ta chế tác, mỗi ngày đều mệt cần chết, gặp được người tốt cho cái 10 đồng tiền, thế là tốt rồi, gặp nhà nghèo, nuôi cơm liền làm. Một tháng tiếp cận nhất quán thu nhập, đó là bọn họ chưa hề không dám nghĩ. Không có một chút tiền đồ, chút tiền ấy tính là gì? Cho các ngươi, các ngươi liền đó lấy, đây là các ngươi hẳn là. Mặc đốn cười mắng. Cái này, Mặc ra thôn đám người khó xử, trong mắt lại lại có một cô khát vọng. Tốt ta, thiếu gia cho các ngươi liền cầm lấy đi. Lý Nghiễm giải quyết dứt khoát nói, quá tốt rồi. Cửa hàng cá tươi một mảnh vui mừng. Rất nhanh Mạc Gia Thôn mỗi người nhận tiền công, đơn giản chèn trên bụng, liền lập tức tìm được cửa hàng lương thực, mặc kệ giá cả, chỉ cần có lương thực, lập tức trả tiền chuyển lương thực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trở về, bọn hắn muốn để Mạc Gia Thôn đều đến nhắm nháp cái này kiếm không dễ thắng lợi thành quả. Chương chín hóa giải Mạc Gia Thôn nguy cơ. Chờ mặc đốn cùng Mạc Gia Thôn đám người trở lại Mạc Gia Thôn thời điểm, trời đã đêm nhánh. 50 dặm lộ trình làm cho tất cả mọi người đều thân thể mọi mệt nhưng mà trong lòng phấn khởi cùng kích động làm cho tất cả mọi người tràn ngập động lực. Nhất là nhìn thấy Mạc Gia Thuôn cửa thôn này chút ít ánh lửa thời điểm, tất cả mọi người không khỏi trong lòng ngẫm ách. Trở về cửa thôn nhìn thấy đội xe trở về, cao giọng hô. Trong nháy mắt cửa thôn tuôn ra số lớn thôn dân, chạy tới, có tiếp nhận đội xe, có đưa lên đồ ăn cùng nước ấm. Thế nào, cá bán mất sao? Cụt một tay vương thúc đi tới Mạc Đốn trước mặt, run giọng mà hỏi. Những thôn dân khác một mặt chờ mong, bất quá tiếp nhận đội xe thôn dân lại là trong lòng cảm giác nặng nghề, bởi vì bọn hắn phát hiện giường nước bên trên vậy mà không có một túi lương thực. Chẳng lẽ không có bán đi? Có chút thôn dân trong lòng lo lắng. Mạc Đốn cũng không có thừa nước độc câu, trực tiếp để cho người ta mở nước xe. A, đây đều là lương thực. Cụt một tay vươn tốc kinh hỉ nói. Đó là đương nhiên dòng giám 15 xe đều là lương thực mặc đốn đắc ý nói quá tốt rồi mặc ra thôn dân vang lên từng đợt đợngie họ nhau nhau tẩu bẩm báo làm sao chứa ở gồng nước bên trong nha? kêu lương thực hỏng làm sao bây giờ cùng một tay vương thúc một mặt đau lòng nói những thôn dân khác cũng là một mặt đau lòng gồm nước bên trong hôm nay vừa dùng để và cá còn rất là mức không dễ dàng bảo tồn lương thực chưa có biện pháp nào lý nghĩa tiến lên nói chúng ta kéo đều là uống nước căn bản không có biện pháp chất đó lương thực còn là thiếu ra suy nghĩ cái chủ ý này để trực tiếp đem lương thực drót vào gường nước bên trong Phía trên lương thực ngày mai phơi nắng một chút vẫn là tốt lương thực dưới đá ở mức ngày mai liền ăn hết tuyệt không lãng phí hoàn toàn chính xác mặc ra thôn hơn 5.000 người 15 xe lương thực căn bản không dùng đến mấy ngày liền sẽ ăn xong còn để bọn chúng thả xấu mặc ra thôn đám người giống nên đón anh hùng đồng dạng đem bán cá đội ngũ nên đón về thôn tối nay mặc ra thôn sẽ là một một đêm không ngủ mỗi hộ thôn dân đều được phân cho lương thực yên tâm ăn không muốn không bỏ được về sau tiên tiên bán cá trở về đều sẽ trở về lương thực về sau chúng ta cũng không thiếu lương thực Phúc bá đại biểu mặc đốn một hộ một hộ đưa xong lương thực đều sẽ tăng dặn câu này C ơn thiếu ra Cảm ơn thiếu gia." Triệu quả phụ mang theo hơn 10 tuổi nhi tử liên tục nói cảm tạ, mẹ con bọn hắn hai người đều là liệt sĩ quả phụ, mẫu yếu tử ấu, bình thường căn bản không có cái gì tiền thu, toàn bộ nhờ mặc gia thôn dân chiếu cố mới lấy sinh hoạt. Dù là như thế, bình thường cũng là trôi qua đau khổ, hiện tại đột nhiên biết được về sau sẽ không bao giờ lại chịu đói, hạnh phúc quả thực là tới quá đột nhiên. "Nương, ta muốn ăn bánh nướng." Hơn 10 tuổi nhi tử nhìn chằm chằm nửa cái túi lương thực liếm liếm đầu lưỡi nói rằng. "Tốt, vì nương hiện tại liền làm cho ngươi." Triệu quả phụ ngậm lấy nước mắt đi phòng bếp. Gia đình như vậy lại Mạc gia thôn quá thường gặp rất nhanh mặc ra thôn mọi nhà đều bước lên coi bếp, nhất là những cái kia tham dự bắt cá bán cá thôn dân cả đám đều phân đến 30 văn tiền công, trong nhà càng là một mảnh vui mừng, dù sao một tháng nhất quán thu nhập đây chính là cả một đời đều không gặp được cho tốt. Thành Trung An, Tân Quynh rỡ xuống nặng nghề khôi giáp, không khỏi thân thể một hư, sau lưng thần phu nhân giật ngại mình, liền vội vàng tiến lên vịn. Ngươi nha, liên la quá khoe khoang, thân thể chịu không được còn không để xuống quân vụ, không nhớ rõ ngươi trước kia bị những cái kia tội. Thần phu nhân trách cứ, Tần Quỳnh thân thể suy yếu tại toàn bộ thành trường an không người không hiểu, nhưng là không có người làm đối có chút bất đĩnh, bởi vì hắn một thân bệnh đều là hắn trên chiến trường sông pha chiến đấu lưu lại. "Tốt, ta những bệnh này đều không tính là gì, so với những lao huynh đệ kia ta đã đủ may mắn." Tần Quỳnh lặc còn nói. "Ngươi nha, liền là không xem ra gì." Thần phu U nhân hận hận nói rằng. Dứt lời, liền đem Tần Quỳnh kéo đến bên cạnh bàn ăn nói, "Đến, hôm nay cho ngươi hào hào bữa bổ." Chan đây một chén lớn giáp thang đặt ở Tần Quỳnh trước mặt, ra mê người mùi thơm, để cho người ta không khỏi khẩu vị mở rộng. Tần Quỳnh chạy một ngày đã sớm nói bụng, không khỏi miệng lớn bắt đầu ăn. Thật là thoải mái. Tần Quỳnh không buông tha cuối cùng một ngụm canh ngon ngon, đem bát trùng điệp để lên bàn. Phu nhân có lòng. Chút như vậy con ba ba thế nhưng là khó được nha. Tần Quỳnh trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Tần phu nhân hơi đỏ mặt, gắt giọng, thiếp thân cũng không dám giành công, đây chính là Mạc Gia Thôn đưa tới. Mạc Gia Thôn. Mạc Liệt Phong ngất. Tần Quỳnh ngưng trọng nói, "Ừm, sáng hôm nay Mạc Gia Tôn quản gia A Phúc đưa tới. Ngoại trừ đầu này con ba ba bên ngoài, còn có không ít cá tươi đâu." Thần phu nhân nói rằng, "A, A Phúc thật sự là có lòng." Tần Quỳnh đạo Lỗ Nhiên nhớ tới cái gì nói nói, đối đợi chút nữa nhìn xem trong phủ còn có dư thừa lương thực, để cho người ta cho Mạc Gia Thôn đưa đi, năm nay toàn bộ quan bên trong đều gặp hai, lương thực giá cả chướng đến kịch liệt, Mạc Gia Thuôn thời gian khẳng định gian nan, chân thực đáng tiếc, nếu không phải Mạc Lao đệ tráng niên mất sớm, lại bởi vì là Mạc gia con cháu không chịu đối những cái kia đại đầu quan túi đầu, Mạc Gia Thôn thời gian cũng không trở thành như thế khó khăn. Mạc Liệt cùng Tần Quỳnh năm đó nhận biết, Mạc Liệt là thống linh thần công doanh, mỗi khi chiến, đều là Mạc Liệt trợ giúp Tần công kích con đường, hai người có thể nói là sinh tử chi giao chỉ là Mạc Liệt mặc ra đệ tử thân phận bị những cái kia văn nhân nho sinh xa lánh, đại đường thống nhất về sau, luận công hành thưởng thời điểm, Mạc Liệt rất nhiều công lao đều bị những cái kia đại đầu quan sơ lược, bằng không Mạc Liệt tức vị khẳng định sẽ còn cao hơn, đáng giận hơn là tại phân đất phong hầu đất phong thời điểm, lại bị nho sinh chèn ép, phân cho Mạc Liệt đều là căn tối thiểu địa. Tân Quynh đối Mạc Liệt chuyện năm đó biết đến nhất thanh nghi sở, đối Mạc Gia Thôn cũng là có nhiều chiêu cố. Cái này không biết đâu, Mạc Gia Thuần về sau chỉ sợ sẽ không bao giờ lại thiếu lương được rồi. Thần phu U nhân thừa nước thả câu nói, chuyện gì xảy ra? Tân Quynh trong lòng căng thẳng. Mặc Gia thôn đều là thần công doanh lui ra ngoài Lạc Bình, nếu là bởi vì lương thực năm đó tần Quỳnh nhưng biết bọn hắn Vũ Dũng, muốn là vì sinh tồn làm ra một chút khác người chuyện, vậy nhưng cực kỳ không ổn, phải biết, một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hán, vì Mặc Gia thôn nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại có một ít người sẽ bí quá hóa liễu. Người nghĩ đi nơi nào? Tần phu nhân liếc một cái tần Bình, làm nhiều năm vợ chồng, cô đương nhiên biết tần Quỳnh đang suy nghĩ gì. Tần phu tử không còn thừa nước độc thả câu, đem Mặc Gia thôn tại toàn bộ thành Trường An đánh quảng cáo, cá nhiệt tiêu, thậm chí mua lương thực chuyện đều nhất thanh nhị sợ, có thể thấy được tần phu nhân là cỡ nào thận trọng như nha. Đương phục ba đến nhà đưa cả thời điểm, cô liền biết Tân Quynh nhất định sẽ không quên hắn đã từng bạn thân, đã sớm âm thầm chú ý Mạc Gia thôn một bọn người. Cá sống bí kíp, Tân Quynh trợn mắt hốt muội, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mạc Gia thôn vậy mà dùng loại phương pháp này thay đổi vận mệnh. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, Mạc Đốn như thế một tuyên truyền, đích thật là để Mạc Gia thôn hóa giải nguy cơ, nhưng lại lại để cho Mạc Gia một lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người, cái này còn không biết có phải hay không là chuyện tốt. Mạc Đốn, Tân Quynh trong lòng nghiệm, hắn nhớ ký cái này lão huynh đệ hậu nhân chưa người, cửa thành làm có dễ. Ngày thứ 2 Có chạy đầu mặc ra thôn buộc phát ra để cho người ta khiếp sợ sức sống, mỗi người đều giống như điên cuồng, nhiệt tình mười phần, trời còn vừa mới sáng, tất cả thôn dân đều đã thức dậy chế tác, ngay cả bình thường nhất là lười biếng Tử Y, cũng sắc mặc phủ trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều quét dọn một thân không nhiễm. Không tệ. Mặc Đốn sờ lên Tử Y cái đầu nhỏ khen đến. Gây rối cử động để Tử Y không khỏi liếc mắt. Làm rất tốt, hôm nay về đến cấp ngươi mang đến một tấc lụa. Mạc Đốn quyết định hảo hảo tưởng thưởng một chút Tử Y, nha đầu này thật tốt ma luyện vẫn là có hy vọng đảm nhiệm nha hoàn công tác. Cảm ơn thiếu gia. Tử Y trong nháy mắt quên trước hận, vui vẻ nói: Ai? vẫn là như vậy không tìm không phổi. Mạc Đốn ai thán một tiếng, phất phắt tay, nhảy lên một con trâu xe. Có tiền nhàn rỗi mặc gia thôn trước tiên hướng thôn bên cạnh thuê mướn một con trâu dùng để kéo xe, dạng này Mạc Đốn rốt cục tránh khỏi lại đi 50 dặm đường bí kịch. Xuất phát. Mạc Đốn hăng hái, giống như chỉ huy thiên quân và mã, chỉ là chỉ có 15 chiếc gươm nước thiếu một chút khí thế, có vẻ hơi buồn cười. Đội xe vừa đến thành Trường An, liền lập tức đua chiêng go chống dựng nên lên Mạc gia thôn chiêu bài. Mạc gia thôn người lại tới. Ngày hôm qua tiểu nhị hoàng nói, chẳng lẽ Mạc gia thôn thật nắm giữ có thể để cho cá thời gian giải sống tiếp được ký? Cú giắc bén nhạy người lập tức ý thức được trong này lợi hại. Nếu như Mạc Gia thôn chỉ bán một lần cá sống, có lẽ mọi người cũng làm như một cái để tài nói chuyện mà thôi. Hiện tại Mạc Gia thôn lần thứ hai đúng hẹn mà tới, lại mang theo 10 lăm xe cá sống, như vậy Mạc Gia tuyệt kỹ khả năng thật tồn tại. Thật là Mạc Gia truyền thường ngàn năm tuyệt kỹ. Trường An thị dân sợ hai thán nói, càng ngày càng nhiều Trường An thị dân rốt cục tin tưởng Mạc Gia tuyệt kỹ tồn tại, lại thêm Mạc Gia trước đây tần thị kỳ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, hai tăng thêm phía dưới, Mạc Gia thôn cá sống lại tại thành Trường An phát hỏa một thành, thậm chí có thành đông cùng thành tây thị dân cũng tới mua cá. Tạo thành kết quả là Mạc Gia thôn 15 xe cá sống tại nửa canh giờ hạ liền bị tiêu thụ trong không. Ngày thứ 3, càng thêm minh động, 15 xe cá sống vật đến, 15 xe lương thực kéo trở về. Ngày thứ 4, Mạc Gia thôn luồn nước ra tăng đến 20 chiếc, cá sống tiêu thụ một vẫn là cùng không đủ cầu, Mạc Gia thôn dòng giá kéo trở về 20 xe lương thực. Ngày thứ 5, Mạc Gia thôn đội xe tăng lên 25 chiếc, 25 chiếc Mạc Gia đội xe đến thành trưởng An nam cửa thời điểm. Chờ qua lại thương khách đều dùng ánh mắt hâm mộ nhanh lấy Mạc Gia thôn đội xe, dòng giá 5 ngày Mạc Gia thôn sáng tạo ra tại Phú Thần Thoại đã sớm tại những thương nhân này cùng thị dân ở giữa lưu truyền rộng rãi. Từng cái hâm mộ ghen ghét sau khi, lại không có cam lòng, ai kêu Mạc Gia Thuôn có một cái ngàn năm Mạc gia tại sau lưng đầu. Dừng xe, một cái cửa thành giáo úy đưa tay ngăn cản mặc Gia thôn đội xe. "Nha." Hóa ra là chỉ Chí Vĩnh Tương quân, không biết chỉ Chí Vĩnh Tương quân ngăn ta lại nhóm mặc Gia thôn đội xe có chuyện gì quan trọng. Lý Nghiễm nhướng mày, đưa tay ngăn lại mà đốn, tiến lên hỏi. "Lập tức phải qua tiết, mấy ngày nay trong thành Trường An bên ngoài cũng không quá bình, tiếp vào cấp trên mệnh lệnh muốn đối lui tới thương khách tiến hành nghiêm tra, để tránh có đạo tặc lẫn vào thành Trường An." Trì Chí Vĩnh sụ mặt nói rằng, Trệ tướng quân xin yên tâm, Mạc Gia thôn đều là đi theo Đường Kim Bậy Hạ đánh Thiên Hạ lão binh hậu nhân, chúng ta Mạc Gia thôn chủ nhân nhưng là Đường Kim Bậy Hạ tự mình phong huy bá, đối Bậy Hạ thế nhưng là trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không có phẩm tính ác liệt người, chớ nói chi là đạo tặc. Lý Nghĩa chỉ vào Mạc Đốn lớn tiếng nói, có hay không đạo tặc, điều tra liền rõ. Chỉ Chí Vĩnh không có chút nào giản xếp, dù là Lý Nghĩa rời ra ngoài Mạc Đốn tứ vị, chỉ Chí Vĩnh cũng đều không vị chi động. Ta nhìn ngươi nước này xe liền là phỉ đồ tốt nhất chỗ ẩn thân. Chí Chí Vĩnh cao giọng nói, tướng quân, đây chính là chúng ta bán cá cá xe, toàn bộ thành trưởng ăn đều biết. Lý Nhiễu cái lại nói, "Là cá vẫn là người, mở ra nhìn một chút thì biết, nếu là không có đạo tặc bản quan sẽ còn đoan uổng người không thành." Trí chí, chí Vĩnh Nghiêm nghĩ nói, Mạc Gia thôn trong lòng mọi người lộ bột một tiếng, "Chuyện xấu." Cái này cái cửa thành giáo quý là hướng về phía Mạc Gia thôn cá sống bí ký mà đến, được không kiểm tra đạo tặc đều là mượn cớ, bằng không vì được không những thương nhân khác cùng xe không kiểm tra, hết lần này tới lần khác kiểm tra Mạc Gia thôn có xe. Ngoài cửa nam chờ đợi ra vào thương nhân cũng là một mảnh xôn xao, những người này cũng đều là nhân tình, đương nhiên có thể đoán được cái này cái cửa thành giá quý kiên quyết muốn mở ra Mạc Gia thôn gườm nước ý đồ. Mặc gia cá sống bí kíp. Không tệ, chính là vì Mặc ra thôn cá sống bí kíp, chỉ trí vĩnh bức lên đắc tội Mặc ra thôn phong hiểm, tại trước mắt bao người xảo đoạt Mặc ra thôn cá sống bí kíp thế nhưng là xuất rất nhiều nguy hiểm. Có thể tưởng tượng người kia hứa hẹn lợi ích khổng lồ cùng cam đoan hắn không có việc gì hứa hẹn, trong lòng cắn răng một cái, không phải liền là một cái xa suất huyện ba a. Có cái gì gây vớm. không thể để cho hắn nhìn. Mặc ra thôn trong đám người một thanh niên tức giận kêu gạo. Mặc ra thôn cá sống bí kíp thế nhưng là Mặc gia thôn mệnh căn tử, nếu như bị bên ngoài người lấy được, Mặc Gia thôn bán cá sống ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì, kia Mặc Gia thôn hơn 5000 người còn phải trở về trước đó kia đói một bữa no một bữa thời gian khổ cực bên trong, bọn hắn còn có mặt mũi nào trở về gặp Mặc Gia thôn người nhà. Bọn hắn bệnh viễn cũng không quên được bọn họ đem một ngày 30 văn tiền công giao cho người nhà tình cảnh, một khắc này hắn trong nháy mắt đã cảm thấy sinh hoạt tràn đầy hy vọng cùng tương lai. Các người nghĩ làm được không? Chí Chí Vĩnh hét lớn một tiếng, trường thương trong tay trong nháy mắt giơ lên, đồng thời tất cả cửa thành binh cũng nhao nhao giơ lên vũ khí, chỉ hướng Mặc Gia thôn đám người. Chí Chí Vĩnh trong lòng cuồng hỉ, hắn muốn kiểm tra Mặc Gia thôn gườm nước lúc đầu danh bất chính. Nuôn bất thuận, nếu là Mạc Gia thôn người phản kháng, vừa vặn cho hắn một cá biệt trôi. Dừng tay. Lúc này hét lớn một tiếng chuyển đến. Mạc Gia thôn đám người tự động chia làm hai hàng, Mạc Đốn từ giữa đó đi ra. Các người người nào? Tri chí, chí vĩ nghiêm nghị nói, kỳ thật trong lòng của hắn bồ tròn, hắn đương nhiên biết Mạc Đốn thân phận, hắn nhưng là ở cửa thành bên trên quan sát Mạc Gia đội xe mấy ngày. Ta chính là Mạc Đốn, Đế quốc khai quốc vệ bá, Mạc Gia thôn chính là ta đệ phòng, một cái Mạc Gia đệ tử. Mạc Đốn ngạo nghễ nói. A. Hắn liền là cái kia Mực Gia con cháu. Cửa thành đám người kinh hô. Nghe nói Mặc Gia Cá sống bí kỹ liền là nắm giữ ở trong tay của hắn. Nghe nói hắn lại mặc ra thôn ở trong lương thuận hội nguyện, muốn để Mặc Gia thôn từ một cái nghèo thôn trở thành đại đường rồi giàu nhất Tô Trang. Trong đám người nghị luận ở Mỹ, nhìn về phía Mặc Đốn thần sắc mang theo một tia sắc thái thần bí. Các ngươi không phân tốt xấu, đem thủ vệ đế đô vũ khí nhắm ngay đế quốc khai quốc hội bá, là ai cho người lá gan lớn như vậy? Mặc Đốn bỗng nhiên quát to. A. Chí Chí Vĩnh trong lòng hoảng hốt, tại đại đường, đẳng cấp chế độ hết sức nghiêm ngặt, nhất là những cái kia khai công thần cũng còn vài mạnh, chính quyền thế trời điểm, vị thường thường liền đại biểu cho lực. Không đợi Chí Vĩnh phát pháo, Tất cả cửa thành binh sĩ dựng thẳng lên vũ khí, không còn dám dùng vũ khí chỉ vào Mạc Gia Thôn một đoàn người. Tri chí, chí Vĩnh giờ phút này là đâm lao phải theo lao, bất quá hắn nghĩ đến sắp tới tay chỗ tốt, cùng lời thể son sắc nói cho hắn biết, Mạc Gia Thôn cả sống bí kíp ngay tại nước trong xe, hung hăng cắn răng nói, "Mười bá tước đại nhân thứ tội, ti chức có đế quốc sứ mệnh mang theo, còn xin bá tước đại nhân mở nước xe." Chương 11, Mạc Gia Thôn hậu thủ. Trang diện lập tức ngưng kết xuống tới, Mạc Gia Thuôn đám người từng cái nắm chặt trong tay bắt cá công cụ, hung tợn nhìn chằm Chí Vĩnh, chỉ cần mặc đón ra lệnh một tiếng. Những người này lập tức đều sẽ đem những này lính tôn tướng của giết đến không chờ mảnh giáp, mà lại mặc gia thôn vừa mới được sống cuộc sống tốt, bọn hắn cũng không muốn lại trở lại những cái kiêng nghèo thời gian đi, vì cái này kiếm không dễ ngày tốt lành, bọn hắn có thể vì đó đánh đổi mạng sống. Trong lúc nhất thời, thành trường an cửa Nam Dương cung bạc kiếm, tất cả mọi người chăm chú nhìn xem Mạc Đốn, là phản kháng vẫn là thỏa hiệp, số mạng của tất cả mọi người đều tại thiếu niên này trên thân. Mặc Đốn hít sâu một hơi, nhìn thuần sâu chỉ chỉ vĩnh một chút, trở lại giống to, mở nước xe, để tận chức tận trách chỉ tướng quân thật tốt kiểm tra. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều thở dài một hơi. Xem ra Mạc Gia Thôn vẫn là thỏa hiệp, thủ thành các binh sĩ cũng không khỏi từ đáy lòng sinh khí một cố may mắn, mặc Đốn thế nhưng là khai quốc huy bá, bọn hắn thì là không có căn cơ tiểu binh, nếu quả như thật xung đột, cuối cùng Mạc Đốn không nhất định có việc, bọn hắn là xác định vững chắc trốn không thoát. Trí chí, chí vĩnh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chỉ muốn mở ra nguồn nước để hắn điều tra, như vậy Mạc Gia Thôn bí mật sẽ không giữ lại chút nào hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy Mạc Đốn lặng yên đánh thủ thế, lý nghi ngầm hiểu, trong ngay đồng la bỗng nhiên dồn dập gõ vài tiếng. Ngũ chiếc nước gấp xe nhân viên nghe được ám hiệu về sau, lập tức đột nhiên vịn kế tiếp cú hầm, đem toàn bộ gường nước đẩy ra năm nước. Giáp đâm đỏ thanh yểm đâm người màng nhĩ, Trí Chí vĩnh nghĩ tới được không, bất thình lính sắc mặt trắng bệnh. Các người làm được không? Trí Chí vĩnh giống to, đột nhiên tiến lên trường thương chỉ hướng Lý Nghĩa, lập tức tránh ra cho ta. Ha ha ha. Lý Nghĩa cười ha ha, lần này không có ngăn cản, tránh lui người ra, lộ ra sau lưng một chỗ gỗ vụn tiến. Hủy. Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Gia thôn lại có như thế chuẩn bị ở sau, rất hiển nhiên những này gỗ vụn phiến liền là Mạc Gia thôn cá sống bí Kí, hiện tại hủy sạch Bọn hắn nhưng lại không biết Mặc Gia thôn mấy ngày nay thế nhưng là gặp các loại khảo nghiệm, nguyên bản nghèo khó mặc gia thôn lập tức tìm được phát tài con đường, tin tức này chuyển ra về sau, lập tức tại phương viên 10 dặm đưa tới văn động, từng cái thôn lân cận người tìm các loại lấy cớ để đến Mặc Gia thôn muốn biết Mặc Gia thôn cá sống bí kíp. Rất nhiều năm không đi lại thân thích đột nhiên dẫn theo quà tặng đến nhận thân, xưa nay không vào xem Mặc Gia thôn bà mối, đột nhiên rồi tính, Mặc Gia thôn làm mai đến nhà không ngừng, chỉ là những này bà mối không nhìn tiểu hòa tử, ngược lại nói bóng nói gió cá sống phương pháp. Thôn bên cạnh lưu già trang thôn trưởng thậm chí đem nữ đều lấy ra mỹ nhân kế. Cuối cùng bị Trương lao đầu đại nhi tử xảo giệu nhìn thấu, chẳng những không có thành công, ngược lại bồi thưởng quên nữ, hiện tại hai người đã đính hôn, liền chờ Mạc Gia thôn làm xong gần lại kết thân đâu. Khẩn cấp phía dưới, Mạc đốn lại một lần nữa tổ chức Mạc Gia thôn toàn thể đại hội, phân phó giữ bí mật sự thất yếu, cũng chế định các loại phòng ngừa tiết lộ bí mật phương pháp. Hiện tại Mạc Gia thôn thăm người thân hết thể cự tuyệt tiếp đãi, làm ai có chỉ định trường hợp, đơn độc tiếp đãi, cùng bán cá đội xe hoàn toàn Cái này đất mảnh vỡ liền là Mạc Gia thôn một cái khác tầng phòng hộ. Trương lao đầu tại cung dưỡng khí cài đặt cơ quan, chỉ có theo hạ cơ quan đi đến mấy bước, bánh xe áp lực sẽ đem cung dưỡng khí ép nát đấy. Dạng này khả năng lớn nhất tránh khỏi tiết lộ bí mật khả năng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn chằm chằm như cha mẹ chết chỉ Chí Vĩnh, một khắc trước hắn còn đắc chí vừa lòng, sau một khắc hắn liền từ phía trên đường ngã vào địa ngục. Các ngươi vậy mà như thế lớn mật. Chỉ chí Vĩnh hung tận nhìn chằm chằm Mạc Gia thôn đáng người. Lời này bắt đầu nói từ đâu, Mặc Đốn cười hì hì nói, Mặc ra gồm nước có thể bị kín, thế nhưng là trải qua đặc thù cấu tạo, nhưng chính là mở nước xe thời điểm, muốn đi mấy bước, lãng phí một chút vật liệu gỗ, chỉ tướng quân sẽ không cho là những này mảnh vụn gỗ có dấu đế quốc truy nã trọng đi. Mạc Đốn cười ngược nói, Còn không mau mở nước xe, để tri tướng quân thật tốt kiểm tra một chút, cũng tốt chứng minh chúng ta mặc ra thôn trong sạch. Vâng, thiếu gia. Mặc gia thôn đám người trăm miệng một lời, thanh âm chấn động thành Trường An. Phanh phanh phanh, tất cả gườm nước theo thứ tự mở ra, đậm đà mùi cá tanh phiêu tán tại cả cái cửa thành. Thỉnh thoảng chuyển đến cá sống có lực đập nện mặt nước thanh âm. Cá đều là sống. Đám người lanh mắt nhìn thấy gườm nước bên trong đều là đông nghịt đầu cá, một cái trắng giá bụng cũng không có. Thật là đáng tiếc. Thật tốt mặc gia cá sống bí kíp cứ như vậy hủy. Trong đám người truyền đến đáng âm. Đáng tiếc được không? Ngươi không thấy chỉ là một chút phiến gỗ, ngươi cũng không nghĩ một chút mặc ra là làm cái gì, những vật này bọn hắn còn có thể tạo ra đến, bọn hắn một điểm tổn thất cũng không có, chỉ là đáng thương chúng ta chỉ tướng quân, lấy giọ chúc mà múc nước công dã chẳng, còn đắc tội một cái bát tước. Trong đám người có người cười nhạo nói. Tri chí, chí vinh trên mặt lúc xanh lúc đỏ, một lát dãy rủ về sau, hắn đi đến mặc đốn trước mặt định mở nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mực liệt giả tướng quân thế nhưng là trong quân đội anh hùng, bản quan đây chính là ngưỡng mộ đã lâu, lần này bản quan cũng chỉ là làm theo thông lệ, như thế nào hoài nghi mặc gia thôn. Cho đi, cho đi. Tri Chí, chí Vĩnh đối binh sĩ giống to. Các ngươi đều mủ, không thấy được mặc đốn đại nhân đội xe phải qua. Còn như thế không có có ánh mắt. Bọn binh lính cũng là đầy bụng hoàn khí, lúc trước gây sự là ngươi, hiện tại ngươi lại đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người chúng ta. Nha! Mặc gia thôn đội xe bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô. Đem vật trên đất đều nhặt lên, sau đó lại xuất phát. Lý nghĩa lớn tiếng phân phó nói. Chỉ chí, chí vĩnh khỏe miệng không khỏi run rẩy mặc gia thôn cũng thật sự là giọt nước không loạn, nếu như những này phiến gỗ bỏ sót ở chỗ này Hắn sẽ lập tức thu thập những mảnh vỡ này, mời một ít thợ khéo phục hồi như cũ, nói không chừng có thể nhìn ra mặc gia thôn bí mật, đây cũng là hắn quyết định lập tức cho đi nguyên nhân. Nhưng là bây giờ hết thệ cũng không thể, mặc gia thôn vì mình tài lộ, đem bảo hộ biện pháp làm được cực hạn, nghĩ tới mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại đắc tội một cái khai quốc vĩ bá, chỉ chí vĩnh toàn bộ cảm thấy nhân sinh u ám, hiện tại thì nhìn mặc đốn truy cứu không truy hắn. Huyện bá đại nhân thứ tội, là tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ. Chỉ chí vĩnh cũng là nhân tình, lập tức tiến lên trình tội. Ta biết ngươi cũng nghĩ làm cái gì, tất cả mọi người biết ngươi nghĩ làm cái gì. Ngươi thân là đế quốc tướng giữ cửa thành, gánh bác đế đô an toàn trách nhiệm, không cần trọng ngược lại lấy quyền nhũ tư, coi như ta buông tha người, ngươi cho rằng triều đình có thể tha thứ ngươi. Hôm nay ngươi có thể vì thu hoạch được ta mặc ra thôn bí kíp lấy quyền nhũ tư, nếu quả như thật có đạo tác cho ngươi đầy đủ lợi ích, ai có thể bảo chứng ngươi sẽ không lấy quyền nhũ tư, làm ra nguy hại thành trường an hành vi tới. Mặc Đốn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tri Chí Vĩnh, cầu câu câu chu tâm. Ta biết các ngươi muốn biết Mạc Gia thôn cá sông bí kíp, hiện tại ta liền có thể nói cho các ngươi biết. Mạc Đốn vừa qua khỏi đổi kỳ thanh âm rất kháng kháng, lại làm cho kinh toàn trường. Được không? Nói cho chúng ta biết, cá sông bí kỹ. Tất cả mọi người nghi hoặc. Chương 12, cá neo hiệu ứng. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem mà Đốn, vừa rồi Mạc Gia Thôn còn liều chết bảo hộ cá sông bí mật, trong nháy mắt Mạc Đốn muốn nói ra. Chỉ chí Chí vĩnh trong lòng chấn động mấy liệt, không khỏi dâng lên một tia trở mong, nếu là Mạc Đốn có thể nói ra cá sông bí phương, hắn cũng coi như đối người đứng phía sau có gia phó, cũng sẽ không biến thành bị ném bỏ số mạng. Mạc Gia Thôn thôn dân cũng là mặt đầy nghiêm trọng, bất quá không có ai ra ngăn cản Mạc Đốn, bởi vì bọn hắn tin tưởng Mạc Đốn sẽ không biển Mạc Gia Thuôn lợi ích. Tại tất cả mọi người ánh mắt tha thiết bên trong mặc đốn chậm rãi mở miệng nói xuân thu chiến quốc thời kỳ mặc ra cự tử mặc tử đã từng chu du liệt Quốc khi hắn đi vào đồng trên bờ biển thời điểm thấy được một một chuyện rất có ý tứ. tại dưới biển sâu có một loại cá mỏi vô cùng ngon nhất là sống cá mỏi may mắn ăn rồi không người nào không tán dương giá cả cũng hết sức đã đỏ tất cả ngư dân nhau nhau xuống biển đánh bắt nhưng là loại cá này nhưng lại hết sức yếu đất một khi đánh bắt đi lên không đến nửa canh giờ sẽ chết vong các suy nghĩ rất nhiều biệ pháp nhưng là mỗi lần trở về đều là cá chết Duy chỉ có một cái giảư ông mỗi lần trở về đều là sống cá mỏi Mặc Tử hết sức hiếu kỳ, liền hỏi tham già ngư ông, "Dùng biện pháp gì có thể trở về cá sống?" Già ngư ông rất là kính lễ Mặc Tử, nói, "Tôn kính Mặc Tử, ngươi là phẩm đức cao thượng người, tất nhiên sẽ không ham bí mật của ta." Thế là già ngư ông liền nói cho Mặc Tử, hắn áp dụng phương pháp rất đơn giản, những này biển sâu cá rất là dễ hỏng, một khi đánh bắt đi lên, liền chú định không sống lâu, hắn ngay tại thuyền đánh, cá bên trong thả một đầu cá nheo, cá nheo cũng rất thích ăn loại này tươi đẻ cá, bốn phía truy đuổi những này cá mòi. Mà cá mòi vì mà sống, liên liên mạng du động, từ đó vẫn còn tồn tại. Mặc Tử tử quan sát ký loại hiện tượng này, Được cái ý lớn, từ vật cùng người, tràn đầy cảm ngộ, người sao lại không phải hướng những này cá mồi đồng dạng, liều mạng dễ dụ cầu lấy cơ hội sinh tồn. Mạc Tử nói, đây là cá neo hiệu ứng. Mặc Tử không bỏ được như thế trí tuệ mai một, lại không đành lòng ra ngư ông rựa vào sinh tồn bí mật công khai, liền lưu lại mật lấy, ước định giữ bí mật ngàn năm. Cho đến ngày nay, mặc Tử mật lấy có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Mà mặc ra thôn cá sống bí kỹ liền là từ cá neo hiệu ứng đạt được dẫn dắt. Chư vị nếu là muốn phá giải Mạc Gia thôn cá sống bí kíp, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. lời, Mạc đón dẫn đầu Mạc Gia thôn đội xe nên ngang rồi đi. Cá mèo hiệu ứng. Mặc đốn rời đi thật lâu, thành Trường An cửa Nam đám người còn tại tự lẩm bẩm, đám chìm trong đó. Nếu không, ta muốn đi mua đầu cá mèo thử một lần. Có người lẩm bẩm. Người này tiếng nói rất nhẹ, nhưng lại chung quanh rất yên tĩnh rất yên tĩnh, trực tiếp truyền đến tất cả mọi người trong hai. Đúng thế, ta vì sao tự mình thử một lần cái này cá mèo hiệu ứng đâu? Toàn bộ cửa Nam miệng lập tức giải tán lập tức, lưu lại một đám cửa thành bình sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ chí vĩnh hận không thể lập tức luân phiên đi thí nghiệm cá mèo hiệu ứng. Mặc gia thôn đội xe hành tẩu tại thành Trường An trên đường cái, trải qua cửa thành sự tình về sau, ai cũng không có tâm tư khiêu chiến gõ trống, bất quá Mặc Đốn rõ ràng cảm giác đạo Mặc Gia Thôn đáng người, trong lòng khủng hoảng, trong khủng hoảng lại dẫn vô hình tiêu ngạo. Mặc Đốn biết, Mặc Gia Thôn cá sống bí kỹ chỉ có có hạn mấy người biết, bọn hắn sợ hãi Mặc Đốn nói ra cá neo hiệu ứng về sau, sẽ có người phá giải được. Tiêu ngạo đương nhiên là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ Mặc Tử sự tích lại hiện ra dưới ánh mặt trời, phát hiện cá neo hiệu ứng, thủ tín giữ bí mật gần năm, Mặc Tử là bậc nào cao thượng một người, mà bọn hắn Mặc Gia Thôn liền là Mặc Tử hậu nhân, cũng là cao thượng. Thiếu gia, Mặc Tử mật lấy là thật a." Lý Nghĩa run giọng nói rằng, "Đương nhiên Mạc Đốn không chậm trễ chút nào nói rằng: "Quá tốt rồi, lý nghĩa kích động không thôi." Chuyện này đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa trọng đại, Mạc Gia Thôn cho tới nay Tuân thủ nghiêm mặt quy, tự nhận là là Mực ra con cháu, nhưng là nếu như Mạc Đốn nắm giữ Mạc Tử Mật lấy, bọn hắn Mạc Gia Thôn lấy được chính danh. Chúng ta Mạc Gia Thôn có Mạc Tử Mật lấy nơi tay, lại Tuân theo Mạc Tử chi mệnh, giữ bí mật ngàn năm, ai có thể hoài nghi chúng ta Mạc Gia Thôn chính thống địa vị. Đây cũng là Mạc Đốn đem cá nheo hiểu ứng cố ý nói thành Mạc Tử Mật Lễ môn nhân. Thứ nhất hắn muốn để Mạc Tử lần nữa dương danh, từ đó kéo theo Mạc Gia Thuôn danh vọng. Thứ hai, muốn đem mặc gia thôn chế tạo xưng là Mạc gia mới thanh địa, đầu tiên muốn để mặc gia thôn người vì mặc gia tự hào, gia tăng mặc gia thôn lực ngưng tụ. Vậy chúng ta cá sống bí kỹ có thể hay không tiết lộ ra ngoài? Lý tin lo lắng nói rằng. Tiểu tử thối, người rất xuống tiền trong mắt, đây chính là quan hệ đến chúng ta mặc gia thôn chính danh thời cơ tuyệt cao, đừng nói là mặc gia thôn cá sống bí mật, liền nói để chúng ta xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Lý Nghĩa Phùng mang trận mắt nói. Cái khác các xe mặc gia thôn lão nhân cũng là một mặt đồng ý, không khỏi ngẩng đầu dứt lực, càng thêm tự hào kiêu ngạo. Mà người thanh niên lại xem thường. Bọn hắn mặc dù cũng vì mặc Gia Thôn có được Mặc Tử mật lấy mà tự hào, nhưng là quan tâm hơn vẫn là cá sống bí kỹ có thể hay không tiết lộ ra ngoài. "Sẽ không." Mặc đốn nhẹ dỗ hai người, lại làm cho mặc Gia Thôn đám người lập tức ăn thuốc cẩn thần, toàn bộ đội xe trong nháy mắt dễ dàng hơn. Có thể để lộ bí mật mới là lạ, cá neo hiệu ứng nói đúng ngoại lai like kích thích để nội bộ phát ra xin cơ, cái này cùng nhân công cung dưỡng khí bắn đại bác cũng không tới. Mặc Gia Thôn lão nhân cũng là mặt mày hớn hở, bọn hắn mặc dù quan tâm hơn Mạc Gia Thôn chính danh vấn đề, nhưng là đã có thể vì Mạc Gia Thôn chính danh, có không tiết lộ cá sống bí mật đương nhiên tốt hơn rồi. Mặc Đốn cũng là hiểu ý cười một tiếng, kỳ thật hắn hôm nay chính là không gặp được chỉ trí Vĩnh làm có dễ, cũng sẽ công khai cá neo hiệu ứng, ngoại trừ vì mặc ra thôn chính danh, lan truyền mặc tử bên ngoài, trọng yếu hơn chính là hôm nay bọn hắn trọn vẹn kéo 15 xe cá neo. Hiện tại xem ra sẽ không lại sổ bán. Toàn bộ thành Trường An lần nữa rung động lên, cá neo hiệu ứng tại thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, ngàn năm trước vĩ đại mặc tử lại một lần nữa dùng hắn đặc biệt trí tuệ cùng cao khiết nhân cách chinh phục thành Trường An. Cá neo hiệu ứng, chúng ta không phải là không một đầu cá neo truy đổi cá mồi đâu. Một cái thất ý người ngửa mặt lên trời thở dài, Vị thủ tín giả ngự ông, Mặc Tử đem trí tuệ của mình chôn giấu ngàn năm, làm cho người vô án ngạc nhiên trí tuệ, cao thượng nhân cách, Mặc Tử không hổ là tiền tần bảy con người nổi bật. Vô số người trường an tán tụng Mặc Tử trí tuệ cùng nhân cách, vô luận cái nào thời đại, trí tuệ người cùng thủ tín người đều là có thụ tôn tính, mà Mặc đốn trong miệng Mặc Tử lại đem hai loại nhân cách hợp hai là một, đồng thời cũng giải quyết tốt đẹp vì được không cá sống bí kíp cho đến hôm nay mới xuất hiện nguyên nhân. Cá sống bí kíp vậy mà thoát thai từ cá neo hiệu ứng, nếu như ta có thể thu được Mặc gia thôn cá sống bí ký, đây chẳng phải là phát đại tài Nghe nói đã có người đem mặc ra thôn cá sống bí kỹ ra giá đến 500 sâu. Có người hí hư nói, đột nhiên phát hiện đồng bạn của mình đột lo lắng đi ra phía ngoài. Người làm cái gì đi? Người này phía sau cùng đổi theo, hô. Đi trước mua một cá nheo đi. Đồng bạn cũng không quay đầu lại nói rằng. Người này khẩn trương, vội vàng nói, chờ một chút ta, ta cũng đi. Mặc ra thôn xinh nghĩ lại một lần nữa bút lửa, dòng giá 15 xe cá nheo trong thời gian ngắn nhất tiêu thụ trong không. chương 13, tham lam. Cá nheo hiệu ứng. Theo thời gian trôi qua, cái từ này tại thành trường an càng ngày càng lửa không có ai hoài nghi mặc đốn có phải hay không đang gật người, bởi vì cái này cá neo hiệu ứng cố sự thật sự là quá thật, mặc dù người trưởng ăn ngay cả nghe nói qua cá mồi cũng không có, nhưng là tuyệt không ảnh hưởng mọi người đối với cá neo hiệu ứng lý giải. Hán nhân không thiếu hụt người thông minh, nhất là một chút thượng vị giả, càng là nhiều lần sử dụng cá neo hiệu ứng thủ đoạn, chỉ lúc trước không có quy nạp tổng kết cảnh ngỡ như vậy. Bây giờ nghe cá neo hiệu ứng mới trợ hiểu ra. Phan ra trong tử lâu, tất cả mọi người tại vây quanh một cái cử nhân bộ dáng trung niên nhân mà ngồi. Cá neo hiệu ứng tại bên người chúng ta chỗ nào cũng có, nữ nhân liền là thượng vị giả, trưởng khống giả số mạng của tất cả mọi người. Cá mòi chính là chúng ta người bình thường hạ nhân, các ti kỳ trách tiến lặng vì ngư dân phục vụ, không, cầu phát triển, nhưng lại không có lòng tiến thủ. Mà cá nheo liền là thượng vị giả không hạ xuống nhân tài, có dạ tâm, có thủ đoạn, xâm lược tính 10 phần. Nếu như thượng vị giả không hài lòng hạ nhân, hoặc là muốn hạ nhân làm càng nhiều sống, lại không nguyện ý trả tiền, thì sẽ thả nhập một đầu cá nheo, đầu này cá nheo đối hạ tần nhẫn, đối đầu dòm vị trí, khiến cái này hạ nhân không được không tận tâm tận lực vì ngư dân công việc, kỳ đãi mình không nên bị đầu này cá nheo ăn hết, so với cái này đầu cá nheo vị trí cao người, càng là cần trọng chỉ sợ sơ ý một chút liền bị đầu này cá neo cho thay vào đó. Cử nhân cao đàm luật quát, "Đâu ra đó phân tích cá neo hiệu ứng? Bất quá muốn làm cá neo cũng phải coi chừng, cá neo cố nhiên có thể thượng vị, cũng có thể bị đám người liên hợp vây công, càng phải phòng bị ngư dân tá ma giết lửa, giết chết cá neo lắng lại chúng nộ." Cử nhân nói chúng tim đen phân tích nói, "Đối tôn cử nhân nói cực phải, bất quá ngư dân cũng phải phòng bị cá neo, vạn nhất không cẩn thận cá neo lớn mạnh, rất có thể sẽ cắn ngư dân một ngụm." Hạ vị giả rất nhanh quán rượu tất cả mọi người tham dự phân tích cá neo hiệu ứng, càng phân tích càng cảm thấy trong đó học vấn cao thâm, càng đối mặt tử càng thêm sùng bái. Kể từ đó, mặc đốn dương danh mặc tử kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Đúng rồi, mặc ra thôn cá sống bí kíp có người hay không nghiên cứu ra được. Tôn Tử Nhân đột nhiên nói rằng, không có, cá nheo bỏ vào căn bản không có nhiều tác dụng lớn, bắt đi lên cá nhiều lắm là so bình thường sống lâu nửa canh giờ. Có người lắc đầu nói rằng, đúng đấy, chính là, ta cũng thí nghiệm, dễ bản không, có bao nhiêu tiến triển, nhiều lắm là sống lâu nửa canh giờ. Một người khác cũng nói tiếp, Tôn nâng người nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng, vậy thì đúng rồi, có thể sống nửa canh giờ, nói rõ phương pháp là đúng. Cá nheo hiệu ứng thật sự hữu hiệu, chỉ là các ngươi còn không phải phương pháp, nhiều thí nghiệm mấy lần có lẽ sẽ thành công. Trường quỷ tiểu lầu Vương mới đàm luận cá nheo hiệu ứng, không dám lên đến, bởi vì hắn liền thường xuyên làm như vậy, bây giờ nghe đàm luận cá sông bí phương, lúc này mới tiến lên cho mọi người rót liền một bầu rượu, cười nói, ngươi là nghĩ như vậy, mọi người cũng đều nghĩ như vậy, hiện tại thành trường ăn cá nheo cơ hồ đều bị mua một lượn, hiện tại cá nheo giá cả đã lật ra gấp 5 lần, hiện tại bán cá so ta cái này khui rượu lầu còn kiếm tiền. Đúng, đúng, Mạc Gia Chôn khẳng định còn có bí mật chưa hề nói, cá sống bí khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Cùng Mạc Gia Thuôn tôn lên cận tiểu nhị vội vàng phụ họa trưởng quỹ nói rằng: "Học sĩ nhìn tiểu nhị một chút, cười nhạo nói: "Đây còn phải nói, mặc Gia thôn khi trước nói rồi, cá sống bí kíp thoát thai từ cá neo hiệu ứng, nếu là có thể dễ như trở bàn tay để chúng ta phá giải, mặc Gia thôn làm sao lại nói ra trước mặt mọi người tới." Trưởng quý tiểu lầu thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nếu là người khác hỏi tiểu lâu của hắn bí mật, hắn cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Chớ nói chi là loại này, một vốn bốn lời cá sống bí kíp." Tiểu nhị đột nhiên cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: "Ta nhìn Mạc Gia Thuôn cá sống bí kíp cũng giữ bí mật không được bao lâu, đầu đường vương trưởng quỹ đã hạ chéo thượng." Ai nếu là có thể phá giải cá sống bí kíp treo thưởng 500 sâu? Trưởng quý tụ lầu kinh ngạc nói, không nghi tới Vương Thiết công kê vậy mà nổ lông, vậy mà có thể ra 500 sâu. Lập tức, toàn bộ quán rượu nào ào cười to, hiện nhiên cái này Vương Trưởng quý keo kiệt thanh danh chuyển xa. Có người cao giọng nói, "Đó cũng không phải là a." Vương Trưởng quý trước đó thế nhưng là thành trường ăn lớn nhất cả thương, nếu là lấy được cá sống bí kíp, hắn tiền kiếm được đem vượt xa 500 sâu. Trưởng quý tụ lầu nói, "Ta liền nói a, cái này Thiết công kê làm sao sẽ làm mua bán lô vốn." Muốn ta nói, lần này cửa thành trì trì vĩnh cái này đầu đất nhằm vào mặc ra thôn rất có thể liền là Vương Trưởng Quý chỉ điểm. Trong điểu lâu có người hạ giọng nói, "Trưởng Quý tiểu lầu vội vàng lo lắng nói, cái này cũng không có thể nói lung tung." Trong điểu lâu đám người cười nhạo một tiếng, không đang nói luận chuyện này, hiển nhiên tất cả mọi người đem đối tượng hoài nghi định tại Vương Trưởng Quý trên thân, bất quá Vương Trưởng Quý bình thường làm người hết sức cứng thế, lại có bối cảnh, đám người cũng không nguyện ý không duyên cớ đắc tội cùng hắn. Vương ra cửa hàng cá. Vương Trưởng quỹ sắc mặt tái xanh nhìn lên trước mặt 10 cái cá buồn, mỗi cái cá trong chậu dậm đạp chẳng tung bay một tầm cá chết. Vì được không không thành công, mặc gia thôn trước đó không phải là nói thả đầu cá neo liền có thể kích thích bầy cá sống sót so ta. Vương Trường Quý mặt mũi tràn đầy xanh mét giận dữ hết. Bọn tiểu nhị từng cái túi đầu, không dám lúc này làm tức giận nổi điên Vương trưởng Quý. Có thể là cá không đúng sao? Mặc gia thôn nói đúng cá mỏi, mà chúng ta thả đều là cá chấm cỏ, rún cá. Vương trưởng Quý sau lưng phòng thu chi lên tiếng quên lơn. Đúng, Triệu phòng thu chi nói đúng, mặc gia thôn nhất định còn có bí mật, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện. Một cái khác tiểu nhị tranh thủ thời gian vì chính mình giải vây. Vương Trường Quý nhướng mày, giận dữ hét. Đương nhiên là có bí mật, bằng không ta để các ngươi làm cái gì? Chúng ta bán là cá chấm cỏ, cũng không phải được không chưa nghe nói qua cá mỏi, đương nhiên muốn để cá chấm cỏ có thể còn sống phương pháp. Ta cũng không tin, mặc ra thôn bí mật có thể thủ bao lâu? Hiện tại thành trưởng ăn có người hay không đón lấy triều thưởng, phá giải cá sống bí kỹ. Vương trưởng quý giận không thể nghỉ, quay đầu đối Triệu Phòng Thu Chi đạo. Triệu Phòng Thu Chi cười khổ lắc đầu nói, những người khác giống như chúng ta, bỏ vào cá nheo mặc dù có thể làm cho cá sống lâu nửa canh giờ, nhưng là vẫn tránh không được tử vong. Vương trưởng quý thất vọng nói, Mạc gia thôn đâu, bọn hắn có thể để cho cá sống bao lâu? Triệu Phong Thu Chi ngưng trọng nói, "Theo chúng ta biết, Mạc Gia thôn chậm nhất một lần bán cá là tại giờ Ngọ, giả thiết Mạc Gia thôn là tại giờ Tỵ lúc đem cá vớt lên đến, như vậy Mạc Gia thôn ít nhất có thể đủ để cá sống sót 5 canh giờ." "5 canh giờ?" Vương Trưởng quỹ sắc mặt hơi tỉnh lại. "Bất quá." Triệu Phòng Thu Chi không để cho Vương Trưởng quỹ may mắn quá lâu nói rằng, "Theo chúng ta biết, Mạc Gia thôn trải qua cửa thành sự kiện về sau, hiện tại chính cửa hàng cá tươi đào cá lớn đường, chuẩn bị trường kỳ bán cá, dựa theo ta suy tính, Mạc Gia thôn rất có thể để cá tại hồ nước đồng dạng bất tử." "Làm sao có thể?" Vương Trưởng Quỷ kinh ngạc nói. "Rất có thể." triệu phòng thu chi nặng nghề nhẹ gật đầu toàn bộ vương ra cửa hàng cá lập tức yên tĩnh lại nhất định phải đạt được cá sông bí phương thật lâu Vương trưởng quỹ đạo thanh âm mang theo một tia băng lãnh. chương 14 đối sách trải qua cửa thành sự kiện về sau mặc ra thôn ý thức được nhà mình đích cá sống bí kỹ đã bị thành trưởng an đích một ít người theo dõi trong thành trường an sau khi trở về mặc ra thôn đám người tụ tập mặc phủ thương nghị đối sách chi chí vĩnh cái này của quan vậy mà muốn chúng ta mặc ra đích cá sống bí kỹ ta không muốn sống lý tín giận dữ hết lý nghĩa bắt đầu nói chỉ chí Vĩnh tính là cái gì chứ Nếu là bình thường cho hắn 10 cái đạm tha cũng không dám chọc chúng ta Mặc Gia thôn, lần này phía sau còn có chủ sự sau màn. Đừng cho lão tử biết là ai, dám đánh chúng ta Mặc Gia thôn thôn chú ý, lão tử nhượng tha chết không yên lành. Ngư Nghị cũng là cả giận nói, ngươi muốn làm thủy lão tử? Ngư sư phó nặng nề tại Lý Tín đích trên đầu vỗ một cái, nếu là liều mạng cũng là chúng ta những này lão cốt đầu liều mạng, không tới phiên các ngươi. Hiện tại không riêng Mặc Gia thôn đích Nhật huyết tiểu tử lòng đầy căm phẫn, ngay cả Mặc Gia thôn lão nhân cũng là nhiệt huyết sôi trào, về tới năm đó ra chiến trường thời gian. Mà lại những lao nhân này càng là biết Mặc Gia thôn đích cá sống bí kỹ thị biết bao quý giá, đây có thể quan hệ Mặc Gia thôn 5000 vận mệnh con người. Hiện tại có người muốn động Mặc Gia thôn đích mệnh căn tử, Mặc Gia thôn nhân có thể nào không đi liều mạng? Yếu ta thuyết, trước hay là xử lý chỉ trí vĩnh cái này cậu quan, xử lý một cái không bồi thường bạn. Một cái to như cột điện đích thiếu niên ông tiếng nói, hắn gọi Thiết An, thì Mặc Gia Thuôn đích trung tự vũ lực. Năm ngoái mùa đông Thiết An một thân một mình xử lý một cái thằng ngu này, lấy được một trương hoàn hảo vô văn đích da gấu bán ra giá cao, nhờ Mặc Gia Thuôn vượt qua nguy cơ, vũ lực không người năng địch, liền là đầu có chút một, không linh hoạt. Trì Chí, chí vĩnh trước không đội mà thu thập. Mặc Đốn khoát tay nào nói, hắn sớm mượn sẽ lộ ra chân tướng, đem hắn người phía sau bạo lộ ra. Chúng ta bây giờ không đội, chỉ cần chúng ta đích cá sống bí kĩ nơi tay, những người này sớm mượn sẽ còn lại ra tay, đến lúc đó ai cũng chạy không được. Đám người nhẹ gật đầu, một cái chỉ chí vĩnh không có được không, trọng yếu chính là hắn người đứng phía sau. Từ ngày mai trở đi, tăng lớn đối thành trường ăn cá sống cung ứng, cửa hàng cá tươi bổn cá đã đào xong, đem dự bị 20 lượng nguồn nước toàn bộ dùng tới, tất cả nguồn nước chia 2 đội, không gián đoạn hướng thành trưởng an vận ngư. Ta yếu trưởng kỳ tại thành trưởng an bán cá sống. Mạc Đốn nặng nề nói rằng: "Nhưng dạng này chúng ta buồn cá không chống đỡ được mấy ngày, liền sẽ đem ngư bắt xong." Ngư sư phó cau mày nói: "Không có ngư đi mua ngay, chúng ta đi thành trường ăn nhiều như vậy thôn trang bọn họ ngư vận đến thành trường ăn cũng chết ngư, liền so cá chết giá cả lớp 12 thành đi mua. Cái này có thể?" Lý Nghĩa nhẹ gật đầu, coi như lớp 12 thành, bọn hắn mặc ra thôn cũng là kiếm lợi lớn, bởi vì cá sống giá cả so cá chết cao hơn các bà. "Không có cá đi mua ngay, không có nhân thủ cứ tiếp tục nhận người, tóm lại, ta muốn mặc ra thôn ăn Tết trước đó không ngừng cá sống cú lững, lần này biểu hiện tốt đệ." Ta chuẩn bị lưu 50 người tại thành Trường An." Mạc Đốn nói, "Lưu tại thành Trường An?" Lý Tín bọn người kinh hỉ nói. "Đối bọn hắn tới nói lưu tại thành Trường An đây chính là tha thiết ước mơ sự tình tốt, từ khi kiến thức đến thành Trường An phồn hoa về sau, bọn hắn đối thành Trường An càng thêm hướng tới, chỉ là trước kia bán xong, cá liền vội vã trở về, căn bản không có cơ hội tại thành Trường An đi dạo. Mà lại ta cũng sẽ lưu tại thành Trường An, lần này ta muốn nhìn cái kia muốn động chúng ta mặc ra thôn." Mạc Đốn ánh mắt nói, "Thiếu gia không thể, cái này quá nguy hiểm, thiếu gia cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm." Đám người vội vàng khuyên can. "Không có việc gì, Lần này ta để Thiết An cùng ta, không có việc gì." Mặc muốn nói: "Thiếu gia yên tâm, chỉ cần ta Thiết An một hơi vẫn còn, liền sẽ không để thiếu gia thụ một điểm thương." Thiết An đại hỷ, hắn không nghĩ tới lưu tại trường an chuyện tốt cái thứ nhất liền đến viên trên đầu của hắn, vội vàng bảo đảm nói. Đám người còn muốn khuyên can, bất quá tưởng tượng Thiết An kinh khủng kia thân thủ, cũng yên lòng. Đám người thương nghị hoàn tất về sau, đám người liền riêng phần mình hành động. Lần này Mặc gia thôn đội xe lớn khuyết chương chiều, chỉ là muốn người mới phải có 200 người, chớ nói chi là còn muốn cùng gần tới thôn trang mua cá, còn phải bảo đảm Mặc gia thôn cá sống bí kỹ an toàn đầy đủ lý nghĩa bọn người bận rộn. Một đêm trôi qua, đương Mặc Đốn nhìn thấy lý nghĩa văn đỏ đầy mắt thời điểm, liền biết hắn một đêm không ngủ, trong lòng không khỏi mượi phần ấy nãy. "Nhi Thúc, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nếu mệt hỏng thân thể liền không đáng giá." Mặc Đốn đau lòng nói. Thiếu ra yên tâm, Nhị Thúc thân thể khỏi đây. Hơn nữa còn muốn cùng Trung quanh thôn trang liên hệ, vẫn là ta đi một chuyến đi." Lý Nghĩa nói. Tại Mặc Đốn dưới sự kiên trì, lý nghĩa cuối cùng lúc ấy leo lên bình thường không có Mặc Đốn ngồi xe bò, mà Mặc Đốn sải bước đi theo trước đội ngũ tiến. Có lẽ nên mua một chút châu ngựa." Mặc Đốn trong lòng nói. Trước đó Mạc Đốn cũng từng nghĩ tới mua một chút châu ngựa, nhưng là bị phúc bá bọn người bắt bỏ. Dù sao Mạc Gia Thôn hiện tại khan hiếm nhất vẫn là lương thực, cảm giác nguy cơ mười phần Mạc Gia Thôn, không đem kho lúa lấp đầy, là sẽ không cân nhắc cái khác ngoài định mức tiêu tiền bộ môn. Nhóm đầu tiên xuất phát, nhóm thứ hai sau một canh giờ lại đi. Tại lý nghĩa gạo to dưới, Mạc Gia Thôn đội xe lại một lần nữa xuất phát. Bất quá lần này quy mô lớn hơn. Mạc Gia Thôn đến rồi. Đưa Mạc Gia Thuôn đội xe lại một lần nữa đi vào thành trường an thời điểm, lập tức đưa tới thành trường an cửa nam văn động. Dù sao hôm qua Mạc Gia Thuôn cứng chỉ chỉ vĩnh, cùng cái neo hiệu ứng cố sự quá đặc sắc. Nhìn, bọn hắn liền nói mặc gia hậu nhân. Mặc tử có thể thủ tín là năm, cái này mặc gia thôn khẳng định cũng không kém. Không kém, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là mua qua mặc gia thôn cá, chưa từng thiếu cân thiếu hai, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, không khỏi để mặc gia thôn người mở mày mở mặt, tự hào không thôi. Bất quá đám người càng là hiếu kỳ hôm nay mặc gia thôn là thế nào thông qua cửa nam, bởi vì hôm nay cửa thành thủ vệ vẫn là chỉ chí vĩnh. Chỉ chí vĩnh trong lòng thầm hận, mặc gia thôn ngày hôm qua quay giáo một kích, đem mặc gia thôn bí mật tiêu hủy, để hắn không có bắt được một điểm tay cầm làm hại hắn tại đại nhân vật trước mặt đã mất đi màn mũi, nếu không phải hắn còn chỗ hữu dụng, đã sớm đem hắn từ bỏ. Hôm nay chỉ trí vịnh thế nhưng là quyết định, một khi mặc Gia thôn đội xe tiến vào cửa nam, hắn cũng không cho mặc Gia thôn người một điểm phản ứng thời gian, lập tức ra một cố gương nước, hắn đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, dù là người chết cũng sẽ không tiếc, có đại nhân vật ra sức bảo vệ hắn. Nhưng mà để cho người ta giảm lớn ánh mắt là, mặc Gia thôn đội xe căn bản không có tiến vào cửa nam, mà là tại khoảng cách cửa nam m chỗ ngừng lại, đem nước trong xe cá toàn bộ khuynh đảo tại một cái không biết lúc nào đào hai gian phòng lớn nhỏ buồn cá bên trong. Sau đó cũng không quay đầu lại trở về. Sau đó Phúc Bá mang theo 20 chiếc gồm nước từ thành Trường An không nhanh không chậm ra, đem buồn cá bên trong cá vớt lên, sắp xếp gọn. Cái này cũng được. Chỉ Chí vĩnh ngây người, chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt Trường An thị dân cũng ngây dại. Chương 15, đối sách 2. Chí Chí vĩnh nhìn trước mắt chậm rãi tiến vào thành Trường An gùi nước, tay chân lạch bước, bởi vì ngay cả gồm nước cái nắp cũng không đóng, có thể thấy rõ ràng bên trong con cá nhạy tưng. Giáo úy đại nhân, muốn không nên đột thủ. Phu tán thấp giọng thúc giục nói. Trí Chí, Chí Vĩnh cảm giác lạnh từ đầu đến chân đệ trần, còn động được không tay, những nước này xe rõ ràng đều là thành trường ăn những cái kia cứu hỏa thủy long xe, coi như lấy được có được không dùng, ngoại trừ một xe cá cái gì cũng không có, sẽ còn không giến cớ ném đi mình giáo quý vị trí. Thử, Tiêu đau một tiếng như sấm đệ Trí Chí Vĩnh tâm thần chấn động. Nhưng hắn phát hiện một cái to như cột điện thanh niên nhìn trọng trọc vào hắn, một cô hung hãn chi khí đập vào mặt, đơn giản để hắn ngắt thở. Trí Chí, Chí Vĩnh bình thường cũng tự cho mình dũng mãnh, nhưng là hắn phát hiện nếu như hắn cùng người thanh niên này vật lột lời nói, hắn tỷ lệ sinh tổn cơ hội là không. Đây là Mạc Gia thôn uy hiếp. Thiết An, đi thôi. Một cái khiêu lương tiểu sử mà thôi. Mạc Đốn nhìn cũng không nhìn chỉ Chí Vĩnh, dẫn theo Thiết An tiến vào thành Trường An. Chờ Thiết An biến mất ở cửa thành về sau, Chí Chí Vĩnh mới từ Thiết An khí thế áp bách bên trong khôi phục. Các ngươi không còn đắc ý được lâu. Chí Chí Vĩnh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy nổi giận. Ai? Cửa thành Bạch tính lập tức một trận thất vọng, vốn cho là lại là một trận lòng tranh hồ đấu, không nghĩ tới lại là đùa nghịch cái hoa thương. Mạc Gia Tuôn tại nam ngoài cửa thành đào một hồ nước, làm cá sống trạm chúng truyện. Nam thành cửa khoảng cách cá thị chỉ có hai giam địa, điểm ấy khoảng cách đối với đối với cá sống dễ bản không có có ảnh hưởng gì mặc dù phế đi khí lực nhưng là triệt để đoạn tuyệt tiết lộ bí mật khả năng lần này cửa thành cửa này triệt để khó không được mặc ra thôn ngắn ngủ 100 bước liền giải quyết triệt để vấn đề để chỉ trí vĩnh ngoài tầm tay với dương mắt nhìn xem ra mặc ra thôn nhưng khó đối phó không ít người thầm nghĩ trong lòng bất quá cái này chỉ chí Vĩnh nhưng phải xui xẻo mặc ra thôn cá sống bí kỹ không thông qua nam cửa thành vậy hắn cái này cái cửa thành quan liền không có, có chỗ ích là gì thì nhìn hắn đỡ hay không được mặc ra thôn và kích Có người âm thầm không có hảo ý nhìn xem Chỉ Chí Vĩnh. Chỉ Chí Vĩnh hiển nhiên cũng biết mình tình cảnh, trong lòng thầm hận, chỉ thiếu chút nữa nha. Lần thứ nhất hắn không kịp đề phòng, bị mặc Đốn chuẩn bị ở sau may mắn quá quan, vốn là muốn đến lần này không cho mặc Gia thôn người bất cứ cơ hội nào, không nghĩ tới mặc Gia thôn làm được tuyệt hơn, trực tiếp ngăn cản sạch Chỉ Trí Vĩnh xuất thủ khả năng. Ai? Chỉ Chí Vĩnh hối tiếc tím cả ruột. Đắc tội một cái đế quốc khai quốc huyện bá cũng không phải hắn một cái nho nhỏ giáo úy có thể thừa nhận được. Mạc Gia cửa hàng cá tươi. Toàn bộ cửa hàng cá tươi hậu viện đã, đã, đã sớm đào xong một cái hồ nước. Hồ nước càng 1 mét sâu. Dưới đáy cùng bên cạnh bộ đều 7 khắp các xanh, điền đầy thanh thủy, thanh tịnh thấy đáy, 20 xe cá để vào trong đó, từ bên bờ có thể thấy rõ ràng con cá ở trong nước du lịch. Mặc ra cá sống thăng cấp, tất cả cá sống mặc cho chọn mặc cho nhặt, toàn bộ ngày không gián đoạn cung hóa. Ngư sư Phó thuần tục thu két, thật là toàn bộ ngày không gián đoạn bán cá. Phan trưởng quý không dám tin. Phải biết trước mấy ngày mặc ra thế, nhưng là thoáng qua một cái giữa trưa, vô luận cá sống phải chằng bán xong, lập tức liền thu dọn đồ đạc rời đi, giữa trưa còn tốt có thể mua được, nhưng là buổi tối liền không có khả năng đang ăn đến cá sống. Phải biết buôn bán của Tụ Lâu ban đêm nhất là nóng này. Nếu là toàn bộ ngành cung ứng cá sống, vậy bọn hắn phan ra buôn bán của tiểu lầu chẳng phải là nâng cao một bước. Đó là đương nhiên, đây chỉ là Mạc Gia Thôn nhóm đầu tiên cá sống, Mạc Gia Thôn có 2 cái đội xe, mỗi cái đội xe muốn vận 2 chuyến, nói cách khác còn có 60 xe cá sống vận đến thành Trường An. Buổi sáng 40 xe, buổi chiều 40 xe lượng cung ứng, cam đoan cá sống cung ứng sung túc. Mạc Đốn tiến lên đối bán cá đám người cao giọng bảo đảm nói: "Quá tốt rồi." Trong đám người một trận reo hò, những người này phần lớn là quán rượu trưởng quý, đều là mua cá nhà giàu, phải biết cái niên đại này thế nhưng là không có tủ lạnh các loại đồ vận, buổi chiều lại mua buổi tối cá Vậy liền thật to bảo đảm cá chất lượng. Mời các vị tùy tiện chọn mua, không có mua được cũng không cần lo trí, trước buổi trưa nhất định còn có mặt khác một nhóm mặc gia thôn cá sống cung ứng. Mặc đốn mỉm cười nói: "Ta muốn 5 đầu, ta muốn 10 đầu, ta muốn 2 đầu đi." Đương mặc gia thôn rộng mở cung ứng cá sống về sau, mua cá phản mà không coi tranh mua, toàn bộ mua cá trật tự giành mạch có thứ tự, mọi người thỉnh thoảng chỉ vào trong hồ nước cá, chỉ huy mặc gia thôn người vớt đi lên. Dạng này đông đảo cá sống để cho mình chọn mình nhặt cảm giác thật sự là quá mới lạ, một chuyến 10, 10 chuyến trăm đến cửa hàng cá tươi người nguyên lai like càng nhiều. Mắt thấy đến mặc gia thôn cá sống càng ngày càng ít, liền muốn chi chống đỡ không được bao lâu. Nhóm thứ hai cá sống đến, Phúc Bá ngạc nhiên hô: "Nguy hiểm thật." Mạc Đốn nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhóm, còn tốt được kịp, bằng không thật sẽ đoạn mất nguồn lương. Theo một xe lại một xe cá sống cùng lững, mặc gia thôn thăng cấp sau thủ tú hoàn mỹ. Cuối cùng kết thúc, Đương cái cuối cùng khách nhân rời đi, đóng lại cửa hàng cá tươi đại môn, mặc gia thôn tất cả mọi người thở dài một hơi. Cả ngày không dán đoạn bán cá, có thể để mặc gia thôn đám người mệt muốn chết rồi, thời điểm bận rộn, ngay cả Mạc Đốn cũng tới trước hỗ trợ. Bất quá, mặc dù mệt điểm Mạc Gia Thuôn người nhìn xem một đống một đống tiền tài, trong lòng điểm này lời oán giận đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, chính mình mệt mỏi điểm tính được không, chỉ có chúng ta mệt mỏi chút mặc ra Thuôn cũng có thể giàu có, không thấy được thiếu ra cũng cùng chúng ta cùng làm được a. Vương ra cửa hàng cá. Ẩm. Vương trưởng quý tức giận đem yêu mến nhất đồ sứ khoảng nát bấy. Hắn chỉ chí Vĩnh còn có mặt mũi tới tìm ta. Để hắn xử lý cái sự tình không thành, còn đánh rắn độ cỏ, nói cho chỉ chí Vĩnh, để hắn lăn xa một chút, kín miệng một điểm, nếu là dám can đảm hồ nói một câu, ta để ăn không hết ôm lấy đi Vương trưởng quý cả giận nói. Rõ. Vương gia một cái tiểu nhị vội vàng rời đi. Trương Phòng Thu Chi nhìn xem nổi giận Vương trưởng quỹ cũng là lắc đầu cười khổ, lần này chỉ chí vĩnh xuất thủ không thành, lập tức đánh gián động cỏ, Mặc ra thôn vận cá đội xe căn bản không lại trải qua cửa thành, muốn thu hoạch được mặc ra thôn cá sống bí ký lại cũng không có khả năng. Trương Phòng Thu Chi, chúng ta cửa hàng cá hôm nay ra sao?" Vương trưởng quý hỏi. "Hồi trưởng quỹ, cá chất lượng tiêu thụ không có biến hóa, cá yếu lượng tiêu thụ đã nghiêm trọng trở, có một ít quán rượu đều mua Mạc Gia cá sống." Chương phòng Thu Chi nói. Vương trưởng sắc mặt phẫn những này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lúc trước thế nhưng là cầu ta mua cá sống. Hiện trong chớp mắt liền đem chúng ta vứt bỏ. Vương Trưởng Quý nắm giữ lấy thành trường ăn lớn nhất cá sống thị trường, lúc trước vì cá sống, không ít khó xử những cái kia trưởng quý, hiện tại ngược lại là phong thủy luôn chuyển, có cái khác lựa chọn trưởng quý tiểu lâu trước tiên liền từ bỏ vương ra cửa hàng cá. Còn giữ lại tiểu lâu cũng chuyển nói chuyện, nói là khách hàng đều chỉ tên muốn ăn mặc ra thôn cá sống bí kíp vận cá sống, nếu như trưởng quý lại không nghĩ biện pháp, đoán chừng còn giữ lại những tiểu lâu này cũng đều chuyển hướng mặc ra thôn cửa hàng cá. Trương phòng thu chi khổ sở nói rằng, ầm, lại một cái đồ sứ tại vương trưởng quý trong tay thanh lý. Mặc da thôn khinh người quá đáng. Vương Trưởng Quý giận dữ hét: "Chương 16, hợp tác cả bẫy." "Đúng rồi, cửa hàng cá tươi cá là làm sao làm được có thể còn sống một ngày." Vương Trưởng Quý đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trải qua chỉ trí vịnh thăm dò cùng Mạc Gia thôn phản ứng, tất cả mọi người biết Mạc Gia thôn cá sống bí kỹ ngay tại Mạc Gia thôn gồm nước bên trên. Nhưng là hôm nay, Mạc Gia thôn gồm nước căn bản không có tiến vào thành Trường An, mà cửa hàng cá tươi cá sống vẫn như cũ có thể sống thật tốt thậm chí có thể cả ngày sống sót. Trương thủ Quý hồi đáp: "Theo tiểu nhân tự mình quan sát, cửa hàng cá tươi hậu viện đả hồ nước, nước cùng một gian trong đó phòng kết nối." Vương trưởng quỹ cau mày nói, xem ra mặc gia thôn cá sống bí kíp sẽ ở đó gian phòngốc bên trong. Kỳ thật còn có một loại xử lý pháp có thể thu hoạch được cá sống bí kíp. Trương thủ quỹ suy nghĩ sâu xa nói, Tiếng người nói mau nha. Vương trưởng quý vội la lên. Hiện tại mặc gia thôn cá sống sinh ý mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng lại chiếm cứ cấp cao thị trường, sinh ý thị vượng, một vốn bốn lời. Mà vương gia cửa hàng cá mặc dù chiếm cứ thành trường ăn hơn phân nửa cá thị, nhưng là thu được lợi nhuận phần lớn là cá chết trở cấp thấp thị trường. Huống hồ cá chết giữ kỳ thời gian rất ngắn, nếu như không bán được lợi nói Vậy liên lện trong tay, làm ăn không khá làm mà lại lợi nhuận khá thấp, nếu như có thể đạt được mặc ra thôn cá sông bí phương, vương ra cửa hàng, cá bên trong tất cả cá đều tự do tự tại ở trong nước còn sống, vừa bán bên cạnh nuôi, cũng không tiếp tục sợ chết cán lện trong tay. Nghĩ tới đây dạng rộng lớn cá sống thị trường, vương trưởng quý tâm tình càng thêm vội vàng. Hợp tác. Trương thủ quý nặng nghề nói rằng. Trương thủ quý tại vương trưởng quý bên thai lặng lẽ thì thầm vài tiếng, vương trưởng quý lập tức mặt mày hớn hở. Hợp tác. Cửa hàng cá tươi bên trong, Mặc Đốn hổ nghi nhìn trước mắt Trương thủ quý. Không sai. Trương thủ quý vướt giọng nâu nói: vương ra chúng ta cửa hàng cá không chế thành trường ăn hơn phân nửa cá mua bán, mà Mạc Gia thôn nắm giữ cá sống bí kíp, nếu như chúng ta hai hợp tác, kia toàn bộ thành trường ăn, cá thị đều đưa là thiên hạ của chúng ta." Trương thủ Quý dõng dạc nói. "Đến lúc đó Mạc Gia thôn lợi sẽ là hiện tại gấp mấy chục lần hơn trăm lần." Trương thủ Quý tiếp tục nói. "Vậy thì tốt quá." Lý Nghiễm mừng rỡ nói, "Nếu quả như thật là như thế, Mạc Gia thôn liền được cứu rồi." Còn lại Mạc Gia thôn người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hướng tới Trương thủ Quý thiết tượng cảnh đẹp. Mạc Đốn cũng không có bị khổng lô choáng váng đâu, nói, nói cách khác về sau Mạc Gia thôn cá sống bí kíp cần cùng Vương gia cửa hàng cá cùng hưởng. Kia là đương nhiên, Vương gia chúng ta thế, nhưng là ra phần lớn thị trường, mà các người làm cá bí kíp đây là hợp tình hợp lý. Trương thủ quý gật đầu nói, không riêng Vương trưởng quý, ngay cả có chút Mạc Gia thôn người cũng lộ ra tán đồng thân sắc. Lý Nghĩa trên mặt thần sắc trần trở, bất quá lại nhìn không ra có được không cả bẫy. Mạc Đốn trong lòng hừ lạnh, nhìn như công bình giao dịch, nhưng thật ra là một cái lớn nhất cả bẫy. Một khi Vương gia cửa hàng cá thu hoạch được Mạc Gia thôn cá sống bí kíp, đó cũng không hắn Mạc Gia thôn chuyện gì. Trương thủ quý nhìn như mỹ hảo lời hứa, trên thực tế là lau mật độc dược. Mặc Đốn đến từ hậu thế, đối loại này nát phố lớn chiêu số đã sớm biết được nhất thanh nhị sở. "Ta phản đối." Mặc Đốn đột nhiên nói rằng, làm cho tất cả mọi người ngây dại. "Vì được không?" Trương thủ quý không dám tin, hắn gặp Mặc Gia thôn tất cả mọi người có chút ý động, trong lòng đang âm thầm đặt ý. Mặc Gia thôn cá sống bí phương chỉ có thể nắm ở Mặc Gia thôn trong tay, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Mặc Đốn từng chữ nói ra nhìn chằm chằm thủ quý nói rằng: "Đúng, Mặc Gia Thuôn tuyệt đối không thể có thể tiết lộ cá sống bí truyền." Lý Nghĩa cũng tử dụ hoặc bên trong bừng tỉnh nói: càng ngày càng nhiều Mặc Gia thôn người nghị thông suốt trong đó khâm nối, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương thủ quý. Tốt người cái rảo hoặc tiểu tặc, lại dám đánh chúng ta Mặc Gia thôn cá sống bí chuyển chú ý, nhìn ta đánh không chết người. Thiết An gầm ghét, tiến lên một bước muốn dạy dỗ Trương thủ quý. Thiết An dừng tay. Mặc Đốn xuất sinh, cứu Thiết An ma trưởng bên trong Trương thủ quý. Bất quá Mặc Gia thôn cùng Vương ra cửa hàng cũng không phải là không thể hợp tác. Mặc Đốn chậm rãi nói: "Thiếu ra. Lý Nghiệp khẩn trương, muốn ngăn cản Mặc Đốn. Mặc Đốn giương một tay lên, cắt Lý Nghiệp nói: "Kỳ thật chúng ta có thể đổi một loại phương thức hợp tác." Hợp tác thế nào? Trương thủ quý chợm mong nói: "Nếu như Vương gia cửa hàng cá muốn cá sống suy ý, có thể từ Nam Thành cửa nhập hàng, ta mặc gia thôn nguyện ý lấy ưu đại giá cả bán buôn cho các ngươi cá sống." Mặc Du nói: "Thiếu gia anh minh." Lý Nghĩa bội phục nói. mặc gia thôn đám người cũng là gật đầu đồng ý, loại phương pháp này đã không tiết lộ cá sống bí kíp, lại tăng nhiều ích lợi. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Trương thủ quỹ sắc mặt đỏ lên nói: "Như mặc gia thôn không nguyện ý hợp tác, cần gì phải trêu đùa tại người? Đừng quên chúng ta Vương gia mới là thành trường ăn lớn nhất cá thương, Mạc gia thôn nếu như muốn tại thành trường ăn lâu dài, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh kia hay không." Phan, Trương thủ Quý bị Thiết An nặng nghề ném ra cửa hàng cá tươi. "Đúng rồi, thiếu gia để ngươi chuyển cáo chỉ Chí Vĩnh, bản thiếu gia nhớ kỹ hắn." Thiết An ông tiếng nói. Trương thủ Quý chấn động trong lòng, chẳng lẽ bọn hắn biết chỉ trí Vĩnh khiến cho bọn hắn chỉ điểm, lệnh cả tim, tranh thủ thời gian rời đi. Thiếu gia làm sao biết chỉ trí Vĩnh là vương gia cửa hàng cá chỉ điểm. Cửa hàng cá tươi phía sau cửa chuyển đến lí nhí thanh âm. Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, "Nguyên lai like không biết, bây giờ là biết." Vương gia cửa hàng cá. Phanh, phanh, phanh. Một trận nát bình thanh âm đến, Vương trưởng đều đã không nhớ rõ đây là mình té thứ mấy chiếc bình. Mặc Gia Thuôn quả thực là khinh người quá đáng, nghĩ để Vương ra chúng ta cửa hàng cá hướng hắn bán buồn, đây không phải là về sau ta muốn nhìn kia tên Hoàng Mao tiểu tử sắp mặt." Trưởng trưởng Quý lâm hét. "Vương ra cửa hàng cá là thành trường ăn lớn nhất cả thương, bây giờ lại thành một cái hai đạo con buồn, dạng này địa vị trên lệnh để Vương trưởng quý không tiếp thu được, mà lại Mặc ra thôn người thật giống như đã biết chỉ trí vĩnh khiến cho chúng ta chỉ điểm." Trương thủ Quý thận trọng nói rằng. "Hừ, biết thì phải làm thế nào đây? Kia tên Hoàng Mao tiểu tử bất quá là lũ bại mà tôi, hắn lại có thể làm gì được ta?" Vương trưởng quý đắc ý nói. "Trưởng quý Cái này mặc ra thôn quả thực là không biết điều tiểu nhân bí mật cũng tiếp xúc qua mấy cái mặc ra thôn, thôn dân cũng không biết những thôn dân này ăn thuốc gì tiểu nhân cho chỗ tốt lại nhiều cũng không chịu tiết lộ mặc ra thôn cá sống bí mật. Trương thủ quý nói mặc ra thôn đã các ngươi không biết điều vậy cũng đừng trách ta không khách khí Vương trưởng quý sắc mặt giữ tận nói Vương ra cửa hàng ca có thể làm đến thành trường ăn thứ nhất dựa vào là cũng không phải làm ăn gì trải qua mà là dưới tay của hắn có một cỗ xương bá cá thành phố ác thế lực Ngư bang. những năm này Vương trưởng quý chẳng những dùng ngư bang tùychen ép đối thủ cạnh tranh vật giá lên vùngụt để sinh ý làm lớn Càng làm cho ngư bang thay chỗ hắn lý một chút tội ác. Thành trưởng An thị dân đối ngư bang càng là căm thù đến tận xương tủy, bất quá Vương trưởng quỹ rất có bối cảnh, ngư bang càng ngày càng phải lớn, càng phát ra càng hở rỡ, bí mật việc các bất tận, lại ẩn ẩn trở thành thành trường an môn hại. Chương 17: Ngư nhị bị bắt. Thiếu ra. Không xong. Mạc Đốn cùng Phúc Bá cùng hơn 50 tên mặc gia thôn thôn dân lưu thủ thành trưởng an, ngay tại thật cao hứng kiệm kê hôm nay thu hoạch, đột nhiên nhìn thấy một cái lý tín kinh kinh hoang mang tới. Thế nào? Mạc Đốn vội vàng nói. Ngư nhị bị ngư ba người bắt đi. Lý Tín kinh hoảng nói rằng, không nên gấp, từ từ nói mà đón đem Lý Tín chân an ngồi xuống. Tại Lý Tín từ từ tự thuật bên trong, nguyên lai like Lý Tín cùng Ngư nhị hâm mộ thành trưởng an phồn hoa, cửa hàng cá tươi kết thúc công việc về sau, liền ước định cùng nhau đi thành trường an dạo chơi, làm sao tưởng tượng nổi mới ra cửa hàng cá tươi Đại Môn, liền bị Ngư Bang người theo dõi. Ngư Bang đem chúng ta ngăn ở một cái ngõ cụt bên trong, Ngư nhị gặp không chạy khỏi, liền làm đồ lốc chuột để cho ta leo tường dậy đi, Ngư nhị liền bị bọn hắn bắt được. Lý Tín hai mắt đỏ bừng, thầm khổ nói: "Quả thực là lớn mật. Xem ra ta mặc ra thôn ẩn núp quá lâu, ngay cả một cái nho nhỏ Ngư Bang cũng dám đến trêu chọc chúng ta." Phục Bá cơn giận, một cỗ thiết huyết khí thế đột nhiên dâng lên, Liều mạng với bọn hắn. Mặc ra thôn lưu thủ trưởng ăn đều là một đám nhiệt huyết tiểu hòa tử. Trước mấy ngày thụ chỉ chí vĩnh khí không nói, hiện tại lại bị Ngư Bang khi dễ, tất cả lửa giận rốt cục bạo phát. "Thiếu ra, để cho ta thiết án đi thôi." Một cái ta đã sớm nhìn cái kia Ngư Bang không vừa mắt. Thiết án ồ ồm nói rằng, "Thiếu ra không thể." Không ai từng nghĩ tới, giờ phút này lại là Ngư sư phó ra ngăn cản cứu người. "Ngư thúc, đưa thế nhưng là con của ngươi, ngươi làm sao?" Mặc Đốn kinh hỏi. "Thiếu gia, lão phu đương nhiên muốn cứu Ngư nhị, nhưng là càng là như thế" Chúng ta càng không thể lỗ mãng hành động, cái này rất có thể là kia Vương lão thất phu âm như nha. Dĩ vãng mặc Gia thôn cá cướp muối đều là ngư sư phó dài an bán, hắn biết rõ ngư bang cùng vương ra cửa hàng cá quan hệ, lại thêm vương ra cửa hàng cá hậu trường. Nếu như mặc Đốn hôm nay lỗ mãng hành động, tại thành trường ăn trọc tới nhiều loạn, vậy liền cứu ra ngư nhị, mặc Đốn cũng sẽ bị triều đình trách phạt. Hiện tại mặc Gia thôn tình cảnh gian nan, miễn cưỡng duy trì, nhưng nếu như đã mất đi cá sống bí kíp, kia đối mặc Gia thôn mới là tai họa đầu. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, lão phu đảm bảo ngư nhị tuyệt đối sẽ không tiết lộ Mạc Gia thôn cá sống bí mật. Ngư sư Phó Bí thống nói rằng: "Con của mình hắn đương nhiên hiểu, bất quá lần này Ngư nhị có thể hay không còn sống trở về, cũng là thì nhìn Mạc Gia thôn tạo hóa, vì 5000 người Mạc Gia thôn dù là hy sinh con của mình cũng sẽ không tiếc." Ngư sư Phó Mạc Đốn cảm động nói: "Lão Ngư, phúc bá nặng nề vô vô Ngư sư Phó, không riêng gì Ngư sư Phó, Trí chỉ trí vĩnh bức bách Mạc Gia thôn thời điểm, phúc bá trở lao ra hỏa sớm liền nghĩ đến liều mạng, Mạc Gia thôn không có gì cả, ngoại trừ Tôn Nghiêm, không có có được không không thể mất đi. Nếu không phải Mạc Đốn nghĩ tới đêm Nam Thành cửa làm trạm trung chuyển phương pháp, chỉ Trí Chí Vĩnh tuyệt đối sống không qua hôm qua." Mạc Gia Thuôn trong lòng mọi người nặng nghề, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Không được, Ngư nhị nhất định phải cứu. Mạc Đốn quả quyết nói: "Thiếu gia." Ngư sư phó muốn ngăn cản. "Ngư Túc, ngươi đừng nói nữa, đừng nói Ngư nhị là huynh đệ của ta, liền là Mạc Gia thôn bất cứ người nào ta đều sẽ hết sức đi cứu, dù là đã mất đi cá sống bí kíp cũng sẽ không tiếc." Mạc Đốn cao giọng nói rằng: "Thiếu gia." Mạc Gia thôn đám người cảm động không thôi. "Không được, cá sống bí kíp thế nhưng là chúng ta Mạc Gia thôn mệnh căn từ nhà." Ngư sư phó tiêu tiếng nói. Một cái nho nhỏ cá sống bí ký còn chống đỡ không được chúng ta mặc ra thôn con em tính mệnh, giống như vậy bí ký trong đầu của ta còn nhiều, rất nhiều." Mặc Đốn cất cao giọng nói. "Bất quá, đã chúng ta không thể lỗ mãng, muốn cái vạn toàn kế sách." Mặc Đốn ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. "Ngư bang chủ sở." Toàn bộ ngư bang vô cùng lo lắng, như lâm ngại địch. "Đêm nay bang chủ nhưng là để phân phó, tất cả bang chúng đều muốn đánh tốt tinh thần, như có lười biến người, dựa theo bang quy xử lý." Tất cả mọi người trong lòng run lên, nghĩ đến kinh khủng kia bang quy, không khỏi từ đáy lòng rùng mình một cái. Trong địa lao, ngư nhị bị trói go sâu ở nơi đó, Ngư Bang Bang chủ đích trang mặt mối tràn đầy giữ tợn, bất tiện đánh giá ngư nhị. Mặc Gia thôn tiểu tử, chỉ cần ngươi thành thật khai báo mặc Gia thôn cá sống bí kíp, lao tử cam đoan ngươi ngày mai vẫn như cũ nhảy nhõm tương mừng, nhưng là nếu như ngươi lì lợm không nói, vậy người nhà của ngươi liền đợi đến tại bãi tha ma nhà xác cho ngươi." Đinh Giang Uy hiềm nói, hào hán đảm mệnh. "Tiểu nhân chỉ là mặc Gia thôn một cái bình thường kéo xe, chỉ phụ trách quân vác." Ngư nhị nhìn như bị sợ người, kỳ thật ngư nhị một mực đi theo ngư sư tại thành trường An Bang Cá, cũng coi như kiến thức rộng rãi, hắn biết cá sống bí kíp đối Mạc Gia thôn tầm quan trọng, căn bản không dự định nói ra cá sống bí ký chỉ cầu tự vệ. Từng xem ra ngươi thì không muốn nói thật, đánh cho ta." Đinh Giang nghiêm giọng nói. Lập tức, hai tên hung thần ác sát ngư bằng bằng chúng đối ngư nhị một trận đánh đập. "Đinh Bang chủ, ta thật chỉ là một cái sá phu, mặc ra thôn đem cá sống bí mật dấu cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thiếu gia cùng có hạn mấy cái nhân tại bên nhà. Ngươi chính là giết ta ta cũng không biết nhà." Ngư nhị thê thảm kêu lên, liều mạng chuyển di Đinh Giang lực chú ý. "Hử? Thật sự là con vịt chết mạnh miệng ngươi nhìn một chút đây là người nào?" Đinh tay, đi tới một cái rụt rẻ e sợ thân ảnh, chính là Phan tiểu lâu tiểu nhị là Mạc Gia Thuôn thôn lân cận Trẫm Tử. Hồi Bẩm Bang chủ, hắn liền là ngư sư phó Như Tử, Ngư nhị, muốn nói Mạc Gia Thôn có người biết cá sống bí mật, phụ thân của hắn nhất định sẽ biết. Quách Vĩ, lại là ngươi bán chúng ta. Ngư nhị nhìn xem Quách Vĩ giận dữ hết, hắn còn đang kinh ngạc Ngư Bang làm sao lại chuẩn như vậy bắt được hắn, hóa ra là Quách Vĩ ở sau lưng sát nhận hắn. Mạc Gia Thuôn cùng Quách Gia Thôn là thôn bên cạnh, hai cái thôn trang ma sát không ngừng, Quách Vĩ cùng Ngư Nghị đánh qua khùng, tự nhiên sinh ra cửu hận, chỉ là hắn không nghĩ tới Quách Vĩ vậy mà gia nhập Ngư bang. Ngư Nghị, hiện tại ngươi còn có được không phải nói. Đinh ánh mắt bất đệ. Cha ta xác thực biết cá sống bí kỹ, nhưng hắn chưa từng có nói cho ta nha. Ngư Nhị biết không thể nói ra được, một khi hắn nói ra cá sống bí mật, ngư bang nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Tiếp tục đánh cho ta." Đinh Giang nổi giận. Hai người đánh tay lập tức tiến lên, lần này chuyên chọn yếu hại đánh, đánh ngư Nhị phun máu phè phè. Cá neo hiệu ứng, cá neo hiệu ứng là thật, cá sống bí mật liền ở trong đó. Ngư Nhị thực sự nhịn không được, vội vàng thổ lộ một điểm bí mật. Còn đang nói láo, hiện tại toàn bộ thành trường ăn người nào không biết chuyện này, bao nhiêu người đều đang thí nghiệm cá neo hiệu ứng, không có một cái nào thành công, lại có được không, dùng Đinh Giang mình cũng từng thí nghiệm qua cá neo hiệu ứng, đương nhiên biết kết quả sau cùng. Đó là ngươi dùng cá không đúng, cá mòi là trong đại dương cá, dùng cá neo có thể, chúng ta trong sông cá đương nhiên không thể dùng cá neo. Ngư Nhị giật một cái lý do, "Mau nói, thật là dùng được không cá?" Đinh Giang hung hăng nói, "Ta nói ra liền sợ ngươi không dám dùng." Ngư Nhị phun ra một điểm bầm máu, hung hắn nói, "Cho cười, còn có được không cá là ta Đinh Giang không dám dùng." Đinh Giang phách lối nói, "Là cá chép, 20 cân trở lên cá chép." Ngư Nhị nhìn chằm nói rằng, "Cá chép?" Đinh Giang hoảng sợ nói, Thời đại này cá chép cũng không phải giống hậu thế như thế phô thiên cái địa, bởi vì lý thông lý là cố tính, từ khi Lý Đường được thiên hạ đến nay, đã từng hạ lệnh, nếu như dám can đảm bắt giết cá chép, cái kia chính là muốn ở tù, kể từ đó, dân gian liền không người nào dám ăn cá chép. Chép không được, chép không được, không có ai thí nghiệm làm cá bí mật, càng ngày là không, có ai dùng đúng cá, đinh Giang càng nghĩ càng có khả năng, không ai dám dùng cá chép, khó trách thí nghiệm không làm cá bí kíp. Ngư nhị, ngươi nếu là gan dám gạt ta, ngươi cũng đã biết kết quả." Đinh Giang uy nói. Ngư Nghị liền vội vàng gật đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Lý Tín ngươi nhất định phải nhanh lên. Hắn hiện tại chỉ có thể vì chính mình tranh thủ mở giờ. Chương 18: tự cứu cùng nghĩ cách cứu viện. Bang chủ, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem ngư nhị cái kia? Quách Vĩ làm ra một cái cắt cổ động tác, hung hắn nói: "Không đợi, ngư nhị giữ lại còn hữu dụng, trước thí nghiệm một chút cá chép có tác dụng hay không đi. Nếu như là thật, vậy hắn liền không có chút tác dụng chỗ, mặc ngươi xử trí." Đinh Giang nghiêm nghị nói. "Nhiều chút bang chủ." Quách Vĩ mừng lớn nói, hắn cùng ngư nhị mâu thuẫn rất sâu, lần này rốt cục có thể báo thủ. Một canh giờ đi qua rất nhanh. "Bang chủ, thí nghiệm thất bại, tất cả cá đều trắng dạ bụng." Quách Vĩ Hoàng Hoàng Trương Trương chạy tới nói: "Ngư Nhị ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám trêu đùa ta." Đinh Giang giận tím mặt, dẫn đùng đùng sông vào địa Lao. "Đánh cho ta, hung hăng đánh." Đinh Giang gầm thét lên. Đinh Giang tại thành Trường An đây chính là một phương bá chủ, thật lâu không có ai dám can đảm như thế trêu đùa với hắn. Quách Vĩ lập tức chân chó tiến lên, đối Ngư Nhị một trận đánh đập, roi côn trên đó, trong chốc lát Ngư Nhị máu chạy đầy mặt. "Ha ha ha. Cá sống bí kíp là mặc gia thôn mệnh căn tử, lão tử liền dù chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết." Ngư Nhị miệng phun máu tươi, cười như điên nói: "Cần gì chứ?" Hiện tại đã qua hơn một canh giờ, Mạc Gia Thôn người chắc chắn biết người đã bị bắt đi, bây giờ còn chưa có tới cứu ngươi, vậy khẳng định buông tha ngươi, ngươi cần gì phải vì Mạc Gia Thôn tìm cái chết vô nghĩa đâu." Đinh Giang Công Tâm nói. "Thì tính sao? Chúng ta Mạc Gia Thôn 5000 người gào khóc đòi ăn, mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, vì Mạc Gia Thuôn đừng nói là hy sinh một mình ta, liền là 10 người 100 người cũng sẽ không tiếc." Ngư Nhị Tiên định nói. "Đến bây giờ còn làm miệng, ta nhìn ngươi rất biết nói dối, nếu như đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ, nhìn ngươi có phải hay không còn có thể đạt người." Đinh Giang cầm trong tay dao nhọn, cẹp lấy Ngư Nhị đầu lưỡi, uy nói: ha ha, Nư Nhị ngươi cũng có hôm nay, sau này thì bảo ngươi câm miệng Nư Nhị." Quách Vĩ ở một bên cười ha ha. "A ga." Nư Nhị sắc mặt trắng nhận, liều mạng dễ rửa. Bang chủ không xong, Mặc Gia Thôn tìm tới. Một cái ngư bang tay chân hoàng hoàng trương trương nói rằng, "Mặc Gia Thôn." Đinh Giang biến sắc, hắn trước kêu hành hành cá thị thời điểm, chỉ có Mặc Gia Thôn bảo hộ thu thuế không được, hai phe giao đấu qua mới về, hắn nhưng là biết Mặc Gia Thôn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đến bao nhiêu người? Ba người." Tay chân đáp nói, một người là cái kia chạy trốn lý tín, mà các hai cái là Mặc Gia Thôn thiếu gia mặc đốn cùng một cái lớn người cao. Bọn hắn phải dùng cá sống bí ký đổi ngư nhị." Tay chân nói bổ sung. "Được không?" Trong địa lao tất cả mọi người lập tức khiếp sợ. "Bọn hắn phải dùng cá sống bí ký đổi ngư nhị, bất quá yêu cầu cam đoan ngư nhị an toàn." Tay chân xác định nói rằng, hắn lúc ấy cũng là không thể tin được, Xác nhận mấy lần về sau, lúc này mới tranh thủ thời gian thông chi ban chủ. "Ô ô ô." Ngư nhị kịch liệt giãy rủa, hắn đương nhiên biết mặc ra cá sống bí ký đối mặc ra thôn trọng yếu bao nhiêu, bây giờ lại bởi vì hắn muốn để lộ bí mật, ngư nhị không khỏi hối hận hận trùng chết, nếu không phải hắn tham luyến thành trưởng An Vân mặc ra thôn như thế nào lại gặp như thế nguy cơ. "Ha, ha, ha cho ta xem trọng hắn đừng cho hắn có sơ suất gì, xem ra hôm nay là đạp phá thiết hải vô minh sử, được đến không mất chút công phu. Đinh Giang đại hỉ, đi ra địa lao, không để ý tới kêu rên ngư nhị. Ngư bang ngoài cửa lớn, ngươi chính là Mạc Đốn. Đinh Giang xuất lính số lớn ngư bang ban chúng, sai bước đi ra, hung tận nhìn chằm chằm Mạc Đốn. Lớn vật, Đinh Giang trước mắt ngươi thế nhưng là đế quốc khai quốc hội bá, ngươi vậy mà gọi thẳng tên, ngươi phải bị tội gì? Lý Tín quát to. A, nói như vậy ta còn muốn giống ngươi cái này tên hoàng bào tiểu tử hành lễ không thành. Đinh Giang nói. Hắn nhưng là đem Mạc Gia thôn hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Mạc Đốn mặc dù là đế quốc Huy Bá, nhưng là mực liệt đã sớm qua đời, căn bản không quyền không thế. Ha ha ha. Ngư Bang đám người nhao nhao cười ha ha, khí ngực nhìn xem Mạc Đốn cùng Lý Tín. Ngươi sẽ không sợ lao tử ngay cả ngươi một khối xử lý. Đinh Giang sắc mặt hung hăng nói. Mạc Đốn sắc mặt biến đổi liên hồi cũng không có biến, cười nhạo nói, bản thiếu ra thế nhưng là đế quốc khai quốc huy bá, nếu như mặc dù không có thực quyền, nếu quả như thật tại thành Trường An gặp bất trắc, đừng nói là một mình ngươi nho nhỏ ngư bang, liền là soi lưng ngươi người cũng đều sẽ hôi phi yên liệt. Đinh Giang cùng Ngư Bang đám người không khỏi biến sắc. Hắn có thể không quan tâm mà đốn, nhưng bọn hắn lại cũng không lấy không quan tâm coi phủ, một cái khai quốc huyện bá xẻ ra chuyện, toàn bộ ngư bang tuyệt đối sống không quá ngày mai. Đích xác, ta đích xác sẽ không động tới ngươi, nhưng những người khác liền không nhất định, nghe nói các ngươi ném đi một người, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tiểu xem, chậm nói không chừng sẽ ở bái tha ma bên trong tìm tới. Đinh Giang lên tiếng uy hiếp nói: "Ngươi?" Lý Tín Cả giận nói: "Được, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mơ ám, ta đã đem cá sống bí ký mang đến, hiện tại ngươi đi đem ngư nhị giao ra, ta phải bảo đảm ngư nhị hoàn hảo không chút tổn hại." Nếu không công việc này, cá bí kỹ ngay lập tức sẽ hủy đi. Mạc Đốn vô vụ, vụ sau lưng gùn nước bên trên, đồng thời đưa tay đặt ở một cái tay cầm bên cạnh, huy hiên nói: "Chính là như vậy gùn nước." Một cái bang chúng nhìn thấy gùn nước tại Đinh Giang bên thai nói khẽ, hắn đi theo Mạc Gia thôn đội xe thời gian rất lâu, đối Mạc Gia thôn gùn nước rất tin tưởng. Đinh Giang trong lòng vui mừng, không khỏi nghĩ trực tiếp đột lại, bất quá nhìn thấy Mạc Đốn trong tay cầm cơ quan, không khỏi bỏ đi ý nghĩ này, hắn nhưng là biết Mạc Gia thôn tại Nam thành cửa thế, nhưng là trong nháy mắt hủy cá sống bí kỹ, để trì chí vĩnh đẩy bụi đất. "Được, Mạc Gia Thuôn đã Mạc Gia Thuôn ra như vậy thủ lao, kia trùng hợp vô cùng." Ta Ngư Bang nghe nói mặc Gia thôn bị mất người, đã sớm mệnh lệnh thủ hạ đi tìm, không nghĩ tới vừa tìm tới, các ngươi đã tới rồi." Đinh Giang một bộ dáng vẻ vui mừng, đưa tay nói, "Người đâu, đem khách quý của chúng ta cho mời đi theo." "Rõ." Hai cái ngư bang tay chân rời đi, tiến về địa lao đi sẽ người. "Quách vĩ, mở cửa nhanh, bang chủ để cho ta đem Ngư Nhị nói ra." "Địa lao trước, tay chân gõ cửa nói." "Tốt." Quách vĩ mang theo không tình nguyện biểu lộ, nói rằng, "Hắn cùng Ngư Nhị có thù, không muốn cứ như vậy thả Ngư Nhị." "Nhanh lên, bang chủ đang chuẩn bị dùng hắn đổi cả sống bí kíp." Tay chân thúc giục nói một tiếng "bặc kẹt, địa lao nhóm nặng nghề mở ra. Chỉ thấy một cây đại đao nằm ngang ở tay chân trên cổ, tay chân mặt đầy kinh hoàng, ở phía sau hắn đậm đà mùi máu tươi, một tên côn đổ ngã vào trong vũng máu. "Không được!" Quách Vĩ trong lòng kinh hãi, không khỏi hồn phi phách tán, vừa muốn hét to, liền bị một cước đá bay, nặng nghề đụng ở trên tường, hôn mê bất tỉnh. "Ngư nhị, tỉnh." "Cha." Ngư nhị mở ra nặng nghề con mắt, chỉ thấy Ngư sư phó cùng Phúc Bá đập vào trước mắt. "Cha, ta chưa nói, ta chưa hề nói." Ngư Nghị vô ý thức lẩm nói. "Cha biết, cha một mực tin tưởng ngươi." Ngư sư phó nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi chớ ngủ trước, đợi lát nữa cha mang người ra ngoài." Ngư sư Phó trưởng Đao quét ngang, ôm lấy Ngư nhị đứng dậy hướng địa lao đi ra ngoài. Chương 19, Ngư bang hủy diệt. Ngư bang cửa chính, Mạc Đốn cùng Đinh Giang tương hỗ rằng co. Trong lòng hai người riêng phần mình lo lắng. Mạc Đốn lo lắng nghĩ cách cứu viện quá trình là không xuất hiện tình trạng, bất quá Mạc Đốn vẫn là quá đánh giá cao Ngư bang, những người này liền là một chút đám mỗ hợp, chỗ nào so ra mà vượt mặc ra thôn kinh doanh lao binh. Đinh Giang trong lòng có một tia lo nghĩ, đã đi không ít thời gian, thế nào còn không có đem Ngư Nghị đưa tới? Có tập nhân. Đột nhiên Ngư bang hậu viện truyền đến một trận tiếng ồn nào. Đừng cho hắn chạy, có người hô to. Các ngươi quả thực là ăn gan hù mật gấu, vậy mà đến kế điệu hồ ly sơn, dám đùa lão tử. Đinh Giang kinh hãi, biến sắc, hung tận nhìn chằm chằm Mặc Đốn một đoàn người. Mặc Đốn sầm mặt lại nói, Đinh Bang chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ta Mặc gia tồn thế nhưng là rất có thành ý trao đổi, các ngươi trong bàn chuyện căn bản không quan hệ. Mặc Đốn trong lòng ngợp gấp, liều mạng cho Ngư Sư phó bọn người tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không xong, Ngư Nhị chạy. Một cái đồng loạt cả người là máu chạy ra, hô lớn. Đinh Giang lập tức lựa dẫnút trời, trong tay giết cá đao chỉ hướng Mặc Đốn hét lớn, các ngươi dám đạt ta, đã Ngư Nhị chạy. Vậy các ngươi liền lưu lại đi. Đinh Giang trong nháy mắt phân tích ra được tình thế, hiện tại hắn đã đã mất đi tiên cơ, hiện tại hắn cũng chỉ có một đầu đường có thể đi, liền là cướp được nguồn nước. Chỉ cần cướp được nguồn nước, thu hoạch được cá sống bí kỹ. vậy hắn liền lập được đại công, tự nhiên sẽ có người bảo hộ hắn. Ta xem ai dám. Nguồn nước chạm thử bạo liệt, nương theo lấy gầm lên giận giữ một bóng người xé nát ra. Thiết An. Đinh Giang hoảng sợ nói. Hắn nhận ra từ cá trong xe ra chính là mặc ra thôn số 1 tay chân. Thiết An, bất quá lúc này Thiết An thật sự là quá mức biến thái, toàn thân phô giáp, một tay cầm thuần, tay kia cầm trường Thời khắc này Thiết An tựa như hình người quái thú, tấm chắn nhất cử mạnh kháng hơn 10 tên Ngư Bang côn đồ công kích, xuống một đao Ngư Bang côn đồ xiên cá cá đao gậy thành hai mảnh, thuận thế ném lăn mấy cái Ngư Bang ban trúng, giống như giết thần đồng dạng, đập đà mùi máu tươi để Ngư Bang đám người không nhịn được sợ hãi lưu lại. "Ngươi, ngươi vậy mà tại thành trường an động quân đội vũ khí, là muốn nhu phản không thành, không sợ họa sát thân a?" Đinh Giang chỉ vào Thiết An, không dám tin quát. "Ngư Bang dù sao cũng là một bang phái, bình thường vận dụng bất quá là côn bổng xiên cá các loại, liền là liều mạng thời điểm cũng bất quá là độ cầm đao búa các loại. Nơi nào thấy qua động đậy khôi giáp tấm chắn chở quân đội chế thức vũ khí. Cho cười, bản thiếu gia chính là khai quốc huy bá, thiết an chính là ta quân đội, chẳng những là thiết ăn, ngay cả ngươi bắt đi ngư nhị cũng là buồn thiếu gia quân đội, đế quốc trọng địa, vậy mà công nhiên cưỡng ép binh lính của đế quốc, đích rằng ngươi là có mấy cái đầu đủ chặt. Mặc Đốn phản bác. Hôm nay mặc ra thôn chỉ chu đầu đảng tội ác, nếu như gan dám phản kháng, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thiết an lạnh lùng thanh âm từ khôi giáp bên trong truyền ra, nhiều lần phần khí tức tức Các ngươi đều nha. Hắn bắt quá ba người mà thôi, chúng ta có mấy chục người, cho ta bắt lấy cái kia tiểu thiếu gia. Vậy hắn mặc da thôn còn không ngoan ngoãn đi vào khuê khổ. Đinh Giang rống to, dẫn đầu tấn công, lách qua Thiết An, chuẩn bị bắt Mặc Đốn. Mặc Đốn trong lòng kinh hãi, cùng Lý Tín cầm trong tay gương nước tấm ván gỗ, miễn cương tự vệ. "Cứu ngày cho ta." Thiết An ra sức cứu viện, bảo hộ Mặc Đốn, nhưng đối phương nhiều người, Thiết An lại chú ý mình mất kia, không ngừng về sau rút lui, không gian càng lái càng nhỏ, mắt thấy là phải không ngăn được. Làm sao còn chưa tới nhà? Mặc Đốn trong lòng vội la lên. Dựa theo lập định, Mặc Gia Thôn nhân mã một khi nghĩ cách cứu viện gia ngư nhị, liền lập tức bằng nhau ngư bằng, chẳng lẽ là gia tình huống gì? Hoàn toàn chính xác xảy ra chẳng uổng. Lý Nghĩa sắc mặt tâm trầm nhìn chòng chọc vào phía trước một mặt cười gian chỉ Chí Vĩnh, hắn không nghĩ tới Vương trưởng quý ác như vậy, an bài trì chí Vĩnh tuần hành, ở chỗ này mai phục hắn, thật là xem thường hắn. Lớn vật đạo tặc, vậy mà tại thành trường An Tư tàng binh khí, vọng động đao binh, ta nhìn các ngươi là muốn nhu phụản không thành. Chí Chí Vĩnh một mặt tán nhẫn, một mực chắc chắn Lý Nghiễ bọn người liền là đạo tặc, muốn trị mặc ra thôn vào chỗ chết. Lý Nghĩa trong lòng đại hận, hôm nay vì cứu ngư nhị, mặc chỉ có tiết ngư sư phó phúc mang theo binh khí. Những người khác chỉ là mang theo cây gỗ mà thôi, vừa đến chỉ trí vĩnh trong miệng, lại có thể thành phạm pháp loạn kỵ cương đạo tặc. Tri Tuân Quân, ta xem là hiểu lầm đi, chúng ta mặc ra thôn tiếp vào một cái đại đan, đến đây ba cá, cũng không phải được không đạo tặc. Lý nghĩa phản bác, có phải hay không đạo tặc, vậy nhưng không phải do ngươi. Ngươi tới, cho ta đem phỉ đồ này toàn bộ cầm xuống. Chỉ Chí Vĩnh hung tận nói rằng, trong nháy mắt một đại đội binh sĩ tuôn ra, hình thức lập tức chuyển biến xấu, mặc ra thôn đến sinh tử tồn vòng trước mắt. Chấm đã. Hét lớn một tiếng truyền đến, lại một đội với người ngựa ra chặn cửa thành về đội. Ta bố đầu. Chi Chí, chí vĩnh trừng to mắt, trong lòng đại hận, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, bị Vạn năm huyện nha phá hủy, trước mắt dẫn đầu chính là Vạn năm huyện bộ đầu tao lực. "Ta bộ đầu, đây là ý gì? Vì sao ngăn cản bản quan bắt tác đạo?" Chỉ Chí, chí vĩnh quát. "Đúng vậy, bản quan hôm nay cũng là tới bắt tác đạo." Tao lực nói nói, "Mà người muốn bắt những người này chính là khổ chủ." Chỉ Chí, chí vĩnh lại không do hắn liền là quá ngu, Vương trưởng quý để hắn cho ngư bang tọa trấn, để bảo đảm vạn vô nhất thất, thuận tiện đem Mặc Gia Tôn cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh tiêu diệt, mà Mặc Gia Thôn cũng đã sớm chuẩn bị, mời tới tao bộ đầu đến giúp đỡ ngươi nhất định phải xuất thủ, ngươi sẽ không sợ ta người sau lưng." Trí chí, chí Vĩnh uy hiên nói. tạo Lực sắc mặt không thay đổi, trong tay xuất ra một cái lệnh bài tại chỉ Trí Vĩnh hai mắt tỏa sáng, nói, "Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ mặt ra thôn người đứng phía sau?" Nhìn trước mắt lệnh bài, Trí chí, chí Vĩnh sắc mặt lập tức tái đi, mồ hôi lạnh soạt chảy xuống, chỉ thấy trên lệnh bài khắc lấy rực quốc công ba chữ. Tần tướng quân." Trí chí, chí Vĩnh thấp giọng nói, "Tao Lực nhẹ gật đầu, nói, "Đại nhân vật sự tình, chúng ta cũng tham gia không được, không bằng như vậy xem thấy thế nào?" Trí chí, chí Vĩnh bất đắc dĩ rũ xuống binh khí trong tay, cửa thành vệ đội cũng nhao nhao giải trừ phòng bị. Tao lực vung tay lên, Mạc Gia thôn đám người lập tức chạy tới ngư bang trụ sở, giải cứu Mạc Đốn. Cách thật xa, Mạc Gia thôn đám người liền thấy Thiết An che chở Mạc Đốn Lý Tín vừa đánh vừa lui, nếu không phải cố kỵ Thiết An hung mãnh ngư bang đám người không dám quá bức bách, Mạc Đốn ba người đã sớm không chịu nổi. "Lên cho ta." Lý Nghĩa giống to, người thứ nhất xông lên đi. Có Mạc Gia thôn sinh lực quân gia nhập, hình thức lập tức tiên về một bên, hộ tống Mạc Đốn đến địa phương an toàn, Thiết rốt cục thi triển ra tay chân, giống như mãnh hổ hạ sơn, chỗ đến, bang đám người người ngã ngựa đổ. Hai, ba cái hiệp phía dưới, ngư bang rất nhanh quân lính tăng giá, vừa kinh vừa sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ chí vĩnh vì được không không có ngăn lại mặc gia thôn nhân mã. Đinh Giang nhìn xem từng cái ngư bang tử để bị đỡ nhờ ngã trên đất, trong lòng đắng chát, hắn biết qua hôm nay có lẽ không còn có ngư bang. Đinh Giang hữu tâm đào tẩu, lại bị Thiết An gắt gao tiếp cận, theo tâm phúc từng cái bị Thiết An chặt kế xuống đất, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Đinh Giang một cái nhất như lệnh. Ta liều mạng với ngươi. Đinh Giang lui không thể lui, phí công phóng tới Thiết An, bị Thiết An một đao đổ ngã xuống đất. Đến tận đây tại thành trường an hoành hành nhất thời ngư bang diệt. Chương 20, cáo nguy trạng, xong, Đường Vương trưởng quý đạt được ngư bang bị tiêu diệt tin tức thở dài một tiếng. Ngư Bang đã từng là hắn đắc lực nhất tay chân, trước kia cũng giúp hắn làm qua không ít bẩn sự tình, lần này Ngư Bang hủy diệt thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn không nghĩ tới mặc ra thôn vậy mà có được rực quốc công lệnh bài, thịnh động tạo bộ đầu đưa cho hắn chỗ dựa. Để hắn tự nhận là vạn vô nhất thất bố trí thất bại trong gắng sức, lại tổn thất dính răng cái này tên quân đồ, tổn thất cũng không nhỏ. Đáng tiếc, Vương trưởng Quý cung kính đứng tại Ngự Sử Đại Phu Vương Hỷ sau lưng, nghe được Vương thở dài vội nói, Lao gia quá lo lắng, một cái nho nhỏ Ngư Bang mà thôi, tiểu nhân sau khi trở về, lại tìm một nhóm người đồng dạng sẽ tận tâm tận lực giúp Lao gia làm việc. Ngu xuẩn, một cái ngư bang tính được không, ta nói chính là mặc ra cá sông bí kíp." Vương Ngự Sử tức giận nói, "Bực này thần kỳ nếu như tại ta Vương ra trong tay, kia phát huy tác dụng đâu chỉ điểm này, toàn bộ thiên hạ ngư nghiệp đều đưa không chế chúng ta trong tay." Vương Trưởng Quỷ chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Vương Ngự Sử toàn tính quá lớn, mà mình mà không có hoàn thành chuyện. Lão ra yên tâm, sau khi trở về ta lại đi an bài, nhất định phải đem cá sống bí kíp đoạt lại." Vương Trưởng Quỷ bảo đảm nói. Một. "Vương Ngự Sử lắc đầu, có dự cốt công duy trì, muốn lại được đến mặc ra thôn cá sống bí kíp đã là không thể nào." chẳng chẳng lẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi sao? Vương Trưởng Quý không cam lòng nói rằng, trong lòng của hắn, Vương Ngự Sử năng lực mười phần to lớn, trước đó vô luận bất cứ chuyện gì đều có thể giúp hắn thu hoạch. Đương nhiên là có cơ hội. Vương Ngự Sử khẽ mỉm cười nói, đã chúng ta một mình không chiếm được, vậy liền để Mạc Gia thôn công khai cá sống bí kíp. Mạc Gia thôn làm sao lại nguyện ý công khai? Vương Trưởng quỹ không tin Mạc Gia thôn vì cá sống bí kíp liều mạng như vậy, sẽ cam lòng không giảng buộc công khai cá sông bí kíp. Yên tâm, hắn sẽ công khai. Vương Ngự Sử tự tin nói rằng. Người đâu, cho bản quan thay đổi quan phục, nên vào triều. Vương Ngự Sử nhìn xem phương Đông trắng bệnh bầu trời, hít sâu một hơi. Lam một hoàng đế, nhất là có vết nhơ lại có xấu hổ cảm hoàng đế, Lý Thế Dân có thể nói là cần trọng, hắn liều mạng đem mình chế tạo trở thành một minh quân, nhu cầu chứng minh chính mình lúc trước Huyền Vũ môn chính biến là chính xác, hắn là thích hợp nhất lãnh đạo quốc gia này người, mà trên thực tế, thật sự là hắn làm được. Nghe nói tần thủy hoàng mỗi ngày phê duyệt tấu chương 120 cân, mà nếu như đem Lý Thế Dân trước mặt trang giấy đều khắc thành thẻ tre, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Lý Thế Dân xử lý hôm nay chính vụ về sau, tổng quản giám bảng được biết điều hô to, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Thần có bản đấu. Vương Ngự Sử ứng thanh ra khỏi hàng. "Trận tấu. Lý Thế Dân giữ vương tinh thần. Vương Ngự Sử quan sát một chút hàng đầu tần bình, cao giọng nói rằng: "Thần tử muốn vạch tội khai quốc huyện Bá Mạc Đốn tại công nhiên cùng đường, cùng dân tranh lợi, lại bởi vì tư lợi, tại thành trường An công nhiên động nam bình, so như ngư phản." "Khai quốc huyện Bá Mạc Đốn." Lý Thế Dân nghi hoặc nhìn về phía Bang Đức. Lý Thế Dân kế vị đến nay, đối từng cái từng cái công thần đều rất quen thuộc, làm sao cũng nhớ không nổi khai quốc huyện Bá bên trong có gọi là Đốn. Thượng như là khai quốc huyện Liệt nhi tử. Bang Đức cũng là trầm chờ nói: "Nha, Mạc Liệt" Lý Thế Dân bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới cái này đã từng là tướng lĩnh. Tuổi còn trẻ liền tráng niên mất sớm, không khỏi làm người thổ thức. Không sai, liền là khai quốc viện bá mặt liệt như tử, người này tuổi gần 15, nhưng là lại hết sức con buôn kiếm nạo, vốn là đế quốc bá tức lại ham lợi nhỏ, phiến cá thú lợi, bởi vì mâu thuẫn, cùng cá thương đinh giang lại thành trường an công nhiên giới đấu. Thần mợi bệ hạ hạ chỉ ra rõ này con buôn tiểu nhân. Vương Ngự Sử có vẻ như hiên ngang lắm liệt, lòng đầy căm phẫn nói rằng: "Nha, chớ tức vậy mà đi bán cá, lại có việc này." Lý Thế Dân đối một cái bá tức bán cá sự tình hiển nhiên cảm thấy hứng thú hơn về phần đánh nhau tại thành Trưởng An không biết phát sinh qua bao nhiêu. Khởi bẩm bệ hạ, thần có thể chứng minh khai quốc huyện bá Mặc Đốn hoàn toàn chính xác tại thành trường An bán cá, đây là thần tận mắt nhìn thấy, lúc ấy thế nhưng là oanh động toàn thành. Mã Chu bước ra khỏi hàng nói, hắn liền là ngay lúc đó áo xanh nho xinh, chính mắt thấy qua Mặc Đốn lần thứ nhất tiến vào thành trường An tình cảnh, đối với cái kia địa vị tôn quý lại bên đường giao hàng mà sắc mặt chưa biến thiếu niên hình ảnh khắc sâu. Đó đích xác là oanh động toàn thành, một cái đường đường đế quốc khai quốc huyện bá vậy mà đi bán cá có thể nào không oanh động. Ngụy Trinh ra khỏi hàng châm chọc nói rằng, hắn làm người chính trực Trong mắt trộn Lẫn không được một điểm hạ cát, đối với Mạc Đốn đường đường một cái khai quốc huyện bá đi bán cá trong lòng không khỏi bất mãn, thật sự là quá làm mất mặt đế quốc. Ngụy đại nhân có chỗ không biết, hạ quan nói văn động toàn thành có khác việc, không biết Ngụy đại nhân phải chăng đã nghe qua gần nhất tại thành trường an truyền vang hai chữ, cá sống bí kíp cùng cá neo hiệu ứng. Mã Chu không người nói rằng, cá neo hiệu ứng, cá sống bí kíp, chúng đại thần bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì là cá neo hiệu ứng cá sống bí kíp? Lý Thế Dân nghi ngờ nói. Khởi bẩm hạ, cá sống bí cùng cá neo hiệu ứng là khai quốc huyện bá Mạc Đốn đến thành trường an bán cá thời điểm truyền vào thành trường An. Mã Chu đầu đuôi gốc ngọn đem mặc ra thôn đến thành trường ăn bán cá kinh lịch nói ra. Cá neo hiệu ứng, Mặc Tử chẳng những có đại trí tuệ, lại có quân tử phong thái vậy mà thủ tín là năm. Lý Thế Dận ánh mắt tinh long lánh, hiển nhiên bị Mặc Tử cố sự lây nhiễm. Có thể đứng hàng triệu đình đều là nhân trung long phượng, lấy bọn họ kiến thức, đương nhiên có thể lý giải cá neo hiệu ứng, mà lại loại thủ đoạn này bọn hắn cũng là thường xuyên sử dụng. Liên lai như thế, đường đường một cái khai quốc huyện bá cũng không nên công nhiên bình thường, cái này khiến đế quốc mặt mũi ở đâu? Ngụy Trinh không vui nói rằng, Ngụy đại nhân nói cực phải, như thế con buôn người đơn giản không xứng hưởng tụ đế quốc vị thủ thẹn tại bệ hạ ân thượng. Vương Ngự Sử tuấn thế bỏ đá xuống giếng. Lý Thế Dân cũng khẽ gật đầu, dù sao một cái huyện bá kinh thương làm trái đế quốc luật pháp, lại dung túng quân đội tại thành trường an động Nam Bình, nếu như không thêm vào nghiêm trị chỉ sợ đám người không phục. Lý Thế Dân đang muốn hạ lệnh nghiêm tra, đột nhiên Tần Quỳnh ra khỏi hàng không người nói, khởi bẩm bệ hạ, thần xin vì mặc ra thôn, cầu xin tha. Tần Quynh vừa ra liệt, lập tức làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, dư quốc công bình thường làm người cẩn thận, bình thường căn bản không tham dự chính vụ, không nghĩ tới lần này vậy mà công nhiên cùng Vương Ngự Sử đối mặt. Tần Hải Khanh, có chuyện mới nói, chẳng lẽ cái này còn có được không ẩn tình? Lý Thế Dân trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới luôn luôn khiêm tốn tần quỳnh vậy mà lại vì Mạc Gia thôn cầu tình. Mạc Gia thôn là cả trường ăn nghèo nhất thôn trang. Tần Quỳnh lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình một mảnh xôn xao. Không thể nào? Nghèo như vậy? Toàn bộ triều đình phong hầu không phải số ít, mình đất phong không nói giàu có, nhưng là tuyệt đối so cái khác thông thường thôn trang còn mạnh hơn nhiều. Lấy chồng chớ gà Mạc Gia thôn, tình nguyện gieo tại trong sông nhỏ. Mã Chu thở dài nói: "Tê. Chúng đại thần hít vào một hơi, cái này nửa câu thơ cũng không vị không dựng, ngay cả cưới vợ đều ném đi đều không nguyện đi Mạc Gia thôn chịu khổ." Kia Mạc Gia thôn đến cùng sẽ nghèo đến cái tình trạng gì? Thế nhưng là mặc đốn siêu cao thuế nặng, vẫn là thôn dân lười biếng không chịu nổi. Lý Thế Dân ngưng giọng nói. Tân Quynh lắc lắc đầu nói, cũng không phải, Mạc Gia thôn là khai quốc huyện hầu Mạc Liệt phong ấp, Mạc Liệt thực cấp đàn hộ, trong thôn thôn dân phần lớn là thần công doanh xuất ngũ tán tật lão binh, đều trung thành với Mạc Liệt, mà Mạc Liệt mặc đón phụ tử cũng tiếp tiến biệt Mạc Gia kiêm hái tinh thần, phàm là thần công nghề nghiệp sống không nổi tán tật lão binh đối xử nhau, tạo thành Mạc Liệt chính là tất cả phong tước một cái duy nhất thực phong tiến hộ. Nhiều người thổ địa cận lại không quen tròng trợn, hàng năm mặc liệt phụ tử đem tức vị bổng lộc bổ khuyết đi vào mới miễn cưỡng duy trì. Tân Quynh nói hướng quan văn quần chúng một chút, không ít quan văn chột dạ cúi đầu xuống, nho mặc đối lập, bọn hắn làm nho ra đệ tử, đối mặt một cái mực ra con cháu, hố tuyệt không nâng tay, phân phối thổ địa đều là cằn cỗi đất hoang, hàng năm thu không thoa ra. Lý Thế Dân chấn động trong lòng, hắn không muốn mặc ra thôn vậy mà như thế khó khăn, mà mặc liệt phụ tử cũng là trọng tình trọng nghĩa như thế. Mạc Liệt, Lý Thế Dân không khỏi nhớ tới cái kia làm cho tất cả mọi người kính nể nam tử, vĩnh viễn một thân hắc phục, đao khắc ánh mắt kiên cùng một lòng muốn phát triển mặc ra là nhiệm vụ của mình sứ mệnh cảm giác, đến nay để cho người ta khó quên. Chương 21, bất ngờ đại tin ông, đại thần trong chiều cũng lớn đều trầm mặc lại, tại bọn hắn trong đó không phải vạn hộ hầu, liền là trong nhà ruộng tốt văn mang, nhưng là tuyệt đối không ai giống mặc liệt phụ tử đối đãi mình tá điển Theo lý thuyết, mặc liệt phụ tử hoàn toàn có thể mặc kệ không hỏi mình tá điển chỉ riêng bằng động lập của mình liền có thể sinh sống rất thoải mái, thậm chí tâm địa xấu một điểm còn có, có thể đang liều mạng ép tá điện, làm sao lại luân lạc tới bằng cá tình trạng. Mặc liệt thật là ngứa sĩ. Ngụy Trinh Tiêu ngạo như thế người cũng không khỏi gật đầu thưởng. Nói như vậy mặc đốn dẫn đầu mặc Gia thôn đến trường An bán cá đích thật là có thể thông cảm được Liên là đại thần trong chiều nghị luận ở Mỹ toàn bộ mặc Gia thôn ngàn gia đình đều muốn không có cơm ăn còn không cho người ta bán cá cầu sinh làm sao cũng không thể nào nói nổi là trong hẹn với mặt cái Khanh lý thế dân xấu hổ nói nói người tới lập tức cho mặc Gia thôn tiền thưởng mới lượng lương thực làánh Vương ngự xử tim một trận đau bn bậ hạ nha người không có nghe được ta mới vừa nói à hắn còn tại thành trường An vọng động Nam binh đây chính là muốn mưa lớn sai lầm tăng kính lắc đầu cười nói vậy hạ cái này thì không cần Bởi vì từ nay về sau mặc Gia thôn liền sẽ không nghèo đi nữa." Lý Thế Dân rất là nghi hoặc, mới vừa rồi còn đang nói mặc Gia thôn khổ cỡ nào, hiện tại làm sao ngay cả bàn thưởng cũng cho chậm trễ. Trong lòng hơi động nói rằng, chẳng lẽ là cá sống bí kíp? Không sai, đó là sống cá bí kíp. Tân Quynh gật đầu nói, mặc Gia thôn từ mặc tử mật lấy bên trong cá neo hiệu ứng đạt được dẫn dắt, phát hiện có thể để cho cá rời đi hồ nước lâu dài sống sót cá sống bí kíp, hiện tại đã là tài nguyên quần quật, mặc Gia thôn 5000 người cũng coi là có thể giải quyết ấm no, nhưng mà ngay tại lúc này, cá sống bí lại bị một ít người ngậm é. Sai sử đầu tiên là cửa thành thủ vệ cưỡng ép điều tra vận cá cố xe, sau lại có Ngư Bang bắt Cóc Mạc Gia thôn người nghiêm hình chà tấn, như toán cướp. Đoạt cá sống bí kíp, lúc này mới có Mạc Gia thôn vì nghĩ cách cứu viện thôn dân bất đắc dĩ mới tại thành trường An Đa Võ. Tân Quỳnh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tiếp cận Vương Ngự Sĩ, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ ngự sĩ vậy mà dám can đạm cướp đoạt đế quốc khai quốc huyện bá đồ vận. Đại thần trong chiều cũng không nhịn được mình, trách không được Vương Ngự Sĩ như vậy thích cực, hóa ra là coi trọng Mạc thôn cá sống bí không thành vậy mà cáo ngự trạng. Tại chỗ Triệu Thần Thiên hổ hầu vạn hổ hầu không phải giỗi, mọi người bình thường coi trọng nhất không phải là của mình chứ quan, mà là mình tư vị, đây chính là có thể chuyển đời sau, để ra tộc phú quý đi xuống căn đoan, mà Vương Ngự sự cách làm xúc động tất cả mọi người lợi ích. Vi thần có bản tự tấu, thành chương An cá thị ngư bang hành hành trong thôn, cư hiệp nữ dân, ý đồ cướp đoạt mặc gia cá sống bí kíp, âm nhu bắt cóc mặc gia thôn thôn dân, đêm qua mặc gia thôn hiệp chợ vạn năm huyện nha bắt được ngư bang bang chúng hơn 50 người, cứu ra mặc đã tối hôm qua đưa ra lệnh bài, hôm nay lại cùng mặc gia thôn cái lại hiện nhiên quan hệ sâu xa, lúc này không tranh thủ thời gian đứng đội con chờ đến khi nào. Che giấu chuyện xấu hạ người, vậy mà như thế lớn mật, vậy hạ vi thần khẩn cầu nghiêm trị những ngày áp độ. Ngụy Trinh Nghĩa chính ngôn từ nói rằng, hắn cũng không phải là vì mặc gia thôn nói chuyện, mà là đơn thuần ghét ghét như cũ. Chuẩn. Lý Thế Dân thanh âm bình tĩnh, nghe không ra gợn sóng. Nha, Vương Ngự Sử nhà không phải mở một cái vương ra cửa hàng ca a. Ngư bá muốn cá sống bí kíp, ngươi hôm nay lại tới cáo ngự hình, sẽ không phải là ngươi coi cá sống bí kíp đi. Một cái thanh âm đột ngột như tới, không biết lúc nào Trình Giảo Kim đại hắc kiểm tiến tới Vương Ngự Sử trước mặt. Lao già này, quân thân một trận trong lòng một trận cứng, tại chỗ người nào không biết Vương ra cửa hàng cá liền là Thái Nguyên sản nghiệp của Vương ra, bất quá bọn hắn đều là nho sinh, căn bản không có tất yếu làm mực ra con cháu ra mặt. Trình Giảo Kim phảng phất không nhìn thấy Vương Ngự Sử muốn phun lửa con mắt, vẫn như cũ nước bọt bay loạn nói rằng, bất quá nhà ngươi cá chết đích sắc không tốt ăn, theo ta nói món ngon nhất vẫn là cá tươi, trước kia ta thường xuyên đến sông hồ bên trong bắt cá, bắt cá về sau trực tiếp làm thịt ăn, đó mới mới mẻ. Gần nhất kia mặc ra cá sống bí kỵ nhưng dễ dàng rất nhiều, lão phu rốt không cần hướng ngoài thành chạy. Tình giáo Kim nói đến càng nhiều, đại thần trong chiều nhìn Vương Ngự Sử ánh mắt càng không đúng, Vương Ngự Sử gấp muốn khóc. Vì thần oan uổng nha. Vương Ngự Sử tức giận đến phát run, hắn không nghĩ tới một cái lùi bại quý tộc, vậy mà để tần quỷ cùng Trình Giáo Kim thay bọn hắn nói chuyện. Vì thần sở dĩ nói lên tấu mặc da thôn, còn một nguyên nhân khác, trên phố truyền ôn, mặc da thôn sử dụng cá sống bí kỹ là cải tiến cá mèo hiệu ứng, là dùng cá chép thay thế cá nheo. Vương Ngự Sử không dám trực tiếp công kích mặc đốn, cải thành mặc da thôn. Cá chép. Triều thần không tự chủ được đem ánh mắt liếc về phía trên cùng lý thế dân. Đều biết cá chép là chuyện gì xảy ra. Bất quá là cùng lý chữ hài âm mà thôi. Cho cười, mặc ra cá sống bí kỹ cơ mật như vậy, người là làm sao biết?" Tần Quỳnh cười lạnh nói. Vì thần cũng là nghe nói." Vương Ngự Sử kiên trì nói rằng, dù sao hắn ngự sử trước trách liền là nghe phong phanh tấu sự tình, ai cũng vậy hắn không thể nào. "A, lão phu cũng nghe nói vương ra cửa hàng cá thường xuyên bắt giết cá chép." Tần Quỳnh phản kích một quân. "Phải biết cá chép sức sinh sản siêu cường, mỗi cái hồ nước cơ hồ đoạn không dứt được, lâu dài bắt cá cái kia không lỗ xác. Ngươi, Vương Ngự Sử làm sao cũng không nghĩ tới chiến hỏa sẽ đốt tới trên người mình?" cá chép mặc dù là cao quý nước cá, nhưng là tại đại giang nam bắt rộng vì trải rộng, mỗi lần mở cá về sau, ngư dân mặc dù không bắt giết, nhưng là hồ nước về sau đều sẽ chết đi một tớt, lâu dần sẽ tràn ngập toàn bộ hồ nước. Đại Ti nông tô khiến nông một câu cơ hồ khiến Vương Ngự Sử thất khóc, người đây là vì ta cãi lại à? Vẫn là phải làm cho ta vào chỗ chết. Thật. Lý Thế Dân động dung nói. Khởi bẩm bệ hạ, đúng là như thế, từ khi bệ hạ hạ lệnh cấm chỉ dân gian bắt giết cá chép về sau, cá chép số lượng càng lúc càng nhiều, tạo thành cái khác loại cá không gian sinh tồn giảm bớt, ngư nghiệp sản lượng mấy năm liên tục hạ xuống, cá giá cả ngày càng lên cao. Nếu là mặc đốn ở đây, nhất định sẽ rất là tinh phục, hắn không nghĩ tới tại đường chiều cũng sẽ có người có như thế dự kiến trước, cá chép đại lượng sinh sôi nghĩ, hiển nhiên phá hủy loại cá vòng sinh thái, tạo thành cá chép đại lượng tràn lan, đến mức hậu thế nước nào đó xuất hiện cá chép quá nhiều sinh vật nguy cơ. Đại ty nông nói tiếp, cá chép đại lượng sinh sôi, nhẹ một chút cho ngư dân bắt cá mang đến không tiện, nghiêm trọng có thậm chí sẽ chiếm theo toàn bộ hồ nước, để ngư dân tổn thất nặng nghề, lại e ngại pháp luật đế quốc, chỉ có thể hoang phế buồn cá. Càng sâu người, có chút ngư dân mở cá quá trình bên trong giết lầm cá chép, lại bị một chút huyết lệnh này vì lý do, tống giam, cửa nát nhà tan. Đại Ti nông một lời nói làm cho cả triều đỉnh vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người bao quát lý thế dân cũng không nghĩ tới mình bảo hộ cá chép vậy mà như thế lớn tác dụng phụ. Đại Ti nông đem nghẹn ở trong lòng một lời nói nói ra về sau, trong lòng thở dài một hơi, hắn chú ý vấn đề này đã rất lâu rồi, đáng tiếc hắn thấp cổ bé họng, có hay không tự quyền, nói bởi vì vô dụng, hôm nay vừa vận mượn nhờ mặc gia thôn sự kiện gây nên mọi người chú ý chương 22, nhân công nuôi cá chi pháp. Xin hỏi bệ hạ, là đế quốc con dân nhất lại còn là cá chép trọng yếu. Ngụy Trinh không hổ là siêu cấp ánh nhân, trực tiếp vận hỏi lý thế dân. Đương nhiên là chúng con dân trọng yếu. Lý Thế Dân trầm giọng nói, "Lý Đại Tông, lập tức tra rõ bởi vì cá chép ngộ phán Bạch tính vụ án, thả lại vô tội bất tính." "Rõ." Hình bộ Thượng thư Lý Đạo Tông xuất sinh đáp. "Vậy hạ Thánh Minh." Quân thần cung kính đáp. Đến tận đây, mặc ra thôn cá sống bí kíp có phải hay không sử dụng cá chép đã không trọng yếu, đã sớm lệnh ra lâu." Vương Ngự Sử trong lòng run rẩy, hắn không nghĩ tới mình nghĩ ra được tất sát kíp, lại bị lớn tin nông tô lệnh nông quấy rối rối tinh rối mù, phí công cốc sức, không khỏi ánh mắt ra hiếu bên cạnh một cái khác ngự sử Bình tĩnh mà xem xét, Trước mắt Vương Ngự xử tình thế không ổn, ưu thế mất hết, hắn là không muốn lại lội cái này vũng nước đục, tiếc rằng thiếu Vương Ngự Sử một cái nhân tình, hôm nay không thể không trả. Bệ hạ thành minh, từ nay về sau, đế quốc ngư nghiệp nhất định một mảnh vui vẻ phồn vinh, đế quốc ngư dân ăn cư lạc nghiệp, bạch tính đúng là được ăn ngon. Đỗ Ngự xử ngay cả liền sinh ra chúc mừng. Bất quá nếu là ngày sau ngư nghiệp phồn vinh về sau, còn có một chút lo lắng âm thầm còn xin bệ hạ Minh xét. A, có gì lo lắng âm thầm, nhanh chóng nói tới. Lý Thế Dân nói rằng, hàng năm mùa thu đều là ngư dân thu hoạch tốt đẹp thời tiết, nhưng là cá sống cực kỳ tiểu nhỏ. Một khi xuất thủy chẳng mấy chốc sẽ trong khoảng thời gian ngắn tử vong, nếu như Mạc Gia thôn có thể công khai cá sông bí kíp, đây chính là thiên hạ ngư dân chi phúc. Cho cười, cá sông bí kíp chính là Mạc Gia thôn căn cơ, quan hệ thiên hộ Mạc Gia thôn dân đời đời kiếp kiếp hy vọng, chẳng lẽ ngươi đâu ngự xử nghĩ nuôi sông cái này ngàn gia đình? Trình Giạo Kim phẫn nộ quát, thời đại này cái nào một nhà nếu là có độc môn bí tịch, không đều là làm bảo vật gia truyền, để gia tộc nhiều đời giàu có sung túc, cho dù là hy sinh tính danh, cũng sẽ không thổ lộ nửa câu, cái gì truyền nam không truyền nữ, truyền mà không truyền tức, lưu lại thủ đoạn, không đều là chứng minh thực tế a? Hai gã trên đường cái thịt kho đều đem mình phối phương cất giấu nghiêm nghiêm thật thật, cho dù là ra tài Bạch Triệu, vẫn như cũng giống lao nông đồng dạng, lúc nửa đêm hai cha con tránh trong phòng, lén lút phối liệu, loại tình cảnh này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ kéo dài mấy lời người, thẳng đến nhà mình, cửa hàng đóng cửa. Loại này lợi quốc lợi dân tuyệt kỹ có thể nào bởi vì nhỏ tư lợi mà tầng tư, huống hồ mặc gia thôn dâng ra cá sống bí kíp, đế quốc há lại sẽ bạc đại với hắn. Đỗ Ngự xử một bộ vì dân vì nước sắc mặt, ý độ dùng quốc gia đại nghiếc áp bách Mạc gia tôn. Không thể không nói Hắn một chiêu này hoàn toàn chính xác hữu hiệu, hiệu, ở đây quan viên đều là nho ra, bình thường loại chuyện này đây chính là không làm thiếu nhà. Cũng không thấy đến có cái gì không đúng, liền ngay cả lớn Ti Nông cũng không khỏi ý động, nếu như mặc Gia thôn cá sống bí phương công bố, kia toàn bộ đại đường nhưng chính là cứu người vô số nhà. Vương Ngự Sử trên mặt không khỏi hiện hiện tiêu dung, đây là hắn cùng đấu Ngự Sử thương lượng kết quả, hắn trước làm tiểu nhân, đấu Ngự Sử làm cố tử, chỉ cần mặc Gia thôn công khai cá sống bí phương, Vương ra cá trại bằng vào khủng lô thị trường chiếm suất, rất nhanh liền có thể đánh bại Mạc Gia thôn cửa hàng cá tươi. Mặc dù không có độc nhất vô nhị khống chế lợi ích lớn, nhưng là vẫn như cũ có thể cam đoan vương ra cá trại long đầu địa vị, không cần lại lo lắng mặc gia thôn uy hiếp. Cho cười, mặc gia thôn không tại, các người lại nghĩ đến cướp đoạt người khác gia truyền bí tịch, kia ta triều đình lại cùng bắt cóc mặc gia thôn người ý đồ đánh cắp cá sống bí kíp cá giúp khác nhau ở chỗ nào? Lý đạo tông lạnh hừ một tiếng, nói: Hán chủ quản chính là hình bộ, từ luật pháp góc độ bên trên, cá sống bí kíp chính là mặc gia thôn tài sản riêng, vô luận lý do gì cướp đoạt mặc gia thôn, cá sống bí kíp đều là cướp đoạt." Lý đạo tông lời này vừa ra, toàn bộ triều đình lập tức mặt mũi tràn đầy hắc nhung có thể sống ca bí ký thế nhưng là quan hệ đến đế quốc vô số ngư dân nhà. Vương Ngự Sử không cam tâm, tự thân lên trận. Lý Thế Dân cũng là vô cùng khó xử, một cái là đế quốc vô số ngư dân, một cái khác chính là mặc Gia thôn ngàn gia đình. Tổn hại một người mà lợi thiên hạ, vẫn là tổn hại thiên hạ mà lợi một người, Lý Thế Dân cũng lâm vào lợi ích tại đạo nghĩa tranh đoạt bên trong. Khởi bẩm bệ hạ, khai quốc huyện bá Mạc Đốn có bạn rượu tấu. Tân Quynh một câu phá vỡ cục diện bế tắc. Mạc Đốn. Toàn bộ triều thần trong lòng đều nhớ kỹ cái tên này, mà Vương Ngự Sử càng là trong lòng lớn rung động, chẳng lẽ Mạc Đốn cũng muốn cáo hắn ngự hình? Nhanh chóng đưa tới lí thế dân trong lòng hơi động, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này dẫn động triều đình mặc gia con cháu muốn nói điều gì. "Rõ." Bang Đức tiếp nhận mở ra tấu trương thì thầm. "Thân mang theo mặc gia thôn 5000 thôn dân khấu kiến bậy hạ, mặc gia thôn xây thôn 20 năm, người nhiều ít đất, như thế cần cối, hàng năm lương thực nhập không đủ xuất, thôn dân thường xuyên nhẫn cơ chịu đói. Mặc đốn tấu trương vừa lên liền là thao thao bất tuyệt tố khổ. Hàng năm chỉ gặp nữ nhi gả ra ngoài, không thấy thôn dân kết hôn, mặc gia thôn thôn dân nam tử lưu manh 863 người." Phộc Kim nhịn không được cười ra tiếng. Những quan viên khác cũng là nhịn được đỏ bừng cả khuôn mặt, Lý Thế Dân cũng là khỏe miệng co giật, ngay cả Bang Đức đều không có ý tứ. Nhưng Mạc Gia Thôn đoàn kết nhất trí, cùng Trung Nan Quan, từ xây thôn đạo hiện tại Mạc Gia Thôn chưa hề chết đói chết một cái thôn dân. Bang Đức không khỏi nổi lòng tôn kính, hắn năm đó liền là người nhà chết đói, sống không nổi, lúc này mới tịnh thân vào cùng, hắn là biết đây là cỡ nào khó mà làm được. Mạc Gia Thôn không tệ. Trình Giảo Kim Tán Dương. tân Quân đầu, Bạch Quan đầu, Lý Thế Dân cũng là khẽ gật đầu. Như thế nghèo khó Mạc Gia Tuân, lại có thể làm đến bước này cũng coi là đáng quý nhưng mà nghèo quá thì phải thay đổi. Mạc Gia Thôn vì không vì đế quốc gia tăng danh vóc, không vì chính phủ bôi đen, Mạc Gia Tuân rốt cục lại mặc gia cự tử mật lấy bên trong lập đi lập lại thí nghiệm, bất khuất thành công phát minh mạc gia cá sống bí kíp. Bang Đức đọc một chút lập tức ở trong lòng triển khai mạc gia tuân vì tự cứu, cố gắng cầu sinh tránh lệ hình tượng. Thân tình tội, như thế lợi quốc lợi dân tri thuật, vốn nên trước tiên tiến hiến cho bệ hạ, nhưng là thần tư tâm quái phá, năm ngàn mạc gia tuân dân sinh hoạt không thể vị tụ, dưới sự bất đắc dĩ, vi thần lưu lại mạc gia tuân cá sống vì mạc gia tuân tôn tiếp theo phần khẩu phần lương thực. Còn xin bệ hạ chiếu cố, chờ đến mặc Gia thôn vượt qua năm nay nguy cơ về sau, chắc chắn trước tiên công bố mặc Gia thôn cá sống bí kỹ. Vương Ngự Sử lập tức sắc mặt vui mừng, hắn không nghĩ tới mặc Gia thôn vậy mà chủ động bên trên nói công khai mặc Gia thôn cá sống bí phương, cuỗm phí mình trước đó vất vả, còn dựng vào đỗ ngự xử một cái nhân tình. Lý Thế Dân cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, lần này hắn cũng không cần làm khó, quá tốt rồi, lần này ngư dân lại có một đầu sinh lộ. Lớn Tinh Nông hớn hở ra mặt. Lớn Tinh Nông cái này còn có một phần kinh hỉ đâu. Băng Đức Tử trong tấu trương rút ra một trang giấy đến, đưa cho Lý Thế Dân nói, "Đây là mặc gia thôn tiến hiến nhân công nuôi cá chi pháp, mời bệ hạ quan sát." Lý Thế Dân tiếp nhận, rất nhanh bị trên giấy nội dung hấp dẫn, thật lâu nói, thật là diệu pháp. Lớn Thiên nông vội vã không nhịn nổi, Lý Thế Dân sau khi xem xong, lập tức tiến lên tiếp nhận, không rảnh nổi nhìn lại. Chương 23: Mặc đốn đương cá nheo. Rượu, thật sự là thiên tài." Lớn Thiên nông ánh mắt sáng mà đọc, ác, một chút nhìn ra được nhân công nuôi cá chi pháp cùng cá sống bí Kí, quả thực là châu liên mỹ hợp, song kiếm hợp bích. Bởi vậy lương pháp, từ nay về sau Đế quốc một ngư nghiệp tất nhiên gấp bội, thịt cá giá cả hạ xuống năm thành, vô số đế quốc con dần được lợi. Lỡ Ti nông Tô lệnh nông cao hứng khoa tay múa chân, đây là hắn đảm nhiệm lớn Ti nông đến một lần thành công nhất một ngày, vốn cho là hắn coi là giải quyết cá chép nguy hại đã đủ hài lòng, không nghĩ tới hôm nay lại có tam trọng kinh hỉ. Chỉ cần hắn chủ trì mở rộng nhân công nuôi cá chi pháp, về sau lại thêm mặc ra cá sống bí kíp, sau đó trong lịch sử tất nhiên có hắn lưu danh sử xanh, mặc ra thôn thật là phúc tinh của ta. Lỡ Ti nông hở ra mặt, mặt mày hở. Tâm hệ thiên hạ, không màng hồi báo, đế quốc có này bách tính thật là hạ phúc. Trưởng Tôn Vô Kỵ chúc mừng, hắn là Lao hồ ly, trước đó tranh luận thời điểm không nói một lời, bây giờ thấy tất cả đều vui vẻ, mau chạy ra đây nhặt thành quả thắng lợi. Mẹ, vẫn là có yêu cầu. Bang Đức con mắt ngắm đến đằng sau về sau, có chút trà sát trà sát mùa hôi lạnh. Ách ách. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngạc nhiên, Lý Thế Dân ngạc nhiên, Bạch Quan ngạc nhiên. Tiểu hài tử hồ nháo, không coi là thật. Tân Quỳnh ngữ cười giản xếp. nói nghe một chút, nhìn xem Mặc Gia Thuần có yêu cầu gì. Lý Thế Dân cảm thấy hứng thú nói. Bang Đức tiếp lấy tiếp, nhưng mà năm sau Mặc Gia Thuần làm sao bây giờ? Vi thần cẩn thận khảo sát phía dưới, mặc gia thôn căn nguyên không riêng ở chỗ thổ địa cằn cỗi, hạn đúng tai hại, còn có mặc gia thôn phần lớn là mặc gia con cháu, khó chịu làm nông. Mà sống cá bí kỵ để vi thần nhìn thấy mặc gia thôn đường sống, nguyện bệ hạ cho phép mặc gia thôn mở công trường, chế tác kinh thương, không vào tiện tịch. Vi thần cam đoan, ngày sau nhất định tích cực tìm kiếm, tranh thủ phát minh cùng loại cá sống bí kỵ chi pháp cống hiến đại đường. Mặc gia thôn toàn thôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Song, lý Toàn bộ triều thần một mảnh trầm mặc, thật lâu lý thế dân đánh vỡ trầm mặc nói: "Chư vị ái khanh cảm thấy cái này phong tấu trương thế nào? Ngoại chương nghèo quá thì phải thay đổi cùng một câu cuối cùng bên ngoài, còn lại đều là nửa văn hơi bạc, không có một chút văn thải có thể nói." Ngụy Trinh khịt mũi coi thường đạo, nhìn Như Giàm Pha Mặc Gia thôn, kỳ thật ngưng lên trọng yếu nhất một câu: "Nghèo quá thì phải thay đổi." Vi thần đồng ý. Lỡ Thiên Nông dẫn đầu biểu thị duy trì, bởi vì Mặc Gia thôn đã cho hắn rất lớn kinh hỉ, thậm chí hắn còn có một chút nhỏ tư tâm, nếu như Mặc Gia Tôn tại có cùng loại cùng cá sống bí kíp phương pháp, dù là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn không muốn từ bỏ. Vi thần phản đối. Bạn triều quốc sách chính là nặng nông để ép buôn bán, mặc gia thôn vốn là nâng hộ, hả có thể kinh thường, đây chẳng phải là cùng quốc sách trái ngược. Đỗ Ngự Sử phản bác. Vi thần đồng ý. Lẽ người bất ngờ chính là Vương Ngự Sử cùng Mặc Gia Thôn cãi lại, dẫn tới Đỗ Ngự Sử trận mắt nhìn, mình vừa mới giúp hắn, hắn trong nháy mắt cùng hắn hát cạnh tranh. Vương Ngự Sử bất đắc di nhún vai, hắn cũng không muốn duy trì Mặc Gia Thôn, nhưng là muốn là không đồng ý Mặc Gia Thôn làm khác, kia Mặc Gia Thôn liền có thể một mực không có tan giải nguy cơ sinh tồn, đây chẳng phải là cá sống bí phương một mực duy trì công không mà được. Vi thần phản đối. Vi thần đồng ý. Toàn bộ triều đình chia làm hai phái mà ý liệu là Giang Nam một phương quan viên phần lớn đồng ý, mà phương Bắc quan viên phần lớn phản đối, hiển nhiên ca sống bí kíp cùng nhân công dưỡng dục chi pháp, đối với phương Nam thu ích lợi nhiều. Chuẩn, Chuẩn Mặc Gia thôn mở công trường chế tác kinh thương, không vào tiỆn tịch. Lý Thế Dân giải quyết dứt khoát nói: "Nếu như Mặc đốn tại cái này, nhất định sẽ nhảy cơn hoan hô, phải biết tại đường chiều kinh thương thế nhưng là bị đánh nhập tiỆn tịch, cả đời không thể khoa khảo, không thể mặc tơ lụa, thậm chí là mặc người ước hiếp. đây cũng là Mặc đón có ngàn loại để Mặc Gia thôn làm giàu thủ đoạn lại vẫn cứ chọn một tốn thời gian phí sức bán cả sống, dù sao bán ca sống cùng bán lương thực tính chất không sai biệt lắm." cũng coi là nông nghiệp sản xuất. Hiện tại Lý Thế Dân cho phép Mạc Gia Thôn không bằng diện tịch, vậy liền cho Mạc Gia Thôn mở ra một cái khác phiến rộng lớn thiên địa. "Vậy hạ anh minh." Quân thần đáp. "Nhưng khai quốc huyện bá Mạc Đốn, tuổi còn trẻ, bất học vô thuật, giao trách nhiệm khai quốc huyện bá Mạc Đốn năm sau lập tức tiến vào thái học tu học, 3 năm bất mãn, không được nghỉ học." Lý Thế Dân ngoài ý liệu hạ một mạng lệnh. "A." Quân thần ngạc nhiên. "Vậy hạ không thể nha." Một cái lão giả tóc hoa râm từ trong quân thần ra đến đạo, người này chính là quốc tử giám tế tiểu "Có gì không thể?" Lý Thế Dân hỏi ngược lại. Cố tử giám chính là Nho học Thánh địa, mặc đốn chính là mặc ra con cháu há có thể vào bên trong." Khổng Dĩnh đạt phản đối nói. "Ai? Lỗ tế tiểu cái này có thiên kiến mẹ phái, năm đó Khổng tử cầu học đến thánh nhân lão tử trước mặt, còn không phải xưng là ca tụng, hôm nay mặc ra con cháu cầu học đến Ngư Nho ra chi địa, làm sao lại không được đâu." Khâm Thiên giám Lý Tuần Phong cười tủm tỉm đối với Khổng Dĩnh đạt bổ một đao. Nho ra cùng Đạo ra mặc dù chung sống hòa bình nhiều năm, bình thường cũng là bẩn thịu không ít, trong bình thường Nho gia thực lực muốn xa cao hơn nhiều Mạc gia, nhưng là từ khi Lý Đường kế vị đến nay, Tôn Sùng lão tử Lý Nhĩ vì tổ tiên Đạo ra thời gian rõ ràng tốt hơn nhiều, cũng bắt đầu nghĩ đến đối nho ra tiến hành phản kích. Ngươi. Không Dĩnh đạt khó thở. Đúng vậy nha. Lỗ Thế tiểu Quốc tử giám chính là đế quốc bồi dưỡng nhân tài chi địa, đế quốc hầu tức tử đệ đều ở trong đó vào học, mặc Đốn năm gần 15, mà lại chính là đế quốc hai quốc vệ bá, vừa vặn phù hợp nhập học điều kiện. Trường Tôn vô kỵ cười tủm tỉm nói. Cái này. Không Dĩnh đạt đột nhiên phát hiện mình bây giờ đưa mắt không ai rút. Tân Quỳnh cũng là trong lòng âm thầm lo lắng, Mạc Đốn một người tiến vào nọ ra địa, còn không biết lại nhận như thế nào làm khó dễ, đang muốn tiến lên khuyên can bệnh hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lại bị lý thế dân trình giáo kim kéo lại. Từng Tân Quý Nghi hoặc nhìn Trình Giáo Kim, không biết lao hữu vì cái gì giữ chặt hắn. Yên Tâm, Mặc Đốn đầu này nhỏ cá neo rảo hoạt đầu. Hắn tiến vào quốc tử giám còn chưa nhất định ăn thiệt thòi đâu, nói không chừng lại là một trận chó hay. Trình Giáo Kim cười hì hì nói, từ Mặc Đốn nghị cách cứu viện ngư nhị bắt đầu, đến bây giờ triều đỉnh tranh phong, hắn nhưng khi nhìn rõ, Mặc Đốn không phải cái đèn đã cạn dầu. Nhỏ cá neo. Tân Quý ngạc nhiên, đột nhiên ở giữa sâu một hơi, kinh ngạc nhìn về phía phía trước nhất lý thế dân, hắn không nghĩ tới lý thế dân vậy mà cầm Mặc Đốn đến thí nghiệm cái mèo hiệu ứng. Quân thân cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đúng nha, một cái mặc ra con cháu tiến vào nho ra thánh địa, kia không phải là một đầu cá neo tiến vào cá mòi lãnh địa, cái này cũng cá neo hiệu ứng sao mà tương tự. Mặc Đốn làm cá neo hiệu ứng sáng tạo người, lại bị lý thế dân xem như cá neo làm thí nghiệm, đây quả thực là phong thủy luận chuyện. Không dĩnh đạt cũng hít vào một hơi, càng là lý giải lý thế dân ý đồ, càng là đối lý thế dân cảm thấy kính sợ, bất quá khủng dĩnh đặt trong lòng không khỏi dâng lên một tia khinh phục, dựa vào cái gì một cái nho nhỏ mạc da con cháu liền thành hung mãnh cá neo, mà bọn hắn 3000 nho ra đệ tử liền thành hen yếu cá mòi, kết cục đảo lại cũng khó nói. Chương 24 trả thù. Mặc Gia thôn tiến hiến nhân công nuôi cá chi pháp có công, đặt cách Mặc Gia Thuôn chế tác binh thường, không bằng tiền tịch, nhưng Mặc Gia Tử Mặc Đốn tính cách năng bướng, ham đường lạc, việc học không tinh, đặc lệnh Mặc Gia Tử năm sau nguyên tiêu về sau, lập tức tiến vào quốc tử giám nhập học, không được sai sót. không ban thưởng. Bang Đức cười hì hì thu hồi thánh chỉ, nhìn về phía trước quỳ xuống Mặc Đốn. Vì thần lĩnh chỉ. Mặc Đốn cười khổ một tiếng, không thể không cung kính nhận lấy thánh chỉ, hắn biết mục đích của mình đã bị lý thế dân phát giác, đã lý thế dân đồng ý thỉnh cầu của mình, vậy mình làm sao cũng không có lý do gì cự tuyệt làm hoàng thượng vật thí nghiệm. Huyền bá đại nhân có phúc lớn, bệ hạ không điểm tiến vào quốc tử giám, đây chính là bệ hạ đáng quý ân điển, hy vọng hy vọng ngươi không muốn cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Bang Đức cười tủm tỉm một mặt hòa ái bộ dáng, bất quá Mặc Đốn làm sao nghe đều giống như một loại uy hiếp, bệ hạ kỳ vọng là cái gì, chẳng lẽ là để hắn Mặc Đốn xưng là đại nho, chỉ sợ là nhìn hắn tại quốc tử giám như thế nào dạy vào đi. Còn xin công công tuyệt cáo, mời bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định dốc hết toàn lực để bệ hạ hài lòng. Mặc Đốn cười khổ nói rằng, tốt, huyền bá đại nhân có này ngộ, hạ nhất định sẽ rất vui mừng. Bang Đức hài lòng nói, bang đức hài lòng rời đi thu tiện mang đi còn có mặc gia thôn bắt được nhất là bổ dưỡng mấy đầu con ba ba, thay mặc gia thôn hiếu kính một chút hoàng đế. Mặc đốn trở lại cửa hàng cá tươi, hối hận phát điên, hắn thật muốn phiến mình mấy bàn tay, hảo hảo đất là cái gì muốn nói cái nheo hiệu ứng đâu. Đổi thành nước ấm nấu hết xanh, chẳng lẽ hoàng đế còn có thể bắt hắn cho nấu không thành. Quá tốt rồi, thật sự là song hỷ lâm môn nha. Phúc ba kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hắn bình sinh lớn nhất hai cái nguyện vọng, một cái là để thiếu ra thành tài, một cái khác là để mặc gia thôn phồn giàu có, hiện tại vậy mà cái toàn bộ thực hiện. Mặc đốn im lặng trận trắng mắt mình tiến vào quốc tử giám đây chẳng phải là dê nhập miệng sói không phải lột một tầng ra không thể có gì có thể vui thiếu ra cái này có chỗ không biết quốc tử giám thế nhưng là ta đại đường chuyên môn bồi dưỡng quan viên địa phương một khi tốt nghiệp vậy khẳng định sẽ phó quan lý nghĩa giải thích nói ừm, những người khác cũng là liên tục gật đầu theo bọn hắn nghĩ thiếu ra lợi hại như vậy ngày sau làm quan về sau mặc ra thôn thời gian nhất định sẽ càng tốt hơn về phần để mặc ra thôn kinh thương theo bọn hắn nghĩ chỗ nào tức được thiếu ra tiến vào quốc tử giám thực sự ta vậy màệ hạ hạ chỉ Cái chuyện này đã trở thành kết cục đã định, ai cũng cải biến không được, có bệ hạ cái tầng quan hệ này tại, lường trước quốc tử dám nho sinh cũng không dám quá mức quá phận. Mạc Đốn trong lòng dạng này tự an ủi mình. Tốt, đã chúng ta Mạc Gia thôn nguy cơ đã qua, tiếp xuống chuyện trọng yếu hơn, muốn tại xuân trước Tết, cho Mạc Gia thôn giấy hạ đủ đủ thuế ruộng. Mạc Đốn ánh mắt mấy liệt, hiện tại là thời điểm để vương ra cá trải trả nợ thời điểm. Theo Mạc Đốn ra lệnh một tiếng, Mạc Gia thôn 5000 nhân khẩu toàn bộ phát động, phụ nữ chuẩn bị hậu cần, nam nhân toàn bộ dùng để chế tạo lưới nước, bắt cá, vận chuyển, toàn bộ Mạc Gia thôn như cùng một cái dụng cụ tinh vi, điên cuồng vật chuyện. 3 ngày sau, Mạc Gia Thuôn cá đường toàn bộ bản sạch. Sau đó Mạc Gia Thôn tiến vào thành trường An Quan đạo hai bên trong 10 dặm thôn trang cá đường bị Mạc Gia Thôn toàn bộ dự định, cái phạm vi này theo thời gian dần dần hướng toàn bộ trường An mở rộng, toàn bộ quan đạo khắp nơi có thể thấy được Mạc Gia Thôn nối liền không dứt có vận cá cố xe. Nam thành bên ngoài, dù là chỉ chí vĩnh đã sớm bị đẩy đi đến biên quan, cửa thành thủ vệ đã không có người dám vì khó Mạc Gia Thôn nhưng Mạc Gia Thôn trung chuyển cá đường vẫn như cũ sử dụng, không phải là vì giữ bí mật, mà là để cho tiện, trung chuyển cá đường đã một lại huyết chương, y nguyên không thỏa mãn được thành trường An đối với cá sống nhu cầu. Mạc Đốn nhìn xem ngoài cửa thành trung chuyển cá đường bên trong lít nha lít nhít trôi nổi đầu cá, cùng hồ nước bên ngoài sắp xếp thành hàng dài phiến cá cố xe, hai lòng nhẹ gật đầu, Mạc Gia thôn đã thành công từ một cái cá con phiến nhảy lên trở thành thành trường ăn lớn nhất cá thương. Từ hôm nay trở đi, cá sống bán buôn giá cả hạ xuống 3 thành, để hàng cá đem cá giá cả hạ xuống đi. Mạc Đốn nói rằng. Nhưng là thiếu ra, ngày mai sẽ là ngày Tết ông táo, chúng ta đều là chuẩn bị rất nhiều người đều chuẩn bị đồ Tết, chính thức bán cá lớn thời cơ tốt, lúc này hạ giá có phải hay không thua thiệt lớn. Lý Tín kinh ngạc nói. Muốn nhìn lâu dài, chúng ta Mạc Gia thôn đã kiếm được đủ nhiều là thời điểm nên để một điểm, cũng thuận tiện từ vương gia cá trải đòi lại một điểm lợi tức. Mặc dù nói, Lý Tín mặc dù không rõ, nhưng là vẫn như cũ đem mệnh lệnh của thiếu gia truyền xuống. Nha, tất cả hàng cá không khỏi hoan hô lên, nhìn như tất cả mọi người đem giá cả hạ xuống ba thành, nhưng là cái này ba thành là mặc gia thôn tổn thất, hàng cá lợi nhuận vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí giá cả thấp xuống, có thể bán được càng nhiều, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Đây hết thể nhìn như tất cả đều vui vẻ, cá mua bán cá càng nhiều, thành chương an Bách tính đạt được lợi ích tự thế, duy trì có một người khí không nhẹ. Mặc gia cá sống lớn số giá, mau tới mua cá nha. Mạc gia cá sống nhất bổ dưỡng. Mỗi năm có thửa, mỗi năm có thừa, đại ca, sắp hết năm, chuẩn bị cái đồ Tết mua con cá đồ cái may mắn, cũng lợi ích thực thế. Vương ra cá trại bên trong, Vương trưởng quý nhanh lấy mình cổng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mà đối diện cá trại sinh ý thịnh vượng, lửa giận trong lòng bừng bừng dâng lên. Phan. Vương trưởng quý giận dữ đem trong tay hấm tử xa ngã vỡ nát, cắn răng nghiến lợi nói rằng: Mặc ra tử quá đáng. Trương phòng thu chi cũng là cười khổ nói: Đông ra, từ khi ngư bang sự kiện về sau, Mạc gia tôn nhiều lần nhằm vào Vương gia cá trại cửa hàng cá tươi chi nhánh trực tiếp cùng Vương Gia cá trải rộng ra đối diện, còn để những cái kia cá con phiến tiến cá sống, việc buôn bán của chúng ta ngày càng thảm đạo, lần này mặc Gia thôn giảm nhiều giá, trực tiếp đem cá sống giá cả kéo đến cá chết giá cả, chúng ta vừa mới tiến vạn cân cá xem như phế trong tay. Vương trưởng quý vì nên đón năng thiết cái này cơ hội, vì từ mặc Gia thôn thủ hạ giành lại đơn đặt hàng, Vương Gia cá trải thế nhưng là tăng thêm thêm tiền mới mua được một nhóm lớn cá, thậm chí đến tiếp sau còn có không ít đều đã sớm giao tiền đặt cọc. Hiện tại Mạc Đốn đem chiêu này ra, thế nhưng là hố khổ Vương Gia cá trải. Khinh người quá đáng, Tri Chí Vinh đã xung quân biên quan. Ngư bang đều bị giam tiến nhà ngục hắn còn muốn thế nào Vương trưởng Quỹ phẫn nộ nói lại duy chỉ có đem mình đã mất hắn cũng không nghĩ một chút nếu không phải hắn cái này kẻ cầm đầu tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy mau mau chuẩn bị xe nhanh đi tìm lao ra Vương trưởng Quỹ phân phó nói Vương ra cá trải nhìn xem là sản nghiệp của hắn thực tế là Vương Ngự xử hắn chỉ là một cái vương ngự xử hạ nhân mà thôi hiện tại Vương ra cá trải thâm hụt nhiều như vậy làm sao cũng không gạt được chủ ra xe ngựa từ Vương ra cá trải cửa sau lái ra từương phòng thu chi tự mình lái xe Vương trưởng quỹ lại trên xe ngựi mảnh muốn làm sao hướng chủ ra cáo mặc ra hôn hình nhưng không có phát hiện phía trước cấp tốc lái tới một chiếc xe ngựa, hai cỗ xe ngựa chẳng mấy chốc sẽ đụng ngã từng cái thối. Xuy, chư phòng Thu Chi liền đội vàng kéo dây cương né tránh, xe ngựa một cái lao đảo, chư phòng Thu Chi tự giác xe ngựa lập tức đàng không mà lên, toàn bộ xe ngựa ngay cả ngựa dẫn người lập tức đụng phải bên cạnh trong cửa hàng, thật vừa đúng lúc, cửa hàng phía trên một cái sả ngang lập tức nện vào trên xe ngựa, lập tức chuyển đến Vương Trưởng Quý cùng chư phòng Thu Chi thảm tiếng kêu cứu. Mà đối diện xe ngựa, Lặng Yên gỡ xuống che khuất gương mặt táo trạng, lộ ra ngư sư phó kiêm pha tạp tung hoành mặt, sau đó Lạng Yên lái xe rời đi, hết thảy nhìn giống như là ngoài ý muốn. 25 mặc Gia thôn đại hỷ nhất định là mặc Gia tôi làm bằng không làm sao trùng hợp như vậy cái kia xà ngang sẽ nga xuống lao ra ngay kế tiếp đương Vương trưởng quy cùng trương phòng thu chi băng bó lấy đầu tại Vương ngự sử trong phủ khóc lóc kể lệ trương phòng thu chi điều khiển xe ngựa thấy thời cơ bất ổn nhạy xe còn tốt một chút Vương trưởng trưởngỹ liền thầm rồi chẳng những vết thương chẳng chị mà lại ngay cả cánh tay đều gây xương tốt tại không có cái gì trở ngại. tốt các người lại có chứng cứ gì có đường hay không người chỉ chứng có hay không bắt được mặc ra thu người Vương ngự sử tức giận nóián bởi vì cáo mặc ra thôn ngự trả chuyện Đắc tội tần quỷ, lại bị lý thế dân không thích, trong lòng đang là hối tiếc không thôi, hiện tại lại ra như thế một đương sự, thật làm cho người không bất lo, mà lại mặc gia thôn tiểu tử kia đang bị hoàng thượng đương cái neo làm thí nghiệm, căn bản không động được hắn. Tốt, cũng may lần này không có buồn phí, chờ đến mặc gia thôn công khai cá sống bí kỹ về sau, chúng ta đây hết thảy đều là đang giá. Vương Ngự Sử Trần An hai người nói. Vương trưởng quỹ cùng Trương phòng Thu chi liếc nhau, yếu đất nói, "Lão ra, chúng ta khả năng chống đỡ không đến mặc gia thôn công bố cá sống bí phương ngày đó." Vương Ngự Sử nhướng mày nói rằng, "Chuyện gì xảy ra?" Ta vương gia cá trại chính là thành trường ăn lớn nhất cá trại, ai có thể dao động chúng ta căn cơ. Kia lúc trước, hiện tại toàn bộ thành trường ăn to to nhỏ nhỏ cá thương đô từ Nam thành cửa tiến mặc ra cá sống, thành trường ăn cá thị chúng ta đã ném đi Nam thành, hiện tại mặc giá thôn lại giảm nhiều giá, đoán chừng năm nay vương gia cá trại không chịu được nổi. Vương trưởng quý kiên trì nói rằng, cái gì? Vương ngự sử cả giận nói, hắn lớn như vậy một cái vương gia cá trại mấy đời người phân đấu, vậy mà tại thời gian ngắn ngủi không có tại một cái tiểu nhi chi thủ. Mặc gia tự kiêng người quá đáng. Ngự sử trong phủ đến Vương ngự sử bị phẫn tiếng giống giận dữ. Ngựa sử phủ một mảnh vẻ u sầu mà mặc ra thôn thì là một mảnh vui mừng mặc ra thôn toàn diện trải tiến toàn bộ trường an thị trường đều bị mặc ra cả sống chiếm lĩnh tình thế một mảnh tốt đẹp mặc ra thôn đầu thôn mặc đón cùng lý nghĩa với cái mặc ra thôn dấm lên bằng phẳng con đường hài lòng tá gấu đáng tiếc, loại này sinh ý không có thể dài lâu đoán chừng chờ qua năm về sau cá sống bí kỹ liền muốn công bố đến lúc đó liền không có loại ưu thế này Ngư sư phó đều tiếc nuối nói lý nghĩa cũng là thở dài một hơi loại này sinh ý chỉ có thể là làm một cũ cũng anh hoàng đế bệ hạ cũng làm ra để bù mặc ra thôn cũng vượt qua nguy cơ Không có cái gì tốt thật lạ. Tốt, hôm nay là đại hỷ sự, cũng không cần nói lại chuyện công việc. Mặc Đốn vung tay lên, nói rằng: "Khì hỷ, có ngay." Mặc ra thôn một đám thanh niên tiểu tử cười hì hì ồn ào, trong đó mấy cái tiểu hòa tử không khỏi đỏ mặt. Nguyên lai Mạc Gia Thuôn rốt cục thoát khỏi nhà khó, tùy theo mà đến việc vui cũng nhao nhao đến nhà, nhất là Mặc ra thôn vận cá trong đội ngũ tiểu hòa tử, tiền lương cao, địa vị nặng, càng là nhận lấy bà mối ưa gái. Lúc này mới không bao lâu, lập tức có 20 cái tiểu hòa tử đã đặt xong việc hôn nhân, cấp bách Mạc Gia Thuôn chúng già quyết định, năm trước liền tập thể cử hành hôn lễ, phá vỡ Mạc Gia Thuôn 3 năm không đón dâu ái ngộ chính là Mạc Gia thôn lớn nhất việc vui một trong. Thời gian liền định vào hôm nay 28 tháng Chạp, Mạc đốn lại vung tay lên, đem Mạc Gia thôn phòng ốc mới xây bên trong, thông qua 25 bộ, làm vì bọn họ tân phòng, về phần những cái kia Mạc Gia thôn sống nhờ tại Mạc phủ những phòng ốc kia sụp đổ thôn dân một điểm ý kiến cũng không có, bởi vì Mạc Gia thôn thật sự là quá khát vọng giải quyết lưu manh vấn đề, đến mức chuyện gì khác đều có thể trì hoãn, dù sao bọn hắn hiện tại ở tại Mạc phủ bên trong, so trước đó thật tốt hơn nhiều. Cùng một tay Vương Túc thậm chí biểu thị, hắn từ bỏ phòng ốc mới xây, ngay tại Mạc phủ nhìn đại môn được chính là mặc gia thôn tập thể tinh thần, để mặc gia thôn làm ai đại nghiệp thuận lợi đến kỳ lạ, cái này vẫn chưa tới Tết xuân, lại có 50 cái mặc gia thôn tiểu hòa tử định ra việc hôn nhân, Mặc Đốn cắn răng một cái, lập tức hứa hẹn mỗi vị người mới đều có, bất quá tân phòng phải chờ tới mùa xuân sang năm. Dù là như thế, đến đây mặc gia thôn làm mối bả mối vẫn như cũ nối liền không dứt, có thậm chí ưng thuận không ít đồ cưới. Mặc Đốn cùng Lý Nghĩa bọn người liền là tại cửa thôn chờ đợi kết thân đội ngũ đến. Mà Mặc Đốn sau lưng mặc đỏ chót tân lang phục liền là mặc gia thôn tiểu hòa tử, trong đó xuất chúng nhất phải kể tới Lý Tín, một thân tân lang phục đem Lý Tín chiếu anh tuấn tiêu Sái. Nói đến Lý Tín việc hôn nhân còn rất có truyền kỳ ý nghĩa, thôn bên cạnh Quách Gia thôn thôn trường trăm Phương ngàn kế muốn bộ lấy mặc Gia thôn cá sống bí kíp, vì thế không tiếc hy sinh mỹ nhân kế, để thiểu nữ Nhi của hắn tiếp cận Lý Tín, không nghĩ tới bị Lý Tín nhìn đấu ngược lại cùng quyết hiểu mai dính nhau khí thế ngất trời, để Quách thôn trưởng bồi thường nữ Nhi lại thua tiền một bút đồ cưới. Đến rồi. Satan rũi dài đầu, nhìn thấy phía trước tiệu Hoa, trêu kẹo nói, muốn ta nói, phía trước nhất nhất định là Quách Gia thôn vị kia, bởi vì cô gần nhất cũng nóng lòng nhất. Ha, ha, ha. Đám người một mảnh cười vang, để Lý Tín mặt đỏ lên. Lý Ngã cười ha hả cũng không để ý. Ngài đại hôn, nói mấy câu nói đùa cũng là tăng thêm vui mừng. Rất nhanh, đón dâu đội ngũ đi tới Mạc Gia thôn cửa thôn. Thân nương đến rồi. Một tiếng reo họ kinh động đến toàn bộ Mạc Gia thôn, rất nhanh Mạc Gia thôn liền sôi trào lên. Vô số thôn dân đến đây quan sát, dòng giá 20 đại tiểu hoa tiến vào Mạc Gia thôn rầm rộ làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động, đây là bao nhiêu năm chưa từng có rầm rộ, đừng nói mình trang tử, liền là cái khác bất luận cái gì trang tử cũng chưa từng có. Tân nương xuống tiệu, đổi giày, rửa tay, chọn vẹn lễ nghi xuống tới, nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Trong thôn đủ sân bãi liền là mặc cửa phủ, một mảnh đất trống lớn đều đã thanh lý ra, dựng vào đại cao. Mặc Đốn đi đến trước nhất đài, hắn bị đám người nhất trí đề cử vì việc nhân đức không nhường ai người chủ trì, ngay cả từ chối lấy cớ cũng không có. Hôm nay mặc Gia thôn nên đón thiên đại hỷ sự, thậm chí so với chúng ta kiếm bao nhiêu tiền, mua nhiều ít lương thực đều trọng yếu hơn, bởi vì bọn hắn chính là chúng ta mặc Gia thôn tương lai hy vọng. Mặc Đốn động tình nói rằng. trung quanh thôn dân cũng là im lặng gật đầu, mặc Gia Thuôn đã 3 năm không có kết hôn, nếu là lâu dài dĩ vãng Mạc Gia Thuôn cũng liền không tồn tại nữa, hiện tại lại cưới mới việc hôn nhân, Mạc Gia Thuôn truyền thừa cũng liền sẽ không đứt đoạn. Hiện tại chúng ta Mạc Gia thôn lại nên đón 20 vị thành viên mới, hiện tại ta rất trịnh trọng nói cho các vị tàu tử nhóm. Các người làm ra lựa chọn chính xác. Mạc Gia thôn thời gian sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng hạnh phúc, đến lúc đó, người người đều sẽ hâm mộ các ngươi gả vào Mạc Gia thôn. Hiện tại giờ lành đã đến. Mạc đốn cao giọng nói: "Nhất bái thiên địa." 20 đối người mới nhìn trời mà bái. Nhị bái cao đường. 20 đối phụ mẫu dơ chân luồn cuống đứng lên. Phu thê giao bái. 20 đối vợ chồng tương hố quy lại, ứng thuận cả đời lời hứa. Dâng trà. Cha mẹ mời uống trà. 20 vị cô dâu cùng nhau tiến lên. Vì chính mình mới phụ mẫu đưa lên thứ một chén nước trà, đưa vào động phòng. Mặc Đốn cuối cùng hô to, toàn bộ Mặc Gia thôn lập tức hoan hô lên, 20 vị mới người nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt bị người kéo xuống, những người khác lại lưu lại tham gia yến hội. Mặc Gia thôn đã sớm bày đầy gần trăm bàn tiệc cơ động, cung cấp thôn dân hưởng thụ. Lương sư phó bận rộn một đêm, rốt cục đem yến hội chuẩn bị cho tốt, mặc dù yến hội thức ăn chay là nhiều, món ăn mặn phần lớn là cá, nhưng là Mặc Gia thôn người vẫn như cũ giống như là ăn sơn chân biển đồ ăn, bởi vì đây là bọn hắn trước đó chưa hề cũng không dám tưởng tượng sinh hoạt. Chương 26: Chia hoa hồng Mặc Gia Thôn tập thể đại hôn về sau, ngay tại chỗ đưa tới hành động. Mặc dù không có hoàn toàn thay đổi Mặc Gia Thôn trong lòng bọn họ ấn tượng, nhưng ít ra có một ít thôn trang gả nữ nhi đã đem Mặc Gia Thôn đặt ở bình đẳng vị trí. Nhất là Mặc đốn tuyên bố tân hôn tân nhân mỗi người phân phối một phòng nhỏ thời điểm, không ít gia đình đã đem Mặc Gia Thôn làm gả nữ nhi thứ nhất danh sách. Chơi ạ, đây chính là gạch xanh ngói xanh ba gian lớn nhà ngõ nha. Cũng không biết Mặc Gia Thôn thiếu gia lên cơn điên gì, vậy mà hào phóng như vậy, cái này ở chỗ nào đều là đỉnh cấp gả nữ điều kiện, dù là đến hậu thế cũng là mẹ vợ chọn lựa con rể thiết yếu điều kiện một trong. Húng hồ Mặc Gia Thôn gần nhất lại kiếm một bút đồng tiền lớn. Xe sẽ lương thực không cần tiện hướng trong thôn vận, Xuân Phong đắc ý lý nghĩa dẫn bà muội đến Mạc Gia thôn kho lúa quan sát một phen về sau, trải qua những này bà mối miệng một tuyên truyền, phương viên mấy chục giặm thôn trang đều biết Mạc Gia thôn phát tài. Thiếu ra tốt. Đương Lý nghĩa dẫn Mạc Đốn tại Mạc Gia thôn lắc lư thời điểm, thỉnh thoảng có thôn dân tới chào hỏi, Mạc Đốn mỉm cười từng cái đáp lại. Lúc này Mạc Gia thôn đã đại biến dạng tự, nguyên lai sắp sụp đổ nguy phòng đã sớm bỏ, con đường quản lý bình bình chỉnh chỉnh, so sánh quán hai bên trại dành thoát nước, dẫn tới ngoài thôn nước sông cọ giữa, sẽ sẽ không còn có trước đó nước bẩn chảy ngang tình trạng. Lý Thục vất vả Mạc Đốn nhìn xem Mạc Gia thôn đại biến dạng tự, từ đấy lòng nói, đây đều là cố gắng của mọi người, là thiếu gia cho bọn hắn hy vọng, mới có được hôm nay chuyển biến. Lý Nghĩa cũng là vui mừng nói rằng, trước đó Mạc Gia thôn có thể nói là lưu manh cương cương, mỗi ngày cơ dừng lại no bụng dừng lại, làm sao có thời giờ quản lý thôn. Hiện tại Mạc Gia thôn rốt cục chuyển biến tốt đẹp, cho dù là thôn dân chế tác lại mệt mỏi, cũng đều sẽ đem trong nhà mình trong trong ngoài ngoài quét dọn sạch sẽ gọn gàng. Tiền đều phân phát sao? Mạc Đốn hỏi. Thiếu gia đã sớm phân tốt, mỗi người 100 tiền, phúc lão đệ tử mình từng nhà tặng. Tới gần Tết Xuân thời điểm, Mạc Gia Thôn cùng cá sống sinh ý nóng này, có thể nói thật to phát một bút, Mạc Đốn liền nghĩ cải thiện một chút Mạc Gia Thôn, nghi tới nghĩ lui, vẫn là chia hoa hồng tương đối thực sự. Chia hoa hồng. Cái này từ mới không ai hiểu, nhưng không có ảnh hưởng Mạc Gia Thuôn thôn, thôn dân nhiệt tình. Tiền không nhiều mỗi người 100 tiền, vô luận nam, nữ già trẻ, vẫn là tân hôn phụ nữ đều có, đôi này một chút nghèo khó nhà thế nhưng là mưa đúng lúc, cho tiểu hài thêm bộ y phục, cho nhà thêm tiện nông cụ, tóm lại Mạc Gia Thôn rốt cục có thể qua cái tốt năm. Chưa hoa hồng. Quyết hiểu mai cầm 200 tiền, mắt to sáng ngời có thần, đây là cô cùng Lý Tín chia hoa hồng tiền. Cô không nghĩ tới hôm qua mới nhập môn, vậy mà hôm nay liền có thể dẫn tới chia hoa hồng tiền, có thể thấy được Mạc Gia thôn là cỡ nào đại khí, lập tức liền đem quyết Hiểu mai tâm thu đi qua. Nếu không, đem muội muội cũng giới thiệu qua đến, nghe Lý Tín nói Mạc Gia thôn còn có không ít tiểu hòa tử. Quyết Hiểu mai trong lòng âm thầm hạ quyết định. Mỗi người 100 tiền không nhiều, nhưng là Mạc Gia thôn hơn 5000 người, thêm một khối liền là 500 sâu tiền, vô luận là Mạc Đốn vẫn là Phúc Bá đều không có để ý cái này 500 sâu. Mạc Gia thôn chỉnh thể giàu có mới là mục đích của bọn hắn, số tiền này phát hạ đi về sau, cái kia không phải khăng khăng một mực đi theo Mạc Đốn. 500 sâu ngưng tụ mặc ra thôn tâm, nhất định cũng không lỗ. Mặc đốn đi tới đi tới, lỗ thai khẽ động, liền nghe đến phía trước tiếng hồn nào Đây là ngư sư phó lại cho mọi người phân thịt heo, mấy cái kia tân hôn tiểu hỏa tử cũng là biết coi ơn tất báo, cảm thấy mình trước ở tân phòng bán văn, liền mỗi người xuất tiền mua nhức đầu heo mập, phân cho thuân dân, khá lắm, đều là 200 cân hướng lên trên. Lý Nghĩa vui mừng nói rằng, rất hiển nhưng đề nghị này liền là Lý Tín phát khởi, cũng đạt được Lý Nghĩa đại lực duy trì. Tín ca thật sự là thực sự Mặc đốn cũng là trong lòng có chút đắc ý, nhìn thấy mặc gia thôn thôn dân có thể chủ động vì người khác cân nhắc, loại này tập tục đáng giá để sướng. Đi, đi xem một chút đi. Mặc đốn nhắc lên hào hứng, hào hứng đi. Ai? Thiếu da, ở trong đó quá. Lý nghĩa tại sau lưng hô to, lại rất nhanh liền bị mặc đốn bỏ lại đằng sau không đuổi kịp. Lý nghĩa cười khổ ở phía sau đi theo, hắn lúc này mới giật mình, nguyên lai thiếu da vẫn còn có nhít. 123. Đưa mặc đốn đi vào ngoài thôn mổ heo hiện trường về sau. Vừa hay nhìn thấy Lý Tín mấy cái tiểu họa tử đem một đầu trọng đại hơn 200 cân lớn heo mập mang lên một cái nồi lớn bên trong, đãi nồi hạ thêm tốt bộ tủy, chính đang thiêu đốt hừng hực. Mà hơn 10 đầu giết tốt heo mập chỉnh chỉnh tề tề bày tại phía trước công văn bên trên, bừng bừng bốc hơi nóng, ngư sư phó ngay tại cầm cầm dao, cho mọi người phân thịt. Ma thẩm, lão nhân ra người răng lợi không tốt, cho người đến điểm mập. Ngư sư phó cười hì hì đối trước mặt lao hổ nói rằng: "Đồng lão đệ, đây là ngươi." Ngư sư phó công siêu tốt, mỗi một đao xuống dưới trọng lượng đều nắm rất chuẩn, mà lại hắn cũng biết đối phương trong nhà mấy miệng người căn bản cũng không cần sừng, nên hơn rất nhiều, nên thiếu thiếu. Đột nhiên Mạc Đốn phát hiện tử y thì tiểu nha đầu này ngay tại giữ lại nước bọt đứng tại Ngư sư phó trước mặt, nhìn thấy Mạc Đốn lập tức cười tủm tìm ngắc. "Thiếu ra, ngươi nhìn ngư thúc cho chúng ta lưu lại tốt một khối to thịt mỡ đâu?" Tử y ỉa nhìn trước mắt từng mảnh từng mảnh trắng bóng thịt mỡ, cực kỳ hưng phấn. Ở thời đại này dầu chân cực độ khuyết thiếu, thịt mỡ giá cả đây chính là xa cao hơn nhiều thì nạt. Ách, Mạc thấy thịt mỡ lập tức cảm thấy một mảnh buồn ôn, hắn vẫn luôn là thịt nạc người ủng hộ trung thật, thật là ăn không quen thịt mỡ. Không muốn nhiều như vậy thì mỡ, ngoại trừ khối này thịt ba chỉ toàn bộ đều cho ta đổi thành thịt nạc." Mạc Đốn chỉ vào trắng bóng không ít hơn 5 cân thịt mỡ cao mày nói. "A, thiếu ra, đây chính là thịt mỡ nha." Tử Y thì đau lòng nhìn xem trắng bóng thịt mỡ, tuyệt không lý giải Mạc Đốn cách làm. "Khối kia thịt ba chỉ liền là chuẩn bị cho ngươi." Mạc Đốn kinh ngạc nói rằng, thầm nghĩ, cô nương ngươi nếu là ở đời sau chỉ định tuyệt không nghĩ chiếm thịt mỡ, cả ngày vắt óc tìm như kế rã méo. "Tốt a." Từ Y không cam lòng từ bỏ, phản chính tự mình có thịt ba chỉ, đến lúc đó thiếu gia muốn ăn, phân cho hắn một khối là được rồi. Nư sư phó rất sảng khoái tại Mạc Đốn chỉ huy dưới, hoàn mỹ đem heo mập toàn bộ thịt sườn loại bỏ xuống dưới, phối hợp thịt ba chỉ đưa cho Từ Y Điệp. Lại đem gan heo lưu cho ta một phần, đại tràng, hoa bầu dục lớn xương cốt đều đến điểm. Mặc Đốn chỉ vào mấy thứ những thôn dân khác xem ra đều là không có vấn mỡ. Ngư sư phó đều nhất nhất đưa cho Từ Y Điệp. Từ Y Điệp khuất nhận lấy, thiếu ra quá vĩ đại, vì thôn dân vậy mà từ bỏ tốt như vậy thịt, vậy mà tuyển những này số không tạm bợ thịt. Chỉ có nư sư phó hiểu rõ Mạc Đốn khẩu vị, ban đầu ở thành trường an thời điểm, Mạc Đốn ngay cả, cả phần bụng dầu chân đều không ăn, đương nhiên ăn không được thì béo. Tút, không muốn tại quyết miệng, chờ một chút làm xong để ngươi nếm thử, ngươi sẽ biết cái gì thịt ngon ăn." Mạc Đốn treo gẹo Tử Ý kia nói. Đi vào đại đường lâu như vậy, Mạc Đốn có thể nói từ trước đến nay Mạc Gia thôn đồng cam cộng khổ, ăn ở cùng một chỗ, một điểm ngoại lệ cũng không có, hiện tại Mạc Gia thôn đã chuyển nguy thành an, Mạc Đốn quyết định hào hảo khao mình một thành, không muốn lại ăn tô giáp khó mà nuốt xuống lúa mạch cơm. Chương 27, mồi heo cơm. Mồi heo cơm. Mạc Đốn tự mình xuống bếp khao khao mình một thành, tại tăng thêm từ trưởng án mua về gạo lức thành thơm ngào ngạt một nồi, chỉ là mùi thơm cũng là người ta thèm nhỏ nước rái. Không phải sao, còn chưa mở cơm. Lý Nghĩa cùng mấy cái mặc da thôn lão nhân cùng nhau mà tới. Thương quá nha. Côn một tay Vương Túc thật xa liền dùng cái muối gọi người. "Tốt, ăn cơm." Mặc Đốn yêu quát một tiếng, chỉ huy thiết an cùng tử ý đi đem đồ ăn bưng lên cái bàn. Nhìn thấy mặc Đốn tự mình xuống bếp, Lý Nghĩa mấy người mặc dù giận mình, nhưng là cũng không nói gì thêm. Mặc gia thôn mấy năm trước thật sự là quá mức nhỏ khó, cơm đều ăn không đủ no, ai còn để ý quân tử tránh xa nhà bếp nho ra đạo lý. Thịt kho tàu, mai đồ ăn thịt hấp, đường xương sườn, mổ heo cơm, lại phối hợp mấy cái mủ mủ rau xanh, đồ ăn không nhiều, thắng ở số lượng nhiều, mỗi bàn đều trang hai bát lớn lại thêm mỗi người trước mặt một bát phun mùi thơm khắp nơi gạo cơm, tất cả mọi người khẩu vị đều bị treo lên tới. Một cái to lớn bản tròn bày ở đại đường trung ương, Ngư sư phó, Phúc bá, Lý Nghĩa, Mạc Đốn, cột một tay vương thúc, Thường Thế khỏi hẳn nữ nhị, Lý Tín, Thiết Ăn, Trương Lao Đầu, cùng trong thôn duy nhất y sĩ Sinh Hoa y lệ sư, cùng thôn ra mặt duy nhất tư thuộc tiên sinh Lý Phu tử lần lượt ngồi xuống. Đông y sư tự xưng chính là Hoa Đà hậu nhân, bất quá trước đó chính là thần công doanh quân y, bất quá theo Mạc Đốn đến xem, đoán chừng là vì đề cao giá trị bản thân, Đông y sư tự biên tự diễn mà thôi. Bất quá Đông y sư y thuật sắc thực không tầm thường, mặc ra thôn nhiều năm như vậy náa bệnh đều tìm Đông y sư, trên cơ bản đều là thuốc đến bệnh trừ, mà lại đối với thôn dân cơ hồ đều là thâm hụt tiền kinh doanh, thậm chí gia đình nghèo khốn đều là chữa bệnh miễn phí, chủ yếu là dựa vào ngoài hố thôn nhân làm chủ, mới miễn cưỡng duy trì được. Về phần Lý Phu tử, Mặc Đốn đối ấn tượng kinh khủng dị thường, đây chính là hắn khi còn bé tư thuộc tiên sinh, không ít bị hắn tay trấn tâm, về phần Lý Tín Ngư nhị thiết an mấy người cũng là nhìn thấy Lý Phu tử cũng là thành thành thật thật làm tốt, tự giác vô cùng. Lại thêm Mặc Đốn cùng tự ý ghè ngồi xuống, hết thảy 13 người Hội nghị bàn tròn, 13 kỵ sĩ. Mặc Đốn trong lòng đắc ý. Đang ngồi đều biết bị mặc Đốn mời đến đại biểu cho cái gì, cái này sau này sẽ là mặc gia thôn thành viên tổ chức, duy chỉ có Tử Y Yẻ một bộ ngốc manh dáng vẻ, nhìn chằm chằm Mai Đồ ăn thịt hấp chảy nước miếng. Ăn cơm." Mặc Đốn tức giận nói, "Cái thứ nhất động nữa, kẻm một khối thịt kho tàu gia hiệu đám người thúc đẩy." "A." Tử Y Yẻ gieo họ, "Đứa trước tiên liền nào tới, Nư Nhị Lý Tín cũng không cam chịu yếu thế, lập tức." Ha, "Ha người trẻ tuổi khẩu vị thật tốt, các vị lão Chúng ta cũng thúc đẩy. Phúc Bá là nhìn xem Tử Y Yẻ lớn lên, cười ha hả cô hòa giải. Đức sư Phó cùng Lý Nghĩa cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hung hăng trận mắt nhìn con trai mình một chút, tranh thủ thời gian hạ đua, bằng không đều bị mấy cái này ăn hàng cho quét sạch. Khi bọn hắn khẽ động đũa liền làm sao cũng dừng lại không được, cuối cùng liền ngay cả mặc Gia Tôn chú ý hình tượng Lý phu tử cũng gia nhập đoạt món ăn hàng ngũ. "Đây là ta." Đồng ý sư giận dữ mắng mỏ Lý Nghĩa. "Ai cướp được là người đó." Lý Nghĩa không chút nào biết xấu hổ nói đến. Không để ý, bị cụt một tay Vương Thúc đoạt vừa vặn, đừng nhìn Vương Thúc thiếu một cái cánh tay, kia ăn cơm ai cùng so ra kém. Trương đầu Lý phu tử buồn bực không lên tiếng, thủ hạ đũa đều không ngừng rất nhanh trên mặt bàn chén bàn bữa bọn, mọi người đều trả đủ căm no. Thiếu ra cái này nấu đồ ăn tay nghề, đến thành trường ăn cũng là đâu biết, đều nhanh đem ta so không bằng. Ngư sư phó ạ một cái nói, "Thôi phòng đi. Liền ngươi cái kia tay nghề, cũng liền đốt hai cái cá mà thôi, cái khác cũng liền." Lý phu tử khịt mũi coi thường đạo, hắn mới vừa rồi bị ngư sư phó không ít mà thịt. Đúng rồi. Những lao nhân khác cũng là liên thanh phụ họa. Rất nhanh mấy cái lao nhân đều bóp đến một khối. Rất nhanh mặt bàn dọn dẹp sẽ, tất cả mọi người tại vị trí của mỗi người ngồi xuống. Mạc đón đạo mắt một tuần nói rằng, "Các vị thúc thúc bá bá cùng Hôm nay ta đem các vị triệu tập tới, là bởi vì năm sau ta liền muốn đi quốc tử giám vào học, sau đó Mạc Gia Thôn phát triển phải nhờ vào mọi người hợp lưu hợp sức. Thiếu gia yên tâm, Mạc Gia Thôn chúng ta những này lao cốt đầu sẽ thay thiếu gia thủ tốt. Lý Nghĩa bảo đảm nói, những lão nhân khác cũng là yên lặng gật đầu, Mạc Gia Thôn có hôm nay không dễ dàng, bọn hắn nhưng không nguyện ý để Mạc Gia Thôn tại trở lại nghèo khó là hậu, nhưng tháng ngày đó không có người nghĩ tới. Thiếu gia ngươi yên tâm, ngươi cứ việc cát bài, chúng ta nhất định sẽ làm được thỏa thỏa, những cái kia đám tiểu tể tử nếu là không nghe lời, ta liền bắt mạnh phiến hắn. Ngư sư Phó Ba khi nói, Để ngư nhị hận không thể đem đầu thấp đến dưới mặt bán. Tốt. Vậy ta liền đem mặc gia thôn sang năm quy hoạch nói một chút. Mặc đốn dừng một chút, tất cả mọi người lập tức ngừng rỡ, bọn hắn đối thần kỳ thiếu ra sung túc lòng tin. Cá sống sinh ý vẫn phải làm. Mặc đốn nhìn về phía ngư sư phó nói. Ngư sư phó điểm một cái, cá sống sinh ý trước mắt chính là mặc gia thôn lớn nhất tài nguyên làm sao cũng sẽ không vứt bỏ. Không sống qua cá bí kỹ chẳng mấy chốc sẽ công bố, đến lúc đó việc buồn bán của chúng ta sẽ thật không tốt làm nha Ngư nhị lo lắng nói "Nữ sư Phó chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng ngư nhị một chút, có cái gì khó thực hiện? mặc Gia thôn bây giờ tại thành trưởng ăn cá cửa hàng năm nơi, đã sớm chiếm trước thị trường, thôn trang khác cũng đều có liên hệ, chỉ cần giữ gìn nguồn cung cấp, luận chịu khổ, chúng ta mặc Gia thôn còn sợ ai a." Nữ thúc nói rất đúng. Mặc Đốn tán đồng nói rằng: "Bất quá, chúng ta mặc Gia thôn không thể dựa vào thôn trang khác, cũng phải có mình nguồn cung cấp, chúng ta 10 cái cá đường hiển nhiên không đủ, bất quá tại chúng ta mặc Gia thôn thượng du thế, nhưng là có một cái nuôi cá nơi tốt." Thiếu gia nói là Thạch Ba Ba hộ. sư Phó ánh mắt nhất động nói rằng: Mặc Đốn gật đầu nói, "Thạch Ba Ba hồ chính dễ dàng thí nghiệm chúng ta tiến hiến nhân công nuôi cá chi pháp, đồng thời cũng có thể để Mặc Gia thôn cá sống thị trường đứng ở thế bất bại. Thạch Ba Ba trên hồ du lịch không ai, Hạ Du vừa vận tiếp rác Mặc Gia thôn đất phòng, trên lý luận cũng là thuộc về Mặc Gia thôn địa bàn, trước đó Mặc Gia thôn cũng đánh qua cái này hồ chú ý, bất quá nước hồ quá sâu, bắt cá căn bản quá khó khăn, cũng liền từ bỏ. Hiện tại có nhân công nuôi cá phương pháp, vậy đơn giản là Mặc Gia thôn trời đất tạo nên bảo địa." "Đúng vậy nha." Lý Nghĩa Vô đuổi nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng Mặc Đốn công khai cá sống bí kíp về sau, Mặc Gia thôn cá sống sinh ý sẽ bị đả kích. Hiện tại xem ra, căn bản không cần xấu, sẽ còn nâng cao một bước. Những người khác cũng là hớn hở ra mặt. Thiếu ra quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, tìm cái này phát triển tiếp, Mạc Gia Thôn làm sao cũng nghẹn không được. Về sau Mạc Gia Thôn vận cá sinh ý giao cho Lý Tín đến phụ trách, Mạc Đốn nhìn về phía Lý Tín phân phó nói: Đà đạt Thiếu ra. Lý Tín đứng lên trầm ổn nói: "Thành chương an cá sống sinh ý giao cho Ngư nhị phụ trách." Mạc Đốn ngoài ý liệu bổ nhiệm, để Ngư nhị tay chân luống cuống đứng lên. Cái này, trước kia không phải cha phụ trách ca. Ngư Nghị một bộ chờ mong dáng vẻ, lại sợ lao cha sinh khí. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn Mạc Đốn không rõ Mặc Đốn vì cái gì làm như thế. Chương 28, hội nghị bản tròn. Nư thuốc đương nhiên muốn phát huy hắn bản lĩnh thật sự, ta chuẩn bị tại Trường An bắt đầu một nhà chuyên môn làm cá quán rượu." Mặc Đốn nói rằng, ngư Nhị lúc này mới hớn hở ra mặt, liên tục mừng rỡ nói cảm tạ. "Ngươi này a." Ngư sư phó đương nhiên hy vọng thủ nghệ của mình có thể có được trọng dụng, nhưng là bây giờ thành Trường An tất cả quán rượu đều chỉ đem cá làm một món thức ăn, nào có chuyên môn làm cá quán rượu. "Yên tâm, Tụ Lâu này cũng không đồng dạng, ta sẽ đem cá sống bí kíp chuyên môn thả tại trong Lâu, để cho người ta tự mình tuyển cá, hiện rất làm thị trước làm." Đến lúc đó ta cho ngươi thêm mấy cái cá tử đơn." Mạc Đốn nói rằng, "Như hôm nay những thức ăn này ngon giống vậy ăn tử đơn." Ngư sư Phó chờ mong mà hỏi, Mạc Đốn nhẹ gật đầu. "Vậy ta muốn đem thức ăn hôm nay phổ cũng muốn muốn một phần." Ngư sư Phó tràn ngập ước mơ nói rằng, "Về sau Mạc ra thôn chế tác liền muốn làm phiền Trương thúc giải quyết Ngư sư Phó vấn đề." Mạc Đốn đem ánh mắt chuyển rời đến Trương lão đầu trên thân. Thiếu ra khách khí, ta lão Trương liền biết chút một tượng hoạt, làm cái này vừa lão đầu khiêm tốn nói rằng, "Hắn năm đó thế nhưng là thần công doanh đại tựa, ta sẽ bỏ sông hoạch định mới một khối địa phương." Tổ Kiến Mạc Gia thôn nhà máy, chủ muốn rèn đúc gồm nước cùng nhân công nuôi cá khí cụ, thừa dịp lần này cá sống bí kíp công khai, Mạc Gia thôn làm nhiều một chút, đến lúc đó khẳng định có lớn đơn đặt hàng muốn tới. Nhiều bồi dưỡng một chút trợ mục, cũng đối một chút cơ phận nổng cốt phải chú ý giữ bí mật. Mạc Đốn phân phó nói, lại đem đời sau dây chuyển sản xuất phương thức sản xuất nói cho Trương lão đầu. Thiếu ra thật là kỳ tài. Trương lão đầu tâm thần chấn động, dây chuyển sản xuất kỹ năng sản xuất tăng cao hiệu suất, lại có thể giữ bí mật, một cái học đồ chỉ phụ trách một cái bộ kiện, hắn liền là rời đi Mạc Gia thôn, cũng không tạo được, về phần nổng cốt đồ vận, Trương lão đầu bình thường đều sẽ tự mình động thủ. Vương Túc Tổ kiến thôn dân hộ vệ đội, mặc ra thôn giàu có về sau, nhất định sẽ có một ít lòng mang ý đồ xấu người ngắc ngẻ, thôn dân hộ vệ đội phải chịu trách nhiệm mặc ra thôn an toàn. Mặc đốn nhưng biết cột một tay Vương Thúc là cỡ nào nhân vật không tầm thường, năm đó lập hạ công lao hạn Mã Thế nhưng là nhiều vô số kể, nếu không phải cuối cùng mất đi một cánh tay, hiện tại khẳng định cũng có thể xưng là quân đội đại tướng. Thiếu gia yên tâm, ta mặc ra thôn dùng võ lập thôn, từng cái đều là trong quân hào thủ, con của chúng ta lang cũng đều là không kém, thiếu gia yên tâm, ta cam đoan cho ngươi huấn luyện ra một nhóm có thể trên chiến trường cũng không kém đội ngũ tới. Vương Túc hảo tình vạn trượng nói. Đông y sư, nhiều năm như vậy ngươi đối mặc gia thôn chiếu cố, mặc đốn ở chỗ này giống ngươi ngỏ ý cảm ơn." Mặc Đốn từ trong thâm tâm nói rằng, phải biết Đông y sư rõ ràng có ý thuật cao siêu, lại cam nguyện lại mặc gia thôn chịu khổ, yên lặng vì mặc gia thôn kính dân cả đời. "Thiếu gia khách khí, ta hoa nghệ vốn là mặc gia thôn người, vì thôn dân chữa bệnh nói buồn phận của ta." Đồng ý sư Vân Đạm Phong khinh nói rằng, "Ta chuẩn bị lại mặc gia thôn thực hành chữa bệnh miễn phí." Mặc Đốn ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. "Cái gì?" Tất cả mọi người kinh hô. "Cái này cũng quá kinh người đi. Thời đại này dược liệu thiếu thốn, chữa bệnh chi phí 10 phần đắt đỏ." rất nhiều trong nhà lão nhân sinh qua bệnh về sau, nhậm chức mình tự sinh tự diệt. Như không phải, bởi vì chữa bệnh cuối cùng xưng là dương bạch cực khổ cùng hỉ nhi chỗ nào cũng có, bao quát hậu thế nát phố lớn trong phim truyền hình bán mình cứu tra chẳng cảnh, cũng là so tải một chút có thể thấy được. Đông y sư làm sao cũng mây trôi nước chảy không nổi, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn nước mơ lấy thiếu ra nói chữa bệnh miễn phí dằn dụ, không khỏi tâm thần chỉ hướng. Mặc cụ cụ một tiếng nói, đương nhiên hiện tại Mặc gia thôn vừa mới cất bước, không làm được đến mức này, bất quá đối với bình thường chúng gió cảm mạo, bị thương, vẫn là có thể Về sau sẽ chậm chậm gia tăng cái khác miễn phí bệnh loại. Đồng y sư nghe vậy, cũng không có thất vọng, ngược lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Mạc Đốn, thiếu gia cử động lần này có thể nói là mợ lịch sử khơi dòng, ánh mắt hướng xa tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đồng y sư dùng như thế khoa trương tán thưởng, để Mạc Đốn rất là không có ý tứ. Rất nhanh, Mạc Đốn lại đưa mắt nhìn sang Lý phu tử. Miễn phí dạy học, ta biết. Lý phu tử mỉm cười nói, có Đồng y sư vết xe đổ, lão phu tử cho là mình muốn bình ổn thái, không thể mất đi phong độ. Mạc Đốn khẽ khẽ lắc đầu, lập tức Lý phu tử lộ ra biểu tình thất vọng là giáo dục bắt buộc, mặc ra thôn tất cả vừa độ tuổi nhi đồng miễn phí nhập học. Mạc Đốn nói rằng từng chữ. Thật. Lý Phu Tử đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng Mạc Đốn. Mới xây phòng ốc sẽ chuyên môn rút ra 10 bộ, làm mới trường tư, bản học chuyện đi tìm chương thúc giải quyết. Mạc Đốn đối Lý Phu Tử mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Thầy dạy không đủ nha. Lý Phu Tử tại hôm qua gấp tới tới lui lui đi dạo. Thầy dạy không đủ có thể thuê, cũng có thể lớn hài dạy tiểu hài, lấy biết chữ làm chủ, tu thuật, giờ học nội dung là Mạc Tử làm chủ, kiếm tu cái khắc bách ra trải qua cầm gỗ truyền đoạn. Mạc Đốn liệt cử mấy đầu yêu cầu ban đêm thời gian, trường học xây dựng lớp học ban đêm, người trưởng thành có thể ở trong đó học tập, phàm là biết ngàn chữ trở lên, chế tác ưu tiên thu nhận, tiền lương nhiều bà thành. Thiếu gia yên tâm, nếu như lớp học ban đêm nhập học, ta nhất định sẽ cái thứ nhất đưa lý tín qua. Lý nghĩa cái thứ nhất biểu thị duy trì. Lập tức lý tín đầu cũng chống đỡ ở dưới mặt bàn, Nư Nhị ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác cười. Ngư Nhị cũng đi. Ngư sư phó một câu đem Nư Nhị từ phía trên đường đánh xuống địa ngục. Một đôi cám mẹ một lửa lập tức cảm thấy thế giới này đối bọn hắn tràn đầy ý, không khỏi tương hố cười khổ im lặng. Lý Phú Tử càng suy nghĩ càng hứng phấn ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn trông trọc vào Mạc Đốn, chân thực thiên tài, khó lường, ngươi là ta Lý Cương dạy qua thành công nhất học sinh, vì cái này giáo dục bắt buộc, ta Lý Cương liền là thụ ngàn người chỉ trở lại như thế nào. Lý Cương, Mạc Đốn tâm thần khẽ động, không nghĩ tới mình mặc ra thôn lại còn ẩn giấu đi như thế một tôn đại thần. Thích An cùng Tử ý, ý đi với ta Thành Trường An, là thiếu ra. đã sớm không dằn nổi hai người vui vẻ nói, nhất là Tử ý, ý, sớm muốn đi Thành Trường An, hiện tại tâm nguyện đã thành, không khỏi mặt mày hớn hở. Về phần Thích đàn, hắn sớm đã bị Mạc Đốn báo cáo xưng là quân đội Phụ trách bảo hộ Mạc Đốn là hắn chức trách, tại trong ấn tượng của hắn, chỉ cần đi theo thiếu gia, liền có thể ăn thần no. Tất cả mọi người tại chỗ đều có cụ thể nhiệm vụ, chỉ còn lại Phúc Bá cùng Lý Nghĩa. Phúc Bá là Mạc phủ đại tổng quản, quản lý Mạc gia thôn tất cả của cải. Vâng, thiếu gia. Phúc Bá vẫn luôn là Mạc phủ đại tổng quản, Mạc gia thôn có thể duy trì được, có thể nói Phúc Bá có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Từng cái bộ môn môi tháng hướng Phúc Bá hoàn trả, cũng tùy thời tiếp nhận Phúc Bá kiểm toán, ta không hi vọng Mạc gia thôn giàu có, bởi vì làm một điểm điểm chuyện nhỏ, lên ngăn cách, ta muốn để Mạc gia thôn đã muốn cùng an khổ, lại muốn chung giàu có. Mạc Đốn gõ đám người một chút, dù sao Mạc Gia thôn có tiền về sau, có lẽ lòng người liền biến, sớm đánh cái dự phòng trâm cũng tốt hơn ngày sau trở mặt. Thiếu gia yên tâm. Đám người liên tục bảo đảm nói. Ừ. Mạc Đốn gật đầu. Ngoài ra, từ Lý Nghĩa đảm nhiệm Mạc Gia thôn thôn trường, ta không có ở đây trong lúc đó, liền từ Lý thúc chủ trì Mạc Gia thôn sự vụ ngày thường. Thiếu gia yên tâm, Mạc Gia thôn nhất định không có nỗi lo về sau. Lý Nghĩa cao giọng nói. Mạc Đốn nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi đứng dậy, những người khác cũng là rối tới. Lần này hội nghị đem làm Mạc Gia thôn thường lệ, hàng năm một lần cùng bản Mặc Gia thôn đại sự, ta không có ở đây trong lúc đó, đang ngồi mọi người dơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, như có lo nghĩ, có thể lên báo cùng ta. Mặc Đốn bảo lưu lại một phiếu quyền phủ quyết, không phải hắn không tín nhiệm đám người, mà là Mặc Gia thôn cần hắn đến chỉ dẫn. Vâng, thiếu gia. Đám người đáp. Chương 29, Tần Hoành Ngọc. Thành Trương An Mặc phủ. Chúng ta lại trở lại. Phúc Bá nhìn lên trước mặt bá tước phủ bùi mùi mái thôi, không, hiện tại đã biến thành hầu tước phủ. Tòa phủ đệ này chính là lúc ấy Mặc Liệt Phong hầu thời điểm, bị bệ hạ ban thượng phủ đệ, không ngoài dự liệu. Tòa phủ đệ này tuyệt đối là đồng loại đường bên trong kém nhất một vị trí cũng không tốt, khoảng cách hoàng thành xa không nói, cơ hội tiếp giáp khu bình dân, duy nhất ưu điểm liền là diện tích lớn. Mạc Đốn kích động nhìn xem lớn như vậy phủ đệ, trong lòng cũng hống, phát tải. lớn như vậy tòa nhà nếu là thả ở đời sau trong thủ đô, cái tiêu chính là ra nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi nha. Mặc dù vị trí không tốt, nhưng là dù sao cũng là treo quý tộc đua xe, cửa hai con sư tử đá vẫn như cũ uy phong lấm lẫm. Một tiếng cọt kẹt, lớn cửa hồng tất nặng nề mở ra, một cái gầy gò thiếu niên xuất hiện ở cổng. Mạc Ngũ, Mạc Đốn hô một tiếng. Thiếu gia, Tiêu niên kích động đến tự điểm, giống giống như con khỉ lẹn đến mặc Đốn trước mặt, rưng rưng nói, "Thiếu ra ngươi rốt cục đến Mạc phủ." Trước đó Mạc Đốn đến Trường An, một mực ở cửa hàng cá tươi, nơi này cách cá thị quá xa, thực sự không tiện, mà lại Mạc Đốn đến từ đời sau linh hồn đối nơi này cũng không có bao nhiêu lưu luyến, cho nên vẫn không có đến nơi đây qua. Mạc Đốn một mặt vui mừng nhìn lên trước mặt Mạc Ngũ, Mạc đại là Mạc Liệt thu nuôi trong quân cô nhi, nhìn như hạ nhân, kỳ thật hơn hẳn huynh đệ. Mạc đại, Mạc hai người đâu?" Mạc Đốn hỏi. Từ Mạc đại đến Mạc Ngũ, hết thảy năm huynh đệ đều là Mạc Liệt thu nuôi, Liệt sau khi qua đời, Mạc phủ bên trong người về tới Mạc Gia thôn, lưu lại Mạc Đại 5 người chồng coi Mạc phủ, Mạc Ngũ nhỏ tuổi nhất liền đặc thủ chiếu cố lưu lại canh cổng. Bọn hắn đều đi ngư ca nơi đó hỗ trợ đi, ta một người canh cổng là được rồi." Mạc Ngũ thật thà nói rằng, Mạc Gia thôn hiện tại người người không cam lòng là hậu, tranh nhau lao động, Mạc Đại bọn người tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc bình thường liền đi cửa hàng cá tươi hỗ trợ. "Tốt, Mạc Ngũ, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi vào đi." Thư Ý hô. "Được rồi." Thư Ý thì. Mạc Ngũ liền nhanh đáp lời, Từ cổ linh tinh quái, Mạc Ngũ mấy người cùng nàng quan hệ tốt nhất rồi. Đi vào Mạc phủ, mới phát hiện Mạc phủ đã sớm quét dọn đến không còn một mảnh, hiển nhiên Mạc Ngũ mấy người đem Mạc ra thôn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là phòng ốc có chút cũ nát, có đã không thể ở, có vẻ hơi tiêu điều, quá trống trải. Mạc Đốn dọc theo đá xanh đường nhỏ nhìn xem Mạc phủ trông giống viện lạc cảm thán nói. Vào thiếu ra về sau thành ra về sau, nơi này một chút cũng trống không. Phúc Bá nhìn xem Mạc Đốn một mặt vui mừng nói rằng, để Mạc Đốn lập tức một trận hắc hàn. Mạc Đốn lựa chọn phòng ngủ chính, những người khác riêng phần mình tuyển tốt gian phòng của mình, xem như chính thức dàn xếp lại, tại thành trường ăn có một ngôi nhà, trong nhà mặc dù nghèo khó, nhưng là ở ấm áp nên đi tiếp dự quốc công. Sự tình lần trước còn không có tốt tốt cảm tạ dự quốc công đâu, lúc tới, Hoa Y sư vừa vận cho dự quốc công mở một bộ bổ thân thể thuốc, vừa vận đưa đi. Phúc bá đối mặc Đốn nói, mặc Đốn lật đầu, đừng nhìn mặc Đốn khai quốc hội bá, nếu không phải tần bình, mặc Đốn ngay cả thượng tấu chết cơ hội cũng không có, chớ nói chi là tạm thời bảo vệ ca sông bi kíp, còn chiếm được mặc gia thôn buôn bán quyền lợi, chớ nói chi là ngoài ý muốn mạo được quốc tử giám xanh chức vị, mặc dù là bị bắt buộc. Năm con lớn con ba năm con cá chấm cổ, năm con giun cá, năm con cá chép, toàn bộ đều chứa ở hồ nước bên trong, cả đám đều vui sướng, nhất đẳng đỉnh cấp cá là a phúc tới nha. Tần phu nhân như một xuân phong cùng phúc bá chào hỏi, nguyên lai Mạc Liệt khi còn tại thế, cùng Tần Quynh rất thân cận, Tần phu nhân cũng là nhận biết phúc bá. Phu nhân khỏe. Phúc bá cung kính chào hỏi. Ngươi nha, hay là chết như vậy tấm, tới còn mang thứ gì? Tần phu nhân một mặt trách cứ nói rằng, đều là một chút thổ đặc sản, không đáng tiền. Phúc bá cười nói, cũng đem trong tay dược liệu đưa cho Tần phu nhân. Nha, hoa thần y thuốc đến, quá tốt rồi, nhà phu vừa vận đem thuốc đã sử dụng hết. Tần phu nhân ngạc nhiên tiếp nhận dược liệu, Mạc Đốn trong lòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hoa Y sư vậy mà như thế bị thần phu nhân coi trọng, xem ra Mạc Gia thôn còn có rất nhiều hắn không biết bí mật. Vị này liền là bệ hạ trong miệng nhỏ cá nheo đi. Tần phu nhân buông trong tay xuống dược liệu cười khanh khách nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Gia thôn Mạc Đốn bái kiến phu nhân. Mạc Đốn thầm cười khổ, từ khi hoàng thượng miệng vàng lời ngọc để Mạc Đốn tiến vào quốc tử giám về sau, Mạc Đốn tại thành trường An thì có mới ngoại hiệu, nhỏ cá nheo. Đứa nhỏ này còn khí, phải gọi bám Mẫu. Tần phu nhân giả Vâng, Bá Mẫu. Mạc Đốn thuận thế kêu lên. Ngược lại cũng là một hào hải tử, nhưng so sánh tra người thành nhiều. Thần phu nhân cười hì hì trêu gẹo Mạc Đôn nói: Người cũng không cần buồn dầu, rất nhiều người muốn làm bệ hạ cá nều còn chưa đủ tư cách đâu. Ra sự tình gì không muốn mình chịu trách nhiệm, liền đến tìm bá mẫu, bá mẫu thay ngươi chỗ rửa." Thần phu nhân có phần có thăm ý chỉ điểm nói, Mạc Đôn chấn động trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ, đúng nha. Có bao nhiêu người nghĩ hết tất cả biện pháp, đem mình thi từ văn chương đưa đến hoàng đế trước mặt, để cầu đạt được hoàng đế thương hại một chút, đổi một góc chế độ giảng, mình chẳng hề làm gì, liền được hoàng đế chú ý, lại có được không phản nạn đâu. Nhiều tạ mẫu khuyên bảo." Mạc Đôn tự trong thâm tâm nói cảm tạ. Thật là một cái thông tuệ hải tử, nếu là Hoài Ngọc có người một nửa ta cũng không cần như vậy quan tâm." Tần phu Úi nhân vừa nói, khẽ mắt vẩy một cái, một thoáng thời gian nhất đạo sát khí thổi qua. "Tần Hoài Ngọc." Tần phu Úi nhân vừa dứt lời, một cái đai lưng ô ngọc, mặt mũi tràn đầy uy khuất thiếu niên mà áo gấm đi tới. "Nương, Hải Nhi chỉ là ra dạo chơi mà thôi." Tần Hoài Ngọc giải thích. "Ngày mai sẽ phải khai giảng, lần này thành tích của ngươi nếu là lại là hạ các loại, cẩn thận chân chó của ngươi." Tần phu Úi nhân không hổ là tương môn chi phòng, giáo dục hải tử cũng là sát khí nghiêm nghị. "Nương, ngươi yên tâm." Tần Hoài Ngọc sắc mặt chấp nhận, liên tục bảo đảm nói. Tần phu U nhân trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ vào Mặc Đốn nói rằng, đây là ngươi thế bá nhà Hải tử, năm nay cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào quốc tử giám, về sau thật tốt chiếu ứng lẫn nhau. Tần Hoài Ngọc nhìn thoáng qua Mặc Đốn tiểu thân bạn, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thế đệ ngươi yên tâm, quốc tử giám dám không cho ta Tần Hoài Ngọc mặt mũi còn không, có mấy người, về sau có sự tình gì tìm ca ca ta. Kia Mặc Đốn liền đa tạ thế huynh. Mặc Đốn nói rằng, chúng ta là thế giao, chiếu ứng lẫn nhau kia là. Tần Hoài Ngọc đột nhiên ý thức được được không, bất thình lình lên, chỉ vào Mặc Đốn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi là Mặc Đốn, cái kia Mặc gia tử? Mạc Đốn sợ lên cái mũi, lúng túng nói, nếu như không có có một người khác gọi Mạc Đốn, thế huynh trong miệng Mạc gia tử liền là tại hạ. Ách ách. Tân Hoài Ngọc lập tức im lặng, hắn không nghĩ tới binh động toàn bộ quốc tử giám Mạc gia tử lại ở nhà của hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn thật vẫn chuẩn bị đi quốc tử giám, ngươi không biết ngươi còn không có tiến vào quốc tử giám, liền đã khiến cho binh động, toàn bộ quốc tử giám tương hô kêu gạo, muốn để Mạc gia tử đẹp mắt đâu. Chuyện gì xảy ra? Thần phu nhân nghiêm nghị nói. Cấp, chuyện đã ra nói một lần, lai từ tử muốn tới quốc chuyện truyền về sau, lập tức ngay tại quốc tử giám đưa tới sóng to gió lớn. Mạch Hạ cầm mặc đốn đương, cá neo thí nghiệm, cá neo hiệu ứng, vậy bọn hắn chẳng phải là mặc người r짓 cá mỏi. Kết luận như vậy để tâm cao khí ngạo quốc tử giám sinh quần tình xúc động, nhau nhau sâu chua ơi, muốn còn mở học này đó muốn mặc ra từ xuống đài không được. Tổng sự tình chính là như vậy, ta nhưng không có tham dự trong đó. Tân Hoài Ngọc vội vàng đem mình viết sạch sẽ, kỳ thật liền hắn bính đáp vui mừng nhất. Kia nhưng làm sao bây giờ? Tần phu U nhân lo lắng nói, những cái kia quốc tử giám sinh phía sau đều có cường đại bối cảnh, mặc đón vừa đến liền muốn cùng những người này là địch, vậy cũng không rượu. Bám mẫu, yên tâm, bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Chương 30, đánh ngược. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc gia tử khẩu khí thật lớn. Quốc tử giáng cổng, một đoàn quốc tử giám sinh vây quanh Tần Hoài Ngọc quần tình xúc động. "Không tệ, đây là mặc gia tử chính miệng nói, là ta chính tai nghe được." Tần Hoài Ngọc không chê chuyện lớn ở phía dưới khiêu khích nói, Mặc gia tử vậy mà khinh người quá đáng, nếu là mặc gia tử ngoan ngoãn nhận thua, chúng ta còn có thể tha hắn một lần, hiện tại hắn liền đợi đến chúng ta gấp trăm lần lăng lục đi." Dẫn đầu nho sinh cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Vương Lăng, ngươi tưởng rằng ngươi liền thắng, theo ta thấy Mạc gia tử cũng không phải tốt tướng tại." Tần Hoài Ngọc lại thêm một muồi lửa thì tính sao? Lần này ta thế nhưng là mời lục viện đỉnh tiêm cao thủ đến, bảo đảm để Mặc Gia Tử danh dự sẽ không, 3 năm tại quốc tử giám không ngẩng đầu được lên." Vương Lăng Nạo lên nói, "Kia Vương huynh có dám đánh cược một phen? Hôm nay tiểu đệ bỏ vốn 500 lượng đại lý, các người nếu là thắng một bồi 1 thành 2, Tần Hoài Ngọc lộ ra hắn mục đích thực sự. Một bồi một thành hai nói cách khác nếu là quốc tử giám sinh để ép 100 lượng, có thể thắng 120 lượng. Kia Mặc Gia Tử từ đâu?" Vương Lăng hỏi. "Mặc Gia Tử thắng một bồi 10." Tần Hoài Ngọc nói rằng. T. Người chung quanh hít sâu một hơi, đây chẳng phải là Mặc Gia Tử thắng Vậy sẽ phải lật gấp 10. Thử. liên là gấp trăm lần lại như thế nào, còn không phải cho chúng ta đưa tiền. Vương Lăng hừ hừ một tiếng, ta ép 10 lượng, cứ mặc gia tử thua, thuận tiện lại kiếm chút tiền hoa. Vương Lăng móc ra một cái thỏi bạc dòng đặt ở Tần Hoài Ngọc trước mặt. Có ngay. Tần Hoài Ngọc nhanh chóng thu hồi bạc, lại một cái danh sách bên trên ghi lại Vương Lăng dành tử cùng số tiền. Tới tới tới, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, quốc tử giám sinh sôi thể phải để mặc gia tử không ngóc đầu lên được, mặc gia tử công bố binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ép mặc gia tử một buổi 10, ép quốc tử dám sinh một buổi 1 thành 2. Tần Hoài Ngọc lớn tiếng hét: "Mặc ra tử phách lối như vậy, ta đều nhìn không được, ta ép 5 lượng, ta ép 3 lượng, ta ép 20 lượng." Quốc tử Giám Sinh quần tình xúc động, từng cái đầu nhập trọng chú, đều không ngoại lệ đều đem ép Mặc ra tử thua. Có ngay, Tân Hoài Ngọc mặt mày hớn hở thu hồi tiền tài, thiếu ăn đòn đồng ý ký tên đồng ý. Cái này một nhóm quốc tử Giám Sinh ly đi về sau, rất nhanh lại có một nhóm quốc tử Giám ngày thường đến tin tức, lộn xộn tuôn ra mà ra. Ta ép 20 lượng, ta ép 50 lượng, ta ép 30 lượng. Cái này một nhóm rõ ràng có tiền một chút, Tần Hoài Ngọc cũng bắt đầu còn rất vui vẻ lấy tiền. Về sau tiền càng thu càng nhiều, hắn mồ hôi lạnh cũng chạy ròng, bởi vì những người này đều là ép mặc đón thua, không có một cái nào ép mặc đón thắng, mà lại mức mặc dù còn không có thống kê, nhưng nhìn nhìn xuống đất hạ túi tiền đoán chừng không sai biệt lắm có 450002. Nghi ngờ ngọc, không xong, bọn hắn hành động, khổng huệ tắc đám người kia, lần này làm sao bây giờ, nhiều tiền như vậy, vạn nhất nếu là thua làm sao bây giờ? Một cái mặt đen thiếu niên bối rối chạy tới, run giọng hỏi: Quý trì Bảo Lâm, ngươi cái này cái thằng nhát gan, lúc trước chúng ta nói như thế nào, cùng lắm thì dây lưng còn 2 tháng." Tần Hoài ngọc phẫn quát: Một bên Trình Sử Mặc cũng là giữ im lặng, 500 lượng thế nhưng là 3 người bọn hắn hồn vốn kiếm ra đến, trong đó còn có không ít là mượn, nếu là toàn góp đi vào, đoán chừng thật muốn qua mấy tháng thời gian khổ cực. Mạc ra tử có chắc chắn hay không? Trình Sử Mặc trầm giọng hỏi. Tân Hoài Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ hôm qua nhìn thấy Mạc đốn tình cảnh, sau một hồi lâu, Tân Hoài Ngọc khẳng định nhẹ gật đầu. "Ta Tần Hoài Ngọc khác không dám nói, nhưng nhìn người hay là rất chuẩn, hôm qua ta cố ý tại Mạc ra tử trước mặt nhắc tới sự tình hôm nay, nhưng là Mạc gia tử một mặt lạnh nhạt, phảng phất những người này căn bản không cần để ở trong lòng giống như." "Miên thị." Trình Sử Mặc nhíu mày hình dung nói. Đúng, liền la mê thị, tựa như một cái đại tướng gặp được tiểu binh khiêu chiến đồng dạng. Tân Hoài ngọc gật đầu nói, xem ra lần này cũng không phải tất thua không thể nghi ngờ, thua cùng lắm thì hai tháng thành thành thật thật về nhà ăn trực, nếu là mặc ra tử thắng, chúng ta đã có thể phát tài rồi. Trình Sử Mặc nhìn trước mắt 5000 lượng bạc, trong mắt của nhiệt lửa lên. Cực. Tân Hoài ngọc hung ác vừa nói nói, họ bất chỉ bảo Lâm cũng là trùng điểm gật đầu, bọn hắn mặc dù đều là sinh ra ở quý tộc thế gia, nhưng là bình thường qua tay tiền cũng là cực kỳ có hạn, hơn 5000 lượng ngân đủ để cho bọn hắn mạo hiểm. Lúc này Quốc Tử Giám tổng một đám người bao vây lấy một cái thanh niên áo trắng đi tới. Không hội tác. Tân Hoài Ngọc cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đối phương. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là các ngươi những này đem môn tử để tại cái này làm đánh cuộc, mình mất học vô thuật còn bại hoại Quốc Tử Giám thanh danh. Không hội tác một mặt khinh bị nhìn xem Tần Hoài Ngọc ba người. Lao tử tại cái này đại lý, liên quan gì đến người, Nếu như không phải áp chú, bên trên một bên mát mẹ đi. Tân Hoài Ngọc không lưu tình chút nào nói. Quốc Tử Giám tổng cộng chia làm hai phái, một phái liền là quan văn về sau, một cái là đem cửa về sau. Hai phái cũng không yên ổn. Quan văn về sau ghét bỏ đem cửa bất học vô thuật, đi cửa sau. Đem cửa về sau, khinh bị Khổng Hụy Tác bọn người nghẹo kiết hủ lậu, chết đầu. Hai phái tương hỗ thấy ngứa mắt rất lâu, lần này Khổng Hụy Tác nguyên lai không định tham dự nhằm vào Mạc gia tử kế hoạch, bất quá khi hắn biết Tần Hoài Ngọc mấy người ở bên ngoài đại lý thời điểm, lập tức đáp ứng. Làm Khổng gia hậu nhân, đã vì tổ tiên chèn ép Mạc gia, tiện thể vừa cửa về sau một khối thu thập. Ai nói ta không cá cược, Khổng Hụy Tác ra một tấm lá tử, thả ở trên chiếu bạc, trong miệng sát khí nghiêm nói, nói ta ép mình thắng. Tốt, chỉ cần ép, ta liền thu. Tần Hoài Ngọc một tay sắp xếp ở trên chiếu bạc, hai người đối trọi gay gắt. "Ta ép 50 lượng, ta ép 80 lượng, ta ép 100 lượng." Sau người tùy tùng lập tức kêu la ép khủng hoại tất thắng. Tiền đặt cực càng rơi càng cao, trong nháy mắt liền có hơn bạn hai xu thế. Tân Hoài Ngọc thu là kinh hồn táng đảm, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Mặc ra tử, giả tin người ta." Tân Hoài Ngọc trong lòng cùng hống. Náo nhiệt như vậy. Lúc này một cái thanh âm đột ngột truyền đến, chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo đen đi lại nhẹ nhàng đi tới. Nhìn một chút phân biệt rõ ràng hai người lại nhìn một chút trên mặt bàn tiền đặt cược, khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. 500 lượng, ép Mặc Gia Tử thắng. Năm mảnh vàng lá chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên chiếc bạc. Ánh vàng rực rỡ rượu nhân hai mắt. Đây là ai, như thế cuồng vọng. Trung Quốc tử Giám sinh dùng đồ đần mắt chỉ nhìn thiếu niên mặc áo đen này, toàn bộ Quốc tử Giám đều tại áp Mặc Gia Tử thua, hắn vậy mà ép Mặc Gia Tử thắng, đây quả thực là cùng toàn bộ Quốc tử Giám là địch. Mặc Đốn. Tân Hoài ngọc mặt muối trán đầy xấu hổ, mình dùng hắn đương đánh cược, lại bị tại chỗ bắt tại trận, có loại bắt trộm bắt bẩn cảm giác. Mặc Gia Tử Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Thiếu niên ở trước mắt, chầm luân ngàn nằm mặc ra con cháu, lần thứ nhất xuất hiện tại Nho ra trước thánh điện, Quái Phong Vân. Mặc ra tử đến rồi. Tin tức này tựa như xoáy như gió, như bay chuyển khắp toàn bộ Quốc tử giám. Chương 31, Mặc ra VS Nho ra. Tế tiểu đại nhân, chúng ta có phải hay không đi quản một chút nhà? Quốc tử Tiến sĩ phương lĩnh đều cao mày nhìn xem bên ngoài điên cuồng hướng ra phía ngoài rúc nhanh lao tới Quốc tử giám sinh. Làm sao quản? Không dính đặt trừng mắt trừng một cái, kết quả như vậy không thật là tốt à? nếu để cho Mặc gia tự biết khó mà lui, chúng ta lại không bắc mặt mũi của bệ hạ. Đây không phải vẹn toàn đôi bên a." Phương Tiến sĩ vô đủi, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng nha." Đến lúc đó mặc gia tử liền là lưu tại Quốc tử giám, cũng là không nổi cái gì sóng lớn. Không dính đạt mỉm cười, đồng thời đối với tâm tư của bệ hạ phục sát đất, mặc gia tử vừa tới, toàn bộ Quốc tử giám liền đã sôi trào, không đang muốn cá nào hiệu ứng tình cảnh a. "Bất quá, đến cùng ai là cá neo, còn muốn so qua mới rõ ràng." Quốc tử giám cổng. không hề tắt một ngựa đi đầu, đứng tại phía trước nhất, mà sau lưng Quốc tử giám sinh càng tụ càng nhiều, mà Quốc tử giám ngoài cửa, Mạc đón một thân một mình, đứng tại cửa ra vào. Một người đối kháng một đám. Toàn bộ cục diện trong nháy mắt ngưng kết. Mặc ra Tử? Khổng Huệ Tắc nhìn chằm chằm Mạc Đốn, ánh mắt bên trong thoáng hiện vẻ mong ngợi. Hắn là Khổng Tử hậu nhân, đại biểu là Nho gia, mà Mạc Đốn là Mạc gia con cháu, ngàn năm trước đó, Nho Mạc liền là đương thời học thuyết nổi tiếng, bất quá về sau đồng trọng thư về sau, Nho gia nhảy lên trở thành đế vương tri học, mà Mạc gia dần dần cô đơn. Cho đến hôm nay, Mạc gia con cháu cùng Nho gia con cháu lại một lần nữa đối kháng, mỗi người bọn họ đại biểu đều là lòng của mình bên trong lớn nhất kiêu ngạo, thua không nổi. Mạc gia con cháu Mạc Đốn bái kiến các vị học trưởng. Mạc Đốn cung kính hành lễ. Mạc Gia Tử Cố Tử Giám chính là Nho Gia Thánh Địa, ngươi nếu là biết điều, liền mau chóng rời đi." Vương Lăng Tiêu gào nói. "Đúng, mau chóng rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi một cái mặc ra con cháu tới nơi này làm gì?" Quốc Tử Giám sinh ở Vương Lăng chân ngồi dưới, từng cái quần tình xúc động, kêu gào để mặc ra tử rời đi. "Nho Gia Thánh Địa." Mặc Đốn khỏe miệng lộ ra một tia giễu cợt, "Theo ta được biết, Nho Gia Thánh Địa lại sơn đông quốc phụ, lúc nào Quốc Tử Giám trở thành Nho Gia Thánh Địa?" Mặc gia quân đồ, "Cố Tử Giám từ trước đều là đế quốc quyền nhân tài trọng địa, nơi này tiến sĩ đều là đã nho." Chúng ta quốc tử giám tế tiểu không dĩnh đạt liền là Lô Thánh hậu nhân, nơi này đương nhiên được cho nho ra thánh địa. Vương Lăng phản bác, nói như vậy, không phải nho ra hậu nhân cũng không thể nhập học. Kia là đương nhiên. Mặc đốn một chỉ bên cạnh mở sòng bạc Tần Hoài Ngọc ba người, nói: "Vậy bọn hắn cũng là nho ra con cháu?" Ách ách. Tần Hoài Ngọc ba người nhất thời mắt trợn tròn, mình ở bên cạnh xem náo nhiệt, không nghĩ tới vậy mà cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, không đúng, là người gác cổng cháy hai bay vạ gió. Vương Lăng cũng là mắt trợn tròn, ba người bọn hắn ngay cả luận ngữ đoán chừng đều lường không hoàn chỉnh, dĩ nhiên không phải nyo ra con cháu nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn nên tính là binh ra. Đã binh ra con cháu có thể tiến vào quốc tử giám, vậy bọn hắn cũng không có lý do gì ngăn cản mặc ra con cháu tiến vào quốc tử giám, mà lại mặc đốn vốn là vương hầu tử đệ, căn bản mầm đỏ, phù hợp nhập viện tư cách. Tìm căn nguyên tối nguyên, quốc tử giám là đế quốc tuyển bạt nhân tài cơ cấu, cũng không phải là nho ra được đo đoán. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem ngươi mặc ra tử có gì ba đầu sáu tay, có thể để cho bệ hạ coi trọng. Vương Lăng một lời nói ra chân lý, những người này ra mặt làm có hắn, một mặt là vì quốc tử giám ra mặt, càng quan trọng hơn là ghen ghét hoàng đế đối với Mạc đốn coi trọng phải biết học thành bán cho đế vương ra, thế nhưng là ngàn vạn người đọc sách mộng tưởng, thế nhưng là như thế nào mới có thể bán cho đế vương ra, đương nhiên là muốn để hoàng đế biết mình, hiện tại cơ hội tới, nếu như mình có thể đủ thắng quá hoàng đế khâm điểm Mặc gia tử, chẳng phải là tại hoàng đế trong lòng xếp hàng trên, có ấn tượng, vậy sau này còn không phải thẳng tới mây xanh. Mặc gia tử, muốn đi vào quốc tử giám, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Vậy thì do ta Vương Lăng đại biểu quốc tử học thỉnh giáo một chút Mặc gia học vấn. Vương Lăng cái thứ nhất dẫn đầu ra, những người này đều là hắn mời tới, nếu là hắn không ra mặt cũng nói không về sau. Vương Lăng rất quen thuộc dòng họ nhà. Mặc Đốn khỏe miệng khẽ mỉm cười nói, "Hắn liền là Vương Ngự Sử Nhi Tử." Bên cạnh Tân Hoài Ngọc ở một bên trầm ngòi thổi gió nói, "Nói, nha." Mặc Đốn bừng tỉnh đại ngộ. Vương Lăng trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Vương gia cá lật thành là nhà hàng sản nghiệp, Mặc Đốn tranh đoạt thành trường An thị trường. đem Vương gia cá trải đưa vào tuyệt lộ, còn để Vương trưởng quỹ đoạn mất cái cánh tay, đánh chó còn phải xem chủ nhân, Vương Lăng đương nhiên đối Mặc Đốn bất mãn trong lòng, lần này sâu chơi đối phó Mặc Đốn, liền là từ hắn dẫn đầu. Thút, ta tiếp nhận." Mặc Đốn lạnh nhạt nói. Mạc Đốn biết sớm tối đều sẽ có một ngày như vậy, dù sao làm làm quân cờ liền muốn có quân cờ giá ngộ, mình bị hoàng đế ném đi ra thí nghiệm cá neo hiệu ứng, không náo ra phong ba, làm sao bỏ qua. Làm quốc tử giám học sinh, Ngâm Thi Tác đối kia là tất nhiên muốn sẽ, trận đấu thứ nhất, chúng ta so sánh thơ." Vương Lăng đặc ý nói. "Thật sự là vô sỉ." Tân Hoài Ngọc trong lòng khinh bị nói. Phải biết Vương Lăng vẫn luôn là tự xưng là quốc tử giám tiểu thi thánh, mặc dù tự biên tự diễn nhiều một ít, nhưng là cũng có thể nhìn ra được, hắn tại thi từ phương diện hoàn toàn chính xác xuống cấp phu. "A." Mạc Đốn kinh ngạc nhìn Vương Lăng, thầm nghĩ Đối phương là không phải là của mình nội ứng nha. Muốn biết mình thế nhưng là thân phụ thơ đường 300 thủ người xuyên biệt. Nhưng là mặc Đốn kinh ngạc, lại bị Vương Lăng nhìn thành chột dạng. mặc dù Ngâm thi tác đối là mỗi cái học sinh thiết yếu kỹ năng, nhưng là cái này thường thường có thể nhất khảo nghiệm học vấn, muốn không thế nào thành danh thi nhân cũng liền mấy cái kia mà thôi. Vương Lăng trong lòng âm thấm đắc ý, ngươi một cái nho nhỏ mặc ra tử, bất quá 15 16 tuổi tả hữu, liền là 7 tuổi đọc sách, lại có thể có bao nhiêu kiến thức, lần này nhìn ngươi lộ hám. Lần này chúng ta tới làm biên tài thơ. Vương Lăng chủ động xuất cái nói. Vì lần này đón đầu thống kích Mạc gia tử, Vương Lăng đã sớm có chuẩn bị, sớm biết tốt hơn nhiều thơ hay dự bị, liền là không biết Biên tái thơ, hắn cũng có cái khác chuẩn bị tuyển. Mạc Đốn dùng dò xét độ đần ánh mắt nhìn Vương Lăng, Biên Thái Tơ, lão tử từ nhỏ đã bắt đầu lường thơ cổ, Biên Thái Tơ càng là đột ngược như chạy. "Tốt, vậy liền Biên tái thơ. Mạc Đốn gật đầu đáp. "Ai? Chúng kế. Tân Hoài Ngọc ở một bên hối hận đạo, bọn hắn như thế nào nhìn không ra Vương Lăng đã sớm chuẩn bị đâu. Đây là rõ ràng đâu, từ khi Mạc gia tử quyết định muốn đi vào cốc tử dám, loại tình huống này liền đã chú định. Trình sư giọng nói, Đây chẳng phải là chúng ta nhất định phải thua?" Tân Hoài Ngọc buồn bực nói. "Kia chưa chắc đã nói được, ngươi có thấy người cực mình thua a?" Trình Sử mặc loạn vị vướt vướt năm mảnh văn lá. "Đúng nha." Tân Hoài Ngọc lúc này mới trong lòng an tâm một chút, bất quá từng cái trong lòng nghi ngờ, mặc ra tử thật có tiền, mà mấy người bọn hắn chắp vá lung tung mới lấy được 500 lượng, mà mặc ra tử tiện tay liền lấy ra 500 lượng. "A, kia mặc ra tử thắng, chúng ta chẳng phải là muốn đổi hắn 5000 lượng nha." Họ ứt chỉ bảo Lâm Hậu chi hậu giác cả kinh lên. Lập tức ba người một trận đau lòng, đây chính là 5000 lượng nha. Chương 32, một thành ba thơ. Nghe nói Sóc Phương nhiều dũng sĩ, giết hết hồ bắt đổi Thanh Thiên. Vương Lăng làm thơ hoàn tất, ngạo nghễ đương lập, đảo mắt quan trường. Tất toàn bộ quốc tử dám sinh một mảnh lớn tiếng khen hay, không thể không nói, Vương Lăng vẫn là có trình độ, hắn thi tử dạng chính là Sóc Phương dũng sĩ, chống lại đột quyết xâm lấn anh hùng sự tích, vô luận là phái từ là cậu, vẫn là cổ động cảm xúc, đều là một định một. Vương Lăng không hổ là ta quốc tử dám hiện hách tài tử nổi danh, một màn này tay quả nhiên bất phàm, bài thơ này nói tâm ta chịu hận không thể vứt bỏ bút ném lung, đền quốc gia. Nay thơ vừa ra, liền ngay cả tiến sĩ cũng phải tán thưởng, Mạc gia tử Nhìn hắn lần này còn thế nào càng hắn rỡ, muốn ta nói vẫn là ngoan ngoãn nhận thua được nhanh đi về, để tránh mất mặt xấu hổ. Mạc gia tử nhất định phải thua. Ta liền nói a, Mạc gia tử đây là tự rước lấy nhục. Quốc tử dám sinh một trận đắc ý, nói là Mạc đốn còn không có làm thơ thật giống như đã thua mất đồng dạng. Liền ngay cả Khổng Hụy Tắc cũng là khẽ gật đầu, vương lăng bài thơ này đích thật là đại khí, tựa tựa chi tác. Mạc gia tử lật bản cơ hội cực kỳ bẽ nhỏ. Tên Tân Hoài Ngọc mấy người cũng là trong lòng chầm xuống, hắn không nghĩ tới Vương Lăng lại có thể xuất ra cao như thế tiêu chuẩn thơ làm. Bọn hắn mặc dù là hoàn cố Nhưng là đồ tốt cùng đồ hư hỏng cũng là có thể phân rõ. Bài thơ này thật là không tệ. Lần này xem ra không ổn. Bây giờ không phải là phải bồi thường cho Mạc gia tử 5000 lượng vấn đề, liền ngay cả còn lại 5000 lượng cộng thêm mình 500 lượng có thể giữ được hay không vẫn là cái vấn đề. Mạc gia tử, ngươi nhất định phải chống đỡ nha." Tân Hoài Ngọc ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. "Mạc gia tử, bài thơ này như thế nào nha, còn xin lợi bình một chút." Vương Lăng trên mặt đắc ý nói. "Phái tử là cậu." Hào nhoáng bên ngoài. Mạc Đốn lạnh hừ một tiếng, khịt mũi coi thường nói. "Thằng nhãi ranh cuồng vọng." Toàn bộ quốc tử dám một mạnh xôn xao. Không nghĩ tới cho tới bây giờ Mặc Gia Tử còn tại nói cùng nói. Khương hệ Tắc cũng là một mảnh sắc mặt khó xử, trước đó hắn cũng cho rằng bài thơ này không tệ, Mặc Gia Tử một lời nói trực tiếp đánh mặt. Thử, cái này Mặc Gia Tử hào hào cùng nạo, vậy mà như thế khi nhục cùng ta." Vương Lăng trong lòng cũng nộ. "Vậy ta nhưng phải thật tốt thưởng thức một chút, ngươi Mặc Gia Tử phong thái rồi." Vương Linh cắn răng nghiến lợi nói đến. "Nói đến biên tái thơ, các ngươi bất quá là thư sinh tay trói gà không chặt, có chưa từng đi bên quan, như thế nào cảm nhận được biên tái thơ phong độ tuyệt thế, bất quá là không ốm mà diễn thôi." Mặc Đốn trực tiếp đánh mặt một mạnh. Cố Tử Giám sinh sắc mặt tái xanh, chúng ta tay chói gà không chặt, ngươi mặc ra tử cũng chính là bắt cá khí ư tôi, chúng ta chưa từng đi biên cương, chẳng lẽ ngươi đi qua. Nói đến biên tái thơ, mặc Đốn vậy, nhưng việc nhân đức không ngừng ai, tiên phụ năm đó đi theo bệ hạ đánh thiên hạ thời điểm, đã từng nhiều lần cùng phương Bắc kỵ binh từng có xung đột, mặc Đốn lúc nhỏ may mắn đến qua biên quan vùng thành, kia ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, đến nay để Mạc Đốn trong ngục lưu luyến quên về. Cái này mặc Đốn nhưng không có nói mạnh miệng, lúc nhỏ, thật sự là hắn theo Mạc Liệt đến quá trường thành phía trên, chỉ là khi đó hắn còn nhỏ, dễ bản không có ấn tượng gì mà thôi. Khi đó Mạc Đốn còn nhỏ, Trong quân đội không có chuyện gì, tiên phủ bận rộn quân vụ, mà đốn nhất sung sướng thời gian, liền là trời chiều thời gian, cứ ở trường thành trên tương thành, nhìn xem ngoài trường thành, kia mênh mông biển cát, một sợi lang yên lên như diều gặp gió, trời chiều rơi xuống, dư hà đem toàn bộ bầu trời nhuốm đỏ, toàn bộ thiên địa một mảnh bao la. Đại Mạc Cô Yên Trử, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Bức này tiên địa kỳ cảnh các ngươi nhưng từng nhìn thấy qua. Đại Mạc Cô Yên Trử, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Toàn bộ quốc tử dám sinh một mảnh xuân sao, không có so sánh liền không có thương tổn, bọn hắn trước đó còn cảm thấy Vương Lăng Biên tái thơ không tệ, nhưng là cùng trước mặt hai câu này so sánh Quả thực là không đáng một đồng, khó trách Mặc Đốn nói Vương Lăng thơ phái từ đặt câu hào nhoáng bên ngoài. Hai câu này thơ vừa ra, lập tức một bộ đại mạc mặt trời lặng kỳ cảnh hiện lên ở mọi người trong lòng trong ngóc. Hô, thật đẹp. Một cái giám sinh tự lẩm bẩm, dám chìm trong Mặc Đốn miêu tả tràng cảnh bên trong không thể tự thoát ra được, không có người chế giễu với hắn, bởi vì bọn hắn cũng bị chấn động. Không có khả năng. Vương Lăng trong lòng cũng húng, hắn không tin Mặc ra tử lại có thể viết ra như thế kinh diễm tuyệt luân câu thơ. Cũng may chỉ có 2 câu, căn bản cũng không tính một bài thơ, ta còn không có thua. Vương Lăng lại trong lòng tự an ủi mình. Đầu kia Trường Hà, liền gọi Hoàng Hà, là mẹ của chúng ta sông, dựng dục chúng ta 5000 năm công nhân văn minh, cái kia thành ngay tại bên Hoàng Hà bên trên, bảo vệ người Hoàng Hà, cũng bảo vệ người trong chúng ta Hoa văn minh, trước có trước có 800 giạng Hán Hải, đằng sau dãy núi vô lượng, thương khách đoạn tuyệt, giống như giống như một người cô độc tại một mình thủ vững, khi đó một cái cô độc thành chỉ. Đương Thành Trường An chen vai thích cánh, nơi đó, người ở tứ thất, Thành Trường An hàng đêm xinh tiêu, nơi đó binh qua kỷ bình, hàng năm Dương Thành Trường An xuân về hoa nợ thời điểm, nơi đó hoàn toàn hoa lương, Thành Trường An náo nhiệt hoa, người ở đó sẽ chỉ dùng ý chí thổi cô độc ai toán Hoàng hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một mảnh cô thành vạn trượng núi. Khương Dịch không cần đoán dư liệu, gió xuân không độ ngọc muôn quan. Thơ hay. Một cái quốc tử giám sinh không tự chủ được lớn tiếng khen hay nói. Thơ hay. Đông đảo quốc tử giám sinh cũng là tâm duyệt thành phục thở dài một hơi, đích thật là thơ hay. Cho dù là lập trường khác biệt, đối mặt như thế tuyệt thế thi tử, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Bại. Vương Lăng trong lòng một mảnh cho tàn, hắn vậy mà bại thất bại thảm hại căn bản không có lật cơ hội. Nguyên bản hắn nghĩ giẫm lên Mặc Đốn vị, lần này hắn ngược lại thành bản đạp, thành cứu Mặc Đốn uy Phụ thân ta nói cho ta Toàn thành này gọi là Ngọc Môn Quan, Tần Hướng thời điểm liền đã tố kiến, là đại đường phía tây nhất một tòa biên quan, đánh vắc đế quốc trọng yếu nhất xứ mệnh, chỉ cần tòa thành trì này không phá, đại đường liền có thể vĩnh bảo thái bình. Rất nhanh chiến tranh liền đi tới, người đột quyết dòng dã công thành 25 ngày, tất cả mọi người tham dự chiến đấu, ta mặc đốn lúc ấy 5 tuổi, phân đến nhiệm vụ liền là ôm trẻ củi, cho thương binh nấu nước. Cuối cùng đột quyết lưu binh, Ngọc Môn Quan bảo vệ, nhưng mà Ngọc Môn Quan lính phòng giữ thương 6 thành, liền ngay cả phụ cũng bởi vì cuộc chiến đấu kia lưu lại khó mà chữa trị vết đau, cuối cùng niên mất sớm. Tần lúc chăng Vạn Lý trưởng Chinh người chưa còn, nhưng làm Long Thành Phi tướng tại, không dạy hồ ngựa độ âm núi. Quốc tử giám cổng vạn lại câu tính, không một người vận động. Cho dù là lòng có chuẩn bị, biết đây là một thiên tơ hay, nhưng là nghe được như thế tuyệt thế tơ, cũng là tâm thần chấn động, huống chi bọn hắn đều là người đọc sách, bình thường đều là say mê thi tử, càng thêm là như si như say, giống như tiết trời đầu hạ uống đến nước lạnh sốt ố mai sảng khoái. Một thành ba tơ, một thành ba tơ, đều là tuyệt thế danh thi nha. Một cái quốc tử giám sinh giống như trong động, ng nói mới nói. Bạch, bạch, bạch Vương Lăng thân hình đảo, liền lùi lại ba bước. Hắn thua thua thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Chương 33, mặc ra toàn thắng. Một thành ba thơ, từ nay về sau, biên tái thơ sẽ thành đại đường chói mắt nhất một cái thơ loại. Quốc tử giám phủ nha bên trong, không dính đạt quan sát tỉ mỉ trước mắt ba cái trang giấy, hai bài nửa câu thơ cẩn thận, nắm nốt sao chép hoàn tất, tâm duyệt thành phục thở dài một hơi. Trước đó, biên tái thơ mặc dù lôi cuốn, cái này nhờ vào đại đường chiến công hiển hách, nhưng lại không có bao nhiêu danh thi danh luôn lưu chuyển tới, không nghĩ tới bây giờ tại quốc tử giám vậy mà thoáng cái hiện thế hai bài nữa. Tốt một tòa cô thành vạn trượng núi, tốt một cái ngọc một quan, từ nay về sau Ngọc Môn quan sẽ giữ khắp thiên hạ sắp thành là thiên hạ đệ nhất tham quan một cái quốc tử tiến sĩ sihen cái khác quốc tử tiến sĩ cũng nhau nhau ở đầu có thể tiến vào quốc tử giám đều là h há nổi danh học giả lấy bọn hắn kiến thức làm sao không biết bài ca này kinh địa chỗ kỳ tai nha trong mắt mọi người không khỏi thoáng hiện một tiêu kinh Diễm không được đây chẳng phải là nói mặc ra con cháu rất có thể có thể thắng vậy chúng ta Quốc tử giám làm sao bây giờ sách học tiến sĩ L lưu Nghi niên kinh ngạc nói vừa rất lời lại phát hiện tất cả mọi người giống đầu đồ nốc đồng dạng nhìn xe mình không khỏi trưởng hai giờ không được đầu Kinh diễm tuyệt mới học sinh ngươi còn muốn đẩy ra phía ngoài, không dính đặc nội trường lấy lưu nghi niên, để nén hóa khí. Ách ách. Lưu Ninh niên chỉ một thoáng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng nha, có thể viết ra như thế kinh diễm câu thơ dạng này tài hoa đi đâu tìm, còn có người nghĩ đến đẩy ra phía ngoài, đây chẳng phải là lớn nhất đồng đốc. Nói không chừng, hắn chỉ là thơ lợi hại, gặp được cái khác học sinh còn chưa nhất định có thể thắng lợi. Lưu Ninh niên cãi lại nói, hắn nuôi quốc tử giám học sinh tràn đầy lòng tin, dù sao quốc tử giám thế nhưng là tập hợp đủ cả nước tinh anh, hắn một cái mặc ra từ từ từ trong bụng mẹ học tập lại có thể học nhiều ít đâu. Hậu chí thành bại, Tôi thành hiên bại. Mạc Đốn trong thời gian ngắn liên tiếp bại hai người, chấn động Quốc Tử Giám. A, Quốc Tử Giám chúng tiến sĩ tập thể mộng đốc, không có khả năng." Lưu Nghi Niên điên cũng nói. "Hậu chí thành là Quốc Tử Giám người nổi bật, về phần tôi thành hiên đây chính là thanh hà thôi thị thị mỹ bồi dưỡng dòng chính nhân tài, bọn hắn hai cái học vẫn lưu nghi niên thế, nhưng là biết đến, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm. Dù là như thế, hai người này tại mặc gia tử thủ bên trong liên tiếp là bại, đây chẳng phải là mặc gia tử càng mạnh." Mặc gia tử như thế năng mướng, tính tình khẳng định rất là cao ngạo, không tốt quản lý, không bằng giao cho ta thái hạ để lão phu hào hảo điều giáo một phen." Thái học tiến sĩ si giọng giận nói, "Thái học chủ giảng Ngũ Kinh, mặc ra tử đoán chừng không thế nào vui lòng nghe, vẫn là để hắn đến ta luật học đi." Pháp gia cùng mặc ra không xung đột. Luật học tiến sĩ si không mắc nưu, lập tức chuẩn bị cơ người. Toán học kiêm dung từng cái ngành học, không liên lụy ngàn năm trước mâu thuẫn, vẫn là đến chúng ta cái này đi." Toán học tiến sĩ si cũng gia nhập cấp người chiến đoàn. Toàn bộ quốc tử giám lập tức loạn cả lên, nhắc lên đoạt người lại chiến. Giờ phút này còn tại phấn chiến mặc đón căn bản không biết hắn đã bị quốc tử giám tiến sĩ sớm tuyển chọn, hiện tại hắn chính thức nhìn trước mắt cái này tình địch. Không hối tác, Khổng tử 32 thế tôn khủng hệ tác gặp qua Mạc gia hậu nhân. Khổng hệ tác không mình hành lễ. Mạc gia con cháu Mạc Đốn gặp qua khủng thánh hậu nhân. Mạc Đốn không người hoàn lễ. Hai người áp dụng đều là thượng cổ chi lễ, riêng phần mình đại biểu đều là mình cường đại nhất tín ngưỡng học thuyết. Nho Mạc chi tranh lại lần nữa hiện thế. Dù là sớm có dự cảm, giờ khác này sớm muộn sẽ xuất hiện, lại không nghĩ tới khủng hệ tác vậy mà lại đang tính học sách học còn không có xuất thủ tình hôm dưới dẫn đầu đứng đấy. Nhưng mà lại không biết, khủng có không thể không đứng ra lý do, Mạc gia tử đã liên tục chiến thắng ba người, nếu như mình lại không ra tay, để Mạc gia tử thắng liên tiếp xuống dưới. Vậy hắn cuối cùng còn lại mình còn có ý nghĩa gì? Mình xuất thủ trước, đánh vỡ mặc ra tử thắng liên tiếp tiếp đấu, quốc tử dám còn có chiến thắng lý do. Không biết các hạ nghĩ so cái gì? Mặc Đốn ngưng trọng mà hỏi. Thi từ bất quá là cho trẻ con, hôm nay chúng ta tỉ thí trị quốc kế sách. Khổng Huệ Tác đột nhiên cải biến tranh tài nội dung, bởi vì hắn biết tại Văn thải Phương diện hắn căn bản không chiến thắng được Mạc Đốn. Mạc Đốn nhìn thật sâu Khổng Huệ Tác nhìn luôn, ý vị thâm trường gật đầu nói, tốt, mời Khổng học trưởng ra đề mục. Trị quốc kế sách ở chỗ đức, trị dân kế sách ở chỗ nhân. Đức ư mà nước ư ng, chính trị nhân tử mà dân chi phúc. Khổng Huệ Tắc không hổ là nho ra tinh anh, miệng đầy xuống tới đem nho ra lên chính trị nhân từ trị quốc kế sách rằng chính là thiên hoa luận truy, để cho người ta nhịn không được tâm duyệt thành phục gật đầu tán đồng. Toàn bộ trị quốc kế sách dàn xuống tới, Khổng Huệ Tắc đầy đỏ mặt lên, hôm nay hắn đem mặc ra tử đánh bại tất nhiên sẽ danh dương thành trường an, mình trị quốc kế sách cũng nhất định sẽ truyền đến hoàng thượng trong lốt thai, đến lúc đó vậy hắn Khổng Huệ Tắc lên như diều gặp gió thời gian cũng không xa. "Con xin Mạc huynh thị lên phiến, ý nhìn về nhân chính quả nhiên tinh diệu." Mạc Đốn cũng không thể không tán thưởng cái này, Khổng Huệ có nhất định tài hoa. Khổng Huệ Tắc trên mặt không khỏi hiện lên sắc ý biểu lộ, nếu bàn về trị quốc kế sách đương nhiên vẫn là bọn hắn nho giả cao minh nhất. Mặc ra kia một bộ sớm đã quá hạn, bây giờ nghĩ lại cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng là, Mặc đốn dừng một chút, nhất thời làm Khổng Huệ Tắc như lâm đại địch. Nhưng là chúng ta quốc tử giám sinh một khi kết nghiệp, tốt nhất bổ nhiệm cũng chính là hội lệnh, nếu như Khổng học trưởng quản lý một huyện chi địa, đem như thế nào phổ biến nhân đức chi chính. Đương nhiên là mở trường. Ta sẽ lại trong huyện quy mô mở nhập học, truyền thụ chính trị nhân tử, 3 năm có thành tựu trong huyện đại trị. Huệ Tắc chỉnh nói. Huyện nha bên trong phát sinh nạn đói, huyện nha bên trong lương thực chỉ có thể cứu nạn đói cùng mở trường lấy thứ nhất, không biết Khổng học trường sẽ lựa chọn như thế nào. Mạc Đốn lại hỏi: Không huyện tắc trong lòng âm thầm khinh bị Mạc Đốn, muốn cho ta gài bẫy không cửa, người nào không biết muốn thứ nhất sự việc cần giải quyết cứu nạn đói." Lập tức không chậm trễ chút nào nói rằng: "Cứu nạn đói, mà huyện nha bên trong lương thực chỉ có 2 vạn lánh, nạn dân 7 vạn 5, người trưởng thành 3 vạn, giải yếu 4 vạn 5000, người trưởng thành mỗi ngày cần dùng ngan 5 lượng, giải yếu mỗi ngày cần dùng ngan 3 lượng, xin hỏi học huyện bên trong lương thực có thể chi chống bao lâu?" Mạc Đốn truy vấn: Khổng Huệ Tác lập tức mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới mặc Đốn vậy mà lại toán học bên trên nổi lên, quốc tử giám mặc dù cũng coi như học, nhưng là hắn chưa từng có coi trò qua, mà lại mặc Đốn âm hiểm nhất, vậy mà đến cả biệt nạn dân chia làm người trưởng thành cùng già yếu, gia tăng tính toán độ khó. Cho cười, cứu nạn đói lương thực đương nhiên sẽ có chuyên môn tiểu lại cấp cho. Khổng Huệ Tác trở mặt nói, nếu như không thể sớm tính toán tốt, để làm trễ mãi cứu nạn đói làm sao bây giờ? Nếu như huyện lệnh mặc kệ lương đồng, cứu nạn đói tiểu lại tham ô, tạo thành nạn dân mất đi cứu tế lương, thật mà dân gian làm sao bây giờ? Mạc Đốn theo đội không bỏ. Cái kia chỉ có quốc pháp trừng trị tham ố tiểu lại. Không Huệ tắc bực tức nói: "Nếu như nên huyện nạn dân bởi vì đã mất đi cứu nạn đói lương sống không nổi nữa cầm vũ khí nổi dậy, ngươi cho rằng ngươi cái này huyện lệnh còn có thể làm xuống dưới a? Là tiểu lại sai, vẫn là lỗi của ngươi." Mạc Đốn khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng, đây chính là ngũ cốc không văn nho ra, nhân tại như vậy thì có ích lợi gì đâu? "Ta ta ta." Khổng hệ tắc mặt mũi tràn đầy lại hãn, một mặt hơi bại. Nên chính trị nhân từ thi triển cho dù tốt, đó cũng là xây dựng ở thái bình Thịnh, thế phía trên, nếu như vừa lúc loạn thế thay vậy dạng này huyện lệnh chỉ sẽ học việc Không có thể giải quyết hiện thực hiện lệnh thì có ích lợi gì? Không ra truyền nhân VS Mạc gia con cháu. Mạc Đốn toàn thắng. Chương 34, năm tháng bại một lần. Mạc gia tử chiến thắng khủng hoệ tác tin tức không phải bình thường chuyển khắp toàn bộ quốc tử giám, không ai từng nghĩ tới Mạc gia tử vậy mà kỳ chiêu đồ xuất, vậy mà dùng toán học chỗ sơ hở này đánh bại khủng hoệ tác. Tháng, tháng. Tân Hoài Ngọc 3 người kích động không kềm chế được, quốc tử giám 6 khoa, Mạc gia tử đã thắng bốn trận, đã chú định thắng cục, đây chẳng phải là nói quốc tử giám gần lượng tiền đặt cược đều thua. Đây quả thực là gia loạn, vô sỉ. Có người không chịu thua. Cứu chữa nạn dân đích thật là đại sự, một cái huyện lệnh ngay cả cứu chữa nạn dân cũng làm không được, kia còn làm cái gì nha?" Trình Sử mặc cười lạnh phản bác. Hắn đã sớm nhìn Khổng Huệ tác không vừa mắt, ỷ vào mình là Khổng gia hậu nhân, bình thường hai mắt dài đến trên đỉnh đầu, khắp nơi xem thường bọn hắn những này đi cửa sau cá nhân liên quan. "Đúng rồi." Úy Trì Bảo Lâm cũng là trọng trọng gật đầu, đương nhiên bỗng nhiên vô đuổi kinh ngạc nói, "Mặc ra tử thế, nhưng là đầu 500 lượng, dựa theo tiền đặt cược, chẳng phải là muốn bồi hắn 5000 lượng?" "A." Lập tức tần hoại Ngọc Trình Sử mặc cảm nhận được từng đợt đau lòng, đây chính là 5000 lượng nha. Bốn hắn Tân Tân khổ khổ chuẩn bị đánh cược, bước lên lớn như vậy phong hiểm, cuối cùng kiếm còn không có mặc ra tử nhiều, hơn nữa còn là ba người phân. Tân Hoài Ngọc nhớ tới Mặc đốn ép tiền đặt cược thời điểm, đại khái nhìn một chút tiền đặt cược, lúc này mới hạ 500 lượng tiền đặt cược, chẳng lẽ nói Mặc gia tử sớm tính toán tốt, kia Mặc gia tử toán học thật sự là quá kinh khủng. Không Hụy thất bại, không Dĩnh Đạt ngạc như nói, Không Hụy tác thế, nhưng là hắn ký thác kỳ vọng không ra con cháu, học thức kiến thức có thể nói đều là nhất lưu, ngay cả hắn cũng tại Mặc gia tử trước mặt bị thua. Dương tin người đem hai người biện luận quá trình từng cái kể rõ về sau, Khổng Dĩnh Đạt cũng là ngây dại. Đây là đầu cơ trục lợi, toán học sao có thể tính trị quốc kế sách?" Sách học tiến sĩ Lưu Nghi Niên nhẹ dựng lên phản bác. "Toán học làm sao không tính trị quốc kế sách?" Lưu Nghi Niên câu nói này thật sâu đắc tội toán học tiến sĩ, toán học tiến sĩ nghe xong lập tức nhảy lên, "Phản bác, quốc gia truy má, các vị bồng lộc, các nơi vận chuyển không đều phải dùng đến toán học. Tốt, bất kể nói thế nào, bại liền là bại." Kế tiếp còn có toán học cùng sách học, xem bọn hắn có thể hay không cho quốc tử giám vãn hồi một điểm mặt mũi. Không dính đạt trán mà nói, lần này quốc tử giám mất mặt lớn, lập tức bị mặc gia tử liên khắc bốn thành. Còn lại liền nhìn có thể thắng 2 trận cũng có thể tròn đi ngang qua sân khấu. sách học nhất định sẽ không để cho Thế tiểu đại nhân thất vọng lưu Nghi niên tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói Thế tiểu đại nhân yên tâm mặc ra từ lại toán học bên trên cũng chính là tiểu thông minh lần này đại biểu toán học bên trên chính là tổ sung Chi hậu nhân tổ danh quân đang tính học thượng tạo nghệ cùng với thông bảo lại có ra truyền học vấn khẳng định thua không được toán học tiến sĩ cũng là vô bộ ngực bảo đã nói nhưng mà vừa dứt lời liền ngay bên ngoài chuyển đến một trậnanhâm Hoảg tế tiểu đại nhân không xong toán học lại thua Toán học tiến sĩ tự giác có một vạn cái ba phi nước đại mà qua, mặt mũi này đánh cho quá văn rồi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bại nhanh như vậy đâu? Khổng Dĩnh đạt giận dữ hết. Toán học tiến sĩ cũng là nghĩ biết đạo chuyện gì xảy ra, lúc này mới vừa qua khỏi một lát, tổ danh quân liền bại. Đây chẳng phải là toán học càng thêm kém cỏi? Không nên nha. Tổ danh quân hắn nhưng là tự mình khảo nghiệm qua, hắn toán học tạo nghệ không kém chính mình nha. Mặc ra tử xảy ra điều gì để? Toán học tiến sĩ vội vàng hỏi. Truyền tin người vội vàng đáp, vẫn là cứu nạn nói đệ, huyện nha bên trong lương thực chỉ có 2 vạn lánh, nạn dân 7 vạn năm, người trưởng thành 3 vạn gia yếu bốn vạn 5 ngàn, người trưởng thành mỗi ngày cần dùng ăn 5 lượng, gia yếu mỗi ngày cần dùng ăn ba lượng. Chuyện nào có đáng gì, lấy tổ danh quân trình độ nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể tính ra tới." Toán học tiến sĩ si Tao mày nói. Ách ách, Mạc gia từ lại tăng thêm một câu. "Tổ học sĩ lập tức ném bút nhặt đưa. Truyền tin người yếu ớt nói: "Điều kiện gì? Không dính đạt đẻ nén hỏa khí," trầm giọng nói. "Nếu như huyện khác lưu dân mỗi ngày tiến vào nên huyện 500 người, nên huyện nạn dân mỗi ngày trốn đi hắn huyện 700 người, xin hỏi nên huyện lương thực có thể chi chống bao lâu?" Truyền tin người vừa dứt lời, tất cả mọi người giữ im lặng, tối đầu tính toán rất nhanh một cái tiếp một cái thở dài từ bỏ, chỉ có toán học tiến sĩ còn tại liều chết, tại hạ cũng không tính ra đến. Nhưng mà bất quá 20 hơi thở thời gian, toán học tiến sĩ chán nản từ bỏ. Không tệ, đây chính là hậu thế học sinh tiểu học phát rồi đề mục, trong hồ nước một cái nước vào miệng nhường cùng một cái nhường miệng thoát nước, hỏi lúc nào, hồ nước có thể tràn ngập. Mặc đốn lấy được đại đường, đây quả thực là vô giải sắc khí. Vô cùng độc nhã, vô cùng độc nhã. Theo ta thấy bệ hạ phái tới Mặc ra tự rất có thấy xa, quốc tử giám có vấn đề rất lớn. Một đề chẳng lẽ hai viện học sinh, các ngươi nhìn xem quốc tử giám đều nuôi dưỡng cái gì học sinh? Không dính Đạt cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, giận dữ hết. Trước đó bọn hắn đều cho rằng quốc tử giám là quan học đứng đầu, thiên hạ hà vấn, tài tử đều tại quốc tử giám, thế nhưng là không nghĩ tới một cái mặc ra con cháu đem quốc tử giám tất cả kiêu ngạo hung hăng đánh rớt. Rõ ràng đều có thể thấy được, mặc ra tử đánh bại khủng huy thuyết cùng tổ danh quân nhưng thật ra là một đạo đề, hoặc là nói chân chính đệ là khủng huy thuyết đối mặt, khủng huệ tác cho đứng trước chỉ là phiên bản đơn giản hóa đề. Khủng huệ tác tự giặc một trận long trời lở đất, mặc gia tử cho mình ra đệ lại là yếu hóa bản, đây chẳng phải là nói Mạc gia tử coi trọng tổ danh quân càng ở trên hắn, cái này khiến cao ngạo Khổng Huệ Tắc như thế nào chịu được. Mặc ra tử khinh người quá đáng. Khổng Huệ Tắc chỉ cảm thấy một trận trời lật chuyển, khí choáng về sau, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không giống với Khổng Huệ Tắc không chịu nổi, mà tổ danh quân thì dứt khoát nhận thua về sau, một mực túi đầu nghĩ đến Mạc đốn vấn đề kia. Trước nay chưa từng có vấn đề thực tế, trước nay chưa từng có đề mục, để tổ danh quân như là mở ra một cái mới đại môn, thông hướng toán học thế giới mới đại môn, cô có loại dự cảm, nếu như mình có thể lĩnh ngộ, vậy sẽ là vượt qua tiên tổ tổ xung chi thành Còn đưa lại cuối cùng một môn Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Sách học sĩ Tử Hùng Mộ tại trên thân, hiện tại quốc tử giám vinh dự đều đã ký thác ở trên người hắn. Hùng Mộ Tài nhìn xem dần dần đi tới Mạc Đốn, Như Lâm đại địch, toàn thân chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Đốn nhất cử nhất động. Hùng Mộ Tài xem ngươi rồi. Quốc tử giám chúng sinh hét lớn. Hùng Mộ Tài trong lòng bất ổn, lo lắng bất an, hắn mặc dù đối với mình khổ luyện 20 năm kiểu chữ có lòng tin, thế nhưng là mặc ra tử thật sự là quá hung tàn. Cái trước bại một cái, Vương Lăng, họ tôi, cái nào không mạnh bằng hắn, chớ nói chi là khủng hệ tắc cùng tổ danh quân hai cái này danh gia về sau, ngay cả bọn hắn đều bị gọn gàng mà linh hoạt. Một mình hắn chỉ là Hùng Mậu Tài lại có tư cách gì ngăn trở đối phương? Hắn hiện tại hận chết Vương Lăng, nếu không phải hắn ở phía sau Sử trí Xuyên, mình làm sao lại lầm vào đâm lao phải theo lao tình trạng. Rất nhanh Mạc Gia Tử đi tới trước chân, nhìn xem Mạc Gia Tử đối với mình mỉm cười, lập tức cảm giác đấy lòng đột nhiên mắt lạnh, quá kinh khủng. Ta Nhật Vu, Mạc Đốn đi đến Hùng Mậu Tài trước mặt nói nghiêm túc, "Đi đi, ta không sợ ngươi." Nha! ngươi nói cái gì cái gì?" Hùng Mậu Tài con mắt tròn, tròn hắn vốn là muốn thả vài câu mào thoại, không có nghe tiếng Mạc Đốn, không dám tin mà hỏi. "Ta Nhật Vu." Mạc Đốn từng chữ nói ra nói nhà, Hung Mậu Tài như bị sét đánh, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc đích. Nhìn xem mặc ra Tử bóng lưng rời đi, Hung Mậu Tài còn giống như trong động, hắn thắng, hắn muốn gieo họ, thế nhưng lại làm sao gieo họ không nổi. Bởi vì hắn cái này thắng lợi là đối phương chắp tay đưa lên, cũng không phải là hắn thắng tới. Cái khác quốc tử dám giám, giám sinh cũng là trong lòng nặng nghề. năm so một, quốc tử giám bại thật thế thảm, khi bọn hắn khí thế vội vàng thương nghị muốn tìm mặc ra Tử phiền phức thời điểm, chỗ nào nghĩ tới sẽ bị bại thảm như vậy. Đại chiến kết thúc, quốc tử dám sinh thua tiền lại thua người. Chương 35, nhập học quốc tử dám. Xem họ thắng. Đương truyền tin người đem tin tức truyền đạt đến Khổng Dĩnh đạt trước mặt thời điểm, tất cả quốc học tiến sĩ đều thở dài một hơi. Cũng may quốc tử dám không có quá mức mất mặt, cuối cùng một môn sách học vãn hồi mặt muối. Ha ha ha, ta liền nói mặc ra Tử không phải vô địch, hắn cũng là có nhược điểm. Sách học tiến sĩ Lưu Nghiên Nhiên cười như điên nói, hiện tại hắn đắc ý mình, cái khác năm học đều bại thật thê thảm, duy chỉ có hắn toán học chiến thắng, cái này khiến hắn mặt mũi tăng nhiều. Mau mau đem hai người chữ viết trình lên, để tế đại nhân lợi bình một chút. Lưu Nghiên khoe khoang nói. Ách ách. Chuyển tin người khổ sở nói, khởi bẩm đại nhân, hai người cũng không có viết chữ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hùng mậu tài chiến thắng rồi sao? Lữ Nghi Nhiên tức giận nói, hảo hảo một cái khoe khoang cơ hội, tất nhiên sẽ có như thế biến cố. Khởi bẩm đại nhân, mặc gia tử cùng gấu học sĩ cũng không biết chữ, mà là mặc gia tử tự nhận không được lại, lập tức ném bút nhặt vua. Chuyện tin người vội nói, "A." Lưu Nghi Niên lập tức mặt đỏ lên, giống như một mực con vịt bị bắt lại cổ, vô ý thức phát ra a a thanh âm. Chủ động nhặt vua. Quốc tử giám tiến sĩ nhóm lập tức một trận tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thư pháp cái môn này nói như thế nào đây, người người đều có thể viết, lại là dễ học khó tinh, nhưng là chịu khổ tự phụ. Người người đều có cơ hội học thành. Đến cùng là Mặc gia tử thật thư pháp không được, vẫn là Mặc gia tử chiếu cố quốc tử dám mặt mũi chủ động nhận thua, cho quốc tử dám giữ lại một chút mặt mũi. Bất quá chúng tiến sĩ vẫn là có huynh hướng loại sau, dù sao có thể viết ra biên tái ba thơ Mặc gia tử, làm sao tại thư pháp bên trên cũng sẽ không quá kém. Mặc gia tử không tệ. Không dính đạt vuốt tròm râu khẽ gật đầu nói, dạng này có tài hoa, lại hiểu được đạo lý đối nhân xử thế thiếu niên, mặc dù ở vào đối lập chẳng diện, nhưng cũng làm cho người không khỏi không phục. Cái khác tiến sĩ cũng là khẽ gật đầu, Mặc gia tử có thể chiếu cố quốc tử dám mặt mũi để bọn hắn không đến mức đem mặt mất hết, cũng biểu đạt không cùng quốc Tử Giám vạch mặt ý tứ. "Tốt, đã chúng ta quốc Tử Giám năm so một thua, vậy liền có chơi có chịu, đi đem Mặc Gia Tử kêu lên đến, làm tốt nhập quốc Tử Giám thủ tục đi." Không dính Đạt có chơi có chịu, cái khác tiến sĩ cũng không có phản đối, dù sao Mặc Gia Tử là bằng vào bản lĩnh thật sự thắng. "Rõ." Truyền tin người nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến. Không dính Đạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đứng ở cửa một cái áo đen thanh tú thiếu niên, ngay tại lễ phép đứng ở ngoài cửa. "Hưu lễ." Không Dĩnh Đạt trong lòng hơi động, Nhẹ nhàng tiếng đập cửa đã có thể nhắc nhở nhân môn miệng có người, lại không khiến người ta cảm thấy phiền, loại này lễ tiết đáng giá tại quốc tử giám mở rộng. "Mạc Đốn bay kiến các vị tiên sinh." Mạc Đốn con mình hành lễ nói. "Mạc gia tử?" Quốc tử tiến sĩ trong lòng ngẫm nghiệm, cả đám đều phức tạp nhìn trước mắt thiếu niên, chính là như vậy một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, trực tiếp đánh ngã toàn bộ quốc tử giám, để quốc tử giám mất hết thể diện. Bất quá, thiếu niên này hoàn toàn chính xác cũng biết tiến thôi, không có đuổi tận tuyệt, cuối cùng vẫn là nhường quốc tử giám một tử. Như thế có tài học, lại biết tiến thôi nhân tài làm sao lại không phải nọ ra con cháu đâu. "Mạc Đốn" Khổng Dĩnh Đạt nhìn xem Mặc Đốn trịnh trọng nói: "Hậu sinh tại." Mặc Đốn hành lễ nói: "Đã bệ hạ an bài ngươi tiến vào quốc tử giám, vậy nhưng là đối ngươi bảo vệ, ngày sau ổn thỏa dốc lòng tu học, không thể cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Ngày sau việc học có thành tựu, đền đáp quốc gia, tận trung vì nước." Không Dĩnh Đạt trịnh trọng nói: "Cần tuân thế tiểu đại nhân dạy bảo." Mặc Đốn chính thức đáp: "Vậy liền làm thủ tục nhập học đi." Quốc tử giám làm thủ tục nhập học rất là phức tạp, bất quá Mặc Đốn tình huống thế nhưng là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị xong, chỉ có đơn giản trước mấy chữ liền tốt. Mạc Đốn cung kính tiếp nhận nhập học danh sách, ở đây bên cạnh trên mặt bàn, cầm bút lông một bút một vẽ viết tên rất hay. Khổng Dĩnh Đạt nhìn xem Mạc Gia Tử chỉnh trọng bộ dáng không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, mặc kệ lập trường như thế nào, chỉ ít hiện tại xem ra Mạc Gia Tử vẫn là cái khiến cho chi tài. Học sinh đã viết xong, Mạc Đốn khép lại cuốn tử giám danh sách, đưa cho Khổng Dĩnh Đạt. "Đi xuống đi." Khổng Dĩnh Đạt rướn trọu dấu nói. "Rõ." Mạc Đốn đáp. Tranh thủ thời gian lui ra, không biết chuyện gì xảy ra Khổng Dĩnh Đạt còn có cú tự giám tiến sĩ Mạc Gia Tử có loại trật vật trốn về cảm giác. Tiện tay mở ra danh sách, Khổng Dĩnh Đạt lập tức hai mắt trợn tròn một miệng nước trà lập tức bành toan ra mà ra, chật vật không chịu đổi. Thế tử đại nhân thế nào? Quốc tử tiến sĩ từng cái kinh hãi, bọn hắn nghị không ra hàm dưỡng cực sâu tế tiểu sao sẽ thất thố như vậy. Khu khu khụ, không dính đạt ho khan thật lâu, hơi chậm chậm đem trong tay danh sách đưa cho đám người. Chúng tiến sĩ không kịp chờ đợi mở ra danh sách. Không có vấn đề nha. Đám người nghi ngờ nói, nhưng khi lật đến cái cuối cùng danh tự, nhìn thấy mặc Đốn siêu siêu vẹo vẹo như là con jun tìm mẫu kiểu chữ, từng cái nhịn không được tức đến muốn phun máu. Thế này sao lại là quốc tử giám học sinh kiểu chữ, cái này ngay cả mới học nông đồng viết đều sờ so cái này mạnh. Mạc Gia Tử, khinh người quá đáng." Sách học tiến sĩ Lưu nghi Nghiên ngửa mặt lên trời thách dài, "Nguyên lai like người Mạc Gia Tử không phải là vì chiếu cố quốc tử dám mặt mũi, mà là thư pháp thật không được, không là không được, mà là quả thực là khó coi, hơn nữa còn là gỗ mục không điều khác được." Mạc Đốn chật vật trốn thoát, hắn cũng cảm giác rất là uỷ khuất, nếu như cái khác còn có thể luyện bổ, nhưng là bút lông chữ hắn chỉ khi còn bé luyện qua mấy ngày, liền chán nạn từ bỏ, bây giờ nghĩ luyện cũng không kịp. May mắn ta chạy nhanh, bằng không những người này đòi ý làm sao bây giờ?" Mạc Đốn lòng còn sợ hãi, vô vô tim. Hắn tiến vào quốc tử giám thế nhưng là bị hạ khâm điểm, muốn là bởi vì chính mình kiệu chứ không có đạt đến mục tiêu, kia tại lý thế dân trong lòng ấn tượng cũng không tốt, tương lai hắn đang còn muốn đại đường hào hào lẫn vào, lý thế dân viên này lớn thổ chân cần phải ôm lao. Cũng may, không dính đạt có chơi có chịu, cũng không tiếp tục khó xử mà đốn, mà làm mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp phái một cái thư biện mang theo Mặc Đốn làm nhập học sự vụ. Mặc học sĩ, đây là người việc học. Quốc tử giám thư biện đối với cái này mới nhập học học sinh rất là yêu kỳ, nhưng là cũng rất khí. Mặc Đốn cười khổ tiếp nhận một lớn chồng chất nho ra kinh điển, nặng nghề giống như học sinh tiểu học túi sách. Thư biện lại dẫn theo mặc đốn tìm tới giảng bài tri địa, còn có mặc đốn học xá, quốc tử giám học xá đều là bốn người cùng ở, bởi vì không người nào nguyện ý cùng mặc gia tử cùng ký tốt xá, cho nên mặc đốn rất vinh hạnh phân đến một người một phòng. Quốc tử giám một tuần một hưu, bình thường không yêu cầu trọ ở trường, nhưng là do ở thời tiết đột biến hoặc là tới gần đại khảo thời điểm, ở học xá vẫn rất có cần thiết. Thư biện hào tâm nhắc nhở. Đà tạ. Mặc đốn cảm kích nói, không biết học trưởng tôn tính đại danh, ngày sau nhất định sẽ vô cùng tăng kích. Thư biện bình thường đều là quốc tử giám tốt nghiệp, tạm thời không có an bài chức quan học sinh đảm nhiệm, cho nên Mặc Đốn gọi hắn vì học dài một chút cũng không có sai. "Không dám, tại hạ thượng quan nghi." "Nha." Mặc Đốn lập tức há to miệng, đây chính là về sau lưu nhân nha. "Không đúng, là cháu gái của người Càng Châu. Giữa trưa học xá sẽ có đồ ăn, các hạ có thể đi vào ăn, giá cả nếu so với phía ngoài giàu nhân hái nhiều." Thượng quan nghi nhắc nhở về sau, từ chối nhã nhận Mặc Đốn mời khách ký nguyện, cứ thế mà đi. "Tốt Mặc Đốn không có ép ở lại, dù sao mình mặc ra tử thanh danh tại quốc tử giám cũng không tốt, người ta có ngăn cách kia cũng là nên chương 36, tiền đặt cược hòa hở băng, quốc tử giám nhà ăn. Mạc Đốn Cẩm vừa mua và cơm vừa tiến vào nhà ăn, toàn bộ nào nhà ăn lập tức yên tĩnh trở lại. Mạc gia tử đến rồi. Hắn liền là Mạc gia tử. Giám sinh ngó nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ, có một ít buổi sáng có việc chưa tới học sinh cả đám đều mở to hai mắt, muốn nhìn rõ Mạc Đốn đến cùng có cái gì ba đầu sau tay. Các ngươi biết không? Nghe nói Mạc gia tử sách học cũng không phải cố ý nhận vừa, mà là thật rất kém cỏi. Có học sinh thần bí thấp giọng nói rằng, không thể nào. Có người không tin, dù sao Mạc Đốn học vẫn còn tại đó, thư pháp lại trên lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Là thật, Lưu bác sĩ chính nghiệm nói, nhìn thoáng qua hắn cả ngày cũng không có khẩu vị, ngươi nhìn có phải hay không Lưu bác sĩ không đến." Cậu học sinh Trịnh trọng nói, "Thật sao? Theo ta thấy, mặc ra tử liền là mua danh chủ tiếng, còn cố ý nh nhừa, ta xem là sợ mất mặt đi. Quá rối trá." Trong lúc nhất thời, Quốc Tử Giám chúng sinh nghị luận ầm ĩ, giống như tìm được thất bại phát tiết điểm, đem mặc đốn bẩn cợt không đáng một đồng. Liền ngay cả nhà ăn bán cơm sư phó cũng nhìn mặc đốn không vừa mắt, chúng điệp đem đồ ăn chụp tại mặc đốn lật trong bài, giống như mặc đốn thiếu hắn nhiều ít tiền cơm giống như. "Lão bản, hoa khí sinh tài, ngươi dạng này là làm không rất ý." Mạc Đốn nhắc nhở, "Yêu có ăn hay không?" Bán cơm Sư phó con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, dùng lô mũi nói rằng. Mạc Đốn bật cười lớn, cầm lại và cơm, nhìn thấy có một cái cái bàn không vị, liền lên trước ngồi xuống. Xoạt. Chung quanh tất cả nho sinh tự giác đứng dậy, khác tìm vị trí, Mạc Đốn trong vòng 3 trượng không có một cái nào học sinh. Ách. Mạc Đốn cười khổ sờ lên cái mũi, đường đường một cái người xuyên việt vậy mà gặp sân trường bá lăng, lạnh bảo lực. Mà cùng Mạc Đốn tương phật lúc, Hùng Mộ Tài thì nhận lấy anh hùng Đãi ngộ, không ít học sinh vây quanh ở Hùng Mộ Tài trước mặt, liều mạng pha Mạc Đốn, thổi phồng Hùng Mộ Tài. Hừ. Ngày đó định phải cho hắn đệ mặt. Hung mạo tài vênh vang đắc ý, hai mắt miệt thị nhìn Mạc Đốn một chút, hưng phấn trong lòng dặn dạ dảo, toàn bộ quốc tử giám sinh toàn quân bị diệt, duy chỉ có hắn hùng đại tài tử ngăn cơn sóng dữ, vì quốc tử dám tranh đến mặt mũi, vậy hắn chẳng phải là quốc tử dám người thứ nhất. Cái gì thôi ra tên anh, không ra hậu nhân, tổ ra hậu nhân, còn phải xem hắn hùng đại tài tử. Hùng mạo tài trong lòng sủi sôi. Ngươi là thật thư pháp không được, còn là cố ý nhường. Trình sĩ Mạc Bương tăng lớn hào cơm trùng điệp đặt ở Mạc Đốn trước mặt. Mạc Đốn nhìn một chút mình đến bát cơm, vẹn, vẹn so trình sĩ Mạc cự đầy chén cao một chút. Tâm thở dài, thật sự là tốt khẩu vị. Nhìn xem trình sử mặc cự trong chén đống núi nhỏ đồ ăn, Mạc Đốn lập tức cảm thấy mình đã mất đi khẩu vị, buông xuống bát luôn nói, không được là không được, ai sẽ không đem mình cố ý viết như thế chi xấu đâu. Đúng đấy, ta liền viết tên của mình viết tốt nhất. Họ bất chỉ bảo Lâm Bưng lấy cái kia không chút thua kém cự bắt đắc ý nói, "Được, hai cái thùng cơm góp một đôi." Hắn nói là nói thật. Tân Hoài Ngọc cũng bưng cái kia không chút thua kém chén lớn ngồi xuống, hắn hiện tại đối ánh mắt của mình hết sức tự tin. Nói chuyện, các ngươi ngồi ở ta nơi này một bên, liền không sợ đắc tội những người này. Mặc Đốn chỉ chỉ cách mình xa ba trượng Quốc tử giám sinh. Dương A, chúng ta sợ bọn họ, một đám ngốc tử." Tân Hoài Ngọc hịt mũi coi thường nói. "Thùng cơm." Quốc tử giám sinh ra người thấp giọng nói rằng, "Fan, họ ắt chỉ bảo Lâm trùng điệp đem bát để lên bàn." Đứng dậy hung tận nhìn khắp bốn phía. Quốc tử giám sinh lập tức rút về đầu, cũng không dám lại âm dương quái khí. "Lại nói chúng ta lần này đến, vẫn là có chính sự, đây là ngươi tiền đặt cược." Tân Hoài Ngọc đem 5 cái vàng lá đặt ở Mặc Đốn trước mặt. "Nha." Mặc Đốn lông mày nhíu lại, nói, "Tráng được gấp 10 tiền đặt cược Một cái hòm gỗ trùng điệp đặt ở trên bàn cơm, trình sử mặc trực tiếp mở ra chỉ gặp bên trong đều là trắng bóng ngân lượng. Tất cả quốc tử giám sinh lập tức hô hấp trì trệ, con mắt đỏ bừng. Đây chính là tiền của bọn hắn, cũng là bởi vì thua nhiều tiền như vậy, bọn hắn hiện tại chỉ có thể gặm khô cành bánh nướng, mà lại loại ngày này chỉ ít còn muốn tiếp tục một tháng. Nhìn xem Trần Hoài Ngọc ánh mắt bên trong cười xấu xa, mặc 100% xác định, ba người này khẳng định là cô ý, vì trả thù mình thắng đầu to, cô ý tại nhà ăn nhiều người như vậy trước phân phát tiền đặc cược. Mặc Đốn lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng đem hỏng gỗ đáp lên, nhìn xem ba người nói, nghe nói ba người các ngươi cũng thắng không sai biệt lắm năm nàn lượng. Mặc Đốn thanh âm cũng lớn, nhưng là đủ để làm cho tất cả mọi người nghe thấy, Quốc tử giám Sinh lập tức đem ánh mắt phẫn nộ tập trung ở Tân Hoài Ngọc Ba trên thân người. Liên là cái này ba tên hôn đạn, khắp nơi Quốc tử giám đĩnh ngực, đem bọn hắn đều hố. Tân Hoài Ngọc ba người nhìn xem Quốc tử giám ăn sống người ánh mắt, trong lòng thầm mắng Mặc gia tự âm hiểm, vội nói, nào có đầu to tại cái này, huynh lượng cơm ăn lớn, ăn được nhiều, rất nghèo. Khẩn cấp phía dưới, Tân Hoài Ngọc ba người tuyệt không so đo mình là thủng cơm sự thật. Mạc Đốn trong lòng hơi động, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, giống như vô tình nói rằng, lượng cơm ăn lớn cũng không sợ, bất quá Mạc Gia thôn gần nhất dự định kinh doanh mỹ thực sinh ý, đã nhìn thấy không, có tài chính, cái này không các ngươi liền đưa tới, đến lúc đó xin các ngươi tận ăn. A, quá tốt rồi, Mạc Gia tự bản trí cốt. Họ hất chỉ Bảo Lâm nghe xong tận ăn, lập tức vui hỷ, vậy hắn tiết kiệm xuống bao nhiêu tiền nhà? Đối thủ này đầu khẩn trương hắn nhưng là tin mừng nha. Khu khu! Mỹ thực sinh ý, ăn ngon a. Trình sử Mạc càng có truy cầu một điểm, yêu cầu chất lượng. Mạc Đốn mắt trắng dã chóp chóp trong chén muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đồ ăn, nói, đây là lợn ăn vậy. Không thể nào, ăn rất ngon nha. Họ bất chỉ bảo Lâm đem một miệng lớn đồ ăn, nhấm nuốt nói, để Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc không khỏi trận trừng mắt. Thật là một cái ngốc hàng, đều nói là lợn ăn, người còn ăn. Bất quá hai người nghĩ lại, nếu quả như thật như thế, mặc Gia thôn cái này sinh ý thế nhưng là xác định cũng chắc kiếm tiền nhà. Không nói những cái khác, mặc Gia Tử kiếm tiền bản lĩnh vẫn phải có, chỉ là cá sống bí kỹ liền nuôi sống 5000 người mặc Gia Tôn, liền là bọn hắn bậc cha chú nhấc lên Mạc Gia Tử cũng là một mặt đáng cái này năm để ba người khổ không thể tả. Bậc cha chú trong miệng hải tử của người khác liền là mặc gia tử, đương nhiên không dỗng nhiên liền mặc gia tử giống như bọn hắn lớn, liền đã như thế ta mình, mà bọn hắn là cỡ nào bất tri khí, liền ngay cả lệ tiền cũng ít đi rất nhiều. Ba người nguyên lai thường thường bậc trung sinh hoạt lập tức hạ xuống đến ăn no mặc cấm phụ cận, nếu không phải bọn hắn cũng sẽ không bị quá hóa liều mở đánh cực. Mặc gia tử thiếu khuyết tài chính. Trình sự mặc cùng Tân Hoài Ngọc liếc nhau, chậm rãi gật đầu. "Mặc huynh." Hoài Ngọc khách khí hướng Mặc Đốn bên cạnh chen chen, trong miệng cung du, "Dừng, có lời nói nói." Mặc Đốn dùng mình một cái, vội nói, "Không biết huynh đệ Mỹ thực sinh ý lớn bao nhiêu?" Tần Hoài Ngọc định mà nói: "5000 lượng không ít, một lượng càng tốt hơn." Mạc Đốn chậm rãi nói: "Huynh đệ kia lần này dựa vào ngươi cũng phát một địa tài, không bằng ngay tại giúp Mạc huynh một thanh. Ba chúng ta lấy thêm ra 5000 lượng giúp Mạc huynh một thanh." Tần Hoài Ngọc ngẫa bạc vân tiên nói: "Kỳ thật Tần Hoài Ngọc ba người tiền 4500 lượng, lại thắng 4.5002, tôi cùng một chỗ vừa vận 5000 lượng. Các ngươi muốn nhập cổ?" Mạc Đốn nhướng mày hỏi: "Đúng." Trình Sự Mạc cùng Tần Hoài Ngọc đầu nói, chỉ bảo một chút, cũng vội vàng đầu. "Vậy các ngươi nghĩ chia mấy thành phần tử?" Mạc Đốn hỏi: "Chia 5 năm, năm như thế nào?" Tần Hoài Ngọc trần chờ nói rằng, Mạc Đốn liếc mắt nhìn về phía Tân Hoài Ngọc, cười lạnh một tiếng, "Không, 64 triệu, ngươi 684." Tân Hoài Ngọc ngượng ngùng nói, nhìn như Mạc Đốn cùng Tân Hoài Ngọc ba người xuất tiền đồng dạng, nhưng là còn có Mạc Đốn Bí Phương, Mạc ra thôn nhân lực vật lực, chia đôi đích thật là không hợp lý. Mạc Đốn tiếp tục cười lạnh, Người 7 ta 3, tính ba người chúng ta chiếm cái tiền nghi." Trình Sử Mặc trùng được nói, Mạc Đốn ngoài ý muốn nhìn Trình Sử Mặc một chút, không nghĩ tới ba người này bên trong nhất có quyết đoán chính là Trình Sử Mặc. "Tốt, liền cho các ngươi ba thành, bất quá các ngươi phải chịu trách nhiệm mua cửa hàng." Mạc Đốn đồng ý cái phương án này, lại tăng thêm một cái điều kiện, ba người bọn họ tại thành trường An đều là tiểu ba vương, không ai dám trêu chọc, có bọn hắn ra mặt có thể tiết kiệm rất nhiều phiên phước. Chương 37, thơ truyền Trường An. Mạc Đốn không tốn một phân tiện, liền giải quyết mặc gia thôn tài chính khởi động, lại vì mặc gia thôn tìm được một đầu tài lộ, liền chuẩn bị an an tính tính tại quốc tử giám đương học sinh tốt, nói đúng ra là kiếm sống. Nhưng mà ngoại giới lại đã sớm hung đảo sóng tuân gia lật trời, quốc tử giám địa vị đây chính là tương đương với hậu thế Hoa Bắc Đại Điệp ra thêm, lực ảnh hưởng chi lớn có thể nghĩ, dạng này cao đẳng học phụ phát sinh nho mặc chi tranh, đây chính là lớn tin tức. Nhưng mà càng lớn bạo điểm lại là quốc tử giám thua, vẫn là điểm số lớn là bại, tin tức này vừa ra, lập tức dẫn nổ toàn thành. Không đến nửa ngày, phát sinh ở quốc tử giám đánh cực liền đã truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Hô, lợi hại như vậy, mặc ra tử người Tiên, có người hoảng sợ nói, không dám tin. Năm số so 1, chẳng lẽ ta quốc tử giám đã xuống dốc đến tận đây, nho học không xương nhà. Để mặc ra tử có thể cản rỡ. Một cái lao nho sinh kêu trời kêu đất, đau nhức thủ la hét. Hừ, hừ quốc tử giám đám kia toan nho cũng có hôm nay, bình thường mắt cao hơn đầu, lần này làm hư đi. Cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác toàn bộ thành trường an phố lớn ngó nhỏ, quán rượu tiệm cơm, không có chỗ nào mà không phải là nghị luận ầm ĩ, tại cái này giải trí thiếu thốn thời đại, thật vất vả phát sinh một kiện doanh độc kiện, lập tức hơi dậy bách tính bắt quái tâm lý. Nhanh đi tìm hiểu, chúng ta phải biết mặc ra tử quần chiến quốc tử giám tinh anh tình huống cụ thể. Phan ra trong từ lâu, có thực khách hào hứng khá cao. hô. Được rồi. Điểm tiểu nhị cao giọng nói. Bất quá cái tiệm này tiểu nhị sớm đã không phải là trước đó quách vị, Ngư Bang huy diệt về sau, làm đồng lỏa quách Vĩ đã sớm bị phản hình, ở tù Phan lão bản hấp thụ dao hắn, từ quê quán mang tới một cái trung thực đáng tin bạn gia chất tử. Làm việc gọn gàng mà linh hoạt, mười phần dụng thông. Rất nhanh Phan lão bản bản ra chất tử liền đem mặc đốn cùng quốc tử dám sinh đối chiến tình huống cặn kẽ truyền đến, cả kết quả làm cho tất cả mọi người ăn no thỏa mãn. Đại Mặc cô yên trừ, Trường Hà lạc nhân viên. Thơ hay điều kiện. Lão nho sinh như si như say nỉ non. Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một mảnh cô thành vạn trượng núi, mặc ra tử tả cảnh nhập thần, chúng ta rời sang ngọc môn quan ngàn dặm, lại giống như đích tới. Nên uống cạn một lớn. Tôn cử đột nhiên rót lớn, trên mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng. Theo ta nói, lúc chăng sáng lúc oan. Vạn Lý Trường trinh người chưa trả, nhưng làm lòng thành phi tướng tại, không dạy hổ ngựa độ âm núi, đây mới là kinh thế tuyệt cú. Kỳ đồng bạn cũng im lặng chuốt xuống một mồi rượu, súp độc nói: "Hôm nay đến này biên tái Ba Thơ, chính là bình sinh chi đại hạnh sự tình. Từ nay về sau, Ngọc Môn Quan đem xưng là thiên hạ đệ nhất hùng quan, mà mặc ra Tử cũng đem dự đầy Trường An." Tôn Tử Nhân lòng tràn đầy phấn khích, hắn bình thường làm thơ thiên thủ, lại không một truyền lưu thế gian, mà mặc ra Tử há miệng liền tạm thiên, mà lại đều là lưu truyền thiên cổ thơ. Biên tái Ba Thơ triệt để phát hỏa, ảnh hưởng cũng đang không ngừng mở rộng. Hoàn toàn chính xác. Giờ phút này mặc ra từ bên tái Ba Thơ đã sớm lửa đến chân trời, chỉ cần là người đọc sách, các lớn tư thuộc Lâm thời nhiều hơn một tiết khóa, chuyên môn chuyển tụ bên tái Ba Thơ, người đọc sách nhà cái kia không sao chép một lần. Trường An cái nào đó phủ đệ. Một cái đại thiếu gia sửa sang một chút mình một thân bộ đồ mới, nắm ngựa cao to, đang muốn tiên y nộ mã ra ngoài tiêu sái. Thinh Linh nhìn thấy trong tay phụ thân cầm thức vào da, đổ ập xuống liền đánh. "Phụ thân, hài nhi cũng không có phạm sai lầm nha." Đại thiếu gia ủy khuất nói đến. Người tử, ngươi đến bây giờ còn không biết hối cải, ngươi xem một chút máu của ngươi, nếu không phải lão tử nhiều cái tư thuộc đưa đi gấp đôi bộ tù. Trưởng lão phu tử sớm đã đem ngươi đội ra khỏi cửa, người ta mặc ra từ tuổi còn nhỏ liền có thể chống đỡ lên toàn bộ mặc gia thôn, viết ra biên tái ba thơ, mà ngươi đây, cả ngày liền biết bờ bãi. Cái nhà này sớm muộn cũng sẽ bị ngươi mặc quang, hiện tại cút trở về cho ta ôn tập bài tập, nếu là lại không hào hảo kim học, liền đánh gãy chân chó của ngươi tránh khỏi ngươi lại đi mất mặt xấu hổ." Phu thân nổi giận đùng đùng nói rằng. Trong thư phòng, đại thiếu ra một mặt duyên phận nhìn lên trước mặt chất thành núi thư tịch, bi phẫn hô, "Mặc gia tử, ta cùng ngươi không xong." Loại chuyện này không ít phát sinh tại thành trường An từng cái phủ đệ, mặc gia tử sự tích lại một lần nữa bị nhắc lên. Tuổi còn trẻ liền có đảm đương, chống lên Mạc Gia thôn 5000 người trách nhiệm, hắn tại Mạc Gia thôn đương thuận lời hứa để Mạc Gia thôn thành trưởng an giàu có nhất thôn trang, mặc dù còn không có thực hiện, nhưng là trong thời gian ngắn liền cải biến Mạc Gia thôn nghèo khó lạc hậu diện mạo. Tại việc học bên trên lại viết ra biên tái ba thơ kinh tế thở, liên tiếp đánh bại quốc tử giám năm vị tinh anh. Trái lại con của mình, lập tức giận không chỗ phát tiết, bất học vô thuật, sống phóng túng, không muốn phát triển, đánh một trận đều không hiểu hận. Ngậm lại càng khí, cầm lấy thước lại xông vào thư phòng, lập tức lại làm một hồi náo loạn. Trong thanh lâu, quang hộp giao thoa, ngon bốn phía, Khương Nghị không cần đoán dư liệu, gió xuân không đậu ngọc muốn quan. Gái lầu xanh có đặc biệt giọng hát, đêm này thơ hát đến vô cùng có vật vị. Tốt. Nữ tử hát ân tiết cứng rắn đi xuống, lập tức có khách trầm vang gọi tốt. Gái lầu xanh mãn cảm nhất, đạt được trại vùng biên ba khúc về sau, lập tức biên soạn thành khúc, một khi mở hát, tất nhiên sẽ dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, cái này khiến gái lầu xanh được lợi rất nhiều, âm thầm cảm kích mặc đốn, cẩn có nhật tình to gan hồng bài nữ tử trực tiếp gọi hàng mặc tử, nghỉ chiêu mặc gia đợi khách quý, không thu chút bạc, chỉ cầu một câu thơ. Ha ha, tráng quá hay. quan trong quân doanh, một người tướng Lên Cẩm Thơ điên cười to, binh lính xung quanh đều lý giải tướng quân tâm tình, năm đó Ngọc Môn Quan đại chiến vị tướng quân này liền là tự mình thăng dự, cùng tồn tại Hạ Công Lao Hãn Mã lúc này mới tấn thăng tướng quân. Không nghĩ tới năm đó cái kia ra hầu tử cũng đã trưởng thành, lão mặc cũng coi là có người kế nghiệp. Tướng quân một mặt vui mừng nói rằng, hắn hiện tại ý nguyên rõ ràng nhớ kỹ cái kia tại trưởng thành bên trên leo lên leo xuống gia hầu tử, vậy mà có tài như thế hoa. Lao huynh đệ, các ngươi nghỉ ngơi, có này tại, đại đường sẽ viễn nhớ được các ngươi. Chết có ý nghĩa." Tướng quân xúc động nói. Trong hoàng cung Lý Thế Dân ngay tại Mùa Bút hạ Bút, nếu như mặc đốn ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, Lý Thế Dân viết chính là biên tái Ba Thơ. Nhưng làm long thành phi tướng tại, không dạy hồ ngựa độ âm núi. Thơ hay nha, không nghĩ tới cái này nhỏ cá nheo vẫn rất có tài hoa. Lý Thế Dân cũng là có tài hoa người, đối với cái này thơ hay cũng là yêu thích không buông tay. Vậy vẫn là hoàng thượng anh mình, không điểm mặc ra tứ ti yến vào quốc tử giám. Trưởng Tôn hoàng hậu Ôn Nhu ôm tại Lý Thế Dân bên người, nhẹ nhàng giúp Lý Thế Dân mài mực. Muốn nói trong hậu cung, Trưởng Tôn hoàng hậu tuyệt đối không là xinh đẹp nhất, Dương Phi, phi mỗi một cái đều là tiêm mỹ nhân. Nhưng là trưởng tôn hoàng hậu trên thân điểm tĩnh khí chất, cùng bẩm sinh khí chẳng để lý thế dân không cách nào tự kiềm chế. Thời khắc này trưởng tôn hoàng hậu cũng không có mặc phục trang đẹp đẽ đồ trang sức, cũng không có có thể xuyên vượt bảo, nhưng là mẫu nghi thiên hạ khí chất làm cho lòng người gãy, duy chỉ có tại lý thế dân trước mặt, trưởng tôn hoàng hậu ủ một coi ôn nhu lư như thái. Chương 38, ảnh hưởng. Đã biên tái ba thơ như thế tuy thế, thế, kể từ đó Ngọc Môn quan tất nhiên danh tiếng vang xa, vậy hạ sao không tại thêm một lửa, cổ vũ một chút biên quan tướng sĩ đâu? Trương Tôn hoàng hậu đề nghị. Hoàng hậu nói thật phải, đang cùng lòng chấp bí. Lý Thế Dân có phần bị thần giao cách cảm cảm giác, lập tức hào hứng đại phát, viết hạ Thiên Hạ đệ nhất quan chữ to. "Người đâu, đem cái này năm chữ lập tức ra giọi thuốc ngựa đưa đến Ngọc một quan." "Rõ." Bang Đức lập tức không người đón lấy Lý Thế Dân mà bảo, "Quay người phân phó hạ đi." "Ha ha." Cá neo hiệu ứng, mặc thánh thật có đại trí tuệ, một cái cá neo hiệu ứng nói ra thế gian cạnh tranh chân lý, đầu này nhỏ cá neo mới tiến vào quốc tử giám một ngày, liền trộn lẫn quốc tử giám nước. Lý Thế Dân nhớ tới hôm nay quốc tử giám phát sinh sự tình, không khỏi sắc mặt tâm trầm Không so không biết, so sánh dần mình, mình hàng năm trích cấp trọng kim bồi dưỡng học sinh tại mặc gia tử trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, nghiêm trọng hơn bộc lộ ra quốc tử giám chế độ giáo dục vấn đề, coi trọng văn thải khinh thị thực tế, một cái mặc gia tử liên tiếp 5 vị quốc tử giám tinh anh, nhận thua môn kia hay là không quan trọng sách học. Nạn dân vấn đề. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn lên trước mặt hai tấm toán học đề, đại mi nhíu chặt. Đường đường đế quốc dự bị quan viên thậm chí ngay cả nạn dân lương thực cần bao nhiêu đều không tính ra đến, đang lúc gặp được sự tình, đây còn không phải là luồn cuống tay chân, sai lầm chồng chất, khi đó thua thiệt còn không phải lê dân mất tính. Trưởng tôn hoàng hậu không phải khoe phòng ngóa phụ, đương nhiên biết Lý Thế Dân vì được không sinh khí. Lý Thế Dân là đã nhìn ra, những học sinh này từng cái văn chương làm phồn hoa như gấm, ưu mỹ trôi chạy, nhưng chân chính xử lý về vấn đề cả đám đều không được, cũng chính là hậu thế nói điểm cao năng lực kém, quốc tử dám thiết lập toán học, thế nhưng là không, có mấy người coi trọng, cũng không có mấy người xâm nhập nghiên cứu qua bọn hắn, tất cả tinh lực đều dùng đến đống triển hoa lệ từ tạo bên trên. Chỉ có thể dạy hoa trên gấm, lại không thể làm hiện thực giải quyết vấn đề, dạng này có tài hoa không có năng lực quan viên thật là quan tốt viên a. Lý Thế Dân sâu đậm hoài nghi. Bệ hạ không nên tức giận đừng bảo là quốc tử giam học sinh đoán chừng rất nhiều toán học tất cả mọi người không tính ra mặc ra tử vấn đề đi trường Tôn hoàng hậu nhẹ nhàng quêơ nói ra một cái khác nghiêm trọng sự thật đây không phải là một lệ mà là cả đế quốc đều là loại này tập tụ lý thế dân trong lòng không khỏi một trận xấu hổ hắn lúc ấy cũng là hàng hái hào hứng vội vàng đi giải quyết hai cái này để kết quả phát hiện hắn cũng chỉ sẽ cái thứ nhất cái thứ hai làm sao cũng không có đổi mối nhưng hết lần này tới lần khác cái thứ hai mới là quản lý lưu dân chân chính vấn đề thực tế Lưu dân nạn dân không có khả năng cố định tại một chỗ nơi đó có đồ ăn liền đi nơi đó Có tiến có ra mới là tình huống chân thật, trên thế giới nào có đứng im bất động lưu dân. Nếu như có thể sớm tính toán địa phương nạn dân cực hạn chịu đựng, sớm bố trí, như vậy thì có thể sớm làm tốt cứu tế biện pháp, đế quốc liền sẽ tránh cho rất nhiều dung truyện, đây chính là vạn dân chi phúc nha. Bang Đức, cho quốc tử giám hạ lệnh, từ giờ trở đi, quốc tử giám học sinh nhất định phải học tốt toán học mới có thể tốt nghiệp. Nếu không sẽ không trao tặng chức quan." Lý Thế Dân trầm giọng nói. "Không, Tại thêm một đầu, tất cả hoàng tử khảo hạch bên trong, lại thêm một môn toán học." Lý Thế Dân dừng một chút, lại tăng thêm một câu. Nếu như mặc đốn ở đây, nhất định sẽ cười khổ không thôi. Lý thế dân ngắn ngủn mấy câu. Trực tiếp đem hắn đẩy vào hố lửa, đáp tội tất cả quốc tử giám học sinh, này cũng cũng được, dù sao lúc trước hắn đã đáp tội. Nhưng là đằng sau một câu kia trực tiếp để tất cả hoàng tử đem hắn ghi hận tại tâm. Cho dù là ở đời sau. Toán học, cũng là để cho người trầm tư suy nghĩ, cào phá ra đầu ngành học, húng chi tại đại đường, cái này chữ gì thể nhẹ đếm được thời đại. Ở nơi này trận nho mặc chi tranh bên trong, mặc dù đại bộ phận người đều kinh diễm tại biên tái ba thơ hào quang bên trong, nhưng là Mặc Đốn nói lên nạn dân toán học đệ, một đề chẳng lẽ hai cái quốc tử giảm học sinh, tại thành trường an toàn học giới, cũng đưa tới không nhỏ gợn sóng. Tương tại Mặc Đốn thủ hạ bị thua tổ danh quân, một mực tại trầm tư suy nghĩ Mặc Đốn để ra vấn đề, nhưng là rõ ràng rất đơn giản, lại giống như một đoàn mê vụ ở trước mắt, tổ danh quân làm sao cũng không phá nổi trước mắt mê vụ. Cùng tổ danh quân người giống vậy, tại trường an có khớ người, vô số người muốn chứng minh mình, vẫn không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới chỉ cần bọn hắn có thể dẫn đầu giải được mặc gia tử vấn đề, cái kia chính là đoạn trước một bước, dù là không thể đánh bại mặc gia tử. Chỉ ít chứng minh mình mạnh hơn quốc tử giám học sinh học sinh. Tại không phải ít người đều đang lặng lẽ phá giải đạo đề này, đáng tiếc vẫn luôn không có đầu án tự. Đọc qua tiền nhân sáng tác, trong lúc nhất thời, toán học tại đại đường lặng lẽ hưng khởi. Nhất là Lý Thế Dân hạ lệnh quốc tử giám học sinh cùng hoàng tử việc học bên trong toán học tất thi về sau, toán học càng là đại nhật. Toán học 10 sách cái này bình thường bán bất động thư tịch, lập tức nhiệt tiêu lên. Bế Toán Kinh, Cửu Chương Thuật, Hải Kinh, Trương Khâu Kiến Kinh Hạ hầu Dương toán kinh, Ngũ kinh toán thuật, tập cổ toán kinh, suy thuật chính là toán kinh tập thư. Thật dày 10 bán sách chỉnh chỉnh tề tề chồng chất tại quốc tử giám xanh trên mặt bàn. Tất cả học sinh cả đám đều dùng coi là kẻ thù mắt chỉ nhìn mà đốn, liền là trước mắt cái này kẻ cầm đầu để bọn hắn lâm vào toán học cái hố sâu này bên trong không thể tự thoát ra được. "Mạc Đốn, ngươi nhưng hố khổ chúng ta." Tân Hoài Ngọc một mặt tức giận bất bình trừng mắt Mạc Đốn. Hắn việc học vốn là hạng chót, lần này lại tăng thêm toán học, trên cơ bản đã là không cứu nổi. "Đúng rồi." Trình Sử mặt cùng ý chỉ bảo Lâm Cảnh là một mặt đau khổ, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Mạc Đốn cũng là một mặt cười khổ, hắn không nghĩ tới Lý Thế Dân đem chiêu này ra, nguyên bản tình canh chật vật hắn, có lập tức đắc tội nhiều người như vậy, lần nữa chỗ nào đều không được thích, nhất là Khổng Gia Hậu nhân Khổng Huệ Tắc, càng là đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản toán học liền không tốt hắn, hiện tại còn phải một lần nữa học toán học, loại kia dày vò khổ không thể tả. Mạc Gia Tử. Khổng Huệ tác nhìn xem tay tổng nghịch Cửu Chương toán thuật, nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ quốc tử giám duy vừa thấy được Mạc Đốn có hỏa cũng chỉ có toán học tiến sĩ Trầm Hồng mới một người. Nguyên Lai toán học lại quốc tử giám bên trong địa vị hết sức xấu hổ, mặc dù so sách học cao như vậy một chút, nhưng là trên cơ bản cũng chính là thứ hai đến ngược, bình thường việc học dễ bản không có bao nhiêu người coi trọng. Hiện tại tốt, hoàng thượng một điều mệnh lệnh đem toán học liệt vào tất thi chi hạng, trực tiếp đem toán học địa vị ngồi giống như hỏa tiện thăng thăng. Tương ứng tới nói, hắn tại quốc tử giám địa vị cũng đề cao mạnh, hắn nhưng là nắm giữ học sinh có thể hay không thuận lợi tốt nghiệp quân sinh sát, nguyên lai những cái kia đối với hắn lạnh nhạt sự, hiện tại cả đám đều đem khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, để cái này thật ý cả đời lão học cứu có loại cây gỗ khô hồi xuân cảm giác. Đây hết thảy đều là mặc gia tự mang tới. Xem ra mặc gia tử đến quốc tử giám còn không phải một chuyện xấu. Toán học tiến sĩ Trầm Hồng mới thầm nghĩ nói. chương 39, Lưu Nghi Niên làm có dễ. Hố toàn thể quốc tử giám học sinh về sau, mặc đốn xem như tại quốc tử giám triệt để nổi danh. Mỗi vị lao sư truyền thụ thời điểm, đều phải đặc biệt điểm danh nhìn xem mặc đốn, làm mặc đốn giống như là vườn bách thú gấu trúc lớn giống như. Ừm, cũng không tệ lắm. Mặc đốn ngươi ngồi xuống. Quốc học tiến sĩ hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc đốn lau mồ hôi lạnh ngồi xuống Đối mặt Quốc học tiến sĩ đột kích đặt câu hỏi, Mạc Đốn hơi dùng một điểm hậu thế tiên tiến lý niệm, để Quốc học tiến sĩ hai mắt tỏa sáng, gọi thẳng rất coi ý mới, hài lòng cực kỳ, liền nhìn hướng chớ bỗng nhiên thần sắc cũng không giống nhau. "Vô sĩ." Quốc tử giám sinh nhìn xem Mạc Đốn từng cái lấy lòng Quốc tử dám từng cái lao sư, không khỏi trong lòng thinh bị. "Ca, người là ta anh ruột, dạy ta mấy tay thôi." Tân Hoài Ngọc ba người hấp tấp chạy tới đình giáo, đây chính là đối với hắn hung thần ác sát lão phu tử, làm sao lại đối Mạc Đốn vẻ mặt ôn hòa, nếu là mình cũng có thể học một điểm, vậy sau này việc học liền nhàn nhã hơn nhiều. Lấy lòng phu tử Liên mang ý nghĩa về sau việc học việc học đều muốn lưu tú, các người xác định có thể làm đến." Mặc Đốn nhướng mày hỏi ngược lại. "Ai?" Ba người thất vọng thở dài rời đi. Mạc Đốn cũng là cười khổ không thôi, hắn cũng không phải đọc sách đọc ngốc con một sách, hắn đã tại quốc tử dám đắc tội vô số học sinh, nếu là tại không lấy lòng lão sư, kia đoán chừng cách quấn gói xéo đi không xa. Mặc kệ ánh mắt của người khác, Mạc Đốn tiếp tục mình lấy lòng phu tử đại nghiệp. Mặc ra tử thật sự không tệ, lao phu lưu toán học, hắn vậy mà một khắc đồng hồ toàn bộ làm xong, mà lại không một sai lầm. Toán học tiến sĩ Trầm Hồng mới mặt mũi tràn đầy kinh diễm trở lại phu tử làm việc chỗ, một mặt cảm khái Một tiết khóa về sau Quốc tử học tiến sĩ cũng là một mặt hài lòng thở dài mặc ra tử học vẫn thật có độc đáo về sau lại một tiết khóa luật học tiến sĩ cũng là một mặt thưởng thức mặc ra tử vậy mà như thế tinh thông pháp ra có chút quan điểm vậy mà cùng lao phu như thế nói nóiủa có lại là lao phu cũng không nghĩ ra từng cái tiến sĩ giúp học tập đều bị mặc đốn chính phục trở về không cầm được tán thưởng bọn hắn những người này cả một đời dạy học mặc dù có chút nho mặc thành kiến nhưng là lòng yêu tả mọi người đều có đối mặt như thế học sinh ưu tú có thể nào không mừng rỡ các vị các người nhưng không nên nghĩ sai mặc đốn thế nhưng là mặc ra con cháu Các người có thể nào thiên hướng về hắn?" Sách học tiến sĩ Lưu Nghiên Nhiên bất mãn nói, "Cái này có cái gì? Khổng Thánh còn cầu học tại lão tử, truyền tụ Mặc gia con cháu lại như thế nào?" Quốc tử học tiến sĩ không quan tâm nói rằng, "Khổng Thánh đưa ra hiếu giáo vô loại, Mặc gia tử làm sao không thể dạy?" Toán học tiến sĩ trầm hồng năng lực tranh đạo. Lưu Nghiên Nhiên từ khi xác nhận sách học thắng Mặc gia tử về sau một mực veênh vang đắc ý, đã sớm đưa tới cái khác tiến sĩ bất mãn, mấy người ngươi một lời ta một câu, đem Lưu Nghiên Nhiên cái lại á khẩu không trả lời được. Lưu Nghiên Nhiên mang theo một bụng biệt khuất đi học. Mặc đốn, đây chính là ngươi nộp lên chưa lớn Lưu Ninh Nhiên một mặt lửa giận, giận dữ đem một cái giấy tuyên chiến hai, chỉ gặp trên tuyên chỉ siêu siêu vẹo vẹo vài cái chữ to phá lệ chói mắt. Ha ha ha. Toàn bộ tất cả quốc tử giám sinh cười vang, trong đó hùng mậu tài tiếng cười vang rộn nhất. "Mặc đốn, người chữ này." Tân Hoài Ngọc ba người trợn mắt hốt hoồm, bọn họ cũng đều biết mặc ra tử chữ rất kém cỏi, lại không nghĩ tới lại là kém như vậy, đây quả thực là ngay cả 7 tuổi đứa bé tiểu chữ cũng không bằng. Làm quốc tử giám thành lập tới nay, tiểu chữ kém nhất quốc tử giám sinh ngươi có gì có thể nói?" Lưu Ninh Nhiên tức giận nói. "Học sinh cũng là có thể viết xong chữ, chỉ là dùng không quen bút lông." Mặc đón giải thích, hầu thế hắn chỗ nào viết qua bút lông chữ, có thể làm viết thành chữ, đã là hắn cố gắng kết quả. Vậy ngươi trước kia dùng cái gì, chẳng lẽ vẫn là khắp thẻ tre xa bàn bên trên viết chữ?" Lưu Nghiên nghiêng tai ngẩn nói. Bọn hắn mặc ra thôn trước kia rất nghèo, đoán chừng mua không nổi giấy bút. Hung mậu Tài cố ý lớn tiếng hề là đạo. Ha ha ha. Quốc Tử dám sinh ra một trận cười vang, bọn hắn rốt cục tại mặc da tử trên thân tìm được cảm giác hữu vị, nguyên lai mặc da tử vẫn là có thiếu hụt. Nhớ kỹ, ta mặc kệ tại trên thẻ chúc, sa bên trên viết tốt bao nhiêu, nhưng là kia đã sớm đọc lại. Chúng ta quốc tử dám bồi dưỡng là có thể viết công văn, phê duyệt công văn quan viên, ta mặc kệ người dùng phương pháp gì, dùng cái gì bút, nhất định phải tại trên trang giấy viết ra tinh tế tiểu chữ đến." Lưu Ninh Nghiên giận dữ hết. "Ba ba ba." Dòng giá mười thước, lập tức đem Mặc Đốn bàn tay đánh trò sưng đỏ. "Ngày sau chỉ cần là viết không tốt, liền tiếp tục đánh thước, thẳng đến chữ viết của người làm tốt dưỡng." Lưu Ninh Nghiên trước khi đi âm thầm nói, hắn đương nhiên biết viết xong chữ có bao nhiêu khó, hắn liền là muốn dùng loại phương pháp này, lui Mặc Đốn, về sau nếu là Mặc Đốn chịu không được tự chủ động nghỉ học, liền la hoàng đế cũng trách tội không đến trên đầu của hắn. Mạc Đốn nhìn trong tay xương đỏ, không khỏi hít sâu một hơi, cô không nghĩ tới Lưu Nghi niên ác như vậy. Lưu lao đầu, đây chính là đuổi tận giết tuyệt tư thế nha. Tân Hoài Ngọc bất mãn nói, "Hừ, nếu là nhịn không được, liền tự động rời khỏi quốc tử giám, thành lưu tại nơi này bại hoại quốc tử giám thanh danh." Hung Mộ Tài trên mặt mỉm mai cười lạnh nói, "Hắn bây giờ tại Mạc Đốn trước mặt cảm giác cứu viện mười phần, một khi có cơ hội luôn luôn nhằm vào Mạc Đốn, không phải liền là thư pháp a." Mạc Đốn thời gian giải luyện tập khẳng định có thể luyện tốt. Tân Hoài Ngọc lên tiếng giữ hình Mạc Đốn nói, "Thời gian giải luyện tập liền có thể tốt." Hung Mộ Tài phốc cười ra tiếng. Cầm người những này đem môn tử đệ luyện chữ quân đi, ngươi cũng đã biết chúng ta đang ngồi cái nào không phải Đông luyện 39 hạ luyện tam phục, từ 7 tuổi hài đồng bắt đầu một mực luyện đến bây giờ, mới có hiện tại kiểu chữ. Ngươi muốn nói học vấn loại hình, có thiên tài mà nói, thế nhưng là luyện chữ chưa từng có. Hung mậu tài nặng nên nói, trung quanh cái khác quốc tử giám học sinh cũng là im lặng gật đầu, luyện chữ đích thật là khổ nhất cũng là thấy hiệu quả chậm nhất một môn học vấn, cái nào không phải hạ tốc khổ công phu, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Vậy làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là chạy không khỏi lưu lão đầu cửa này. Tân Hoài Ngọc lo lắng nói rằng, Yên tâm, ta chỉ có phương pháp viết xong chữ." Mạc Đốn nói rằng. "Hừ, khoát lát không làm bạn nháp, ngươi nếu là có thể trong thời gian ngắn viết xong chữ, ta Hùng Mậu Tài liền từ nay về sau nhìn thấy ngươi nhuộn bộ lui binh, ngươi nếu là viết không chữ tốt, cũng không cần gượng chống, trực tiếp nghỉ học được, tỉnh tự rước lấy đũ. Hùng Mậu Tài hề là đạo." Một lời đã định. Mạc Đốn nhìn chằm chằm Hùng Mậu Tài từng chữ từng câu nói. Hùng Mậu Tài nhìn thấy Mạc Đốn tự tin ánh mắt, trong lòng không khỏi máy động, thế nhưng là ngẫm lại mình trải qua, chỉ cảm thấy không có một tia thua khả năng, lúc này cũng điệp gật đầu nói, một lời đã định. Mạc Đốn thành công có hố một người, thật sự là hắn dùng bút lông viết không chữ tốt, nhưng có phải hay không nói dùng cái khác bút viết không chữ tốt, đời trước của hắn am hiểu bút đầu cứng thư pháp, mặc dù bút máy trong thời gian ngắn mặc ra thôn là làm không được, thế nhưng là bút đầu cứng tiền thân hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, kiếp trước thủ công trên lớp, hắn nhưng là tự mình làm qua. Chương 40, bút lông nõng. Bút lông nõng, tại bút máy bút bi không hỏi thế trước đó liền đã xuất hiện sớm nhất bút đầu cứng, cùng Trung Quốc bút lông cũng trở thành thế giới hai đại loại, hầu thế càng là phát dương quang đại, lực bút lông vẫn định giới. Chế bút lông tự, Mạc Đốn vẫn như cũ nhớ ký rất rõ ràng. Hậu thế thủ công khóa không ít dày vỏ, không biết lãng phí nhiều ít lông vũ. Thiếu ra, vẫn là ta tới đi. Phúc Bá nhìn xem Mặc Đốn xưng đỏ cái này, tay trái còn tại dùng sức rút ra lông lông, không đành lòng nói rằng: Một bên Tử Y đã sớm rơi nước mắt, ở một bên Nguyễn Dụ và Ác Lưu phu tử, đem Thiếu ra đánh ác như vậy. Không được, cái này sống các ngươi chơi không tốt, những này lông lông nhất định phải giữ lại dễ cánh, mà lại không thể có chút nào hư hao. Mặc Đốn lắc đầu nói rằng: chế tắc bút lông lông là một cái việc tinh tế, không thể có chút nào qua loa, mà lại lựa chọn cánh cũng có giảm cứu. Cánh trái bên trên dài nhất 5 cái lông chim tốt nhất, bởi vì Mạc Đốn quen dùng tay phải, bên trái trên cánh lông Vũ gốn lượn đường còn còn có Vũ Khuynh hướng, thích hợp nhất tay phải thói quen. Dung dãn hai hỏa hai cái đại bạch lông về sau, Mạc Đốn rốt cục nhẹ nhàng thở ra đứng lên, làm hư hai cây, hết thảy góp nhặt tạm cái lông lông. Tốt, đem những này ra xử lý một chút, đêm nay thêm đồ ăn. Mạc Đốn đem hai con chết Nga giao cho Mạc Năm nơi lý, hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian xử lý cái này 8 cái lông lông, muốn chế thành bút lông lông mới hoàn thành bước đầu tiên. Kế tiếp còn muốn đối với mấy cái này, lông lông tiến hành tẩy xử lý. Xuất Nửa nồi hạt cắt trong nồi là sao, phát ra chói hai chói hai thanh âm. Thiếu gia, ngươi đây là muốn luyện tiết sa chủ nha. Khônô cao lớn thiết an đưa đầu nhìn về phía Mạc Đốn nửa nồi nóng hạt cắt. Ừm, khẳng định là Thiếu gia hôm nay bị phu tử đánh, khẳng định là nghĩ luyện thành thiết sa trưởng đối quốc tử giám phu tử hạ độc thủ. Từ y y một mặt lo lắng nhìn xem Thiếu gia, sợ Thiếu gia bí quá hóa liệu, liền các ngươi nói nhiều. Mặc Đốn chừng hai người một chút, sai xử thiết an hướng đáy nồi giá một thanh củi lửa, nhìn xem đại hỏa hừng một trương đặt ở nóng giấy bên trên, chờ đến giấy tuyên trở nên khô vàng. Nhanh muốn bốc cháy thời điểm, vội vàng để thiết án rút nuôi lửa. Tám cái lông ngỗng đều đều cắm ở nóng cắt bên trên, rất nhanh một cố mùi khét sông vào mũi. Thiếu ra, đây là cái gì nha? Từ y thì sặc đến nước muối chảy ngang. Cái này gọi tẩy nhận, nga sở dĩ có thể phù ở trên mặt nước, liền là bởi vì bọn họ lông vũ bên trên có một tầng dầu chân không thấm nước, hiện tại một bước này chính là muốn đem lông ngỗng bên trên dầu chân bỏ đi. Mặc đón hài lòng nhìn xem dần dần khô vàng bút lông ngỗng, rất nhanh liền thành hình. Xách xách. y thì cùng thiết án mặc dù không biết thiếu gia nói cái gì, nhưng là vẫn cảm thấy thiếu gia rất lợi hại cái phần đuôi cứng lại lông lông chỉnh chỉnh tề tề bày ra trên bàn, mặc Đốn thở dài một hơi, hiện tại cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Mặc Đốn vung vậy trong tay chui thủ, mặc dù không có hậu thế trang trí dao dùng tốt, nhưng là cũng chỉ có thể chấp nhận. Mạc Đốn cầm lấy chủy thủ, thận trọng nghiêng góc 45 độ đem lông lông gốc cẩn thận mở ra, lộ ra bên trong dạng bông lông quẳng, những cái này mới là bút lông lông thành công mấu chốt, hấp thụ mực nước liền rượi vào bọn họ. Sau đó lại nhọn bộ trung tâm nhẹ nhàng chui cái khổng, lại dọc theo khổng cắt, ngoi bút mài tròn, toàn bộ bút lông lông xem như thành công. Có thứ một lần thành công đặt cơ sở, còn lại 7 cái lông ngỗng ngoại trừ có sơ ý một chút làm hư về sau, lại thành công làm ra 6 cái bút lông ngỗng. Ha ha ha. Mạc Đốn mừng rỡ như điên. Không phải liền là dễ lông ngỗng a? Có cái gì cao hứng? Thử ý ý à bĩu môi khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Đây chính là thiên hạ đệ nhất chi bút lông ngỗng, ngày sau nhất định có thể thay thế bút lông, ta mặc Đốn nhất định phải cứu vớt thiên hạ học sinh. Mặc Đốn được không xấu hổ đem chế tác bút lông ngỗng công lao chiếm cứ, dù sao châu Âu tám thế kỷ mới chế tác được, hiện tại hắn là phát minh bút lông ngỗng thủy tổ. Ngươi là nghĩ cứu vớt chính ngươi đi. Thư Ý thì hoàn tâm nói, "Mà thiết an một mặt cười ngây ngô, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ đệ nhất rất lợi hại, thiếu gia cũng rất lợi hại." Thư Ý nghĩ, "Bảy giấy, vài mực." Mạc Đốn hăng hái nói, "Rất nhanh, mặc vài xong, giấy tuyên mở ra." Mạc Đốn cầm lấy bút lông lúng lúng, hơi thích rướng một chút, dính điểm mực nước, xoẹt xoẹt xoẹt nước chảy mây trôi viết ra. Không đến hai khắc đồng hồ, Lưu Phu Tử Lưu lại việc học đều đã hoàn thành. Tốt, xem ngày mai Lưu Nghi Niên còn có lời gì nói." Mạc Đốn hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Cuộc tự giám sinh mấy ngày này trôi qua 10 phần biệt khuất, đầu tiên là đánh cược thua 2 tháng tiền sinh hoạt. Còn năm tháng bại một lần lớp vải lót mặt mũi đều thua sạch. Lại bị lý thế dân trên vết thương sắc muối, yêu cầu tất cả quốc tử giám nhất định phải toán học quá quan mới có thể tốt nghiệp, tất cả mọi người đối mặc ra tự hoán hận đây chính là ngập trời nhà Duy nhất có thể làm cho quốc tử giám sinh đại khoái nhân tâm thì là nhìn xem mặc gia tử bị ăn vậy, tại hung hậu tài cực lực tuyên truyền ở dưới, Mạc đốn thư pháp quá kém bị Lưu phu tử đánh bằng rơi chuyện, toàn giám đều biết. Mặc gia tử nhà Người cũng có hôm nay, ngươi muốn ta tân tân khổ khổ học, học tại gặp báo đi, sách học chính là ngươi lớn nhất ác ngộng. Khinh hệ tắc trong lòng phải mái đến cực điểm, trước đó tức triệu chứng lập tức tan thành mấy khói. Hắn hôm nay không để ý có nghỉ bệnh, cố ý chạy đến xem Mặc Đốn bị ăn gậy tới. Lưu phu tử tốt. Khổng Huệ Tắc rất cung kính hành lễ. "Ừm. Nhất thời thất bại không cần để ở trong lòng, tương lai của ngươi nhất định bất khả hạn lượng." Lưu Nghi Nhiên nhìn xem Khổng Huệ Tắc khích lệ nói, "Đa tạo phu tử khuyên bảo." Khổng Huệ Tắc một bộ thụ giáo dáng vẻ, để Lưu Nghi Nhiên lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. "Phu tử tốt, phu tử tốt." Trên đường đi Lưu Nghi Nhiên đều đến vô số quốc tử dám xin ân cần thăm hỏi, để Lưu trong lòng âm thầm ý. Hắn quyết định khó xử mặc gia tử vẫn là rất anh minh, những này quốc tử giám sinh đều là tương lai trọng thần của đế quốc, nếu là có thể giao hảo bọn hắn, ngày sau chỗ tốt tất nhiên không tốt. Nghĩ đến hương phân chỗ, hắn không khỏi bước chân tăng tốc, hắn không thể lập tức đến trong lớp học, trực tiếp đem mặc gia tử đổi đi. Phu tử tốt. Trong lớp học, tất cả người cung kính hành lễ. Lưu nghi Nhiên hài lòng nhìn xem sạch sẽ bàn giáo viên, trên bàn trưng bày một chén pha tốt trà trà, hương khí bốn phía. Lưu Nghiên Nhiên nhấp một miếng trà thơm, hài lòng nhẹ đầu, nghiêm sắc mặt, "Quắc, hiện tại bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người nộp lên việc học. Cho hay đến rồi." Cốc Tử Giám sinh một mặt hưng phấn, cả đám đều không có hảo ý nhìn xem Mạc Đốn, cực kỳ âm hiểm. Tần Hoài Ngọc thấp giọng phẫn nộ quát, Trình Sử mặc cùng họ Quất Chỉ bảo Lâm cũng nặng nề gật đầu. "Theo ta nói, ngươi Mạc Đốn còn không bằng xin phép nghỉ đâu. Ngươi không biết Lưu lão đầu một mực tại làm khó dễ ngươi a?" Tần Hoài Ngọc khẽ nhủ. "Không có việc gì, ta không có việc gì." Mạc Đốn lắc đầu, trong lòng rất là cảm động, chỉ ít ba người này thực tình đang giúp hắn. Tại tất cả quốc Tử Giám sinh nhìn soi mói, Mạc Đốn chậm rãi đứng dậy, đi đến bàn giáo viên trước, đem tác phẩm của mình đưa trước đi. Một chút mắt sát học sinh phát hiện Mạc Gia Tử nộp lên trang giấy chỉ có thật mỏng hai trang, mà cái khác giám sinh việc học khoảng trường một chồng. Mà Lưu Nghiên Nhiên nhìn trước mắt trồng chất hai tập giấy, một mặt tâm trầm lửa giận từ từ bên trên dọn. Lần này, Mạc Gia Tử là hai kiếp khó thoát. Trung Quốc Tử giám sinh trong lòng vui mừng. Chương 41, bút lông lỏng. Cái này chính là của người việc học. Lưu Nghiên Niên ngữ khí băng lãnh. Ước lượng hai tập giấy, nhẹ như không có vật gì. Đúng. Mạc Đốn phản phất cảm giác không thấy bình tĩnh lại núi lửa phun trào, điềm nhiên như không có việc gì nói. Ta lưu lại 500 chữ, ngươi liền viết hai tập giấy. Còn lại đây này. Lưu Nghiên Nhiên trầm trầm nói, không có còn lại, hết thảy liền hai tấm. Mạc Đốn bình tĩnh nói, cuối cùng lại tăng thêm một câu, đều viết xong. Đều viết xong. Lưu Nghiên Nhiên kéo dài ngữ điệu, một mặt bất thiện nhìn xem Mạc Đốn. 500 chữ ngươi liền viết hai tờ giấy, chẳng lẽ chữ của ngươi đều là giống như con kiến lớn nhỏ? Lưu Nghiên Nhiên dựng dâu trừng mắt. Quốc Tử dám học sinh không khỏi một trận cười trộm, nhìn xem Mạc Đốn kinh ngạc bọn hắn phá lệ vui vẻ, phải biết Lưu Nghiên Nhiên lần này thế, nhưng là liều mạng hố Mạc Đốn, lập tức lưu lại 500 chữ việc học, bọn hắn một cái kia không phải viết thật dày một chồng, mà mặc ra tử chỉ nộp lên thật mỏng hai tấm giấy. Kết quả kia không phải rõ ràng à, Mạc gia tử cũng chưa hoàn thành việc học. Còn xin phu tử chỉ điểm. Mạc Đốn liền là tượng đất cũng có 3 phần hòa khí, không khỏi để cao ngư điệu nói. Lưu Ninh Nhiên lập tức giận đến phát run, hắn không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ Mạc gia tử còn như thế ngoan cố. Run dậy chỉ vào Mạc Đốn nói rằng, "Tốt, vậy ta liền hảo hảo thưởng thức ngươi lại tác, nếu là ngươi hôm nay không có hoàn thành việc học, về sau ngươi cũng không cần đến, đến rồi. Quốc Tử Giám sinh lập tức trong lòng vui mừng, Mạc gia tử rốt không cõng trướng mắt, mà Tân Hoài Ngọc ba người thì một trận sốt ruột, bọn hắn cùng Mạc Đốn sự nghiệp mới tác, Mạc gia tử liền bị buộc ra nước ngoài tử giám. Vậy cái này sinh ý còn có làm hay không nha? Khổng Hụy Tắc cùng Hùng Mậu tại không khỏi một trận mừng thầm, trong lòng rất là khoái ý. Lữ Ninh niên giận dữ mở ra mặc đốn việc học. Trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải làm cho Mặc Đốn đẹp mắt. T. Làm sao có thể? Lữ Ninh niên nhìn xem trên trang giấy lít nha lít nhít còn như là kiến hôi chữ nhỏ, chớp mắt hô mồm. Tại sao có thể như vậy, liền là dùng nhỏ nhất hào bút cũng không viết ra được như thế tiểu nhân kiểu chữ, từng cái không đủ nhỏ mẫu to bằng ngón tay, chữ vuông tròn, chỉnh chỉnh tề tề tại trên tuyên sắp xếp, càng khiến người ta kinh diễm mỗi cái chữ nhỏ đều vô cùng rõ ràng, kết cấu phức tạp họa rõ ràng đây rõ ràng là một loại trước nay chưa từng có qua tiểu chữ Trung Quốc tử giám sinh một mực trời lấy lưu Nghi niên bắt đầu đầuám nổi thế nhưng là qua sau một hồi lâu mới phát hiện lưu Nghi niên không lúc nhìn nhìnn chọc vào trong tay giấy tuyên chuyện gì xảy ra tất cả mọi người nghi hoặc không thôi thật lâu lưu Nghi niên chậm ãi đem trong tay giấy tuyên trụ trên bàn nhìn trong chọc vào mắt đốn đây quả thật là ngươi việc học đúng đây là ngươi tự tay viết lưu Nghi niên truy vấn đúng mà đốn vẫn như cũ cả đầu người thật sự viết xong việc học lưu Nghi niên lời này vừa nói ra lập tức kinh ngạc đến người người lá người Hai tấm giấy liền viết xong, làm sao có thể, phải biết bọn hắn cái nào không phải viết mười mấy 20 tấm. Tân Hoài Ngọc ba người cũng là trận mắt hồ muội, bọn hắn không nghĩ tới mặc đốn vậy mà quá quan. Bất quá trong nháy mắt ba mắt người liền sáng lên, nếu như từ mặc ra tử thủ ở bên trong lấy được loại phương pháp này, đây chẳng phải là về sau việc học có thể nhẹ nhàng tặng hoàn thành. Không có khả năng. Hung Mộ Tài Chất vẫn nói, chữ của ta tại toàn bộ quốc tử giám công nhận nhỏ nhất, cũng đầy đủ viết 11 tấm giấy tuyên, họ mặc chỉ viết 2 tấm, ta không tin. Đúng đấy, là được. Cái khác quốc tử giám sinh cũng nhao nhao nghi ngờ nói. Muốn là trước kia ta cũng sẽ không tin tưởng 500 chữ viết hai tấm là đủ rồi, nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Lưu Nghiên niên gượng cười nói, đồng thời đem trong tay giấy tuyên chương hai đối đám người, lấp nhá liến nhít, tất cả lời cẩn thận, nán nót dị thường lưu mỹ, giống như một mảnh mỹ rượu chương nhạc. Để một đám thư pháp kẻ yêu thích si mê không thôi. Chữ tốt, có người không nhịn được bật thốt lên khen. Bất quá người này lập tức bị tất cả mọi người nhìn hằm hầm. cái này đích xác là chữ tốt, nhưng là đây chính là bọn hắn cùng chung địch nhân Mạc Gia Tử viết, có thể nào diệt mình chí khí, chứng người khác uy phong? Không có khả năng, Mạc Gia Tử hồn qua còn viết chữ xấu vô cùng. Bây giờ lại viết ra như thế tinh tế kiểu chữ, ta không tin là Mặc gia tử viết. Hung mậu Tài nghi ngờ nói, dựa theo hắn cùng Mặc Đốn ước định, nếu là Mặc gia tử thật có thể viết ra tốt như vậy chữ, vậy coi như hắn thua, về sau đoán chừng gặp Mặc Đốn liền muốn đi vòng. Ta xem là gian lận đi." Không Huệ Tác sâu kín nói rằng, liền là theo ta thấy nhất định là viết thay. Mặc gia tử biết mình qua không được hôm nay cửa này, tìm người thay hắn viết đi. Như vậy tiểu nhân, còn muốn tiến vào quốc tử giám, chúng ta nhưng gánh không nổi người này. Đem cái này gian lận tiểu nhân đuổi ra cuộc tử giám. Đám người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp định Mặc Đốn gian lận tội danh. Hoài Ngọc nhìn không được, đột nhiên đứng lên giận dữ hết, "Gián lận, viết thay, các ngươi cũng tìm một cái dạng này viết thay đi." Ừm. Trình sử Mặc cùng họ Tất Tri Bảo Lâm cũng nặng nghề gật đầu, lấy ba người bọn họ nhiều năm tìm viết thay kinh nghiệm, đây tuyệt đối là không thể nào, muốn tìm viết thay nhất định phải tìm một cái cùng mình phong cách 10 phần tương tự, mà lại cùng mình viết chữ viết tương tự độ còn muốn rất cao, dù là như thế, còn có rất lớn bị vạch trần phong hiểm. Mặc ra tử như thế thông minh, làm sao lại tìm như thế độc nhất vô nhị viết thay, đây không phải là lập tức liền phơi bày a? Quốc Tử Giám Sinh cũng rất nhanh lúng túng, dạng này độc nhất vô nhị chữ nhỏ bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy chính là muốn tìm dạng này viết thay cũng không thể nào. Có phải hay không biết thay mặc gia tử tự mình viết một chút là được rồi? Không hề tác âm chấm nói, hắn đến bây giờ cũng không tin mặc gia tử trong vòng một đêm có thể đem chữ lại tốt. Mặc đốn, nếu quả như thật là chữ của ngươi, bản phu tử sẽ vì ngươi làm chứng, nếu như ngươi dám can đảm dùng bánh lưới ra lợn, liền là bệ hạ tự mình bảo đảm ngươi ngươi cũng lưu không được quốc tử giám, ngươi có bằng lòng hay không tự mình viết, chứng minh trong sạch của ngươi." Lưu Ninh Nhiên âm ta nói. Dù sao hắn đã hung hăng đắc tội mặc gia tử, không bằng nhân cơ hội này đem nó trục xuất quốc tử giám. Mạc Đốn lạnh lùng nhìn đám người một chút, lộ ra một tia cười lạnh nói, "Học sinh nguyện ý tự chứng trong sạch. Tốt, bạn phu tử nơi này có bút có giấy, hiện tại ngươi viết đi." Lưu Nghiên nên nói. Mạc Đốn nhìn một chút nhìn Lưu nghi niên trong tay bút lông, ngoài bút thẳng tắp bất loạn, xem xét liền là thượng hạng tiên bút, Mạc Đốn lắc đầu nói, "Phu tử sẽ không cho là cái này bút lông, có thể viết ra như thế tiểu nhân tiểu chữ đi. Vậy ngươi còn không đem ngươi bút lấy ra, ta nhìn ngươi bút là cái dạng gì?" Lưu Nghiên có chút xấu hổ nói rằng, lại trước mắt bao người, Mạc Đốn trở lại vị trí của mình, xuất ra một cái gốm sứ bình bên trong đầy nghiên tốt mực nước, tiếp lấy cầm ra bản thân bút lông lủng ra. Cái này chính là của người bút lông. Lưu Phu tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặc đón trong tay lông lủng. Trung Quốc tử giám sinh cũng từng cái trợn mắt hốc mồm. Chương 42, bút đầu cứng uy hiếp luận. Kia đích thật là lông bút, bất quá hắn lại là một cái lông chim bút, góp bị cười thành một hình, mà lại nếu không có mực nước vết tích, đáng người làm sao cũng không nghĩ ra đây chính là mặc gia tử bút lông. Đúng vậy, các người có thể gọi hắn bút lông lủng, cũng có thể gọi hắn bút đầu cứng. Mặc đón đem trong tay bút lông triển khai nói rằng, Đám người mở to hai mắt, không thể tin được một cây nho nhỏ lông lúng lại có thể viết ra như thế duyên dáng kiệu chưa tới. Bút đầu cứng. Lưu Nghiên Nhiên như có điều suy nghĩ, nếu như như thế, vậy hắn liền thật sự có thể giải thích tại sao lại viết ra như thế tiểu nhân kiệu chưa tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Đốn mở ra mực nước bình nắp bình, nhẹ nhàng chấm chấm mực nước, tại trên tuyên chỉ nhẹ nhàng viết. Nga nga nga, khúc hạng hướng lên trời ca. Lông trắng phủ nước biếc, đỏ trưởng phát sóng xanh. Vị nga thế nhưng là Mạc Đốn kiếp trước thích nhất câu thơ, chính là sơ đường tài tử Lạc Bang Vương câu thơ, giờ phút này Lạc Băng Vương còn không có xuất sinh, Mạc Đốn tốt không hổ thẹn lấy ra dùng. Toàn thơ chữ không nhiều, mặc đốn một mạch mà thành, thật có thể viết chữ. Cùng việc học kiểu chữ giống nhau như lúc, xem ra đây quả thật là mặc ra tự viết. Tốc độ thật nhanh nha. Tân Hoài Ngọc hai mắt phát sáng, hắn càng chú ý chính là viết chữ tốc độ, cứ như vậy hắn liền có thể có thời gian dài tới chơi. Chữ thật nhỏ, hơn nữa còn rất rõ ràng, mà lại tiết kiệm càng nhiều trang giấy, mà lại lông lông càng tiện nghi. Có một ít học sinh đầu nhập vào tất cả tiền tài cực mặc đón thua, hiện tại đã sớm phá sản, bút lông cùng giấy tuyên giá đắt, như thế nào tiết kiệm tiền mới là vương đạo. Không được, đây không phải bút lông, căn bản không được. Hung mẫu tài cao giọng hét lên, Làm sao không được, hôm qua phu tử không phải nói mặc kệ dùng phương pháp gì, dùng cái gì bút, nhất định phải tại trên trang giấy viết ra tinh tế kiểu chữ đến, chẳng lẽ tiểu chữ này còn không tinh tế. Mặc Đốn phản bác. Ách ách. Thùng Mẫu tài lập tức tỉnh ngồi, Lưu Nghi Niên cũng một mặt xấu hổ, đúng nha, bọn hắn thư pháp trọng yếu nhất liền là viết xong chữ, về phần dùng cái gì bút viết, tựa hồ không phải trọng điểm đi. Cái khác quốc tử giám sinh cũng là một trận phiền muộn, xem ra là không có cách nào tại cái này phía trên khó xử Mặc Đốn. Chữ là không sai, trong lúc này cho coi như tạm được. Như thế nào là ca sóng thiên thanh? Những này chính là cái gì nha? Quả thực là giám chó không thế ư? Vương Lăng nhãn châu xoay động, một mặt ghét bỏ nói. Vừa nói xong, lại phát hiện người chung quanh dùng ánh mắt khác thượng, thùng mậu tài nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút nói rằng liền, hẳn là từ trái hướng phải niệm. Nga nga nga, khúc hạng. Hướng lên trời. Ca, Vương Lăng không lưu loát độc giả, không khỏi sắc mặt đại biến, mặc ra từ vậy mà lại viết ra một bài thơ hay tới. Thơ hay? Một tiếng lớn tiếng khen hay từ ngoài cửa chuyển đến, chỉ gặp quốc Tử giám tế tiểu khổng dĩnh đạt một mặt tán thưởng đi đến. Tế đại nhân. Lưu Ninh niên tranh thủ thời gian hành lễ nói. Tế Tử đại nhân. Chú giám sinh cũng nhao nhao hành lễ. Mặc Đốn cũng đi theo Không Minh hành lễ. Không Dĩnh Đạt vừa tiến đến, liền cầm lên mặc Đốn bút lông ngậm trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại nhìn một chút mặc ra từ chữ, không khỏi đem sợ hai lần nói, không nghĩ tới dùng loại này đơn giản lông vũ lại có thể viết ra như thế duyên dáng tiểu chữ tới. Không Dĩnh Đạt tán thán nói: "Tế tiểu đại nhân, ta đang muốn hướng ngươi bẩm báo đầu Loại này chữ hạ quan từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hạ quan hoài nghi là một loại mới kiểu chữ." Lưu nghi niên kiến thức rộng rãi, nhìn thấy loại này kiểu chữ thời điểm cũng là một mặt kinh diễm. Không Dĩnh Đạt nhẹ gật đầu, làm một thư pháp đại gia, hắn cũng là nghiên cứu qua rất nhiều kiểu chữ. Hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy loại này tiểu chữ. Không thể nào. Chúng dám sinh chân kinh, một cái viết chữ xấu vô cùng người, trong vòng một đêm lại có thể khai sáng một cái mới kiểu chữ, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ chuyện, vậy mà phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Hung mạo tài quả thực là xấu hổ không chịu nổi, hắn một mực nói khoác mình thắng qua Mặc gia tử, trong nháy mắt Mặc gia tử vậy mà thành khai sáng một loại thư pháp một đời tông sư, mà chính mình là cái kia nhảy lương tiểu sửu. Hoành mảnh dựng thô, bút pháp mang theo móc câu, hẳn là căn cứ khắc chữ cải mà đến. Không dính đạt phán đoán nói. Tế tiểu đại nhân anh minh. Học sinh khi còn bé trong nhà Bần Hàn, Mục không nổi giấy bút, thường xuyên tại xa bàn diễn luyện, cuối cùng hơi có chút thành tựu. Mạc Đốn biết là tổng thể, chân chính nơi phát ra thì là bản khắc y văn thuật. Dung lông lông làm cái, quả thực là kỳ tư diệu tượng. Không Dĩnh đạt sợ hai tháng nói, dùng quả đen lông vũ, không tước linh càng tốt hơn, chính yếu nhất lông lông tiền nghi. Mạc Đốn nói rằng, lông lông tại bình thường giết thời điểm, đều khắp nơi vứt bỏ, phí tổn cực kỳ rẻ tiền, đương nhiên không so được ti động một tí mấy trăm bút lông sói, bút lông bằng lông thỏ. Không Dĩnh cầm lấy bút lông lông viết ra mấy chữ, mặc dù rất gầy ngô, dùng đến rất không quen, nhưng là hắn dù sao cũng là khổ luyện thư pháp mấy chục năm rồi. Tôi luyện tập liền có thể viết ra không tệ kiểu chữ tới. Lại nhanh, lại nhỏ, tiết kiệm trang giấy. Không Dĩnh Đạt hài lòng nhìn xem mình viết chữ, dựng thẳng lên ngòi bút nhìn xem hơi khô héo đầu bút, so sánh một chút Lưu Nghi Nhiên bút lông sói ngòi bút, cầm lấy bút lông sói bút viết đồng dạng mấy chữ, dù là đã hết sức khống chế, vẫn như cũ muốn so bút lông lông viết lớn hơn nhiều, mà chậm đã rất nhiều. Vật này nếu có thể phụ cập, cho là thiên hạ học sinh chi tin mừng." Không Dĩnh Đạt nói rằng, tế thủ đại nhân không thể. Vật này nếu là phụ cấp, sẽ tạo thành nhiễu lớn nha." Lưu Nghi Nhiên sợ hãi nói. Một cái bút lông có thể tạo thành loạn gì? Lưu bác Si không muốn nói chuyện giật cân không dính đạt phânộ quát hạ quan sao dám nói lung tung tế tếửu đại nhân mời xem mặc đốn câu thơ lưu ni niên chỉ vào mặc đốn mới viết vị nga nói rằng nga nga nga khúc hạ hướng lên trời ca không dính đạt càng đọc sắc mặt càng là âm trầm. mặc đốn viết chữ vậy mà đều là ngang mà lại đều là từ trái hướng phải đọc mà bút lông chữ chỗ viết đều là dựng thẳng hướng từ phải đi phía trái đọc đây quả thực là cũng bút lông chứ hoàn toàn đối lập khác biệt cách viết nếu như bút lông lông đặt được phù cập tiêu trên thị trường không phải sẽ xuất hiện hai loại khác biệt viết phương thức hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành không ít dung chuyển Mặc Đốn tại sao muốn dạng này viết? Không Dĩnh Đạt ngưng trọng nhìn xem Mặc Đốn. Tế tiểu đại nhân mời xem, bút lông ngõ viết, tay trái nhẹ nhàng để lại, tay phải viết, từ trái hướng phải viết nhưng để tránh cho chưa khô mực nước dính tại trên quần áo. Tế tiểu đại nhân có thể nhìn một chút ống tay áo của mình. Mặc Đốn vung một chút ống tay áo của mình sạch sẽ. Không Dĩnh Đạt nâng lên tay áo, nhìn xem phía trên điểm điểm bút tích, trong lòng hơi thở dài một hơi, chí ít mặc ra tử giải thích để hắn yên tâm, lúc này bút lông nõng đặt tính tạm thành, cũng không phải có thể nhằm vào bút lông thư pháp. Tế tiểu đại nhân nhìn, nếu như trên xã hội hai loại viết phương hô tạp, vậy sẽ thế nào hỗn loạn? Lưu Nghi Niên đau lòng nhức óc hô: "Phu tử lời nói cũng đích thật là sự thật." Mạc Đốn gật đầu đồng ý Lưu Nghi Niên quan điểm, cái này khiến Khổng Dĩnh Đạt không khỏi có chút hiếm lạ. "Bất quá các vị gì từng nghĩ tới, các ngươi tại sao muốn từ trên hướng xuống, từ phải đi phía trái viết?" Mạc Đốn đột nhiên hỏi một cái làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp vấn đề. Chương 43: bút đầu cứng bút lông chi tranh, đúng nha. Chúng ta tại sao muốn như thế viết nha? Vấn đề này bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Tất cả mọi người không khỏi lâm vào trầm tư. Ai biết là bởi vì cái gì, dù sao ta từ nhỏ đã như thế viết. Họất chỉ bảo Lâm nói một cái rất ngay thẳng là bởi vì bên trên vì quân, vì cha mẹ, hạ vi thần, vì con cái, phải là lớn, trái là bản thân nhóm viết từ phải đi phía trái, cũng có thể biểu đạt vô xuất kỳ hưu ý tứ, lúc này chúng ta nho ra lễ học thể hiện, cũng không giống như cái khác tạp học không biết lễ phép, không biết lớn nhỏ. Không Huệ Tác kiêu ngạo nói, kinh bị nhìn xem mặt đốn. Nói hay lắm. Cái khác quốc tử dám học sinh không khỏi ẩm vang gọi tốt. Lưu Min Nhiên hài lòng nhìn xem không Huệ Tác, tự giác phóng đại mặt mũi, không dính đạt cũng là khẽ gật đầu, cái này hậu bối hoàn toàn chính xác đáng giá bồi dưỡng, có tài hòa có kiến thức. Nói đến thật tốt. Mạc Đốn trên mặt giễu cợt vỗ tay nói, "Vất quá ta nghe nói bút lông chính là Mông Điểm Phát Minh, Mông gia thế, nhưng là binh ra, ngươi xác định Mông Điểm Phát Minh bút lông thời điểm nghĩ đến nho gia lấy học." Mạc Đốn không lưu tình chút nào lột ra nho ra dối trá khuôn mặt, để Trung Quốc Tử Giám Sinh không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Không Huệ Tắc lập tức sắc mặt đỏ lên, hắn mặc dù chỉ muốn hướng nho ra trên mặt thiết vàng, lại không để ý đến bút lông người phát minh Mông Điểm chính là binh ra người. Không dính đạt cùng Lưu nghi Niên cũng là một mặt xấu hổ. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười nha. Chúng ta không biết, vậy ngươi biết nha?" Khổng Huệ Tắc mặt đỏ lên, sặc Đốn một câu. Ta đương nhiên biết." Mạc Đốn mỉm cười, từ trước bàn của mình xuất ra một quyển thư từ tới. Mạc Đốn đã sớm biết mình dùng bút đầu cứng viết chữ sẽ khiến một chút chỉ trích, sớm liền nghĩ đến đối sách, sớm chuẩn bị tốt thư tử. "Thư tử. Tất cả mọi người cả đám đều không hiểu ra sao, chỉ có Khổng Dĩnh đặt cùng Lưu Nghiên Nhiên như có điều suy nghĩ. Chư vị mời nhìn, mở ra quyển sách tự nhiên là tay phải chấp bưng, tay trái triển khai thuận tiện. Cho nên, cổ đại viết cũng chính là từ trên xuống dưới, từ phải đi phía trái. Mạc Đốn tay phải cầm thư tử, cái thứ nhất chúc hiến, tay trái chậm rãi đem thẻ che mở ra, một cái trống không chúc dạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cầm lấy trước mặt Lưu Nghiên đắc đỏ bút lông sói bút, viết xuống mấy cái lại lớn lại xấu chữ tới. Mạc Đốn đem thư từ mở ra khép lại, cho đám người biểu diễn một lượt. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có không ít người trong lòng thất lạc, Hàn Nguyên Lai nhận vì một số cao đại thượng bút lông viết phát tác, lại là vì thích hứng ống trúc mà hình thành. Bút lông chữ viết từ trên xuống dưới, từ phải đến trái, chính là là vì vì viết thẻ che thuận tiện hình thành, về sau thẻ che dần dần bị trang giấy thay thế, thẻ che mặc dù biến mất, nhưng là loại sách này viết phương thức lại lưu truyền tới. Mà bút lông ngỗng vì có thể đem tay treo chống ở trên bàn, có thể viết lại nhỏ lại nhanh. Nhưng là vì để tránh cho mực nước dính tại trên quần áo, làm hoa kiểu chữ, cũng chỉ có thể lựa chọn từ phải đi phía trái, từ trên xuống dưới viết phương thức. Cái này không quan hệ lễ nghi tín ngưỡng, vì cái gì chỉ là dễ dàng hơn viết chữ mà thôi. Mặc Đốn một bên nói, cầm lấy bút lông chữ nằm ở trên bàn, nhanh chóng viết một hàng chữ, trực tiếp biểu thị cho đám người. Thì ra là thế, chỉ là vì thuận tiện. Tất cả mọi người nghe rõ, giống như ở trong mơ, bọn hắn không muốn tin tưởng coi là thần thánh thư pháp, vậy mà nơi phát ra như thế, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, nhưng lại không thể không làm cho người tin phục. Cẩm Huệ tắt một mặt hôi bại, Mạc Đốn dùng sự thực đem mặt của hắn đánh đến đỏ bừng, mình trước đó cao ngạo, hiện tại nhớ tới là cỡ nào bự cười. Coi như như thế, cũng muốn cấm chỉ sử dụng, nếu không trên thị trường hai loại viết phương thức hỗn dùng sẽ sinh ra rất lớn hỗn loạn. Lữ Minh Niên vẫn như cũ ngoan cố không chịu nổi, càng đáng sợ chính là, đại bộ phận quốc tử giám sinh đều gật đầu đồng ý loại này quan điểm. Cho cười. Mạc Đốn lập tức phẫn nộ nói, bút lông lông phí tổn tiện nghi, viết thuận tiện mau lệ, tiết kiệm giấy, hàng năm có thể vì nghèo khó học sinh chí ít tiết kiệm chín thành phí tổn, ít dùng một nửa thời gian liền có thể hoàn thành được học, thêm ra đến nhiều thời gian hơn học tập. Toàn bộ đại đường có bao nhiêu học sinh mua không nổi bút mực giấy nghiên, có bao nhiêu người khêu đèn đêm đến khổ độc, chỉ sợ thời gian không đủ, ngươi vậy mà vì bản thân chi tư, vậy mà nghĩ đến cấm chỉ, ngươi, cũng đã biết ngươi cản trở nhiều ít bần hàn tử đệ cầu học con đường. Mặc đốn mỗi chữ mỗi câu còn như đao kiếm lăng lệ, chữ lời chặt tại lòng của mọi người bên trong, để không ít người mặt lộ vẻ hổ thẹn, không ít bần hàn tử đệ nhịn không được nước mắt chảy ròng, bọn hắn thế nhưng là biết vì đắt đỏ bút mực giấy nghiên, gia đình của bọn hắn bỏ ra bao lớn đại giới, vậy cũng không thể hỏng truyền tự nha. Lưu Nghị niên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, không nói đến bút lông lúng tiết kiệm tiền, tỉnh mặc, tiết kiệm thời gian, chúng ta lại nói một chút dùng ít sức. Bút lông lông từ trái hướng phải cũng là bởi vì bàn tay người có thể trèo chống ở trên bàn, có thể trèo chống thời gian dài sáng tác, mà bút lông viết nhất định phải cánh tay viết không, thời gian dài viết sẽ gấp bội mệt mỏi, thời gian dài sử dụng, chỉ sợ tư vị không dễ chịu đi. Mặc Đốn dùng sức vỗ hùng mẫu tài vai phải, trực tiếp đem hùng mẫu tại đập hít vào khí lạnh. Lao Hùng." Vai Tuần Viêm rất nghiêm trọng nha. Mặc Đốn nhe răng trợn mắt, không tim không phổi nói, "Làm sao ngươi biết?" Hùng Mậu Tài khác biệt mở to hai mắt, cái bệnh này thế nhưng là một mực bối rối hắn rất lâu, một mực không chiếm được giải quyết. Trong này liền là thư pháp tốt nhất, khẳng định bình thường luyện tập nhiều nhất, đương nhiên số nguyên nghiêm trọng nhất. Mạc Đốn trong lòng oán thầm nói, có thể tiến vào quốc tử giám đều không phải người ngu. Hùng Mậu Tài nghĩ lại, lập tức tỉnh ngộ, che lấy bả vai nói rằng, ngươi nói là vai của ta Tuần Viêm là thời gian giải luyện chữ luyện. Nhiên dã. Mạc Đốn cũng túm một câu cổ văn. Lời vừa nói ra, không ít người không tự chủ được che lấy vai phải của mình, nơi đó chỉ là Hùng Mậu Tài, ở đây ra Mạc Đốn chừng liền tần Hoài Ngọc ba người không có vai Tuần Viêm. Máy mán giả tự đền bù dày không dài viết chữ. Tân Hoài Ngọc ba người lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Mặc Đốn nhìn khắp bốn phía, trầm rãi nói rằng, bút lông nồng so bút lông, đỡ tốn thời gian công sức tiết kiệm tiền tình mặc, đây không phải cấm chỉ liền có thể làm được, tựa như trang giấy thay thế thẻ che đồng dạng, đây là lịch sử tính tất yếu, không vì lễ nghi, chỉ vì tiết kiệm tiền thuận tiện. Các người muốn cấm chỉ bút lông nồng đến bảo hộ bút lông, nhưng từng nghĩ tới thái đợi cải tiến tạo giấy thuật về sau, nhưng từng có đại nho vì bảo hộ thẻ che mà hủy bỏ trang giấy. Đương nhiên, chúng ta không có tư cách quyết định người khác dùng cái gì bút, đây hết thảy đều muốn nhìn chúng ta lựa chọn của mình. Về phần cái kia chiếm tự phòng, đó cũng là trăm năm về sau sự tình, hiện tại tranh luận hơi sớm. Một trận tranh luận như vậy kết thúc, không còn có người nghị luận bút lông cùng bút lông nõng, Quốc Tử Dám ngầm thừa nhận Mặc Đốn sử dụng bút lông nõng, Mặc Đốn cũng tức thời không tránh chợn Tuyên Dương bút lông nõng, phản phất trận này tranh luận xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hung Mộ Tài mỗi lần nhìn thấy Mặc Đốn đều tức thời chột tránh, Mặc Đốn dùng khai sáng khơi dòng tổng thể đã chứng minh mình 6 khoa toàn diện miễn ép Quốc Tử giám. Chỉ là Mặc Đốn bút lông một cây nghiên cứu về sau, Mặc Đốn xoay người thời gian mất đi bạc cây. Không cần phải nói khẳng định là tần Hoài Ngọc ba cái kia muốn lười biếng ra hỏa lấy đi, Mặc Đốn mỉm cười, chí ít đây là một cái rất tốt bắt đầu. Chương 44, Mỹ thực suy ý. Có người nói, thế giới này sở dĩ có thể tiến bộ, liền là người lười thúc đẩy, người lười vì không mệnh ngọc, phát minh công cụ, vì không đi đường, phát minh xe ngựa, bởi vì lười biếng, thế giới mới có tiến bộ. Nhưng mà, tần Hoài Ngọc cái này ba cái lớn người lười lại cực kỳ không hợp cách, không đến một ngày thời gian, liền đem ba cái đầu chọc chọc đôi bút lông lông còn đưa Mặc Đốn. Trương An mặc trong phủ, ba người một chút cũng không có làm tác tự giác, Lý Trực khí chướng đứng tại Mặc Đốn trước mặt. Truyền không dùng tốt. Họ ướt chỉ bảo Lâm Ồ Ồm nói, tay chỉ một cái cắt thành hai đoạn bút lông lúng lúng đầu. Không để ý liền hỏng. Trình Sử mặc một mặt ghét bỏ cầm trong tay đầu chọc bút lông lúng ném tới Mạc Đốn trước mặt. Người đâu? Mặc Đốn đau lòng nhìn xem bảo bối của mình, trông thấy vào Tần Hoài Ngọc có thể hạ thủ lưu tình. Hách, ta liền muốn biết hắn sao có thể viết chữ. Tần Hoài Ngọc lúng túng xuất ra một cái chia hai nửa bút lông lúng. Mạc Đốn im lặng, trông thấy vào mấy cái cẩu đơn giản để bọn hắn không sai biệt độ khó. Đúng rồi, ta để các ngươi mua cửa hàng mua đến a. Mạc Đốn hỏi. Yên tâm, chúng ta ra sao ngươi cứ yên tâm, hôm qua liền lấy lỏng, đây chính là khế đất, dòng giá 8 ngàn lượng, ngay cả cửa hàng đến phía sau tòa nhà lớn đều là chúng ta." Tân Hoài Ngọc từ trong ngực móc ra một cái khế đất đặt ở mặc đốn trước mặt. Quốc tử giám đối diện, mặc đốn lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nhìn xem ba người một chút. "Sẽ không phải là ba người các ngươi vì ăn nhờ ở đậu, ngươi tỉnh tỉnh chọn nơi này đi." Khu khu cụt. "Làm sao có thể?" Tân Hoài Ngọc lung túng khoát tay một cái nói, "Còn không phải ngươi yêu cầu khu vực, nhất định phải khu vực tốt, cái này khu vực liền là tốt nhất một cái, ngươi suy nghĩ một chút quốc tử giám nhiều ít học sinh." Bốn phía cũng đều là phồn hoa khu vực, người lưu lượng rất nhiều, ta thế nhưng là đã dùng hết tân tỉnh, mới lấy được nơi tốt này, mà lại địa phương cũng đủ lớn. Mạc Đốn cẩn thận nghĩ nghĩ, quốc tử dám đối diện đích thật là một cái phồn hoa khu vực, mà lại người lưu lượng rất nhiều. Mặc Đốn nghĩ nghĩ, hài lòng gật đầu nói, tốt "Ta, liền nơi này đi. Vừa vặn còn có thể giải quyết ba bữa cơm vấn đề, tỉnh lại ăn trong phòng ăn lợn đã ăn. Ha ha, ta liền nói nơi này tôi ta." Họ ướt chỉ bảo Lâm cười ha ha nói rằng, Tân Hoài Ngọc cùng Trình Sử mặt một mặt lúng túng trừng mắt cái này ngốc hạng, liền là nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra được nha. Cái này không phải tự đánh mặt của mình a. Chỗ kia đã cho tốt, cũng không biết người nói có thể kiếm nhiều tiền mỹ thực sinh ý thế nào Tần Hoài ngẩng nói. Mạc Đốn nhìn ba người một chút, biết ba người lo lắng, dù sao 5000 n lượng cũng không phải một con số nhỏ, nếu là phế bên trong đầy đủ bọn hắn đau lòng nửa năm. Các người tới vừa vặn, hôm nay mỹ thực vừa vặn thí nghiệm thành công, tiện nghi các ngươi. Mạc Đốn cười nói. Vậy thì tốt quá. Ba người nghe nói có mỹ thực lập tức mặt mày hớn hở. Mạc phủ trong phòng bếp, bạch bạch hơi nước cuộn cuộn, sen từng đợt mùi thơm đập vào mặt, đứng tại cửa ra vào ba nhân khẩu nước chảy dòng, cái mùi này nghe liền ăn. Thiếu gia, đã tốt Từ Yy chỉ huy thiết án cùng mặc một mặt lấy một cái cự đại lồng hấp ra, một lồng búp hơi nóng hương phía bốn phía bánh bao xuất lồng. Đây không phải bánh hấp a. Tân Hoài Ngọc Hiếu Kỳ muốn cầm một cái nhìn xem, nhưng là ngẫu nhiên bị hơi nước nóng ngào kêu một tiếng. Cái này so bánh hấp muốn bạch rất nhiều, mà lại là tròn. Trình Sử mặc nhìn ra khác biệt, thời đại này men không thành thục, trương ra bánh hấp đều ố vàng, bánh bao chay còn lưu tại trong truyền thuyết. Rất thơm, nhất định sẽ ăn ngon. Họ Họất chỉ bảo Lâm giữ lại nước bột nói rằng, đây không phải bánh hấp, mà là bánh bao. Mặc đón tiếp nhận từ Yy đưa tới đũa, thêm lên biên giới một cái hơi thổi hơi, miệng lớn bắt đầu ăn. Nó hồi hồi bánh bao món ngon nhất mà lại là thịt heo hành tây càng là thơm nước, mặc đốn lộ ra hưởng thụ biểu lộ, đi vào đại đường hắn lại một lần hưởng thụ được mùi vị quen thuộc. Hô, ăn ngon thật. Ba người nhao nhao bắt trước mặc đốn, ăn đến phun mùi thơm khắp nơi. Ba người không hổ là có quốc tử dám thùng cơm xương hô, chăn đây một lồng bánh bao rất nhanh liền bị ba người tiêu diệt. Đúng đấy, như thế đồ ăn ngon, khó trách người nói quốc tử dám đồ ăn là lật ăn. Tân Hoài Ngọc sờ lấy mình vo bụng thỏa mãn nói, như thế đồ ăn ngon, ta về sau thiên tiên liền ăn nó. Trình sự mặc hạ một cái quyết định trọng đại, ngươi làm sao không ăn? Họ rất chỉ bảo Lâm đánh lấy ở một cái nuốt hạ tối hậu một ngụm bánh bao, nhìn xem Mạc Đốn nói rằng, bởi vì đằng sau còn có càng ăn ngon hơn. Mạc Đốn lộ ra giảo hạt tiêu dung, đây là bánh bao hấp. Mạc Đốn chỉ vào mặt hai bưng ra rõ ràng nhỏ một vòng lông hấp, hai lòng cầm lấy một cái bánh bao hấp bắt đầu ăn. Không giống mùi thơm lại tràn ngập ba người vị giác. Đây là giọt thang bao. Mạc Ngũ thân thể gầy yếu lại mang sang nhỏ nhất hào lòng hấp. Ba người nhìn xem Mạc Đốn hài lòng hưởng thụ mỹ thực, bởi vì ăn không vô mà có thụ dày vỏ. Các ngươi cảm thấy cái này mỹ thực sinh ý thế nào? Mạc Đốn hỏi. Độc nhất vô nhị, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Tân Hoài Ngọc Hài lòng nói thế nhưng là một khi chúng ta đẩy ra về sau khẳng định có những người khác có thể bắt chước ta nhìn cái này cái bánh bao cũng không phức tạp Trình sử mặc cũng xem trọng cái này suy nghĩ cũng nhìn ra trong đó xấu lo mà lại bán nhiều lắm mới có thể nhiều kiếm tiền họ rất chỉ bảo lâm càng chú ý kiếm tiền mặc đốn nghĩ nghĩ nói rằng thứ nhất chúng ta ưu thế lớn nhất liền là mặt chúng ta mặt tuyết trắng tươi hương đây là ta mặc ra độc nhất vô nhị tuyệt ý những nhà khác không có thứ hai loại này lồng hấp là có thể được ra một lần chí ít có thể trương ra 10 lòng bánh bao đây đều là tiệm khắc bắtước không đến Trong phòng bếp, nồng đậm hơi nước đã tiêu tán, lộ ra bên trong chồng chất lên cao lồng hấp, ba người vừa ý nhẹ gật đầu, mặc ra tử quả nhiên đáng tin cậy, đã sớm nghĩ đến đối sách. Thứ ba, liền là đây chỉ là lần này mỹ thực buôn bán một trong số đó, sau đó còn có cái khác mỹ thực từ từ lại ra. Mạc Đốn nghĩ nghĩ hậu thế kêu hoa mắt quả vật, tuyệt không lo lắng mỹ thực sinh ý làm không tốt, còn có cái khác. Ba người có chút vui mừng, vốn cho là chỉ là bánh bao liền đã vật siêu trô đáng giá, không nghĩ tới còn có vui mừng ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, không phải làm sao muốn các ngươi mua xuống như thế lớn cửa hàng. Mạc Đốn đầu nói: Bất quá những này cũng chỉ có thể bảo trì ưu thế của chúng ta nhất thời. Trong thời gian ngắn chúng ta có thể kiếm được tiền đồng tiền lớn, thời gian dài những này ưu thế ở giữa sẽ bị cái khác kẻ làm theo gặp phải. Mặc đốn cho bọn hắn tạt một chấu nước lạnh. Vậy làm sao bây giờ? Ba người bối rối đạo, vốn là muốn một cái lâu dài suy nghĩ, không nghĩ tới lại chỉ có thể kiếm cái nhanh tiền. Biện pháp duy nhất liền là dựng nên nhãn hiệu, đánh ra chúng ta liền là bánh bao người sáng lập, chỉ có chúng ta chính là chính tông, hương vị là tốt nhất. Kiếm tiền về sau, lập tức tại thành trường ăn chi nhánh, cửa thành phía tây cửa thành đông nam thành cửa phồn hoa nhất địa phương mỗi cái một cái. Sau đó thành trưởng ăn từng cái huyện lại mở một cái, sau đó lại hướng Lập Dương mở ra, đến mức toàn bộ đại đường đều có chúng ta chi nhánh, cứ như vậy chỉ cần chúng ta không dối dám, từ phế chế bài, liền không ai có thể uy hiếp địa vị của chúng ta. Mặc Đốn vẻ siêu cấp bánh nướng quá nặng nề, đập trong mắt ba người kim tinh bốn bước lên. Toàn bộ đại đường đều ăn của chúng ta bánh bao, cái này đem là bao lớn sinh ý nha. Họ ớt chỉ bảo Lâm tự lầm bầm. Vậy chúng ta nhất định phải đi một cái bá khí danh tự, chấn kinh đại đường." Trình sự Mặc Hạo Hùng đại phát nói. Khụ khụ. Mặc Đốn ngượng nói, cái kia ta đã lấy tên rất hay, gọi chó không để ý tới bánh bao. Chó không để ý tới, ba người bị lôi trận mắt hồ muộm. Chương 45, giảm sinh nửa giá. Sáng sớm, Quốc Tử dám đối diện cửa hàng Hồng Kỳ phát phối, tiếng trống vang trời, mặc ra tiệm bánh bao chính thức gây dự. Tân Hoài Ngọc ba người nóng lòng kiếm tiền, mặc Đốn cũng gấp vì mặc ra thôn thôn dân tìm kiếm một cái khác đầu tài lộ, không đến 3 ngày, mặc ra thôn thợ khéo liền đem tiệm bánh bao sửa chữa xong, làm biển quảng cáo thí nghiệm. Tân Hoài Ngọc ba người đến cùng còn không có tranh thủ qua lấy tên quyền, đưa Mạc Gia chó không để ý tới bánh bao cửa biển treo lên thật cao thời điểm, Tân Hoài Ngọc ba người xấu hổ tránh trong cửa hàng, miệng lớn ăn bánh bao. Ba vị đây chính là hóa xấu hổ làm thức ăn muốn a. Mặc đốn đi vào cửa hàng, khinh bị nhìn xem lười biếng ba người. Người cái tên này thật sự là quá cương đại. Chúng ta nhưng gánh không nổi người này. Tân Hoài Ngọc nhai lấy bánh bao hấp đúng nói rằng, theo ta nói, vẫn là gọi ngũ cốc được mùa tương đối tốt. Trình Sử mặc một ngụm nuốt kế tiếp bánh bao hấp, vẫn như cũ đề nghị mình tên rất hay. Mỹ vị rốt thang bao cũng không tệ. Úy chỉ Bảo Lâm thận trọng hút trượt lấy rốt thang bao, rất khó tưởng tượng một cái bậy thức đại hán vậy mà thích miệng nhỏ ăn rốt thang bao. Danh tự có được hay không, vậy phải xem hiệu quả. Mặc đón chỉ vào chỉ đi qua đi ngang qua người đi đường. Đều đối với hắn cửa biển lém mắt, chỉ ít thu hút ánh mắt người ta, kia liền thành công một bước nhỏ. Mà lại mặc đốn còn chuyên môn cho phép ăn thử, một chút người tò mò ăn thử về sau, không nhịn được hô to mỹ vị, nhao nhao vào cửa hàng tiếu phí, chỉ chốc lát, lớn như vậy tiệm bánh bao liền đã kín người hết chỗ. Bốn người thiếu niên bị gạt ra ngoài tiệm, một người tay cầm hai cái bánh bao, nhìn xem kín người hết chỗ cửa hàng nhịn không được mặt mày uốn hở, xem ra lần này xin ý bồi không được. Bất quá những cái kia quốc tử dám sinh giống như cũng không dẫn ngươi tỉnh, hiện tại xem ra không có một cái nào nhờ ơn của người. Tân Hoài Ngọc cầm trong tay cuối cùng một nụm bánh bao xuống, sâu kín nói rằng: Ngoài cửa chính đối quốc tử giảm đại môn, giám sinh nửa giá, tiến sĩ miễn phí, màu đen tám chữ to làm cho người ghé mắt. Mà từng cái quốc tử giám sinh từ cửa tiệm đi ngang qua, mỗi một cái đều là nhìn không chớp mắt, nhìn cũng không nhìn bốn người một chút. Dù sao cái này mở tiệm tiền tài là lấy từ tại bọn hắn, cũng coi là đối bọn hắn một loại đền bù đi, có thể đến thì đến, không đến vậy không miễn cưỡng, chí ít chúng ta dùng hết tâm ý." Mặc Đốn không quan trọng nói. "Tiến sĩ thật miễn phí." Một cái thanh âm đột ngột tại bốn người sau lưng vang lên, thanh âm quen thuộc để bốn người nhịn không được một cái dùng mình. Bốn người cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Khổng Dĩnh đạt ngay tại cửa cười khanh khách nhìn lấy bốn người bọn họ. Đương nhiên. Đương nhiên. Bốn người liên tục gật đầu. Địa tế tiểu miễn phí không. Đương nhiên, chẳng những là tế tiểu, chủ bộ, ghi chép sự tình, tiến sĩ giúp học tập đều miễn phí. Mạc Đốn bận bịu không đề cập tới hồi đáp. Khổng Dĩnh đạt dĩ nhiên không phải tới ăn cơm, tại Mạc Đốn dẫn đầu dưới, đi thăm cửa hàng, bếp sau, cuối cùng đem bánh bao lớn bánh bao hấp, rót hàng bao các các phẩm nếm một lần. Không tệ, hoàn toàn chính xác mỹ vị, vừa so sánh ra quốc tử dám phòng ăn thật là lợn đã ăn. Khổng Dĩnh đạt cười tủm tỉm nói: Mạc Đốn lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Là học sinh cần dỡ, sạch sẽ, xế, vệ sinh, trình tề, mỹ vị, còn có chiêu bài rất có đặc điểm. Không Dĩnh đạt từng cái lời Bình nói. Bốn người đầu góc mơ hồ nhìn một chút Bình một phen liền rời đi không Dĩnh đạt, hai mặt nhìn nhau. Tế tiểu đại nhân tại sao tới đây? Trinh Từ mặt khó hiểu nói. Tế tiểu đại nhân dụng tâm lương khổ nha. Mạc Đốn thở dài nói, quốc tử giám bên trong, Không Dĩnh đạt nhìn bên cạnh Trầm Mặc Hậu bối khủng tác, lắc đầu nói rằng, ngươi không rõ ta tại sao muốn đi tiệm bánh bao, còn xin bá phụ chỉ rõ. Khổng Hự tác cũng là một mặt không hiểu không rõ mặc ra tử mở tiệm, bá phụ làm quốc tử giám tế tiểu tại sao muốn đi cổ động. Lần trước đánh cược, người thua không ít đi. Khổng Dĩnh Đạt không có trực tiếp trả lời Khổng Huệ tắc vấn đề, mà là hỏi một câu nhìn như không quan hệ chút nào chuyện. 100 lượng. Khổng Huệ tắc xấu hổ nói rằng, "Ừm. Người thua 100 lượng, nhưng là không có quan hệ, đây đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là những người khác chỉ thua 4 lượng, 5 lượng, liền đã toàn bộ tài sản. Ta nghe nói có đồng học đã không có cơm ăn, mua không nổi bút mực giấy niên." Khổng Dính Đạt thở dài nói, "Ta biết, những người kia chúng ta đang chuẩn bị giúp đỡ bọn hắn." Khổng Huệ Tắc nói rằng: "Không, Quốc tử giám học sinh không cần người khác bố thí." Không Dĩnh đạt quả quyết tự tuyên nói: "Kia ba phụ hôm nay đi mặc gia tử tiệm bánh bao, liền là muốn những học sinh kia có thể xóa tục trải tóc mặt đi mua bánh bao." Không Huệ Tắc bừng tỉnh đại nộ nói: "Đúng, bọn hắn mặc dù không có tiền, nhưng lại kéo không đến mặt mũi đi mặc gia tử trước mặt. Thế nhưng là, mặc gia tử nửa giá không phải cũng là bố thí a?" Không Huệ Tắc khó hiểu nói: "Kia không giống, kia là công khai đi giá, tự nguyện mua bán, mà lại ở trong đó còn có chính bọn hắn thua tiền, an nhiên tâm thoải mái." Không Dĩnh đạt giải thích nói: Bá phụ thật sự là dụng tâm lương khổ. Khổng Huệ Tác tử đáy lòng nói: "Bá phụ xin cứ tự nhiên, tiểu chất buổi sáng cũng không có ăn cơm, cũng muốn đi mua mấy cái bánh bao đi." Khổng Dĩnh Đạt vui mừng nhìn xem đã chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi chất tử, chỉ ít hắn khai khiếu: "Cho ta đến 12 cái bánh bao lớn." Khổng Huệ Tác đem 3 văn tiền đặt ở mặt đốn trước mặt, bánh bao giá tiền là 1 đồng tiền 2 cái, quốc tử dám sinh nửa giá, cái kia chính là 1 đồng tiền 4 cái. 12 cái, ngươi đã ăn xong à? Mặc đốn nhìn một chút Khổng Tác gầy yếu tiểu thân bản nói: "Ăn không hết cũng muốn ăn." Lão tử thế nhưng là thua ngươi nhóm 100 lượng. Làm sao muốn ăn trở về? Khổng Huệ Tắc cắn răng nghiến lợi nói rằng, 12 cái bánh bao lớn dùng giấy túi gói kỹ, Khổng Huệ Tắc nhấc trong tay, về tới quốc tử giám sinh trong học đường. Thật là thơm. Không ít học sinh không nhịn được nuốt nước miếng, bọn hắn đem 2 tháng tiền sinh hoạt chuyển vào, hiện tại mỗi ngày một bữa cơm cũng là căng thẳng, thực sự đói vô cùng, liền miệng lớn uống nước, đã sớm đói ngực giãn đến lưng. Khổng Huệ Tắc miệng lớn ăn, trong lòng không tự chủ được tán hưởng, hương vị coi như không tệ. Ngươi vậy mà đi mua mặc gia tử bánh bao. Vương Lăng không dám tin nhìn xem Khổng Huệ Ở đây bên trong, muốn nói hận nhất mặc gia tử, trừ hắn ra Khổng Huệ Tắc nhất định có thể sắp xếp chứ ba, hắn làm sao trở về mua mặc gia tử bánh bao đâu? Mặc gia tử cùng Tân Hoài ngọc mỡ tiệm, bên trong thế nhưng là có ta 100 lượng, gia tử làm sao cũng muốn ăn trở về. Khổng Huệ Tắc miệng lớn cắn một cái bánh bao, lý trực khí cháng nói rằng: "Ách ách." Đám người một trận ngạc nhiên, giải thích như vậy có vẻ như cũng được đến tông nha. "Đúng rồi, ta mua nhiều lắm, đến đem cho các ngươi cũng nếm thử, không thể tiện nghi mặc gia tử." Khổng Huệ Tắc đem trong túi giấy bánh bao không nói lời gì kín đáo đưa cho một chút học sinh. Những học sinh này chần chờ một chút, bất quá nhìn xem Khổng Huệ Tắc miệng lớn ăn không nhịn được cắn một cái, lập tức chưa từng có trải nghiệm mỹ vị tràn ngập mình vị giác, ăn ngon thật. Một cái bánh bao rất nhanh lâu số bụng, thế nhưng là vẫn như cũ điển không đầy đã đói bụng mấy ngày khẩu vị. Phan Hung Mậu tại khí thế vội vàng vỗ bàn một cái đứng lên, ra từ thế nhưng là thua 50 lượng, làm sao cũng muốn ăn trở về. Đúng, ta thế nhưng là thua 30 lượng, ta 10 lượng, ta 5 lượng. Từng cái khí thế vội vàng quốc tử dám sinh vọt tới chó không để ý tới trong tiệm bánh bao, móc ra một đồng tiền, cầm bốn cái nóng hôi hổi bánh bao, tại lặng lẽ nhìn mặc đón một chút, thử một tiếng đi. Được. Chúng ta cái này là người tốt, còn không rơi tốt lắm." Tân Hoài Ngọc cười khổ nói, "Chỉ ít, chúng ta tiền này cũng hoa yên tâm thoải mái." Mặc Đốn Tở phào nhẹ nhõm nói, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Chương 46, dùng Thứ đại phát minh ra lần. Sự thật chứng minh, lúc đoạn là kiếm lợi nhiều nhất suy nghĩ. Bánh bao cái này mỹ vị đồ ăn lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường thời điểm, cơ hội không ai có thể chống cự cô mỹ vị, cũng không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Đại Thanh Thần, ăn hai cái nóng hôi bánh bao lớn, uống một chén cháo gạo, vậy đơn giản đúng đúng quá hài lòng bất quá sinh sống. Cố tử giám 150 vị thư sinh ba bữa cơm đều đem bánh bao làm món chính, liền la quốc tử giám tiến sĩ mặc dù trở ngại mặt mũi không muốn tiện nghi, nhưng là nghe được học sinh truyền miệng mỹ vị, nhịn không được nhấm nháp một lần về sau, cũng thật sâu lâm vào trong đó. Theo ăn nhà càng ngày càng nhiều, Mặc ra chó không để ý tới bánh bao thanh danh phi tốc tại thành trường ăn truyền ra, rất nhiều chỗ rất xa người đều đến đây nhấm nháp, mỗi ngày sinh ý thị vượng, đội ngũ đầy thật xa. Mặc đốn nhìn thấy sinh ý thị vượng, trực tiếp lại từ Mặc ra thôn đưa tới 20 người, thực hành 2 ca, một ngày ba bữa đều bán bánh bao, vẫn như cũ cửa như đình đình, cũng không đủ cầu. Thiếu gia tiên tiên hết thể ích lợi 280 sâu trừ bỏ chi phí 100 sâu hết thể ích lợi 180 sâu tiền từ y thì đánh lấy lốt ba lốp lốtốp đánh lấy bản tính nói rằng tiệm bánh bao cửa hàng là trực tiếp mua lại không có tiền thuê nhà cho nên ích lợi mới có thể cao hơn. T. nhiều như vậy Tân Hoài Ngọc ba người hít sâu một hơi một ngày liền là 180 sâu tiền 10 ngày đây không phải là 1.800 sâu một tháng đây chẳng phải là gần 5.000 sâu quý chỉ bảo lâm đếm trên đầu ngón tay tính toán không khỏi trận mắt mồm bọn hắn mặc dù là con em nhà giàu Bình thường cũng không có thiếu hoa của mình tiêu, nhưng là nghĩ đến mình có thể kiếm nhiều tiền như vậy, dù là mình chỉ có một thành, đó cũng là mỗi tháng cũng có thể phân 500 sâu. Phải biết, tiêu 500 lượng cũng là bọn hắn ba cái góp nhặt một năm tiền riêng, hiện tại mỗi người bọn họ một tháng đều có thể phân đến 500 sâu, đường triệu bạc cùng đồng tiền đổi thành giá cả liền là một lượng bạch ngân tương đương nhất quán, nói cách khác bọn hắn mỗi người mỗi tháng có thể phân 500 sâu, thêm một khối liền là 1.500 sâu. Phát tải. Trình sự mặc trong lòng cùng hống. Tân Hoài Ngọc cùng ý chỉ Bảo Lâm cũng là kích động không thôi, đây chính là bọn hắn không rựa vào người nhà mình kiếm được tiền, ý nghĩa đương nhiên không đồng dạng. Sự thật chứng minh, người là vô cùng tận, ba người nguyên bản vùng tay quá chán vội vã tiêu tiền ba người tuyệt không nghĩ đến đem tiền điểm, mà là trước tiên nghĩ đến mặc Đốn nâng lên chi nhánh kế hoạch. Đông Nam Tây ba cái cửa thành cái khác chi nhánh đã trọng tốt, 10 ngày sau liền có thể kinh doanh, một năm sau thành trưởng an tất cả phường đều muốn có bọc của chúng ta từ cửa hàng. Tân Hoài Ngọc kích tình đầy cõi lòng nói, "Ừm." Mặc Đôn đứng phó một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, trong tay bút lông ngỗng phi viết việc học. Không để ý tới đứng ở trước mặt mình hùng tâm tráng chí tần Hoài Ngọc. Quốc tử giám một tuần một hưu, mà lại chỉ nghỉ ngơi một ngày, hắn phải thừa dịp lấy một ngày này nghỉ ngơi sẽ mặc ra thôn một chuyến, cho tiện lại từ mặc ra thôn lại cho tiệm bánh bao chiêu chút nhân viên. Mà đốn tiệm bánh bao sinh ý rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì cho mặc ra thôn thôn dân mặt khác mở một đầu tài lộ, mà lại phù sa không lưu dụng người ngoài, nhận người tự nhiên đều là dùng mặc ra thôn người. Nghĩ đến đây, Mặc Đốn hạ bút nhanh hơn, bắt đầu cứng bút cùng giấy tuyên ma ra sạn sạn chỉ chốc lát, mặc Đốn việc học liền hoàn thành hơn phân nửa, giấy tuyên càng chất càng cao. Không biết Quá khi dễ người. Trình Sử mặc giận dữ đem trong tay bút lông ném ở tuyết trắng trên tuyên chỉ, lây dính một mảng lớn chướng mắt bút tích. Trinh Sử mặc nhìn xem Mạc Đốn vụ vụ viết, mới một chút thời gian lại viết một trường, mà thời gian giống nhau hắn mới viết 3 tấm, mà Mạc Đốn đã nhanh hoàn thành được học. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lưu Ninh niên thật đúng là quá phận, động một chút lại viết 20 tấm. Úy Trì Bảo Lâm gác lại trong tay bút lông than thở nói, hắn mới viết hai tấm nữa, khoảng cách 100 tấm còn có đường chân trời xa như vậy. Đều do Mạc Đốn Tần Hoài Ngọc cũng là một mặt rú đoán nhìn xem Mặc Đốn, Lưu Nghi Niên sợ dĩ lưu nhiều như vậy, còn không phải là vì phòng bị Mặc Đốn, không nhìn số lượng tử, chỉ nhìn số trang. Các ngươi nếu là ổn định lại tâm thần, cũng đã sớm viết xuống hơn phân nửa. Mặc Đốn trùng điệp viết hạ một chữ cuối cùng, 20 tấm giấy tuyên thật dày một chồng. Ba người mặt đầy ván hận nhìn xem Mặc Đốn, trước kia bọn hắn còn không cảm thấy mình chậm, thế nhưng là cùng Mặc Đốn so sánh, trực tiếp thụ đả kích. Mặc Đốn ngươi viết nhanh. Nếu không ngươi thay ta viết đi." Tần Hoài Ngọc một mặt chờ mong nói. Mặc Đốn giống nhìn đồ đần đồng nhìn xem nói, ngươi xác định ngươi Lưu Nghi không biết chữ của ngươi. Vẫn là nói ngươi đột nhiên đã luyện thành bút lông lông chữ? Mạc Đốn đắc ý khoát khoát tay bên trong bút lông lông, lập tức dẫn tới Tần Hoài Ngọc một trận áp nhiệm. "Ngươi không phải có viết thay a?" Mạc Đốn hỏi. "Không được. Năm ngoái để lộ, bị Lưu nghi Nguyên đánh 20 hèo, rốt cuộc không dùng đến." Tần Hoài Ngọc xin không thể lên nói, hắn vừa rồi một trận qué quang, thế nhưng là một chữ to cũng không có viết. "Ta mặc kệ, đều là ngươi sai, ngươi phải chịu trách nhiệm nghĩ biện pháp." Tần Hoài Ngọc chơi sợ là nói. "Đúng rồi." Trình Sử Mạc cùng ý chỉ bảo Lâm cũng trùng đầu. Mạc Đốn nghi nghi Nhãn Châu xoay độc nói, "Lưu phu tử đã chỉ nhìn số trang, vậy thật là có một cái biện pháp." "Thật chứ?" Ba người vui mừng nói. "Mà ba." Mạc Đốn hướng ra ngoài hô to một tiếng. "Thiếu ra tốt, ba vị thiếu ra tốt." Một cái làn da ngăm đen cao cao gầy gò thanh niên tiến đến hành lễ nói, "Không được, viết thay đã không được, Lưu phu tử đã quen biết chữ của chúng ta thể, lao ra hỏa này con mắt lao tác." Trình Sử mặc lộ ra biểu tình thất vọng, hắn cho rằng Mạc Đốn gọi hắn tiến đến là vì Mạc ba thay bọn hắn viết thay đâu. "Nếu là viết thay không được, nhưng nếu như là chính các ngươi viết đâu?" Mạc Đốn mỉm cười nói rằng, "Từng 3 người không hiểu ra sao. Mặc đốn chỉ vào mặc ba nói rằng, mặc ba thế nhưng là chúng ta mặc ra từ trẻ tuổi nhất đại thủ công tốt nhất chẳng trộ, bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần để hắn nhìn một chút, hắn liền có thể giống như lúc điêu khắc ra. Người nói là đem chữ của chúng ta điêu khắc ra, đây không phải là con dấu A. Tân hoài ngọc nói rằng. Mặc đốn gật đầu nói, nếu như chế tác được con dấu giống giấy tuyên lớn như vậy đâu. Thế nhưng là chúng ta đi đâu tìm lớn như vậy ngọc thật nha. Tân hoài ngọc cao mày nói. Thật là nặng bao nhiêu nha. Trinh sử mặc một mặt ghét bỏ nói. ba vị thiếu 3 Vì thật không cần thiết dùng ngọc thạch, dùng gỗ cũng giống vậy, mà lại gỗ rất nhẹ, rất dễ dàng điều khác, sẽ không chậm trễ ba vị thiếu ra việc học." Mạc Ba nói rằng. "Cái này tuy không tệ." Ba người nhãn tỉnh sáng lên, như nhặt được trí bảo nhìn xem Mạc Ba. Mặc trong phủ không thiếu hợp gỗ, Mạc Ba tìm tới tính chất cứng rắn gỗ táo, đối chiếu giấy tuyên kích thước cắt ba tầm tầm và gỗ. "Còn xin thiếu ra viết một chút tên của mình." Mặc Ba làm xong những này, hướng Tần Hoài Ngọc nói rằng. "Soát soát soát." Tần Hoài Ngọc bút lớn lên một cái, viết xuống đại danh của mình. Mạc Ba cầm lấy dao khắc, đối một cái phế liệu, đối Tần Hoài Ngọc chữ, nhanh gọn cắt xong. Chầm lấy mực nước, nhẹ nhàng nhấn một cái, "Tần Hoài Ngọc" ba chữ này rõ ràng xuất hiện tại trên tên chỉ. "Tốt, chính là như vậy." Tân Hoài Ngọc nhìn xem cái này cùng mình viết giống nhau như lúc tiểu chữ, tâm tình cực kỳ thoải mái. "Mạc Đốn, vẫn là tiểu tử người Cơ Linh. Lần này từng cái nhờ ơn của người. Trình Sử mặc trùng điệp vỗ vỗ Mạc Đốn bả vai. Quý Trì Bảo Lâm cũng làm mở nhanh cười to, ba người lim nhau, cười đến như là ăn trộn gà hoàng tử lang. Chương 47, Nữ công. Ta trở về. Từ y thì không đợi xe ngựa hẳn, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, vui sướng không được. Mạc Đốn thì không có hảo tâm như vậy tình cứng chế trong lòng buồn lồn, chân đạp lên mặc ra thôn mặt đất, cái này mới chậm rãi thoải mái dễ chịu một điểm. Thời đại này xe ngựa không có giảm sóc, cũng không có lốt xe, lại thêm quan đạo cũng bất bình, lắc lư lợi hại. Xe ngựa này thật sự là quá sóc này rồi. Phúc bá cũng là vịn mình neo chậm rãi xuống tới, về phần thiết an thì không tin cũng phải, một chút sự tình cũng không có. Thiếu ra về đến rồi. Nhận được tin tức lý nghĩa trước tiên chạy tới. Lý thúc, hạ mặt đất, Mạc Đốn cũng không tiếp tục nghĩ ngồi xe ngựa bên trong, mà là làm được tại lý nghĩa cùng đi, chậm rãi hướng trong trang đi tới. Lại một lần nữa trở lại Mạc Gia thôn thời điểm. Mạc Đốn phát hiện Mạc Gia thôn đã đại biến đến dạng, toàn bộ Mạc Gia thôn quả thực là biến thành một cái công trường, khắp nơi đều là một mảnh bận rộn. Năm nay chúng ta chuẩn bị nhiều đóng một chút phòng ở, dù sao trong thôn tiểu hòa tử đính hôn thật sự là nhiều lắm, miễn cho đến lúc đó cưới người ta, nhưng không có ở lại tân phòng, gây người chê cười. Lý Nghĩa chỉ vào một mạng lớn công nói, qua hết tháng riêng, thời tiết dần dần biến ấm, chính là mở thủ khởi công xây nhà tốt thời tiết, Mạc Đốn đi tới gần xem xét, khá lắm, một lần liền đặt xuống 10 phòng nhỏ nền tảng. Ừm. Mạc Đốn nhẹ gật đầu, ưu tiên chiếu cố hôn thôn dân. Giải quyết lưu manh vấn đề là mấu chốt, đồng thời cũng muốn chiếu cô trong thôn một chút nhà có nguy phòng tôn dân. Lý Nghĩa gật đầu, thiếu gia yên tâm, những chuyện này ta đều nhìn đâu. Mạc Đốn hơi phát một vòng, phát hiện Mạc gia thôn tiến triển thuận lợi, liền trở về Mạc phủ. Hơi vào chỗ, Mạc Đốn liền nói đến tiệm bánh bao chiều công chuyện. Chiều công? Lý Nghĩa nghe nói thiếu gia lại ngắn ngủi trong 10 ngày lại mở một nhà sinh ý thịnh vượng tiệm bánh bao thời điểm, khiếp sợ không thôi. Không phải một nhà, còn có ba nhà sắp gây dựng. Thư Y ở một bên nói bổ sung. Thế nhưng là qua không được bao lâu liền muốn cải bữa vụ xuân. Trong thôn Tiên Đô con liền muốn cày ruộng, còn có thạch ba ba hồ kiến tạo cá bến tàu, chương lão đầu kia hay là một mực tại khuyết chương nhân thủ, còn có trong thôn hộ vệ đội cũng tại nhận người. Lý Nghĩa nhíu mày nói rằng, mặc ra thôn hiện tại vẫn là lấy nông nghiệp làm chủ, cái bừa vụ xuân cần đại lượng nhân thủ, lại thêm mặc ra thôn ngay tại đại hưng kiến thiết, nhân thủ cũng có chút không đủ. Không ai rồi." Mặc Đốn cau mày nói. "Hiện ở trong thôn mặt đều chỉ còn lại có phụ nữ già yếu." Lý Nghĩa nói. "Phụ nữ cũng được. Tiệm bánh bao loại này sống phụ nữ càng thêm sở trường." Mạc Đốn nhãn tỉnh sáng lên nói rằng, "Thiếu gia, cái này không thể được." Lý Nghiệp vội vàng ngăn cả nói, nào có phụ đạo nhân ra xuất đầu lộ diện, vậy còn không để cho người ta chỉ trích nha. Phúc Bá cũng là gật đầu đồng ý, hắn cũng cảm thấy mặc Đốn đề nghị này thật sự là quá lớn mật. Chúng ta là Mạc ra, cần gì phải học nho ra kia một bộ khuôn sáo. Mạc Đốn phản bác, chỉ sợ trong thôn phụ nữ cũng không đồng ý không nhất định có người nguyện ý nha. Lý Nghĩa cao mày nói, hiện tại toàn bộ đại đường đều là như thế này, trừ phi là quả phụ, không có bao nhiêu phụ nữ xuất đầu lộ diện, làm cho người ta chỉ trích. Cái này dễ giải quyết, ngươi đi nói cho trong thôn phụ nữ, đều là ở phía sau chủ, bình thường không có ai đi mà lại tiệm bánh bao là có 3 cái quốc công thiếu gia phần tử, không người nào dám náo sự, mà lại tiền công không thể so với nam nhân thiếu. Mạc Đồn Hứa liền nói: tiền công không thể so với nam nhân thiếu." Lý Nghĩa không thể tin được. "Lý Lao ca ngươi cứ yên tâm đi, ngươi là không biết hiện tại cái tiệm bánh bao cửa hàng sinh ý đến cỡ nào tốt, hơn nữa còn có 3 cái mặt tiền cửa hàng sắp khai trường, đây chính là Mạc Gia thôn có một lớn tài nguyên." Phúc Bá vô vô Lý Nghĩa, cười đồng ý nói: "Cứ như vậy những phụ nữ này nỗi lo về sau cũng sẽ không có." Có Phúc Bá cam đoan, Lý Nghiễm lúc này mới tin tưởng tiệm bánh bao rất có tiền đồ mà lại có thể đem mặc gia thôn phụ nữ lợi dụng bên trên, vậy đơn giản là chống giống thêm một lớn lao động yếu. Nếu quả thật có nhiều như vậy tiền công, hẳn là có người nguyện ý đi." Lý Nghĩa gật đầu nói. mặc Đốn nhẹ gật đầu, tuyển nhận nữ công là hắn sớm liền nghĩ đến chủ ý, mặc gia thôn đến thành trường an chế tắc càng ngày càng nhiều, trải qua thời gian dài mặc gia thôn lưu thủ đều là phụ nữ nhi đồng, lâu dài dị vãng sẽ sai lầm, mà lại có thể đem ra quyến cũng mang lên, hai người đồng thời chế tác, kia cái gia đình này rất nhanh liền có thể giàu có, đây chính là nhất cử lưỡng tiện truyện. Vậy thì tốt quá. Hiện tại Mạc Gia thôn lớn nhất tại Nguyên Liền là cá sống sinh ý, mà sống cá bí phương chẳng mấy chốc sẽ công bố, chúng ta liền đã mất đi tài nguyên trọng yếu nhất, hiện tại thiếu ra mở tiệm bánh bao, cũng coi là giải lông mày nhưng chỉ gấp. Phúc bá thở dài một hơi nói rằng, hắn hiện tại trưởng quản Mạc Gia thôn tài chính, 5000 người tiêu xài đều ép ở trên người hắn, có thể nói là áp lực trùng điệp. Yên tâm, Phúc bá, liền là mất đi cá sống bí kỹ, Mạc Gia thôn cá sống sinh ý cũng sẽ không thất bại, nhiều lắm là thụ chút xung kích mà thôi. Mạc Đôn ăn đuổi. Phúc ngươi yên tâm. Thạch Ba Ba hội nhân công nuôi cá hết sức thuận lợi, đến lúc đó lại có rất nhiều ích lợi mà lại năm nay có quy hoạch nhiều khai khẩn 500 mẫu ruộng đồng, đến lúc đó chỉ cần Lao Thiên không một lần nữa thiên hai, mặc gia thôn nguy cơ coi như vừa qua." Lý Nghĩa Bảo đảm nói. Phúc Ba lúc này mới yên tâm lại, so sánh năm ngoái tình huống, mặc gia thôn hiện tại đã là gần 20 năm qua rồi giàu nhất thời khắc, trong thôn có gần một năm tổ lương, bên ngoài lại có các loại sản nghiệp, mặc gia thôn đã dần dần xin nhờ nghèo khó ra ngoài. Mặc Đốn thật sự là thật sự là đánh giá thấp tiền công nguy lực, đương Lý Nghĩa tuyên bố trường ăn cửa hàng bánh bao tuyển nhận nữ công, tiền công không thua kém mặc gia thôn nam nhân thời điểm, toàn bộ mặc gia thôn phụ nữ lập tức hoan động. Ta muốn đi Quách hiểu mai cái thứ nhất báo danh tham gia lý tín thường xuyên tại mặc ra thôn cùng thành trường An chạy đã sớm nhớ nàng nói qua thành trưởng An Phùng Hoa cô đã sớm hướng tới đã lâu mà lại lý tín thường xuyên hai bên chạy cũng không sợ không được gặp mặt có cái thứ nhất dẫn đầu cái khác phụ nữ cũng dối di hưởng ứng có là cá trải gia thuộc có là trong nhà cần dùng gấp tiền càng có là hướng tới thành trường an sinh hoạt chỉ chốc lát liền có 200 người báo danh mời mọi người trước không nên gấp áp bên này trước ghi lại trong danh sách ưu tiên chúng tuyển tuổi trẻ tài giỏi còn lại cũng không nên là trí về sau cơ hội còn có rất nhiều Đến cuối cùng, lý nghĩa tăng lên sảng chọn điều kiện, vẫn như cũ ngăn không được báo danh nhiệt tình. Thiếu ra, đã thêm ra đến 50 người. Lý nghĩa sổ mì khổ kiểm nói, dù là đã đem không điều kiện phù hợp sàng chọn ra, vẫn như cũ còn nhiều rất nhiều nhân tuyển thích hợp. Mạc Đốn vung tay lên nói rằng, toàn bộ chúng tuyển, coi như bồi dưỡng nhân tài, về sau mỹ thực sinh ý sẽ còn tiếp tục quyết trường, đến lúc đó không lo không có thí sinh. Mạc Đốn mỹ thực kế hoạch cũng không chỉ là bánh bao một loại, về sau hậu thế mỹ thực hắn sẽ nhất nhất tăng thêm, đến lúc đó tạo thành một cái mặc gia đặc thành, khi đó cần nhân lực càng nhiều, không chừng mặc gia thôn nữ công còn chưa đủ sử dụng đây. Chương 48, nho Mạc Chi tranh tái khởi. Mạc Gia Thôn sắp công bố cá sống bí phương. Văn động các nơi, văn động các nơi. Tin tức này như gió chuyển khắp toàn bộ thành Trường An, từ thành Nam đến thành Bắc, từ thành nội đến ngoài thành, không đến nửa ngày, toàn bộ thành Trường An lập tức văn động. Nhanh như vậy? Không thể nào. Có người biểu thị hoài nghi. Cá sống bí kỹ là cái gì? Đây chính là một ngày thu đấu vàng tuyệt thế bí mật, nuôi sống Mạc Gia Thôn hơn 5000 nhân khẩu, lại thêm Mạc tử thủ tín ngàn năm tăng thêm, có thể nói là chân quý không thể lại chân quý. Ta cũng không tin. Đây chính là Mạc Gia Tuân thứ đáng tiền nhất, muốn ta là Mạc gia tử? ta nhất định có thể lưu thêm một ngày. Liên lưu thêm một ngày, mặc dù không đạt được một ngày thu đấu vàng, nhưng là chí ít nhập tiến một kim kia là khẳng định. Rất nhiều người không tin lời đồn đại này, bởi vì không có người sẽ chủ động đem đến miệng thịt mỡ phun ra. Theo thời gian trôi qua, tin tức này được chứng thực là thật thời điểm, thành trường ăn một mảnh xôn xao. Là thật, mặc gia thôn mấy cái cá trại đã chuyển nhượng, chỉ để lại mấy cái đại thị trường cá trải. Ta tự mình hỏi mặc gia thôn công việc, tin tức là thật. Cá sống bí ký thật muốn công bố. Tin tức này chứng thực về sau, kích động nhất phải kể tới to to nhỏ nhỏ cá thương. Hiện tại Mạc Gia Thôn cơ hội lũng đoạn thành trường ăn cá sống suy nghĩ, đem bọn hắn không gian sinh tồn đẻ ép không còn hình dáng, nếu như Mạc Gia Thôn cá sống bí kíp thật sự có thể công bố, kia mọi người chẳng phải là tại cùng một hàng bắt đầu. Haha, ha, Mạc Gia Thôn đây là tự phế võ công nha. Vương Gia Cá trại bên trong Vương trưởng Quý mừng rỡ như điên, năm trước Mạc Gia Thôn bằng vào cá sống bí kíp đem Vương Gia Cá trại chèn ép bồi thường tiền kinh doanh, hiện tại nếu là hắn cũng có thể có được cá sống bí kíp, vậy tại sao còn sợ Mạc Gia Thôn? Thuộc về Vương Gia Cá trại đồ vật, ta nhất định sẽ từng giờ từng phút đoạt lại. Vương trưởng Quý tràn đầy tự tin. Mạc Gia Thuôn thật sự là người đáng tin. Có người tán thưởng nói. Nghe được người yên lặng gật gật đầu, bọn hắn mặc dù không tán thưởng Mạc Gia Thôn hành vi, nhưng là lại không thể không bội phục Mạc Gia Thôn tiến dự. Lần này chúng ta nhìn như đã mất đi một chút ưu thế, nhưng lại tạo tiến dự, thành lập được mình nhãn hiệu. Mạc Đốn đối ngư sư Phó giải thích nói: "Thiếu gia ý tứ ta hiểu, thế nhưng là ca sống bí kíp một khi công bố, Mạc Gia Thôn cá sống sinh ý nhất định sẽ nhận được xung kích, đến lúc đó ảnh hưởng trong thôn kiến thiết vậy cũng không tốt." Ngư sư lo lắng nói rằng: "Ngươi yên tâm, mua bán cá sống chỉ là nhận được ảnh hưởng mà thôi." Cái này cùng chúng ta dựng nên nhãn hiệu so ra, chút tổn thất này không đáng giá nhắc tới, mặc ra thôn còn sẽ có mới tài nguyên, chờ Trương Túc chẳng mấy chốc sẽ đem tiểu lâu của ngươi sửa xong rồi." Mặc Đốn ánh mắt hiện lên vẻ mong ngợi. Trương lão đầu một ngụm nuốt vào ngon bánh bao hấp, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, nhìn phía trước tiệm bánh bao, nhìn nhìn lại đằng sau gần hai mẫu đất tòa nhà lớn. Thầm nghĩ, không nghĩ tới thiếu ra vậy mà tại thành trường ăn làm hạ như thế lớn gia nghiệp. Tân Hoài Ngọc 8000 sao mua cửa hàng, vừa lúc ở tại hai đầu đạo đường giao nhau miệng, chiếm diện tích lớn, hiện tại vẹn vẹn sử dụng 3 gian cửa hàng đương chó không để ý tới bánh bao cửa hàng. Còn lại còn nhiều hơn ra môn cửa hàng cùng phía sau tòa nhà không có sử dụng, mà là một mực tại trang trí bên trong dù là mặc gia thôn nhân thủ khẩn trướng, Mặc Đốn cũng không có đem nơi này để công trong đó có Mặc Đốn hứa hẹn cho ngư sư phó quản rượu. Chư thúc, ngươi nhìn cái này Dạ Sơn làm sao làm? Một cái mặc gia thôn thanh niên tới xin chỉ thị. San bằng, toàn bộ san bằng, nơi này thiếu ra có tác dụng lớn, cá sống bí kỹ liền muốn ở chỗ này biểu hiện ra. Trương lão đầu vung tay lên nói rằng, Ngư lão đệ yên tâm, chấm chế không đại sự của ngươi, đến lúc đó bảo đảm ngươi giật nảy cả mình, nói thật Trương lão Trương lần thứ nhất nhìn thấy thiếu ra cho bạn bẽ lúc, đây chính là giật nảy cả mình, toàn bộ thành trường ăn đó cũng là phần độc nhất. Trương lão đầu đắc ý nói. Vậy thì tốt quá, ngư sư phó cởi không ngậm mồm vào được, nhìn xem bên cạnh nhà nhỏ ba tầng, không khỏi mong đợi. Chuyện càng truyền càng mỗi ngày đều có mới tiêu tin tức chuyển tới. Rất nhanh Mặc ra thôn công bố cá sống bí phương địa phương cũng chuyển ra, ngay tại quốc tử dám đối diện. Hách, Mặc ra thật đúng là giám tuyển địa phương, cũng dám cùng nho ra võ đài. Có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mặc Gia tử đây là muốn chết tiết tấu nha. Hắn hiện tại thế nhưng là còn tại quốc tử giám đến trường, còn dám to gan như vậy. Mạc Đốn, ngươi trâu, dám cùng quốc Tử dám đối nghịch. Tân Hoài Ngọc một mặt cười xấu xa đối với Mạc Đốn giơ ngón tay cái lên. Cút. Nếu không phải ngươi bởi vì tham ăn, đem mặt đất mua được nơi này, ta làm sao lại lựa chọn cùng quốc Tử dám đối nghịch. Mạc Đốn tức giận nói. Mạc Đốn cũng không muốn ở cái địa phương này tổ chức, thế nhưng là Mạc Gia Thôn đã tài chính cần trường, hay là nên tỉnh liền tỉnh đi. Dối trá. Ta nhìn ngươi là mượn sân núi xuống lựa, ngươi nếu không phải sớm nghĩ làm như vậy, làm sao lại ngay từ đầu liền bắt đầu chuẩn bị phía sau tòa nhà? Tân Hoài Ngọc khinh bị nói. Mảnh này tòa nhà liền là hắn mua lại. Mạc Đốn ở chỗ này, động tác căn bản không thể gạt được hắn. Mạc Đốn lắc đầu nói, mặc ra thôn thanh danh quá thấp, đến lúc đó đoán chừng người tới không nhiều, nếu không phải tiếp lấy quốc tử giám cọ chút nhiệt khí, nói không chừng mở không nổi. Hiện tại ngươi mở mà lại phát hỏa. Úy trì Bảo Lâm từ bên ngoài vào nói nói, toàn bộ quốc tử giám đều phát hỏa, hiện tại phu tử đều tại căn răng nghiến lợi tìm ngươi đây. Ách ách. Mạc Đốn vô cùng ngạc nhiên, đối Tân Hoài Ngọc nói rằng, ta không phải để ngươi giúp ta mang hộ giả rồi sao? Tân Hoài Ngọc một mặt lúng túng nói, quốc tử giám tình xúc động, ta không dám đưa lên, trực tiếp đặt ở tế tiểu đại nhân trên bàn liền đi. Mạc Đốn đầy vẻ kinh bỉ nhìn xem cái này sợ hàng, bình thường nói khoác lợi hại cơ nào, vừa gặp phải chuyện đều sợ. "Mạc Ba đâu? Tần Hoài ngọc hỏi. "Hắn đi ra?" "Thế nào?" Mạc Đốn nói. Hắc, "Hắc, đây không phải nghĩ kỹ hảo cảm tạ hắn à, hắn cái kia một tay tuyệt kỹ thế nhưng là giúp huynh đệ đại ân rồi." Tần Hoài ngọc mặt mày hớn hở nói. "Nha." Lưu Phu Tử không có hoài nghi. Mạc Đốn kinh ngạc nói. "Thể chữ in cùng vết thể đương nhiên không giống, bởi vì thể chất in không có đầu bút lông." "Tại sao không có hoài nghi?" Tần Hoài ngọ lòng vẫn còn sợ hai nói nói, hắn còn chuyên môn cầm ta trước đó việc học so sánh. Phát hiện chữ viết giống nhau như lúc lúc này mới buông tha chúng ta bất quá tốt xấu quá quan quý chỉ bảo lâm cười hát, hát nói các người nhưng cẩn thận Lưu phu tử đã hoài nghi các người đừng cho bọn hắn bắt được cái trôi mặc đốn cảnh cáo nói sợ cái gì đây cũng là chữ của chúng ta thể chỉ cần không bắt được tại chỗ lao tử cắn chết thừa nhận là mình viết Tân Hoài Ngọc chẳng hề để ý nói đối bọn hắn những này đem môn tử đệ tới nói cầm bút viết chữ là đối bọn hắn lớn nhất nhấtừ phạt hiện tại có ý nói vật thật khí có thể thay bọn hắn giải quyết viết việc học nỗi khổ cái khác đều không cần suy tính chương 49th giáo Tuân học Trình xử mặc đâu. Mặc đốn nhìn chung quanh một chút phát hiện tam giác sát thiếu mất một người. Tần Hoài Ngọc lấp đầu, nói rằng, không biết, gia hỏa này phái người mà nói hôm nay có việc, tối nay đến, nhưng là bây giờ còn không có đến. Mặc đốn nghĩ nghĩ cũng không có có gì đáng lo đâu, nhà này bếp trưởng An Thành đi ngang, sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Phúc Bá đột nhiên gõ cửa một cái, cung kính nói, thiếu gia, bên ngoài có người thiếu niên nói là người quốc tử giám đồng học, nghe nói người bệnh trước đến thăm người. Quốc tử giám đồng học. Mặc đốn cùng Tần Hoài Ngọc hai mặt nhìn nhau. Phải biết mặc đốn tại quốc tử giám thanh danh cũng không tốt, bình thường quốc tử giám học sinh nhìn thấy mặc đốn đều là hờ hững lạnh leo, có người nghe được hắn sinh bệnh quổng hỉ hắn tin tưởng, làm sao lại sẽ có người tới thăm hỏi hắn? Chẳng lẽ là Trình Sử mặc đến rồi? Vĩ trì Bảo Lâm trần chờ nói, làm sao có thể? Trình Sử mặc ra hỏa này mỗi lần vào cửa không đều là mạnh mẽ đâm tới, chống đẩy vào hắn thủ lễ, hừ hừ. Tân Hoài Ngọc Khinh bị nói, là ai? Xem xét liền biết, đã người ta tới cửa, cũng không tốt không thấy đi, Phúc đem hắn lĩnh đến nơi đây. Mặc Đốn nói rằng, Phúc bá lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát liền dẫn theo một thiếu niên tiến đến. Tổ danh quân, Mạc Đốn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là hắn đến, phải biết bình thường bọn hắn thế nhưng là không có giao tập, duy nhất có gặp nhau liền là lúc ấy tại Mạc Đốn mới vào quốc tử giám ngày đó thị thí. Nghe nói Mạc huynh thân thể có việc gì, hôm nay đặc biệt đến thăm một phen. Tổ danh quân cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, trong tay còn cầm một chút quà tặng. Tổ huynh khách khí, tất cả mọi người là đồng học, không có có nhiều như vậy lễ thiết, mau mau mời đến. Mạc Đốn tranh thủ thời gian chào hỏi tổ danh quân tiến đến. Hắn cũng là biết đến tổ gia mặc dù danh phí lớn, thế nhưng là chủ muốn thành tựu đều là tại toán học bên trên, không có làm qua đại quan, trong nhà cũng không giàu có. Tổ bản tính, hóa ra là ngươi." Tân Hoài Ngọc nhìn thấy Tổ Danh Quân lạnh hừ một tiếng, bởi vì Tổ Danh Quân bản tính đánh thật hay, cho nên có cái ngoại hiệu gọi Tổ bản tính. Quốc tử giám thùng cơm, là ta thế nào?" Tổ Danh Quân cùng Tân Hoài Ngọc ba người rõ ràng không hợp nhau, sớm có qua khúc mắc. "Tốt tốt, tất cả mọi người là đồng học, không nên náo như thế cương." Mạc Đốn với nhủ, "Mạc Đốn, ngươi không biết hắn có bao nhiêu đáng giận, năm ngoái truy khảo, hắn tại bên cạnh ta, ta vốn định nắm hắn hai mắt đán, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cho, làm hại ta bị Trầm Phu Tử đánh năm đánh vậy." Tần Hoài Ngọc quán niệm sâu nặng nói, "Đó là ngươi mình đần." Những cái kia đề đều là đơn giản đến cực điểm đề. Tổ danh quân phản bác. ngươi lợi hại, ngươi lợi hại còn không phải một hiệp liền thua ở Mạc Đốn trong tay. Ách ách. Tổ danh quân bị nện đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn ngay lúc đó thật là bại thật thê thảm. Tại hạ không như Mặc huynh ta thừa nhận, kỳ thật hôm nay đến chả có một cái mục đích liền là muốn tiếp tục hướng Mặc huynh thỉnh giáo toán học. Tổ danh quân hướng Mạc Đốn không mình hành lên nói, "Tổ huynh khách khí, tổ danh khắp hạ, Mạc Đốn cũng là được đọc thật lâu, từng hố học tập mà thôi." Mạc Đốn đối với khoa học vấn người cũng là rất tôn trọng, suyết thuật làm quốc tử dám phải học sách giáo khoa một trong, Mạc Đốn đọc về sau cũng là mở rộng tầm mắt, cũng không dám lại khinh thường cổ trí tuệ con người. Mạc huynh khách khí, thuyết thuật chỉ là tính trải qua 10 sách một dòng, nơi đó xứng đáng danh khắp thiên hạ xưng hô. Không có khách khí, không nói những cái khác liền lấy vòng tròn tới nói, tiên tổ cực hạn cắt tròn pháp, chính là đệ nhất thế giới lưu, chính là đương kim đệ nhất thế giới vị tướng vòng tròn tính tới 3.141 năm kỷụ nhị sáu. Nói rằng vòng tròn, theo trong nhà tiền bối nói, tiên tổ vẫn là lại mặc trải qua chi ở bên trong lấy được dẫn dắt, nói đến còn phải cảm tạ mạc gia đâu. Tổ danh quân nâng xong tiên tổ, cũng không quên lấy lòng một chút mạc tử. Tương hối phồng. Tân Hoài ngọc bĩu môi khinh bị nói. Mạc Đốn cùng Tổ Danh Quân không khỏi cười ha ha một tiếng, hai người quan hệ trong nháy mắt kéo gần lại. Thật sự là hổ thẹn, tiên tổ toán học, Minh Quân không có học được một thành, hôm nay nhân cơ hội này vừa vặn hướng Mạc Linh lính giáo một phen. Tổ Danh Quân chính thức nói rằng, Mạc Đốn đang muốn trả lời, một thanh âm từ bên ngoài chuyển tới. "Vậy thì tốt, vừa vận ta cũng mang tới một cái thành tâm tỉnh giáo toán học người." Trình Sử Mạc không chút khách khí đi vào đại sảnh, đi theo phía sau một cái vóc người thon dài, tao nhã như ngọc thiếu Niên, khuyết điểm duy nhất liền là đi đường thời điểm chân có chút không tiện. Tại Hạ Lý Ca Minh, rất là ưa thích toán học, nghe nói Mạc Linh toán học có chỗ độc đáo. Cố ý mặt giày mời chỗ Mặc Đại làm dẫn tiến, Lý Cao Minh cử chỉ ở giữa để cho người ta rất dễ chịu. Cái này là bằng hưu của ta, Tấn Dương nhân sĩ, cũng là đem cửa về sau. Về sau mọi người tương hỗ chiếu ứng. Trình sự Mặc đơn giản giới thiệu một chút. Vậy thì tốt. Trình sự Mặc bằng hữu, liền là bằng hữu của ta, tại Mặc trong phủ không có quy củ nhiều như vậy, lại tới đây tất cả mọi người là huynh đệ. Mặc đốn nhiệt tình tiến lên đó nói. Một phen linh giao phía dưới, Mặc đốn kinh ngạc phát hiện Lý Cao Minh hoàn toàn chính xác đang tính học thượng rất có tạo nghệ, hiển nhiên trải qua khắc khổ học tập, liền ngay cả tổ danh quân cũng đối Lý Cao Minh nhìn với con mắt khác. Ba người càng nói càng ngắn ý, Lý Cao Minh cùng Tổ Danh Quân càng ngày càng đối mặc Đốn toán học trình độ có trực quan lý giải, vậy đơn giản là thâm bất khả chấp nha. Chính mình vấn đề, mặc Đốn hơi suy nghĩ một chút liền có thể giải ra, mà mặc Đốn tùy tiện một vấn đề, liền để cho mình trăm mối vẫn không có cách giải. Còn xin Mặc huynh vui lòng chỉ giáo. Tổ Danh Quân tâm duyệt thành phục nói rằng, một bên Lý Cao Minh cũng liên tục gật đầu, hắn phát hiện trong ba người, hắn toán học trình độ là thấp nhất, nhưng cũng có thể theo kịp Tổ Danh Quân, nhưng nếu là cùng Mặc Đốn so ra, kia liền không có chút nào khả năng so sánh. Người thành đạt vi sư, Cao Minh cũng muốn thỉnh giáo Mặc huynh tài cao. Mạc Đốn nghĩ nghĩ, khổ sở nói, hai vị muốn học, đó là đương nhiên thế nhưng là, chỉ là chỉ là cái gì? Ngươi Mạc Đốn không muốn lằng nhà lằng nhằng, chỉ cần có khó khăn địa phương, huynh đệ cùng nhau giúp ngươi giải quyết." Trinh Sử Mạc Hảo sảng nói. "Còn xin Mạc Linh nói rõ, nếu như là liên lụy tới Mạc gia chi bí mật, kia làm ta chờ không nói." Tổ danh quân nói rằng, hắn biết Mạc gia nhất là tuân thủ quy củ, Mạc tử chính là vì thủ tín mà đem cá sống bí kỳ bí truyền gần năm, Mạc Đốn cái này thần cao thâm toán học chỉ sợ cũng là Mạc gia bí mật bất truyền đi, có điều kiện hà khắc." Không. Các vị hiểu lầm. Mạc gia cũng không có bực này nhỏ hẹp chí niệm, chỉ là ta sở học toán học cùng các ngươi sở học toán học cũng không cùng. Hai vị nếu như muốn học tập, chỉ sợ muốn bắt đầu lại từ đầu, giống như vỡ lòng hài đồng." Mạc Đôn đồ nói. "Cái kia có thể tính ra Mạc huynh sở xuất nạn dân vấn đề?" Lý Cao Minh hỏi. "Đương nhiên, đây chẳng qua là tại hạ hài đồng thời kỳ liền có thể tính ra vấn đề." Mạc Đôn ăn nói lung tung đạo, hắn tiểu học thời điểm kém chút không có bị ao nước để chơi sổ độ. "Tốt, ta học được." Tổ danh quân khẳng định nói, gia tộc của hắn mấy đời người đều đang vì toán học phấn đấu, cho tới bây giờ có siêu việt gia tộc học vấn, đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Tại hạ đến chính là vì học tập học vẫn cao thâm, há có thể như Bảo Sơn mà tay không mà về." Lý Cao Minh nói. "Ta muốn cũng muốn học." Tần Hoài Ngọc ba người đột nhiên nói rằng. "Các ngươi đảo cái gì loạn?" Mạc Đốn tức giận nhìn ba người một chút. "Ngươi không phải nói bắt đầu lại từ đầu học a, khó nói chúng ta còn không bằng hài đồng." Tần Hoài Ngọc bất mãn nói. "Ừm." Um. Mạc Đốn trùng điệp gật đầu. Lập tức tất cả mọi người cười vang. Chương 50, chữ số ả dập. Toán học có nào công dụng? Mạc lao sư lần thứ nhất lên lớp, trong lòng có chút khẩn trương, cũng may ngoại trừ Lý Cao Minh bên ngoài, bọn hắn đều là người quen, để Mạc Đốn buông lòng rất nhiều vành động khắp nơi, hành động khắp nơi. Vì khảo thí, Trình Sử Mặc Cao cao nhất tay, nói ra một cái lời lẽ chí lý. Ách ách. Mặc Đốn im lặng, tính sổ sách. Tổ danh quân đưa ra một cái thực dụng công dụng. Tính sổ thật là một cái toán học rất lớn công dụng. Mặc Đốn gật đầu nói, nhưng mà toán học công dụng cũng không chỉ như thế, học xong toán học, kẻ làm tướng có thể tính toán ra hành quân mau, đến cùng chiến trường thời gian, cần có lương thảo, thậm chí ngay cả quân địch loại loại tình huống đều có thể kế tính toán rõ ràng, dạng này tướng quân sao có thể không đánh thắng trận. Vì tướng người thế, nhưng là tính toán quốc gia thuế má, chi tiêu thuế má, còn có thể thông qua kiểm toán đã kích tham quan ô lại, hợp lý quản lý quốc gia. Bình dân bách tính thế nhưng là tính sổ sách, đi chép gia đình chi tiêu. Thậm chí ngay cả đầu đường tiểu phiên đều muốn vô sự tự thông toán học. Toán học xuyên qua mỗi người. Chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng toán học liên hệ, toán học rất trọng yếu, ta thích toán học vượt qua bất kỳ một cái nào ngành học. Hôm nay ta muốn gọi các ngươi không chỉ là toán học, mà là toán học tinh thần. Đang tính học bên trong, mỗi một con số đều là cố định, không cho phép có bất kỳ biến động, 1 cộng 1 chẳng khác nào 2, sẽ không chờ tại 3, sẽ không chờ tại bất luận cái gì số. Toán học chính là như vậy lạnh như băng số lượng, đâu ra đấy, nói cho ngươi Trần Chuỷ chân tướng, ngươi có thể không tin trên thế giới bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự vật, nhưng là xin ngươi tin tưởng toán học, trên đời này bất kỳ người nào đều có thể lừa gạt ngươi, nhưng là duy trì có tính học không được, ngươi. Học xong toán học, ngươi liền nắm trong tay nhìn rõ chân tướng quyền lợi. Mặc đốn một câu làm cho tất cả mọi người đều như có điều suy nghĩ, nhất là Lý Ca Minh, trong mắt tinh quang lập loé. Liền ngay cả nguyên vốn chuẩn bị đánh xỉ dầu hoài ngọc ba người, cũng không khỏi ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe. Mặc ra toán học không giống với các ngươi bình thường học toán học mười trải qua. Nó hết thẻ cơ sở liền là cái này 10 cái số, số 01234567, cái này 10 cái số lượng. Mạc Đốn cầm lấy một cái than tuổi trẻ thành một than, tại một cái trên ván gỗ viết xuống cái này 10 cái số lượng. Nhìn xem một tay đen xám, Mạc Đốn âm thầm hạ quyết tâm muốn đem phấn viết tranh thủ thời gian lấy ra, dù sao cái này công nghệ rất đơn giản. Cái này chúng ta đều học qua nha." Vĩ Chỉ Bảo Lâm nghi ngờ nói. "Thật sao?" Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, "Vậy cái này 10 cái số lượng đâu?" Mạc Đốn lại tại dưới bảng đen mặt viết, "0123456789." Đây cũng là số lượng. Không phải là chữ như gà bới đi. Tất cả mọi người lập tức siêu siêu vẹo mèo chữ số ả dập, không hiểu ra sao. Mặc Đốn ngươi sẽ không đi học vu thuật đi. Viết là chữ như gà bới đi." Tân Hoài Ngọc cười đồ nói. "Đây là số lượng, bất quá là thiên trúc số lượng." Lý Cao Minh đột nhiên nói rằng. Mặc Đốn ngoại ý muốn nhìn Lý Cao Minh một chút, không nghĩ tới hắn vậy mà biết, những chữ số này đích thật là thiên trúc số lượng, bất quá về sau bị ả dập thương nhân truyền bá đến các nơi trên thế giới, mới bị tôn xưng là chữ số ả dập. Cái này đích xác là thiên trúc số lượng, Cao Minh vậy mà như thế kiến thức rộng rãi, đây chính là Mặc Gia Thiên Tân Vạn Khổ Viễn Phó Thiên Chúc học được toán học tinh túy. Mạc Đốn được không xấu hổ hướng mặc ra trên mặt thiết vàng. Mặc Đốn tiện tay lại trên bảng đen dùng chữ Hán viết ra mấy tổ số lượng, lại dùng số lượng viết ra đại biểu ý tứ, đang ngồi 5 vị đều là có nhất định toán học căn cơ, tùy tiện liền hiểu được. Không thể so với không biết, chữ số ả dập tại cỡ lớn tính toán phương diện ưu thế hết sức rõ ràng, mà lại đơn giản dễ học, liên qua tới ngay. Đây cũng quá thuận tiện rồi. Tân Hoài Ngọc lớn cảm thấy hương thú, nếu là toán học đều là như thế hắn sớm liền học được. Mạc gia tiền bối quả nhiên làm cho người kính nể, ta nghe nói mấy năm trước có vị gọi Trang cao tăng phát hạ nguyện, tiến về Thiên Trúc cầu lấy chân kinh. Không nghĩ tới Mạc ra tiền Bối đã sớm từ phía trên chúc cầu đến toán học chân kinh. Thổ danh quân kinh hỉ nói: "Ách ách." Mạc Đốn liền là ra mặt dù dày cũng có chút đỏ mặt, nói quanh có hai tiếng liền chấp nhận, trong lòng đối Huyền Trăng nói tiếng xin lỗi, chia sẻ ngươi đi về phía Tây thỉnh kinh quan hoàn. Mạc Đốn lại đơn giản dạy 5 người thêm phép trừ, để 5 người kinh hô không ngừng, so với tính trải qua bên trên tính toán, quả thực là quá thuận tiện. Thổ danh quân càng là như si như say, say mê tại trong tính toán. Bài học hôm nay liền đến nơi đây. Mạc Đốn thở một hơi dài nhõm, đánh dậy năm người lưu luyến không rời bài học hôm nay niệm với người lưu luyến không rời thả ra trong tay bút lông lông, bọn hắn phát hiện dùng bút lông lông viết thiên chúc số lượng muốn ngắn gọn nhanh chóng nhiều, dùng bút lông làm sao cũng viết không tốt, nhao nhao đổi dùng bút lông lông, cũng coi là bút lông lông lần thứ nhất huyết chương đi. Mạc huynh lòng dạ rộng lớn, có thể đem Mạc gia toán học cơ mật dốc túi tương thụ, tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Cao Minh từ đấy lòng đội phục nói, tổ danh quân cũng là luôn miệng nói tạ, so sánh phía dưới, Mạc gia toán học đã là so với hắn tổ gia tổ toán học minh rất nhiều, chỉ là một cái thiên chúc số lượng, liền đã để tổ quân thăng không đua so sánh chi tâm. Không dám, không dám. Mạc đón nói, Sáu vị dù sao cũng là thiếu niên, không có quy củ nhiều như vậy, rất nhanh liền đánh thành một bành, chơi rất vui vẻ. Không tự giác đã đến giờ cơm, mặc Đốn lên tiếng Lưu Tổ danh quân cùng Lý Cao Minh ăn cơm. Còn Tân Hoài Ngọc ba người thì là đuổi cũng không đi ác khách. Vậy liền từ chối thì bất kính. Đã sớm nghe nói Mặc huynh phát minh bánh bao mỹ vị đến cửa điểm, từ trước đến nay Mặc gia mỹ thực nhất định có chỗ độc đáo. Lý Cao Minh cười mở nói: "Vậy các người liền có lựa ăn, hôm nay ta ngư thúc đến, hắn làm cá thế nhưng là nhất tuyệt. Nghe nói năm đó ở trong quân, liền ngay cả Đường hạ đều thành tán dương qua tài nấu nướng của hắn." Mặc Đốn nói rằng Nha. vậy chúng ta nhưng phải thật tốt nếm thử lý Cao mình cười nói. Đã Lý Cao Minh đã đáp ứng lưu lại, tổ danh quân cũng không có khiếm tốn, cũng lưu lại. Cá đến rồi. Ngư sư phó đem làm tốt cá bưng đến trên mặt bàn, một cái canh chua cá, một cái cá kho, một cái cá hấp, lại thêm lại phối lên chút thức ăn, mỗi người trước mặt một bát cơm ngào ngạt cơm, chỉ bất quá trong đó có ba bát to lớn, hiển nhiên là lưu cho Tần Hoài Ngọc ba người. Mấy vị thiếu gia chuyên dùng. Ngư sư phó sau khi đi, mặc đón kéo qua một thanh trường lão đầu đặc biệt vì hắn chế tạo ghế băng tử, liền chào hỏi mấy vị ngồi xuống, cái bàn vẫn như cũng là mặc gia thôn đặc hữu bản chọn không phân chủ thứ vị trí. Ban này ghế giữa cũng là đặc biệt. Lý Cao Minh nhìn một chút bàn tròn, lùi ra sau dựa vào cái ghế, phát hiện cái ghế vừa vặn có thể nâng phần eo của hắn, vô cùng dễ chịu. Mặc ra không có cái gì quy củ, làm sao dễ chịu làm sao tới? Mặc Đốn mười phần không thích đứng đường chiều ngồi quỷ chân ăn cơm quen thuộc, bên ngoài hắn là không có cách nào, tại mặc phủ hắn thì toàn bộ đều đổi thành cái bàn, dù sao hắn lấy mặc ra vì lấy cớ, cũng không lộ vẻ làm sao quá gì. Mặc Đốn làm chủ nhân, cái thứ nhất động đũa, kẹp lên một khối thịt cá mở động. Chương 51, Mạc Kỷ Dương quảng cáo. Ăn ngon Tổ danh quân kẹp cái thứ nhất thịt cá thả trong cửa vào, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng liên tục tán thưởng. Lại đem đầu cá góp phiến, loại bỏ xương cá, quả thực là kỳ tư diệu tưởng. Lý Cao Minh kẹp lên một khối canh chúa cá, khen không giúp miệng nói. Trình Sử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm đều nhanh bởi vì một khối thịt cá nhanh đánh lên, Tân Hoài ngọc ở một bên lặng lẽ miệng lớn ăn, tiếng chấm phát đại tài. Chắc không được ngươi nói quốc tử dám đồ ăn là lợn ăn. Nếu là tại nhà ngươi ăn, ta chỉ sợ cũng ăn không vô quốc tử giám đồ ăn. Tổ danh quân một mặt thỏa mãn, lại lại giận thống khổ ngữ khí nói rằng, quốc tử giám đồ ăn. Lý Cao Minh nghi ngờ nói, Trình Sử mặc đem mặc đốn tại quốc tử giám nhà ăn nói đồ ăn là lần ăn, bị nhà ăn đầu bếp liệt vào sổ đen chuyện, chêu đến đám người cười ha ha, bầu không khí mười phần sinh động. Ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh, nếu như đem tinh mỹ đồ ăn làm thành khó ăn cơm đồ ăn, đó mới là đối đồ ăn khi nhẫn. Mặc Đốn khíu sợ lên cái mũi, nói nguỵ biện. Cũng là. Đám người một trận cười vang. Một không nghĩ tới Mặc vinh lại còn có như thế nha sự. Lý Cao Minh ha ha cười nói. Bộ toàn ngư hiến ăn chính là chén bàn buộc, thân khách đều vui mừng. Ăn ngon. Tân Hoài Ngọc ôm bụng nói rằng, rất muốn lại ăn, đáng tiếc liền là không ăn được. Muốn ăn còn không dễ dàng, đây chính là mỹ thực buôn bán bước thứ hai đột nhiên, cá tươi hiến. Mạc Đốn chỉ vào chén bàn bữa bộn cái bàn nói rằng, cá tươi hiến. 5 người nhãn tình sáng lên. Mạc Đốn gật đầu nói, chờ cá sống bí ký công bố, ta sẽ ở trong tiểu lâu kiến tạo một cái hồ cá, để tân khách tự chọn cá, hiện trùng giết, đem nhất ngon cá dùng ngư sư phó đặc hữu chủ nghệ làm được, chư vị cảm thấy thì sinh ý như thế nào? Khẳng định bà mãn. Phát tải. Tân Hoài Ngọc ba người hưng phấn nói, phải biết thực sinh ý thế, nhưng là có ba người bọn họ một người một thành phần tử, có cái này thực sinh ý, bọn hắn lợi lại có thể tăng lên không nói những cái khác, liền canh chua cá đem cá cắt miếng cái này một sáng ý, khẳng định rất được hơn nên. Lý Cao Minh vẫn chưa thỏa mãn nói. Tổ danh quân không nói lời nào, tiến lặng gật đầu. Sáu người hơi nghỉ ngơi một hồi, liền bị mặc Đốn kéo đến một cái đường phố phồn hoa phía trên, khắp nơi đều là người đến người đi. Mặc Đốn người đem chúng ta kéo đến nơi đây làm gì? Trình Sử mặc hỏi. Làm việc, các ngươi sẽ không ăn hết cơm, không suất lực đi. Mặc Đốn cầm lấy mặc lớn kháng một lớn chồng chất chăn giấy, một người một lớn chồng chất phân phát. Đây là cái gì? Tổ danh quân ngơ ngác nhìn trong tay một lớn chồng chất chăn giấy. Quảng cáo Mạc Đốn cầm lấy một chồng, tiện tay phát cho hành tẩu người đi đường hồi đáp. 5 vị miễn phí sức lao động không hiểu ra sao? Liên la giọng mà báo cho, khiến mọi người biết đến ý tứ. Mạc Đốn thấy mọi người không rõ, lại giải thích một câu. Biết cái gì nha? Tiệm bánh bao đã không cần tuyên truyền đã sớm kín người hết chỗ, mỗi ngày xếp hàng đều là già giải. Úy Trì Bảo Lâm kiêu ngạo nói, là mặc ra Mạc Ký Dương. Mạc Đốn hồi đáp, người gấp gọi chúng ta mấy cái đến, liền là giúp người phát cái này cái gì quảng cáo. Đúng thế. Mạc Đốn chuyện đương nhiên hồi đáp. Năm người nhất thời hàm răng thẳng ngửa. Mạc Ký Dương Tân Hoài Ngọc nhìn trong tay một lớn chồng chất tràn giấy, cầm lấy một cái nhìn thoáng qua, lập tức liền cũng không rời đi nữa con mắt. Ngươi gặp qua lối nhỏ thành giống sao? Ngươi tin tưởng một thiếu niên có thể nhấc lên ngàn cân vật nặng a? Ngươi có thể tin tưởng cách thật dày tường thành, hai người có thể tin tưởng đối thoại a? Ngươi muốn biết cá sống bí kíp a? Đây hết thể thần kỳ đều ở Mạc Gia Mặc Kỹ Dương, ngày 2 tháng 2 Long sĩ Đầu, Mạc Gia Mặc Kỷ Dương hoàn nền người, địa chỉ, quốc tử giám đối diện. Thế nào? Có muốn hay không đi nha? Mạc Đốn trêu gẹo nói, làm Mạc gia truyền nhân Trên người hắn đã bị in dấu thật sâu ấn mặc ra vết tích mà đốn đương nhiên lấy phát triển mặc ra làm nhiệm vụ của mình lần này công bố cá sống sốngbí kỹ gây nên toàn thành hành động mặc đốn đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này mà là chuẩn bị thêm một chút việc tư đi vào đem mặc ra trước đó thành tiỉu toàn bộ dương để ra tạo thành một cái tuyên truyền mặc ra mặc kỹ Dương thiếu niên thật có thể nhấc lên nặng ngàn cân vật Tân Hoài Ngọc không dám tin tưởng nói hắn mình bây giờ mới chỉ là có thể nhấc lên 20 cân đủ đá mà thôi mặt 4 Tân Hoài Ngọc nhớ tới mặt trong phủ cái chưa đẩy người bắt thị thiếu nhiên mặc đốn bắt đầu mỉm cười nói mỗi cho người ta đều có thể người cũng có thể Tần Hoài Ngọc khinh bị nhìn xem Mạc Đốn tiểu thân bản. Đương nhiên, Mạc Đốn khẳng định gật đầu. Hô. 5 người hít sâu một hơi, việc này quỷ dị. Ta đây. Trinh Sử Mạc không kịp chờ đợi hỏi. Không nhưng các ngươi, liền ngay cả Cao Minh Hình, tên quân huynh đều có thể. Mạc Đốn khẳng định nói. Tần Hoài Ngọc lập tức mắt sáng rực lên, lập tức nói, ta muốn làm Mạc Kỷ Dương cái tên nhấc lên nặng ngàn cân vật thiếu niên. Không được, ta muốn làm. Trinh Sử Mạc lập tức không làm nói rằng. Ha nhìn biểu hiện của các ngươi. Mạc Đốn đắc ý nói. Hử? Trình Sử Mạc cùng Tần Hoài Ngọc không phục đuống Lý Cao Minh thì là rất mới lạ nhìn trong tay mỗi tấm đều giống nhau như lúc tiền truyền đơn. Đây là ấn, tựa như cầm lấy con dấu đồng dạng in ở phía trên, bất quá cái này con dấu phải lớn hơn nhiều. Tân Hoài Ngọc dùng lúc ấy mặc đốn kia một bộ cho hắn giải hoặc. "Nha, cái này thật thuận tiện." Lý Cao Minh nhãn tỉnh sáng lên nói rằng, "Cũng rất nhanh. Nhiều như vậy quảng cáo đơn, đoán chừng một canh giờ liền in xong, nếu là viết tay ha ha." Trình Sự Mặc nói xong, đắc ý khoe khoang mình đóng dấu xoát thuật một khắc đồng hồ viết xong việc học truyện. Dạng này lợi quốc lợi dân độ tốt, cái ngươi một cái dùng để dân luận, một cái dùng để ấn quảng cáo. Lý Cao Minh khí cấp bại phối nói: Lợi quốc lợi dân. Trình Sử mặc không hiểu ra sao, Người biết Thiên Hạ có bao nhiêu học sinh cầu một quyển sách mà không được, muốn có sách, nhất định phải dùng viết tay sách, có cấp tốc như vậy y luận thuật, cái kia có thể ấn nhiều ít sách nha. Cái này chẳng phải là Thiên Hạ học sinh lớn nhất tin mừng nha. Lý Cao Minh kích động nói. Mặc đối ngoại ý muốn nhìn Lý Cao Minh, không nghĩ tới hắn lại có như thế kiến thức, lúc đầu hắn là cố ý đóng dấu soát thuật đến ấn sách kiếm tiền, thế nhưng là hắn là Mặc gia con cháu, in một ít nho ra kinh điển đoán chừng làm cho người ta chỉ trích, lúc này mới từ bỏ. Minh Châu bị long dong Lý Cao Minh đau lòng nhìn trong tay quảng cáo lại tiếp rằng ăn người ta nhu nhược chạy không khỏi phát quảng cáo vận mệnh bất quá cũng để điều kiện muốn trước thể nghiệm cách tưởng thành đối thoại nhìn một chút nhìn một chút nhà mặc ra ngàn năm cá sông bí kỹ sắp công bố hoan nên mọi người tiến đến quan sát mặt đốn trong tay cơ tuyên truyền đơn phát cho ngươi từng cái người qua đường cá sông bí kỹ thần kỳ thiếu niên đây hết thể thần kỳ biểu hiện đều ở mặt ra mặt Kim Dương sau năm ngày hoan nên đại giá con lâm địa chỉ quốc tử giam đối diện từng Trương tuyên truyền một phát phóng tới đi tay của người bên trong rất nhanh mặc ra sắp xây dựng mặt kỹ phát triển chuyển khắp thành trường An Trong 52, rất nhanh thức thời khai thác sáng tạo cái mới. Dù sao Mạc Kỷ Dương là Mạc Đốn tuyên truyền Mạc gia quan trọng nhất, đương nhiên không có khả năng chẳng qua là khi đường phố phát triển đơn đơn giản như vậy, trừ cái đó ra, Mạc gia thôn tất cả cửa hàng cá tươi đều tại cửa tiệm dựng nên tấm cái lớn vô cùng quảng cáo, thậm chí tại một chút kẻ quyền thế vị trí, Mạc Đốn không tiếc hạ trọng kim đất cho thuê phương. Giữ thì câu tiến, khai thác sáng tân. Cái này 8 chữ tại thành trường An từng cái đường đi đều có thể tại bắt mắt nhất vị trí nhìn thấy, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, Mạc gia Mạc Kỷ Dương hoàn nên người. Lưu Nghi Nhiên đi tại thành trường An trên đường, ngẩng đầu nhìn trước mắt Mạc gia thôn quảng cáo. Trong lòng chấn động đây đã là hắn trên đường đi nhìn thấy thứ ba bước quảng cáo làm quốc tử giám tiến sĩ lưu Nghi niên không riêng gì thư pháp bên trên tạo nghệ tâm hậu, văn học bản lĩnh cũng là nhất lưu dù là chưa từng gặp qua cái này tắm chữ vẹn vẹn từ mặt chữ ý tứ liền có thể cảm giác được mặc ra tâm bừng bừng ý đồ. dịch kinh tổn hại quẻ có mây tổn hại với ích nhu có khi tăng giảm doanh hư cùng lúc đều đi ích quẻ có mây ích động mà tốn nhật tiến vô cương trời thi sinh ích vô Phươngmic chi đạo cùng lúc đều đi mà mặc ra trực tiếp tổng kết khái quát dịch kinh tinh tinh túy tại cùng lúc đều đi cùng với lúc đều làm được trên cơ sở Khai sáng tính đưa ra rất nhanh thức thời chủ trương, đây chính là muốn cùng thời đại cùng một chỗ tiến bộ, hiện tại là thời đại nào? Đại đường thời đại. Đây nhất định là mặc gia tự chú ý. Lưu nghi Niên đáy lòng minh bạch, mặc gia có này tài hoa cũng chỉ có Mạc đốn. Càng đáng quý chính là phía sau bốn chữ, khai thác sáng tạo cái mới, đây chính là Mạc gia muốn khai thác một đầu không bình thường con đường, một cái khác người không có đi qua con đường. Lỗ nhỏ thành rỗng, tay cầm đàn cân, cách thành đối thoại, còn có cá sống bí kíp, từng cái Mạc gia bí mật bây giờ lại toàn bộ biểu hiện ra, Mạc gia đến tột cùng muốn làm gì? Lưu Ninh Niên nhìn trong tay quảng cáo đơn, thật sâu nghi hoặc bên trong. Dạy hết cho đệ tử thầy chết đói câu nói này, chẳng lẽ Mặc gia không hiểu? Đây là Mặc gia hồi quang phản chiếu vẫn là Mặc gia có càng lớn nhu đồ, mang theo đầy bụng nghi hoặc, lưu Minh Nhiên vội vàng đi vào quốc tử giám. Lại có không ít tiến sĩ giống như hắn, mỗi trong tay người đều cầm một trường tuyên truyền đơn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên đã là bị Mặc gia đại thủ bút chấn kinh. Không giống với quốc tử giám học sinh cùng trường An thị dân xem náo nhiệt tâm tư, quốc tử giám thượng tầng nhân vật mỗi một cái đều là lo lắng, từng cái tự giác tụ tập đến quốc tử tế tiểu khẩm dính đặt làm việc địa điểm. Mặc gia tử không đơn giản nha. Không dính đặt thở dài một tiếng, nâng bút là khoản, rất nhanh tứ thời khai thác sáng tạo cái mới 8 chữ to ăn vào gỗ sâu ba phần ấn trên giấy. Nghe thấy 8 chữ, liền có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Toán học tiến sĩ Trầm Hồng mới một mặt cười khổ nói, cái khác tiến sĩ sắc mặt bất tiện, trong lòng cực kỳ không phải mái, cho dù là khác biệt lập trường, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận cái này 8 chữ đích thật là vô cùng có tài hoa, không khỏi sinh lòng ghen tị, vì cái gì ưu tú như vậy học sinh không phải nho ra con cháu đâu. Theo ta thấy, mặc ra từ đó căn bản là phô trương thanh thế, mặc ra chỉ có áp đáy hòm, bị hắn lập tức đổ ra ngoài, đến lúc đó, mặc gia một điểm cuối cùng áp đáy hòm, đều bại quang. Không biết giới Cửu Tuyền Mặc gia tiên tổ thấy thế nào hắn. Lưu nghi niên ngữ khí bất thiện nói: "Đúng, theo ta thấy, Mặc gia tử đây là liệu mạng một lần, Mặc gia đi cho tới bây giờ liền chỉ còn lại cái này một cái cứ điểm, cùng nửa chết nửa sống, không bằng liệu một phen. Hắn hiện tại thay đổi Mặc gia truyền thống cũng là hợp tình lý." Một cái trợ giáo phân tích nói: "Cùng ta biến, biến tác thông." Không dính đạt độc giả Mặc đốn thượng thư lý thế dân tấu Trường, nhẹ gật đầu nói nói: "Cái này đích xác là Mặc gia tử phong cách, hắn rất lớn mật, cũng rất có ý tưởng, không biết hắn một chiêu này có thể hay không cứu được Mặc gia." Không Dĩnh đạt cảm nói: Mạc gia cùng Nho gia đều là đầu tiên học thuyết nổi tiếng, mà bây giờ Mạc gia đã cơ hồ diệt tuyệt, không khỏi có chút tổn thức. Bất kể nói thế nào, Mạc gia từ một chiêu này khẳng định sẽ đối với chúng ta Quốc Tử giảm ảnh hưởng không tốt, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý Mạc gia phách lối như vậy xuống dưới? Lưu Nghi Niên bất mãn nói: Người muốn như thế nào?" Mạc gia là tại mình dưới đất là công bố nhà mình bí mật, chẳng lẽ muốn đi đập phá quán vẫn là để Quốc Tử giám cũng tổ chức một cái gì dương." Không dính đặt cầm trong tay quảng cáo đơn trùng sắp xếp ở trên bàn, quát lớn. Lưu Ninh Nhiên lập tức sắc mặt đỏ bừng, lột không biết nói cái gì. Đột nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, lập tức mở to hai mắt nhìn. Một tay lấy khẩu dính đặt trong tay quảng cáo đơn vật lại, không dám tin nhìn xem quảng cáo đơn. Thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lưu nghi Nghiên không để ý tới đám người, giống như nổi điên trong miệng một mực lặp lại câu nói này. "Lưu nghi Nghiên!" Khổng Dính đặt giận quát một tiếng. Lưu Ninh Nghiên lúc này mới chợt hiểu tòng ma giật mình bên trong bừng tỉnh, vội vàng nói: "Tế tiểu đại nhân thứ tội, hạ quan thất lễ." Lưu Nghiên mở ra dính đạc trên bản quảng cáo đơn, lại từ trong ngực móc ra một cái khác trương đồng dạng quảng cáo đơn, song song để lên bàn đế tự đại nhân cùng chư vị đồng liêu mời xem, cái này hai tấm quảng cáo đơn có khác biệt gì? Không dính đạt cùng tất cả tiến sĩ trợ giáo nhau nhau dò xét cái này hai tấm quảng cáo đơn, nhau nhau lắc đầu nói, không hề có sự khác biệt nha, giống nhau như lúc nha. Đúng, liền là giống nhau như đúc. Lưu Ninh Nhiên cắn răng nghiến lời nói rằng, mà lại không có một tơ một hào khác nhau. Không có một tơ một hào khác nhau. Chúng người thất kinh, vội vàng đánh giá hai tấm quảng cáo đơn, không khỏi giật nảy cả mình, cái này hai tấm quảng cáo đơn không chỉ có bút ký đồng dạng, mà lại một cái trong đó mực nước dùng nhiều một điểm, đến mức một cái khác chương cũng là đồng dạng địa phương cũng dùng mà khá nhiều. Làm sao có thể? Đám người không khỏi hít vào một hơi, bọn hắn thường nghiên cứu học thuật người đều biết, hai tấm giấy không có khả năng đều viết giống nhau như lúc. Trầm Hung mới bỗng nhiên sửng sở, vội vàng từ trong ngực cũng móc ra một trường quảng cáo đơn, song song trải ở phía trên, vẫn là giống nhau như lúc. Rất nhanh, tờ thứ tư, thứ năm chương, đến cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề tám cái giống nhau như lúc quảng cáo đơn chỉnh chỉnh tề tề bảy để lên bàn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc ra là như thế nào làm đến điểm này? Không dính đạt kinh nghi nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Hạ quan còn gặp qua cùng thần kỳ đâu? Lưu Min Nhiên cười khổ từ bàn làm việc của mình bên trên, xuất ra ba chồng chất thật dạy việc học, từng cái phát cho đám người. Không có đầu bút lông, tất cả đều giống nhau như lúc. Trầm Hồng mới ngây dại, cái khác quốc tử giám tiến sĩ cũng ngây dại. Tân Hoành Ngọc, Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm ba người đều là Mặc gia tử bằng hữu, mà ba người việc học cùng Mặc gia quảng cáo đơn đều là mỗi tấm giống nhau như lúc, hiện nhiên đều là dùng cùng một loại phương pháp làm thành. Lưu Min Niên phân tích nói, theo hạ quan thấy, Mặc gia thôn lại trường an từng cái đường đi miệng, đều tại cấp cho truyền đơn. Một ngày phát trí ít mấy ngàn phần, có thể thấy được loại phương pháp này có thể lượng rất lớn mau lệ trên giấy viết ra đồng dạng nội dung. Trầm Hung mới càng phân tích con mắt mặt trăng, kích động nói, nếu là loại này dùng loại phương pháp này đến viết tứ thư ngũ kinh, cái kia thiên hạ học sinh, cái kia còn dùng chép sách nha. Đám người mắt không khỏi sáng lên, loại này mặc ra bí ký thế nhưng là quan hệ đến giáo hóa vạn dân chức trách, ngày sau khẳng định lưu danh sử xanh. Loại bí ký này nhất định phải nắm giữ đến quốc tử giám trong tay. Không dính đạt cùng đám người ánh mắt kiên định. Chương 53, sự việc đã bại lộ. Quốc tử giám bên trong, chí thành lộ Trí Thành Lộ là quốc tử giám một cái lớn nhất đường, lộ diện toàn dùng bàn đá xanh trải thành, tại đạo hai bên đường pho tượng lấy khủng tử 72 đệ tử pho tượng, mỗi một cái quốc tử giám học sinh đều thích trải qua đường này, quan sát tiên hiển cầu học phổ biến, cho nên con đường này cũng là quốc tử giám người lưu lượng một cái lớn nhất đường. Trí Thành Lộ, lấy về phần quân tử thành tâm thành ý hàm nghĩa, đồng thời cũng là quốc tử giám xử phạt phạm sai lầm học sinh địa phương, hôm nay Trí Thành Lộ lại nên đón ba vị khách quen cùng một vị người mới. Mạc Đốn, Tần Ngọc, Trình Sử Mặc, Úy Trì Bảo Lâm bốn người từng cái túi đầu thở dài đứng ở nơi đó. Tần Hoài Ngọc ba người là chủ phạm giơ trong tay mình vật học, mà mặc Đốn làm đồng lõa giơ trong tay mình quảng cáo đơn. Tháng giêng thời tiết còn 10 phần rất lạnh, bầu trời còn âm trời, một trận gió nhẹ thổi qua, bốn người liền không khỏi đông lạnh lấy run, 10 phần tê thảm. Nghe hỏi mà đến quốc tử giám học sinh đem 4 người vây tràn đấy, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ. Tần Hoài Ngọc ba người làm trí thành lộ khách quen, sớm đã thành thói quen loại chiến trận này, ra mặt dày giống như tường thành đao thương bất nhập. Mặc Đốn đến từ hậu thế cái gì chiến trận chưa từng nhìn thấy, chút chuyện này hoàn toàn không có, có áp lực tâm lý. Các ngươi làm sao? Nghe hỏi chạy tới tổ danh quân kinh ngạc nhìn xem bốn người. Hôm qua còn rất tốt, mới qua một ngày liền bị bốn người bọn họ liền bị tế tiểu đại nhân xử phạt. Còn có thể thế nào? Gian lận chuyện sự việc đã bại lộ thôi." Hung mậu tại ở một bên âm dương quái khí nói rằng, từ khi nghe nói Mặc Đốn bị phạt, hắn liền dị thường cao hứng, cố ý chạy tới nhìn bốn người trò cười. Tổ danh quân nhìn xem Tần Hoài Ngọc ba người vật trong tay, nhìn nhìn lại Mặc Đốn trong tay tuyên truyền ơn, không khỏi giận mình, hắn nhưng là chính thai đã nghe qua Tần Hoài Ngọc ba người hướng lý cao minh khoe khoang đóng dấu soát thuật viết việc học chuyện. Hắn đồng thời cũng tham dự phát truyền ơn, thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sự việc đã bại lộ. 20 tấm chữ lớn một thiên cũng không có thiếu, mà lại mỗi một trường đều là chữ viết của ta, lao tử gian lận cũng là bằng bản sự." Tân Hoài ngọc ngạo lên nói, căn bản không để ý tới Hùng mẫu Tài tiểu nhân châm trọng. "Hừ, gian lận liền là gian lận, hiện tại tế tiểu đại nhân đã lấy được các người gian lận chứng cứ, đã sớm đi bẩm báo bệ hạ, mặc ra tử khẳng định bị quốc tử giám xóa tên, mà ba người các người liền là không chết cũng muốn lộ ra." Hùng Mậu Tài lạnh hư một tiếng, trong lòng thoải mái đến cực điểm, từ khi Mặc Đốn hiện ra hắn bắt đầu cứng thư pháp về sau, Hùng Mậu cảm giác mình tựa như một tên hề đồng dạng. Lúc trước hắn nói Mặc Đốn nói xấu tựa như từng cái bàn tay đồng dạng đánh trên mặt của hắn. Hắn hiện tại cỡ nào thống hận Mặc ra từ lúc ấy nhật thua, nếu là Mặc Đốn đường đường chính chính đem mình đánh bại, vậy hắn cũng sẽ không có hiện tại như thế lớn lời oán giận, tựa như khổng hệ tắc cùng tổ danh quân bọn người, mặc dù trong lòng đối Mặc Đốn bất mãn, nhưng là cũng là thua tâm phục khẩu phục, mà không giống bây giờ cái kia dạng, làm cho trong ngoài không phải người. Hừ, Tế tiểu đại nhân làm thế nào, cũng không nhọc đến người hùng mậu tài quan tâm. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, Mạc Đốn bốn người một người một câu còn như đao kiếm đâm xuyên hùng mậu tài yêu ớt nội tâm, lập tức để hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, khí huyết cấp trên. Liền ngay cả trung quanh quốc tử giám học sinh cũng cảm thấy hùng mậu tài làm được có chút quá mức. Mạc Đốn hiện tại dù sao cũng là bọn hắn đồng môn, mà lại Mạc Đốn để cổng tiệm bánh bao nửa giá cung ứng quốc tử giám học sinh. Tục ngữ nói bắt người nâng tay, ăn người miệng ngắn, mà hùng mậu tài bình thường không có ăn ít, lúc này lại một chút cũng miệng ngắn, ngược lại bỏ đá xung giếng. Nhân phẩm không được, không ít quốc tử giám học sinh trong lòng âm thầm hạ quyết định đánh giá, dưới thân thể ý thức rời xa hùng mậu tài. Hung Mậu Tài nhìn thấy chung quanh học sinh ánh mắt, cảm nhận được đồng môn xa lánh, trong lòng giống như ngăn chặn để viết, tự giác trên mặt không ánh sáng, thất tha thất thèo rời đi. Đều do Mặc Gia Tử. Hung Mậu Tài trong lòng hiện hiện lồng đậm hận ý, hắn nguyên bản phong quang vô hạ, thế nhưng là từ khi gặp Mặc Gia Tử hắn vẫn không may. Bất quá những học sinh này đối với Mặc Đốn cũng không có ấn tượng tốt, dù sao Mặc Gia vẫn luôn thừa hành bảo thủ an ổn, Mặc Đốn liên tắc tệ đều có thể lấy ra ý nuấn thuật dạng này kinh lợi khí, đương nhiên không khai quốc tử giảm học sinh chào đón. Bất quá rất nhanh đều muốn mở khóa, chúng học sinh tách ra, tổ danh quân cũng vội vàng đi, chí thành lộ cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Ai? đều là chúng ta liên lụy mà đốn, muốn không phải chúng ta muốn danh lận, mặc đốn làm sao lại lấy ra y nuấn thuật tới giúp chúng ta." Tân Hoài Ngọc Than thở nói, "Hảo hảo một cái danh truyền tiên cổ bí kíp, lại bị chúng ta biến thành gian lận bằng chứng, lần này đoán chừng chúng ta cũng danh truyền sử sách, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát." Trình Sử Mặc Than thở nói, "Đến bây giờ ngươi rất nghĩ danh truyền sử sách chuyện." Tân Hoài Ngọc hung hăng trừng Trình Sử Mặc một chút. "Đúng đấy, kia là về sau sự tình, hiện tại chúng ta về sau việc học làm sao bây giờ?" Úy Trì Bảo Lâm một câu lôi đến tất cả mọi người. "Cái này nóc hàng hiện tại còn muốn lấy không thể danh lận tuyệt đối." Tâm của nguyên lên lớn bao nhiêu nha." Mạc Đốn nhìn xem ba cái bạn xấu thật lâu im lặng, mình rốt cuộc làm cái gì nhỉ nha. "Vậy ra bọn hắn, yên tâm, lần này không có việc gì." Mạc Đốn tự tin nói. "Ừm." Ba người nghi hoặc nhìn Mạc Đốn, không rõ Mạc Đốn làm sao tự tin như vậy. Mạc Đốn cười hắc hắc, không có đối ba người giải thích hắn đã cùng Không Dính Đạt đạt thành hiệp nghị. Không Dính Đạt hiện tại đối Mạc Gia Tử vừa hận vừa yêu, đáng giận Mạc Gia Tử vậy mà cầm dạng này có thể nhanh chóng sách kỹ thuật đến cùng hắn bản điều kiện, nếu không liền để loại kỹ thuật này biến mất cả năm, kiên quyết không thừa nhận bọn hắn gián lận. "Chơi a." Hắn chẳng lẽ không biết loại kỹ thuật này là cỡ nào quý giá a? Vì thế gian ngàn vạn học sinh khỏi bị chép sách nô khổ, không dính đạt không thể không ký hiệp ước cầu hòa, này mới khiến mặc đốn xuất ra y luận thuật mô bản. Đại Hưng cung, Không dính đạt làm khổng gia hậu nhân, lại là quốc tử giám tế tiểu, địa vị tôn sủng, trừ phi lớn triều nghị căn bản không cần thường xuyên vào triều. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, vậy mà tại nơi này thấy được khủng đại tế tiểu. Không cần phải nói dạng này, không che đậy miệng giá hỏa khẳng định là Trình Giảo Kim, hắn trời sinh dính đạt cái này toan nơ không hợp nhau, mỗi lần gặp gỡ đều đối bóc. Ngươi cái này ngốc hàng chớ có không che đậy miệng, hôm nay việc này cũng cùng ngươi kia nhi tử bảo bối có quan hệ. Khổng dĩnh đạt lệnh hừ một tiếng nói rằng. Ngươi cái này to nho, chớ có ngươi ta ở giữa mâu thuẫn, ngươi nếu là liên lụy tiểu hài tử kiếp nhưng chính là của ngươi không phải. Trinh rào kim sắc mặt bất thiện nói rằng. Khổng dĩnh đạt lập tức sắc mặt đỏ lên nói, lao phu há lại ngươi nghĩ cái loại người này. Trinh rào kim dùng ánh mắt hoài nghi quan sát tỉ mỉ lấy khổng dĩnh đạt, cơ hồ đem khổng dĩnh Lý Thế Dân một thân kim hoàng sắc lộng lẫy, long hành hội bộ đi đến. "Khổng Ái Khanh, nghe nói ngươi có quan hệ giang sơn xã tắc đại sự khởi bẩm, còn không mau mau tấu tới." Hiện tại Lý Thế Dân chính vào Tráng Nghiên, thanh âm trung khí mười phần, đế vương uy nghi mười phần. "Trương năm 54, lịch thiên quảng cáo. Bệ hạ mời xem ba người này việc học." Không dính đạt đưa lên Tần Hoài Ngọc ba người việc học, công công lập tức tiến lên, nhận lấy chuyện cho Lý Thế Dân. "Hoành động khắp nơi, hoành động khắp nơi." Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, Lý Thế Dân cổ quái nhìn xem ba cái danh tự, hơi lật ra một lần, sắc mặt không khỏi một kỳ, hiển nhiên đã phát hiện trong đó quỹ dị chỗ. Tần Hải Khanh, Trình Hải Khanh, họ bất chỉ Hải Khanh, các người ba vị cũng xem một chút đi." Lý Thế Dân nói rằng. Ba người Hồ Nghi từ bảng đức trong tay tiếp nhận giấy tuyên, nhìn thấy trên tuyên chỉ con trai mình danh tự, không khỏi sắc mặt đại biến, mang theo bất thiện nhìn xem không dĩnh đặn. Ba người dù sao là tiểu Hải tử, coi như phạm sai lầm, trực tiếp trừng phạt bọn hắn cũng sẽ không nói thứ gì. Thế nhưng là có thể nào cầm đến trên đại điện cáo ngự chẳng đâu? "Khổng phủ tử, lần này ngươi làm có hơi quá." Trình Giảo Kim nghe răng trợn mắt nói. Liên ngay cả Tần Quỳnh cùng ý chỉ tính đức cũng bất mãn trong lòng, bất quá trở ngại trên đại điện, không có phát tác. Không dính đạt cười khổ không thôi nói rằng, ba vị quốc công đại nhân xin mất giận, còn xin các ngươi nhìn xem trong tay việc học. 20 tấm giấy tuyên lật tới lật lui, ba người một chút cũng không có tìm ra ma bệnh. Không có vấn đề nha. Đây chính là Tần Hoài Ngọc tiểu chữ nha. Số trang cũng đủ nha. Tần Quý Nghi ngờ nói rằng, khẳng định không có vấn đề, Lao tử còn không nhận ra con trai mình kiểu chữ. Trình Giảo kim đem trong tay giấy tuyên đọc hào hào vang, cao giọng nói. Úy chỉ kính đức cũng nhẹ gật đầu, không có tâm bệnh, một chút cũng không có sai. Ba vị quốc công đại nhân hoàn toàn chính xác không có nhìn lầm, cái này đích xác là ba vị công tử tiểu chữ. Lúc ấy liền ngay cả quốc tử giám sách học tiến sĩ cũng không có phát hiện vấn đề. Thẳng đến chúng ta thấy được cái này, Không Dĩnh Đạt đưa lên một cái khắc chồng tuyên truyền đơn, cùng một cái tấm ván gỗ, bất quá tấm ván gỗ rất cổ quái, lại đem tay, lại có trên mặt đất có lít nha lít nhít bài khóa. Lý Thế Dân cùng Thần Quỳnh ba người đưa mắt nhìn nhau nhìn trong tay tuyên truyền đơn, thật lâu im lặng. Người muốn chúng ta nhìn xem chính là cái này. Lý Thế Dân im lặng nâng trong tay tuyên truyền đơn, phía trên mặt ra mặc Kỷ Dương năm chữ làm người khác chú ý. Không Dĩnh Đạt không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá bây giờ đã không để ý tới những thứ này. Hắn chỉ vào mấy chương giống nhau như lúc tuyên truyền chỉ nói cái này, mấy chương tuyên truyền đơn như là ba vị quốc công công tử việc học đồng dạng đều là không có sai biệt, mỗi một chương đều là giống nhau như lúc, có thể thấy được ba vị quốc công công tử việc học căn bản không phải mình viết, mà là in ra. In ra? Lý Thế Dân như mày, hơi suy tư liền bừng tỉnh đại ngộ nghĩ đến nào rượu bên trong, cầm lấy ngọc trong tay tỉ tại quảng cáo đơn bên trên liên tục cân mấy lần, quả nhiên cùng quảng cáo đơn chữ viết rất giống, không có đầu bút lông. Không dĩnh đạt nhẹ đầu, giơ tay lên bên trong đánh mấy dấu mô bản cười khổ nói, bất quá hắn con dấu phải lớn hơn nhiều, mà lại tiện nghi nhiều. Thật đúng là dạng này. Tần Quỳnh sắc mặt có chút xấu hổ, hai tử nhà mình ra lận, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng cho dấu giếm đi qua, mà lại việc này còn nháo đến hoàng thượng nơi đó, để ba người bọn họ trên mặt không ánh sáng. Cái này hùng hài tử, về nhà nhất định tốt rễ thu dọn hắn." Lý Trí Kính Đức tức giận nói: "Chúng thần không biết dạy con, con xin bệ hạ thứ tội." Trình Giảo Kim trong lòng nhất chuyện, vội vàng thỉnh tội nói: con xin bệ hạ thứ tội." Tần Quỳnh cùng ý Trí Kính Đức cũng vội vàng thỉnh tội nói. Lý Thế Dân lập tức vô cùng khó xử, Tần Quỳnh ba người đều là cốt công chi tôn, có thể nào bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ hạ tội, mà khổng dĩnh đạt lại là khổng gia hậu nhân, nổi danh đại nho? Hai bên đều không tốt xử lý nha. Ba vị quốc công hiểu lầm, lão phu đến đây cũng không phải là cáo ba vị công tử hình, mà là cho ba vị công tử tìm công. Không Dĩnh Đạt lời vừa nói ra, lập tức triều đỉnh một mảnh xôn xao. Đây là thế nào? Không Dĩnh Đạt cái này bướng bỉnh lão đầu thật vất và bắt được Tần Hoài Ngọc ba người gian lận chứng minh thực tế, đều đã bẩm báo hoàng thượng nơi này, làm sao đột nhiên đảo ngược, ngược lại bị ba người bọn họ tìm công tới, chẳng lẽ Không Dĩnh Đạt cũng sa đoạn, đã mất đi tranh tranh khí khái. Không Thế Tửu không nên nói bừa, nghịch tử vì trốn tránh việc học, vậy mà nghĩ ra như thế ý nghĩ hao huyền phương pháp, quả thực là to gan lớn mật, gây họa nhất định phải hùng hàng trách phạt. Không phải ngày sau làm sao thành tài?" Tần Quý Nghiêm mà nói. Giữ Quốc Công bất giận, tại hạ không có nói đùa, chính là ba vị công tử vì trốn tránh việc học, mới có thể cơ duyên xảo hợp phát minh cái này, một ơn trạch ngàn vạn học sinh, giáo hóa vạn dân phát minh. Không dĩnh được nói, ơn trạch ngàn vạn học sinh, giáo hóa vạn dân. Triều Đình tất cả mọi người ngạc nhiên, cái này chuyển hướng có chút lớn đi, đây không có khả năng đi. Trình giáo kép như thế lớn thần kinh lại có chút sợ ngây người, hai tử nhà mình làm tệ, trả hết cương bên trên đầu, quan hệ thiên hạ học sinh, giáo hóa vạn dân, trách nhiệm này thật sự là quá lớn đi. Nhất định cũng không có khoa trương. Không Dĩnh đạt nghiêm mặt nói, "Chư vị cũng là thường xuyên viết chữ người, mọi người nhưng biết muốn biết 20 thiên chữ, vậy ít nhất muốn vừa giữa trưa. Ngươi cũng đã biết dùng đến tấm ván gỗ cần phải bao lâu a?" Tại chúng thần ánh mắt nghi hoặc dưới, Không Dĩnh đạt cầm lấy bản khác, tại một chồng trống không trên tiến chỉ, dựa theo mặc đốn phương pháp, điều chỉnh thử tốt một nước. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. 20 tiếng vang về sau, 20 tấm giấy tuyên y ấn hoàn tất. 20 hơi thở. Đám người há to miệng, không dám tin. Thiên hạ nghèo khó học sinh đâu chỉ hơn vạn, đại đa số vị cầu học không thể không lấy chép sách tự đọc, nếu như áp dụng cái này bản khắc in thuật, đại lượng in tư tịch Đây chẳng phải là thiên hạ học sinh tin mừng, lại có thể để nhiều ít học sinh lích lợi. Không dĩnh đạt kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng nha. Nhớ năm đó ta khi còn bé, chỗ nào mua được thư tịch, thứ nhất bản luận ngữ vẫn là ta tự mình sao chép, dòng giá sao chép 3 ngày 3 đêm nha. Một cái đại thần hồi ức hồi nhỏ gian khổ tuyết nguyệt, không khỏi suy suyển. Đúng nha, ra mẫu vì mua một quyển sách, bán dòng giá đâm một tháng tú tài mua được, đáng thương ra mẫu hai tay bị kim châm màu đỏ bừng. Có một cái đại thần dương dương nói, càng ngày càng nhiều đại thần ý thức đạo bạn khắc ý thuật chỗ tốt, từng cái không khỏi kích động và phấn. Từng cái không khỏi tiến lên thí nghiệm bản khắp in ấn thuật, trải tờ giấy tốt, quét hết mực buồn, nhẹ nhàng nhấn một cái, một chương mặc kỹ phát triển tuyên truyền đơn in ra. "Chết tiểu quỷ." Không dính Đạt nhìn xem từng cái mới vừa ra lò quảng cáo đơn, không khỏi đối Mặc Đốn nghiến răng nghiến lợi tới. Không Dĩnh Đạt nguyên bản muốn đòi hỏi Tần Hoài Ngọc ba người gian lận mô bản, thế nhưng là Mặc Đốn lại kiên quyết nói ba người vì để tránh cho bại lộ, ấn xong việc học về sau sẽ phá hủy, chỉ có ấn quảng cáo đơn mô bản, muốn hay không. Bị bất đắc dĩ tình huống dưới, Không Dĩnh Đạt đành phải cầm duy nhất một cái mô bản, đi vào thái cực điện. Nhìn xem từng cái đế quốc trọng thần trợ giúp Mặc Đôn ấn quảng cáo đơn, Không Dính Đạt không cần nghĩ cũng biết Mặc gia tử đánh chủ ý, đem Mặc Kỳ phát triển quảng cáo đánh tới trên triều đình. Nếu để cho sau người biết, còn không mắc mồm kinh ngạc, cái này thiên hạ đệ nhất phần quảng cáo đơn, thật đúng là muốn đi tiên. Nhưng là vì bản Khắc Y Nhuấn Thuật, Không Dính Đạt cũng chỉ đành cắn răng nhận, nho ra đạt được bản Khắc Y Nhuấn Thuật, Mặc gia đem quảng cáo đánh tới trên triều đình, ai chiếm tiện nghi còn chưa nhất định đâu. Trứng 55 không người có thể thượng. Ha, ha, ha không hổ là ta lão trình loại, liền là không tầm thường, liền biết liền nhau việc học cũng có thể làm ra như thế cái Y Thuật. Hoành động khắp nơi, hoành động khắp nơi, Trình giáo Kim Đắc Ý cười to nói, "Nhớ năm đó ta kia giờ đợi viết cái việc học, kia phu tử đem ta đến nha, đường đề cập có bao nhiêu thẳm rồi, cái mông đều nở hoa rồi." Trình giáo Kim Đắc Ý khoe khoang mình hắc lịch sử, dương dương tự đắc, lập tức để cả Triều Văn vỡ đại thần mặt lên lại, con hàng này cái gì cũng dám ra bên ngoài giảng. Cái này nó hàng, hận không thể phong bế miệng của hắn. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Bất Đắc Dĩ lão gia hỏa này sức chiến đấu rất mạnh, thường xuyên khẩu chiến bầy hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phòng, có lý không tha, không để ý tới lại ba phần, cho nên đám người quyết định không nhìn hắn. Bất quá rất nhanh lão già này chơi ra hoa dạ, hắn cầm bản khắc mô bản, bôi tốt mực đậm, dấu, một ấn một trường, chỉ chốc lát ấn một lớn chúng chết, ôm lấy ấn tốt quảng cáo đơn, lần lượt giống đám đại thần phát. Nhìn xem, đây là bản khắc in nhuận thuận, nhi tử ta phát minh, lợi hại đi. Cái đồ chơi này cùng đại ấn một cái đạo lý, các ngươi cũng là thường xuyên dợ trò, vậy mà để mấy cái hoàng bao tiểu hài chơi đùa ra như thế cái giáo hóa vạn dân thần khí, các ngươi xấu hổ không? Chúng ta kia là chơi ấn, không phải trợ trợ. Từng cái quan văn trong lòng ngẩm bọn hắn nghe ra chỉnh giáo kim trong miệng trầm trọng, từng cái đầy đỏ mặt lên. Vi thuần vạch tội lô quốc công Công nhân miệt thị Triều đỉnh, trên Triều đỉnh cấp cho mặc ra quảng cáo. Một người có mái tóc hoa dâm ngự sử thực sự nhịn không được, lớn tiếng hướng Lý Thế Dân lên án. Trình Giảo Kim. Lý Thế Dân cũng là đau đầu không thôi, vội vàng ngăn trở Trình Giảo Kim tiếp tục hoang đường xuống dưới. Hừ hừ, ta nhìn các ngươi liền là ghen ghét. Trình Giảo Kim hậm hực lui xuống, bất quá lưu lại không ít quảng cáo đơn tại trên Triều đình. Về phần Tân Hoài Ngọc ba người việc học, đã sớm thành tinh ba vị quốc công lặng lẽ thu nạp đến trong lực, đây là con của bọn họ gian lận chứng cứ, vẫn là hủy thi diệt tích tương đối tốt. Làm cho gọn vào. Tân Quynh lặng lẽ đối Trình Giảo Kim ngón tay cái lên biện mở vỗ vỗ túi trong lưng. Trình Giảo Kim Tâm Linh Hội thần cười hắc hắc. Bản khắc y ấn thuật kỳ thật rất đơn giản, liền là khắc ấn mở dấu bản, vạch ra tầng này giấy cửa sổ, tất cả mọi người lý hiểu hắn nguyên lý, đồng thời cũng biết bản khắc y ấn thuật đến cửa nào thuận tiện, đóng lại ấn ngõ bọn hắn làm quan viên thế, nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cả Triêu Trọng Thần nhìn trong tay quảng cáo đơn cũng là cười khổ không thôi, hảo hảo một trận thị hội bị Trình Giảo Kim phá trộn. Đôi mắt đều là lỗ nhỏ thành giống, lên nặng ngàn cân vật thiếu niên. Quả thực là cay con mắt. Lỡ Thiên nông tô lệnh nông nhìn trong tay quảng cáo đơn, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Liên đội vàng không người bước ra khỏi hàng nói, vậy hạ đại hỷ nha." Ách ách. Cả triều văn võ kinh ngạc nhìn xem lớn tin nông một chút, ngươi lại tới xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ ngươi cũng có y luân thuật? Tô Ái Khanh, ngươi lại có gì vui chi có?" Lý Thế Dân nói. Vậy hạ, hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn nha. Hôm nay không riêng gì ngàn vạn học sinh tin mừng, vẫn là ngàn vạn ngư dân tin mừng nha, mặc ra tử quyết định công việc quan trọng vài cá sống bí kĩ." Tô Lệnh Nông chỉ trong tay tuyên truyền đơn hưng phấn nói, "Công bố cá sống bí kỹ. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, nhìn trong tay tuyên truyền đơn, Lý Thế Dân lập tức bị hấp dẫn lấy. Lỗ nhỏ thành giống, nhấc lên ngàn cân thiếu niên, cuối cùng mới phát hiện công bố cá sống bí ký tin tức. Cái này nhỏ cá nheo coi như thủ tín. Lý Thế Dân lộ ra vẻ mỉm cười. Cá sống bí ký tại thành trường an sáng tạo ra nhiều ít lợi nhuận hắn vẫn là có nghe thấy, hắn không nghĩ tới mặc ra tử vậy mà bỏ được sớm như vậy liền công bố cá sống bí kíp, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có cá sống bí kíp, lại thêm nhân công nuôi cá chi pháp, vi thần cam đoan, năm nay cá sản lượng nhất định có thể gấp bội, ngư dân sinh hoạt nhất định thật to cải thiện, thịt giá cả nhất định có thể hạ xuống, đến lúc đó càng nhiều. Tô Lệnh Nông vui vẻ nói: Tất cả chiều thần không khỏi nhẹ gật đầu, hiện tại đường chiều ngựa là vật tư chiến lược, thịt ngựa là không thể ăn, châu cày đều là có hộ tịch án an bị lao, cũng không thể ăn, thịt heo không ai ăn, đều cho rằng kia là hạ nhân ăn, thịt dê quá đắt, gà vịt Nga chăn nuôi lượng rất ít, thịt giá cả kỳ cao. So sánh với cá không cần nuôi nấng, trực tiếp từ trong sông trong hồ nước vớt, giá cả tương đối tiện nghi, ăn người cũng nhiều, nếu như cá sản lượng tăng nhiều, vậy khẳng định sẽ ân trạch rất nhiều bánh tính. Ừm, kể từ đó, kia đích thật là bách tính chi giàu nha. Lý Thế Dân gật đầu nói: Vì thuần khẩn cầu bệ hạ dùng này bản khắc y nuấn thuật, san phát cá sống bí kíp cùng nhân công nuôi cá chi pháp phát hành thiên hạ, để đế quốc ngư dân sớm ngày sử dụng kỳ diệu pháp." Tô lệnh ngôn nói. "Rượu, bản khắc y nuấn thuật cùng cái khác dùng được, quả thực là song kiếm hợp bích, phương pháp này quả nhiên diệu nha." Lý Thế Dân không khỏi ý động, phương pháp như vậy thật sự là quá thuận tiện, mà lại hiệu suất hết sức tinh người. Ngày sau pháp lệnh của triều đình cũng có thể san đi ra, khắp bản phát hành đến từng cái huyền hương." Phong huyền Linh cũng kinh hỉ nói. Phải biết lúc này lớn nhất thiếu hụt liền là thông tin mọi phần không tiện, tin tức truyền bá thật sự là quá chậm, nếu như áp dụng bản khắc ý ấn thuật, đem đế quốc chính lệnh lấy tốc độ nhanh nhất san ra, lại ra giôi thuốc ngựa phát hướng cả nước các nơi, có thể tại thời gian ngắn nhất đem chính lệnh thông hành cả nước, đôi này đế quốc tăng cường thống trị thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn. Đại thần trong chiều mỗi một cái đều là khôn khéo đến cực điểm, rất nhanh liền nghĩ đến bản khắc ý ấn thuật mang đến chỗ tốt xa xa không chỉ ấn sách đơn giản như vậy, tương phản tại từng cái phương diện cũng có thể dùng đến bản khắc ý ấn không khỏi đối bản khắc ý ra tăng coi trọng. Hào hào, Lý Thế Dân long nhan cực kỳ vui mừng. Khan không dứt miệng. Khổng Ái Khanh đại công vô tư, tuệ nhãn để cử nặng như thế khí, quả nhân nhất định có trọng thượng. Bệ hạ có yêu, việc này vi thần không có ra nửa chút khí lực, không dám giành công. Chân chính có công người, thật là ba vị quốc công công tử cùng mặc gia tử, bọn hắn mới là vì đế quốc cống hiến nặng như thế khí có công người. Không dính đạt kiên quyết chỉ hoán bệ hạ ban thượng. Lý Thế Dân gật đầu, nhìn về phía Trình Giảo Kim bọn người. Bệ hạ tuyệt đối không thể, mấy người bọn hắn hùng hài tử quả thực là vô pháp vô thiên, ba cái vì trốn tránh việc học, một cái vì san phát như thế hoang đường quảng cáo, như thế hồ nháo, nếu là không thêm trừng phạt ngược lại khen thưởng chỉ sợ ngày sau vô pháp vô thiên, này gió không thể giải." Trình Giảo Kim lắc đầu liên tục nói. Tân Quynh cùng ý chỉ kính đức cũng liền ngay cả phản đối, bọn hắn đều là địa vị cực cao, con của mình cũng tương lai kế thừa chính mình tư vị, căn bản không cần những mấy hư danh. Lý Thế Dân lập tức đau rằng, hoàn toàn chính xác, bốn người bọn họ động cơ một cái đều không phần, ba cái là vì trốn tránh việc học, một cái là đồng lóa, còn em nặng như thế khí làm sảng làm bậy. Hảo hảo một cái tham thiên tri công, vậy mà không người nào nguyện ý lĩnh. Lý Thế Dân mỉm nghĩ, nhãn tình sáng lên nói rằng, mặc gia thôn người mà ba Vì đế quốc tiến hiến bản khắp y nguyên thuật, đặc biệt trao tặng thầy cơ khí sư hảo, ban thưởng Nam Tước. Bậy hạ anh Minh. Đế quốc phong tước nguyên bản 10 phần nghiêm cẩn, nhưng mà tất cả triều thần không có một cái nào phản đối, nếu như một cái Nam Tước liền có thể đổi một cái dạng này quân quốc trọng khí, vậy thì có nhiều ít đổi bao nhiêu.